Trong bàn tay mặc đao kịch liệt đung đưa, Nhiếp Thiên Minh cấp tốc khống chế thân thể của chính mình, giờ khác này Hồ gia cũng đã đến sức cùng lực kiệt trình độ rồi, tùy thời đều có ngã xuống nguy hiểm. "Hồ gia, cực khổ rồi." Nhiếp Thiên Minh cảm kích nói rằng. Hồ gia vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh sắc mặt hồng hào, vẻ mặt tốt đẹp, biết hắn đã đạt đến mới tâm tình, lập tức vì hắn cảm thấy vui vẻ. "Cái này, Hồ gia đi trước, vốn là muốn phế bỏ lão giả này, kết quả có điểm độ khó." Hồ gia thì thào thì thầm, thân thể co rụt lại, cấp tốc chui vào thành châu bên trong. Đúng vào lúc này, Cổ sở chống đỡ 2 giờ lâu dài ảo cảnh rốt cục sụp đổ, Nhiếp Thiên Minh lật bàn tay một cái, cổ kính cấp tốc bị hắn để vào bên người bao bên trong. Phí Ma hói ra mấy hơi thở, sắc mặt nghiêm túc nhìn Nhiếp Thiên Minh, quát lạnh nói: "Ngươi dùng đồ vật gì? Ngươi cho rằng ta là người ngu? Nói cho ngươi biết, ta nhìn ngươi ở tại sơn động thời gian lâu dài, đầu cũng tú đầu đi." Nhiếp Thiên Minh xem thường cười nhạo, dù sao có thể nhốt lại đối phương thời gian dài như vậy, có thể thấy được chính mình đạt được cổ kính xác thực không đơn giản. "Hừ, muốn chết?" Phí Ma lại có thêm không có trước đó tâm tình, sắc mặt trầm nói: Trên lòng bàn tay một vệ kim quang bạo phát mà thành, chu vi mặt đất trong nháy mắt nổ tung, vốn là mây đen vừa tản đi, thế nhưng lập tức lần thứ hai tụ lại. Hào ào rào, giữa bầu trời rơi ra mưa to, bàng bạc mưa to, rọi rửa mặt đất, vừa nay đã đọng lại huyết dịch trong nháy mắt bị cỏ rửa sạch sẽ. Nước mưa dần dần để tất cả những thứ này trở nên bắt đầu mơ hồ, Nhiếp Thiên Minh trên người đã ướt đẫm, hắn nắm thật chặt mặt dao, trong bàn tay nhanh chóng chuyện đi chính mình cường đại ý chí, còn có bản thiên trưởng nguyên khí. Phí ma toàn thân nguyên khí trong nháy mắt ngưng tụ, mặt đất bị hắn hấp đi ra một cái hố to. May là những người khác đều khoảng cách khá xa, bằng không cũng có thể bị hấp thu. Mà Nhiếp Thiên Minh vững vàng đứng lại, lạnh lùng nhìn hắn. "Thử, ta muốn ngươi biết, phí ma mãnh liệt đã năm đi, năm ngón tay dường như ma chảo giống như vậy, trực tiếp đào tâm mà đi." Không nghi ngờ chút nào, một khi bị đào hết rồi, Nhiếp Thiên Minh chắc chắn phải chết, cho dù hắn có hỏa viêm thể che chở, cũng khó thoát vận rồi. Nhiếp Thiên Minh dương lên mặt đau, đơn giản rồi lại nhanh chóng bổ xuống. Kèn kẹt. "Ngươi muốn ta chảy máu, ta trước tiên nuốt mạng của ngươi." Chương 443, Đao khí phách Hoàng chủ tiến vào chỉ là một cái tiểu nhặt đệm, cuối cùng mọi người ánh mắt vẫn là tụ lại đến hai người trên người. Đây hẳn là Bát Hoang bên trong tối chiến đấu kết liệt, cũng là Bát Hoang nạn trong nước đến một cái chiến đấu. Mọi người tin tưởng, trận chiến đấu này tại sau này mấy trăm năm, hầu như không có ai vượt qua. Không phải bởi vì hai người thực lực cường hành, mà là tuổi của bọn hắn cách biệt quá lớn. Một cái đã vượt qua 100 tuổi, một cái khác vừa quá 20, đây là chấn động tình cảnh. Phí Ma lần thứ nhất trên đất đạo cảnh giới cảm nhận được khẩn trương, bàn tay nhẹ nhàng một phen, chu vi nguyên khí trong nháy mắt bị hút khô rồi, đơn trường bổ tới. Nhất Tiên Minh hít sâu một hơi, Phí Ma công kích cũng không hề sử dụng bất kỳ vũ khí nào, bởi vì thuần nguyên khí công kích đã vậy là đủ rồi. Lập tức cũng không dám khinh thường, ánh mắt lạnh sạn, tinh thần khí tức cấp tốc tụ lại, trực tiếp tiến tới. Hai cỗ sức mạnh nhìn như mềm nhẹ va chạm, kỳ thực nguy hiểm và phần, trong không khí triệt để thay đổi, trở nên cực kỳ âm trầm, cực kỳ lạnh lẽo. Ngón tay dưới, Phí Ma nhẹ nhàng lắc lư hai lần, lúc này mới nổi giận nói, "Kết thúc đi, địa đạo cảnh giới há lại là ngươi có thể khiêu khích." Đột nhiên nổi lên, chu vi một dạng nguyên khí đột nhiên bị hút khô rồi. Mà loại này xu thế tựa hồ không co dừng lại, phí ma thân thể theo nguyên khí tăng cao, cũng theo bay tới không trung. Không trung hầu như không có nguyên khí, mà bị phí ma hấp thu phạm vi từ hết tông môn phạm vi 10 dặm lập tức mở rộng gấp đôi, biến thành 20 dặm. Nhiếp Thiên Minh sắc mặt âm trầm nhìn tất cả những thứ này, hai chân tầng tầng dẫm một chút mặt đất, cấp tốc chạy vội đi tới, hắn muốn mặt đối mặt nhìn phí ma, cho dù hắn có thể hấp thu toàn bộ huyết tông hoàng nguyên khí, nhất Thiên Minh cũng không sợ. 30 dặm, 40 dặm, 100 dặm, rốt cục cũng ngừng lại, trong vòng trăm dặm nguyên khí đều bị hút khô rồi. Thuyết trong thành cường giả từng cái từng cái mặt như màu đất, cảm giác được đã bị cái này thiên địa vứt bỏ. Trong vòng trăm dặm, không nguyên khí, cường giả bình thường để thở đều trở nên khó khăn. Mà những kia nằm ở cấp thấp cảnh giới người, cảm giác được thân thể có chút đau đớn, có loại châm đâm cảm giác. Nhất Thiên Minh bọn họ dưới chân những đệ tử này càng là bi thống và phần, đau đớn đã xa xa vượt qua vừa nãy cao trưởng môn công kích. Mà vừa bị thương nặng cao trưởng môn cuối cùng không có đứng vững cường hành như vậy nguyên khí tiêu hao, hôn đến. Nhất Minh lạnh lẽo nhìn phía ma, tóc của hắn vẫn chưa hoàn toàn hoa râm thậm chí xem ra không có phía dưới cao trưởng môn lão, thế nhưng đây là hắn gặp gỡ cường hành nhất đối thủ. Ông ong ngoang. Toán Hạch rốt cuộc khởi động, cho dù chu vi trăm dặm nguyên khí đều bị hắn hấp thu, cái kia có thể làm sao? Chẳng lẽ còn có thể ngăn cản Diệp Thiên Minh hấp thu thiên địa tinh thần khí tức, lẽ nào có thể ngăn cản hắn hấp thu bên ngoài trăm dặm nguyên khí? Kèn Một đạo đông hảo quang màu xanh lá chậm rãi bán ra, thoạt nhìn là an lành như vậy, thế nhưng uy lực của nó nhưng là cực kỳ dọa người, ngay mọi người cho rằng cũng không còn nguyên khí có thể hấp thu thời gian, Diệp Thiên Minh bản tay tầng tầng một phen. Đột nhiên mọi người cảm giác được có một loại mới nguyên khí xa xa không ngừng từ trên mặt đất dâng ra, như cam truyền giống như vậy, chảy qua tâm linh của bọn hắn, chảy qua bọn họ hò khan thân thể. Những người kia giống như đói thu, giảm bất đau đớn trên người, bọn họ quay về trên trời cao nhất thiên minh tràn đầy cảm kích, tràn đầy kinh ý. Bọn họ cũng tựa hồ ý thức được, hay là huyết tu cuối cùng thật sự liền đã biến thành phí ma như vậy, tuy rằng đã biến thành từng giả, tựa hồ tâm linh không lại tự do. Bọn họ ngồi khoanh chân, nhận lấy mới nguyên khí, sức mạnh mới, đồng thời còn có nhất thiên minh mới ý nguyện. Ha, ha, ha, ha. Ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta sao?" Phí Ma điên cùng gầm thét lên, bàn tay cấp tốc chèo thuyền qua đây, Nhiếp Thiên Minh cũng không có ngên tiếp, thân thể biến đổi, di động đến bên cạnh. Bàn tay vẫn là không ngừng mà chuyển động, dường như tại gieo hy vọng giống như vậy, không để ý tới cái kia Phí Ma. Phí Ma càng thêm phẫn nộ, mỗi một chưởng đều cũng có thể đem cái này huyết tông môn hủy diệt. Thế nhưng mỗi một chưởng tại Nhiếp Thiên Minh trước mặt đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể, hắn luôn có thể đủ dễ dàng tránh né, không trung liên tục phát ra mấy chục âm thanh ầm ầm thanh âm. Nhất Can giả đã sớm bị sợ vỡ mật, những cường giả kia run rẩy không ngừng may về cái kia mấy chục tiếng nổ cùng bãi, mà mấy cái cấp năm toán sư nhưng cảm giác được mặt khác không giống, đó là một loại sức mạnh đặc biệt, là tinh thần khí tức, còn có chính là đại địa khí tức, bầu trời khí tức, vạn vật khí tức. Hết thể khí tức chậm rãi từ trên mặt đất, trên trời cao bay vào đến Nhất Thiên Minh trước người, Nhất Thiên Minh cũng chưa từng có giờ khắc này bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Phí ma như trước không ngừng mà công kích, mỗi một quyển tụội hộ tụ lại chu vi hết thảy sức mạnh, thế nhưng vẫn như cũng bị Thiên Minh trong nháy mắt sức mạnh hóa giải. Được rồi, cũng nên kết thúc Nhất Tiên Minh nhẹ nhàng cười cười, trước đó tất cả bình tĩnh đều là chờ đợi giờ khắc này bạo phát. Hết thảy toán sư, đều nghe kỹ cho ta, cấp tốc cho ta mượn khí tức. Nhất Tiên Minh hướng xuống đất trên toán sư đại âm thanh quát. Những kia toán sư lưng phấn khởi động toán hạnh, bên trong thân thể tinh thần khí tức theo Nhất Tiên Minh thiên phủ chậm rãi tiến vào đến thân thể của hắn bên trong. Nhất Tiên Minh chu vi lập tức tạo thành một cái khủng bố hồ đen, hấp thu tất cả sức mạnh, đột nhiên tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, như là thôn diệt tất cả. So với lúc trước phí ma tốc độ phải nhanh hơn vài lần, Nhất Tiên Minh rút ra mặc đao, từng tầng chém đi tới. A Phí Ma sợ hãi kêu lên. Một đao kia sức mạnh vô cùng, một đao kia tràn đầy trăm năm cừu hận, một đao kia là cấp 6 toán sư đáng sợ nhất một đòn. Đêm đen đến, mọi người không nhìn thấy một tia kia sáng, chỉ có thể cảm nhận được Nhiếp Thiên Minh một đao kia mang đến mạnh mẽ sát khí, còn có chính là tâm linh xúc động. Hoang chủ kinh hoảng từ hoàng từ hoang trên ghế rơi xuống, cảm giác một đao kia là khảm trên hắn, bởi vì một đao kia đối với Thiên Bá Đạo, nhân bá đạo sự phẫn nộ. Mọi người cũng có thể cảm giác được đao này khí phách, còn có đao phá qua đi hy vọng. Kenka. Thiên dường như nổ tung giống như vậy, phát sinh thanh âm đáng sợ đồng thời truyền đến còn có phí ma gạo khắp thảm thiết. Phí ma, tất cả những thứ này đều là ngươi mệnh số. Chịu chết đi. Đêm đen hết mức tán đi, mọi người lần thứ hai nhìn thấy tay cầm mặc đao Nhiếp Thiên Minh, như vậy với Vũ, dường như từ trên trời giáng xuống. Ngươi vọng tưởng, ngươi. Phí ma không cam lòng quát, nếu như lại để Nhiếp Thiên Minh phách lại đây, hắn không biết mình còn có thể chống đỡ mấy lần. Không tốt, Thiên Minh, gia hỏa này muốn đi vào đại địa chi đạo chuẩn bị chạy trốn. Hồ gia đột nhiên nhìn thấy phí ma trong mắt lóe ra một tia quỷ dị mỉm cười, lập tức ý thức được Nhất Thiên Minh hiển nhiên không nghĩ tới đối phương còn có thể chui vào đại địa chi đạo thoát đi Bắc Hoang, cũng cảm nhận được một tia vướng tay chân. "Phí Ma, ngươi là chuẩn bị đảo mạng sao?" Hắn trước ta một đao lại nói. Nhất Thiên Minh lần thứ hai chém lại đây, một nguồn sức mạnh hủy diệt giống như nhìn lại đây. Chương 448: Lạc Quân Ninh đột phá. "Thiên Minh, ta nguyện ý thử một lần." Lạc Quân Ninh vốn là không phải nhu nhược nữ tử, lập tức kiên định nói rằng. Nhất Thiên Minh thoát ra quan tâm ánh mắt, lẩm bẩm nói, "Ngươi là nữ nhân của ta, ta tại sao có thể cho ngươi mạo hiểm đây?" Ta hy vọng có thể giúp được ngươi, mà không phải nhờ lui ngươi." Lạc Quân Ninh con mắt xương đỏ nói rằng. "Quân Ninh thế nào?" Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng ôm nàng, giúp nàng lau khô giọt nước mắt thì thào an ủi. Nhẹ nhàng khóc lên một thoáng, Lạc Quân Ninh lúc này mới bình tĩnh tâm tình nói rằng, "Trước đây ngươi một mình rời khỏi, ta đều cảm thấy đau lòng, nếu như thực lực của ta đến, chí ít có thể bội tiếp ngươi cùng đi. Tuy rằng không thể giúp giúp ngươi, thế nhưng chí ít có thể với ngươi đồng thời gánh chịu thống khổ." Nhiếp Thiên Minh ôm chặt lấy nàng, không có đang nói cái gì, lúc này không hề có một tiếng động có tiếng. Lặng lặng ôm rất lâu, rất lâu. Khai khái. ta nói bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm, Chu Vi lạnh đòi mạng, các ngươi có thể lẫn nhau cấp dưỡng, ngươi xem một chút đáng thương Hắc Huyền đi." Hồ ra móng vuốt nhẹ nhàng chỉ tay, Hắc Huyền giờ khắc này chính đang đánh run run. Nhiếp Thiên Minh một trận mặt đỏ, chậm rãi nói rằng, "Được, ta sẽ nói cho ngươi biết tu luyện như thế nào." Hai người trực tiếp rơi đến hạ một nấc thang, không khí chung quanh hầu như đông lại, không có một tia nguyên khí, âm hàn khí chậm rãi từ Lạc Quân Ninh trên người truyền đến. Lạc Quân Ninh nhất thời cảm thấy cực độ lạnh lẽo, cứ việc đã đạt đến hỗn độn cấp 2, thế nhưng như trước chịu không được đến xương lạnh giá. Bắt đầu tu luyện đi." Nhiếp Thiên Minh bàn tay nhẹ nhàng xoa một cái, tại ngoài miệng ha một thoáng, mỉm cười nói rằng, "Có hắn ở chỗ này, chỉ ít Lạc Quân Ninh sẽ không xuất hiện chuyện gì. Nơi đây âm hàn khí cùng Lạc Quân Ninh so với, hầu như gần như, vì lẽ đó ở nơi này hay nhất." Ách, từng từng gật đầu, Lạc Quân Ninh lập tức ngồi khoanh chân, bàn tay nhẹ nhàng hấp thu, dựa theo Nhiếp Thiên Minh trước đó nói cho biện pháp của nàng, từng chút từng chút ngưng kết. Bên trong thân thể nguyên đàn chậm rãi sản sinh một tia khí, chậm rãi bức bách âm hàn khí, ngưng kết thành một cái đàn thể. Nguyên đàn vốn là cực kỳ tiêu hao nguyên khí, Không đối một cái giờ, Lạc Quân Ninh cảm nhận được thân thể hư nhược. Nhiếp Thiên Minh cau mày, vội vàng từ bên trong thân thể lấy ra mấy hạt địa Dương Đan, để vào trong miệng của nàng. Lạc Quân Ninh biết là là Nhiếp Thiên Minh cho nàng dùng địa Dương Đan, lập tức trong lòng bay lên một dòng nước ấm, hóa giải nội tâm lạnh léo. Giờ khác này nàng không phải một người, còn có Nhiếp Thiên Minh tại buổi tiếp nàng, bởi vì nàng là nữ nhân của hắn. Nhanh chóng hấp thu địa Dương Đan, Lạc Quân Ninh tập trung sức mạnh chậm rãi bước bách bên trong thân thể âm hàn chi thể. Kenka. Đột nhiên Lạc Quân Ninh cảm nhận được một trận đau đớn, dường như khung sắc nổ tung giống như vậy. Từng đoạn tâm hàn khí từ từ sản sinh, trải qua thân thể, tản mắt ra. Kèn ca. Trải qua thân thể bộ phận, Lạc Quân Ninh lập tức cảm giác được bị đóng băng lại, nàng sát mặt nghiêm túc, cắn chặt hàm răng. Giờ khác này, một bên Nhiếp Thiên Minh lo lắng đang đợi, đây tuyệt đối so với mình tu luyện vẫn gian nan, hắn sợ sệt Lạc Quân Ninh có chuyện gì xảy ra. Hắn mặc dù biết Lạc Quân Ninh cũng là hỗn độn cảnh giới cường giả cấp 2, thế nhưng cho dù mạnh hơn, nàng cũng là nữ nhân của mình, hắn vẫn như cũ còn có thể lo lắng. Nhiếp Thiên Minh nhìn chằm không chớp mắt nhìn Lạc Quân Ninh, hướng về nàng tới gần hy vọng có thể chia sẻ một ít thống khổ. Lạc Quân Ninh môi suýt chút nữa bị cắn xuất ra huyết, thế nhưng vẫn như cũ không ngừng mà kiên trì, nguyên khí nhanh chóng bao quanh âm hàn khí, lần thứ hai tạo thành một cái nho nhỏ âm hàn chi đan. Bất quá nguyên khí trong nháy mắt bị đóng băng, Lạc Quân Ninh không bởi run lên một cái, vội vàng khởi động nguyên đan lần thứ hai sản sinh nguyên khí. Bởi chu vi nguyên khí rất ít, vì lẽ đó tu luyện cực kỳ khó khăn. Nhất Tiên Minh chăm chú nhìn thẳng nàng, vội vàng từ trên người lấy ra địa mạch thần thạch, toán cấp tốc điều động, nguyên khí trong nháy mắt sinh ra. Cái này nguyên khí cực kỳ tinh vi, Tại Nhất Thiên Minh điều hành hạ, chậm rãi tiến vào trong cơ thể nàng, Lạc Quân Ninh cảm nhận được nguyên khí sau, cấp tốc hấp thu, âm hàn khí dần dần ngưng. Mà bên trong thân thể nguyên đan cấp tốc hấp thu, dĩ nhiên đã có đột phá dấu hiệu. Lẽ nào ta muốn đột phá rồi? Lạc Quân Ninh sợ hãi nghĩ đến, lúc này nàng không dám khinh thường, nàng biết Nhất Thiên Minh nhất định dùng cái gì sức mạnh đặc biệt, tại cho mình quần quần không ngừng cung cấp nguyên khí, lập tức gia tăng hấp thu. Dầm rầm rầm, nguyên đan phát ra một trận ầm ầm âm, âm thanh, đã nằm ở ranh giới đột phá, nàng đình chỉ chế âm hàn khí ra tốc luyện hóa. Ca. Rốt cuộc Nguyên đan phát sinh mỹ diệu nhất âm thành, hỗn độn cấp 3 đã đến. Tất cả những thứ này quá đột nhiên, nàng mở mắt ra, Nhu Tình nhìn Nhất Thiên Minh. Nhất Thiên Minh tự nhiên biết Lạc Quân Ninh đã đột phá, vừa nãy sản sinh khí tức đã tiêu chí nàng chính là tiến vào hỗn độn cường giả cấp 3 hàng ngũ. Cái này là? Lạc Quân Ninh sờ sờ trên mặt đất địa mạch thần thạch, không rõ hỏi. Ha ha ha. Cái này là điệu mạch thần thạch, ngươi nên chưa từng nghe qua. Nhất Thiên Minh mỉm cười nói rằng, bất quá hắn cũng không tính đem trước đó chuyện đã xảy ra nói cho nàng biết, đặc biệt là ở tình huống như vậy. Ồ. Là quân Ninh nghi hoặc ở đầu. Đồ vật này xác thực là nàng lần đầu tiên nghe được. "Đúng rồi, người âm hàn khí có hay không ngưng kết đi ra?" Nhiếp Thiên Minh lo lắng hỏi. Lắc lắc đầu, Lạc Quân Ninh mới vừa mới dừng lại vì đột phá đến hỗn độn cấp ba, bất quá bây giờ nàng chắc chắn đột phá. "Đang đợi một thoáng, ta kế tục ngưng kết." Lạc Quân Ninh chuẩn bị lập tức ngưng kết âm hàn khí, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng lắc đầu. "Nghỉ ngơi trước một ngày, dục tốc thì bất đạt." Gật đầu, hai người đứng lên, nhìn cái này trong vực sâu, cảm thán không thôi. Thật sự không biết, cái này dưới vực sâu còn có bao nhiêu âm hàn khí. Hai người lẫn nhau dựa vào Nghỉ ngơi một ngày lúc này mới bắt đầu mới tu luyện có ngày hôm qua kinh nghiệm tu luyện giờ khác này là quân Ninh cũng rốt cuộc tìm được biện pháp thêm vào bản thân cảnh giới đề cao nguyên khí cung dưỡng hầu như quần quẩn không ngừng mà nhất thiên Minh cũng ở một bên chỉ đạo dần dần tạo thành một cái bàn tay to nhỏ âm Hàn chi đan cùng Nguyên đan so với, âm Hàn chi đan Tuy rằng thiểu thế nhưng bên trong tỏa ra âm hàn khí cực kỳ khủng bố mà giờ khắc này là quân Ninh cũng không tiếp tục lo lắng lạnh giá không chỉ có như vậy thân thể của nàng bất tri giá hấp thu chu vi hà khí chậmrãi hình thành mới khí thức một vòng lại một vòng tuần hoàn Lạc Quân Ninh bàn tay vừa thu lại, cảm thụ hai loại không giống khí tức, hưng phấn. "Thiên Minh, ta đã đột phá đến hôn độn cấp 3, ta đã đột phá đến hỗn độn cấp 3 rồi." Lạc Quân Ninh hưng phấn thê đầy đủ thời gian một năm, nàng không có bất kỳ đột phá, giờ khác này lợi dụng âm hàn khí dĩ nhiên đột phá đến cấp 3. Đây là hương phấn đến mức nào sự tỉnh, Lạc Quân Ninh vui vẻ dường như một cái hài tử, Nhiếp Thiên Minh hơi cười. "Vù vù hô." Chương 453, đột phá. "Ha ha ha." Nhếp công tử, không cần lo lắng, chuyện này đối với ngươi mà nói là một chuyện nhỏ, thế nhưng đối với chúng ta mà nói" đó chính là tạo phúc đời sau chuyện lớn a." Phong Trần mỉm cười nói rằng, "Ồ, đến cùng là chuyện gì, chỉ cần Nhất Thiên Minh có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó." Nhất Thiên Minh nghĩ đến trước đó hai người sự giúp đỡ dành cho hắn, lập tức thành khẩn nói rằng. Hoang chủ kích động nói, "Chúng ta hy vọng ngươi tại Độc Thánh hoang tiến vào địa đạo cảnh giới, do đó tiến vào mới Hoang." Phong Trần biết chuyện này có chút quá đáng, lập tức mỉm cười nói rằng, "Yên tâm, chúng ta đưa ngươi một cái linh khí, làm thù lao." Nhất Thiên Minh nhíu nh mày, cũng không phải bởi vì linh khí nguyên nhân, Phong Trần trưởng môn đưa cho bọn hắn linh khí tự nhiên kém không đi nơi nào, thế nhưng hắn nhất định phải cứu tỉnh Kỳ Phỉ Lan. Mà nếu như phải cứu tỉnh Kỳ Phỉ Lan, nhất định phải tại Tân Vũ Hoàng mới có thể. Lập tức có chút khó khăn, hắn nhìn thoáng qua Lạc Quân Ninh, tỉ mỉ tự hỏi. Hai người vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh sắc mặt tâm trầm cho là bọn hắn thành ý không đủ, vội vàng nói rằng, chỉ cần Nhiếp công tử mở miệng, chúng ta tận lực thỏa mãn. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, Nhiếp Thiên Minh hơi cười nói, không phải linh khí vấn đề, mà là Thiên Minh hữu nan luôn trì ẩn. Như vậy đi, Quân Ninh tại Độc Thánh môn đột phá, ta tại Tân Vũ môn đột phá bất quá tiến vào địa đạo cảnh giới, chúng ta lại thương lượng. Nhất Thiên Minh cũng có quyết định của chính mình, hắn biết đột phá thời gian, sản sinh khí tức có thể làm cho rất nhiều cường giả cảm ngộ đến cảnh giới, thậm chí có thể đánh phá nhiều năm bình cảnh, đắc ý đột phá. Trước đó những cường giả kia đột nhiên cảm ngộ đến, trực tiếp tiến vào đại địa chi đạo bên trong, hầu như không có để lại cho bọn hắn quý giá đồ vật. Vì lẽ đó cũng không có quá để ý những này, thế nhưng khi ngày ấy phí ma cho rằng nhiều người như vậy trước mặt đột phá sau, mọi người mới ý thức tới đây là đối với tù vi hay nhất tăng cao. Ngươi là nói, Quân Linh cũng muốn đột phá? Phong Trần trưởng môn khiếp sợ hỏi: Trước khi đi Lạc Quân Ninh vừa đến hôn độn cấp 2 cảnh giới, không nghĩ tới cái này không tới thời gian 2 tháng, trực tiếp đột phá 2 cấp đạt đến đáng sợ như vậy cảnh giới. Nguyên khí nhẹ nhàng quét một thoáng, Phong Trần lập tức bị Lạc Quân Ninh sản sinh khí thế bật trở lại, tứ cấp hôn độn cảnh giới, không có bất cứ vấn đề gì. Cái này, mọi người đều sợ hãi nhìn tất cả những thứ này, bất quá lập tức chuyển hóa thành tiếng hoan hô âm. Cái này là bọn họ độc thánh hoang một chuyện may lớn, khen Thiên Minh có thể bảo đảm Lạc Quân Ninh có thể đột phá đến điệu đạo cảnh giới. Cũng được, nếu công tử đã kế hoạch được rồi. Chúng ta cũng không làm khó, bất quá hy vọng có thể tại chúng ta đột Thánh Hoang đột phá." Hoang chủ mỉm cười nói rằng, "Được, bất quá chúng ta muốn đến phía sau núi đi tu luyện, vì làm đột phá đến Địa Đạo cảnh giới làm chuẩn bị." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, "Hắn tự tin, có Tuyết Dạ linh trì, vẫn có nhiều như vậy mạnh mẽ, bọn họ đủ để tiến vào Địa Đạo cảnh giới." "Được, chúng ta này liền sắp xếp." Hoang chủ cùng Phong Trần trưởng môn hương phấn nói, Hoang chủ bàn tay vung lên, mười mấy người lập tức chạy tới, Hoang chủ nhẹ nhàng nói thầm mấy câu, tuân 10 người lập tức vội vã rời khỏi. Hoàng chủ giờ khắc này đã tại hắn cung điện bài biện một cái to lớn yến hội, mời nhất thiên minh bọn họ tham gia, cũng coi như là tôn vinh. Nhất Thiên Minh đương nhiên cũng không có chối tử, vui vẻ đáp ứng. Trong cung điện khổng lồ, một mảnh náo nhiệt, chút nào không nhìn ra bình thường trang nghiêm cùng nghiêm túc, ngược lại giống như một cái to lớn quán rượu. Ở trong tối có thể uống tự nhiên là Hắc Huyền, nó to lớn cánh khẽ vỗ, mấy trăm đàn rượu ngon cấp tốc đến trước mặt nó, móng vuốt tầng tầng một trào, uống lên, đưa tới những người khác cười ha ha. không có một tia tức giận, có tiểu, ta còn sợ các ngươi chuyện cười. Hắc Huyền chậm rãi thì thầm. Trường dương cực kỳ rực rỡ, Nhất Thiên Minh đứng ở trên đỉnh ngọn núi, lần thứ hai nhìn cái này mặt đất bao la, thương mang bát hoang. Lúc này mới đột phá đến địa đạo cảnh giới sau, nhất định phải trở lại một lần, chính mình ít nhất phải hướng về cha mẹ nói lời từ biệt. Nhiều năm như vậy, hắn đều cũng là trở về mấy lần, cảm thán vạn ngàn. Thiên Minh, tất cả chuẩn bị xong." Lạc Quân Ninh mỉm cười nói rằng. "Đi." Nhất Thiên Minh cấp tốc vọt xuống tới, lần này đột phá chủ yếu nhất chính là hồ gia đột phá, chỉ có hồ gia đột phá, cuối cùng mới có thể trợ giúp Nam Cung Huyên Tiến vào Mối Hoang. Hai người hướng về hoang chủ phía sau núi chạy đi, đi tới trước đó sơn mạch kia. Sau khi tiến vào hai người lập tức tách ra, dù sao đồng thời đột phá khiến cho chấn động quá lớn, vẫn là không muốn rượi vào nhau cho thỏa đáng. Giờ khác này hồ gia nạo động móng vuốt, có vẻ cực kỳ hưng phấn, nó biết nhiều năm tâm nguyện sắp hoàn thành, móng vuốt nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng tuyết dạ linh chỉ, thì thào thì thầm: "Thiên minh tiểu tử, vì ta thủ hộ, yên tâm đi." Nhiếp Thiên Minh mịm cười nói rằng. Hồ gia không ở nói thêm cái gì, trực tiếp đem tuyết dạ linh chỉ nuốt vào khẩu khí, trong nháy mắt sinh ra vô cùng mê thí, công nguyên khí này cường đại thậm chí liền Nhiếp Thiên Minh đều cảm thấy sợ hãi. Dần dần Hồ ra tiến vào cảnh đẹp, tu luyện thuận buồm xuôi gió, không tới thời gian một ngày, Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên cảm nhận được đại địa chi hơi thở của đạo. Đây là tương đối đáng sợ tốc độ tu luyện, bất quá Nhiếp Thiên Minh cũng biết Hồ ra vốn chính là thiên đạo cảnh giới cường giả, tự nhiên so với hắn phải nhanh một ít. Cấp tốc hấp thu nguyên khí, thuận thế thả ra đại địa chi hơi thở của đạo, mà những kia sản sinh khí tức trực tiếp từ thánh châu bên trong truyền ra, vào Minh bên trong thân thể. Hấp thu đến khí tức này sau, Nhiếp Thiên Minh loáng thoáng tìm thấy hỗn độn tứ cấp biên giới. Hắn thậm chí cảm giác được mình cũng sắp đột phá. Hắn mạnh mẽ áp chế đột phá Minh Hoặc, chờ Hồ Gia trước tiên đột phá. Nếu như mình đột phá, ảnh hưởng đến Hồ Gia đột phá, như vậy thật sự cái được không đủ bù đắp cái mất. Hồ Gia cấp tốc hấp thu, mà nó sản sinh khí tức bị Nhiếp Thiên Minh mạnh mẽ áp chế, thân thể của hắn không ngừng mà rung động, nếu như Nhiếp Thiên Minh chính mình đột phá, phòng trừng khiến cho hoành động muốn so với Hồ Gia lớn hơn rất nhiều. Tại sơn động một mặt khác, Lạc Quân Ninh giờ khắc này sắc mặt bình tĩnh, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên đến, chậm hấp thu chu vi nguyên khí, giờ khắc này nàng đã quên mất tất cả, chuyên tâm đột phá. Nhất Thiên Minh yên lặng chú ý chu vi biến hóa, chỉ ít hiện tại tất cả bình thường. Nhìn hồ ra đâu vào đấy đột phá, lập tức cũng yên tâm. Đầy đủ ở trong sơn động đợi 20 ngày, bên trong thân thể Thánh Châu rốt cục phát ra kịch liệt chấn động, nếu như không phải Nhất Thiên Minh bản thân thực lực cường hành, phòng trừng ngũ tạm lục phủ trực tiếp bị chấn nát. Giờ khác này một mặt khác chấn động càng lợi hại hơn, sơn động tựa hồ muốn sụp đổ. Bất quá sơn động kiên cố trình độ hơn nhiều bọn họ tin tưởng muốn kiến cố, cứ việc run rẩy rất kịch liệt, thế nhưng vẫn không có xuất hiện vết rạn. Nhàn nhạt nở nụ cười một thoáng, Nhất Thiên Minh biết hổ ra cùng Lạc Quân Ninh đều sẽ đột phá đến địa đạo cảnh giới, hai cái địa đạo cảnh giới, thêm vào hắn, ba người cho dù đến mới Hoang cũng sẽ không quá yếu. Nghĩ tới năm đó những tên Đem Hư Không lao sư đánh rơi người, Nhất Thiên Minh cảm nhận được Mạc Danh Khẩn Trương, Khẩn Trương bên trong chen lẫn một tia hưng phấn. Đột phá. Chương 458: Về Tân Vũ Hoang. Hai người sợ hãi nhìn tất cả, trong lòng không ngừng mà nói thầm, cái này, cái này là cái gì? Kèn Đột nhiên Thánh Châu trên nổ tung một cái vết rạn, Hồ Gia tốc độ cực nhanh chui ra, Hỏa Hồng thân thể, vừa đi ra Ngay lập tức sẽ đưa tới Hắc Huyền chú ý. Hùng hùng hống. Hắc Huyền tóc giọng giống giận, chuẩn bị nhào tới, to lớn cánh kích động chu vi hoàn đá, phát sinh ầm ầm âm thanh. "Súc sinh, lại dám với ngươi hồ gia hành." Hồ gia thấy được Hắc Huyền như vậy, lập tức cảm nhận được nỗi giận, móng vuốt rũễ một cái chuẩn bị giáo huấn một phen. "Hồ gia, ngươi đi ra liền chuẩn bị bắt nạt nhỏ hơn ngươi mấy ngàn tuổi Hắc Huyền a." Nhiếp Thiên Minh có chút cười nhạo giống như mỉm cười. Hồ gia ha có thể nghe không ra Nhiếp Thiên Minh ý tứ, lập tức thì thì thầm, "Ta bây giờ không lập uy, tương lai nó khẳng định không đem Hồ để vào trong mắt." Còn tưởng rằng hồ gia dễ ước hiếp đây. Chừng hồ ra một chút, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng sờ soạn một thoáng hắc yển, lẩm bẩm nói: "Ngươi xem, hắn đều bị ngươi lần sau như vậy, ngươi cũng trước tiên nghỉ ngơi một chút đi." Giờ khác này Chu Vi hai vị nữ tử sợ hãi nhìn cái này hỏa hồng cáo nhỏ, thật sự không thể tin được, tất cả những thứ này đều là thật sự, không phải là một cảnh. Các nàng không biết nói cái gì, chỉ có thể trận mắt ngoác mồm đứng ở nơi đó, bất quá lạ quân Ninh dù sao cũng là điệu đạo cảnh giới, đầy đủ 10 giây sau mới thì thào thì thầm: "Cái này, vị tiền bối này, tiểu nữ tử Lạc Quân Ninh ngươi thỉnh an rồi." Hồ gia thỏa mãn nhìn Lạc Quân Ninh một chút, thì thào thì thầm: "Ngươi nhìn ngươi người vợ miệng nhiều ngọt, dáng vẻ này ngươi." Nam Cung Huyên cũng gấp vội hô: "Tiểu nữ tử Nam Cung Huyên bái kiến lao tiền bối." "Ha ha ha. Quên đi, quên đi." Hồ gia tâm tình được, cũng không có cái gì hảo đưa cho các người, nơi này là hai đạo vũ khí, liền đưa cho các người đi." Hồ gia bàn tay rũi một cái, hai đạo bạch quang trong nháy mắt bắn vào hai người trong thân thể. Lạc Quân Ninh lập tức cảm nhận được một môn cực kỳ mạnh mẽ vũ khí truyền đến, đây là Hàn Ngọc Quyết. Đương nhiên Nam Cung Huyên cái kia vũ tuy rằng cũng không tồi, Thế nhưng cùng cái này Hàn Băng Ngọc Quyết so với, hầu như không có cái gì có thể so với tính, cái này cũng là cùng hai người tu vi có quan hệ. "Hồ ra, ngươi còn có như thế một tay." Nhiếp Thiên Minh có chút bất mãn nói, hiển nhiên trước đó không có cho hắn. "Ta cho ngươi cũng vô ích, ngươi tu luyện chính là Diễm Viêm đại thuật, tự nhiên so với cái này mạnh mẽ, mà cái này Hàn Băng Ngọc Quyết là nhằm vào nàng thân thể đặc chế." Hồ ra quả hắn một chút, lầm bẩm nói. Gật đầu, Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, "Được rồi, chúng ta vẫn là dành thời gian đi." Hồ gia nhìn thoáng qua Thanh Châu, nhẹ nhàng vỗ một cái. Thánh châu trên lập tức lộ ra một lỗ hổng, cái này chỗ hổng đủ khiến bọn họ toàn bộ đi vào. Hồ ra nhìn Nam Cung Huân một chút, thì thao thì thầm, "Tiểu nha đầu, ngươi liền đi vào trước đi." Nam Cung Huân kinh ngạc nhìn Nhiếp Thiên Minh một chút, Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, "Đây là biện pháp duy nhất, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm." Nam Cung Huân tự nhiên có biết hay chưa nguy hiểm, không do dự lập tức chui đi vào. Hồ gia cười hì hì đi tới Hắc Huyền trước mặt, lẩm bẩm nói, "Tiểu Hắc, ngươi cũng vào đi thôi." Hồ gia trên người yêu tà khí thật sự là mạnh mẽ, để cái này không sợ trời không sợ đất Hắc Huyền không khỏi run rẩy mấy cái. Khẩn Trương nhìn Nhiếp Thiên Minh, "Tiểu tử, ngươi còn không đi vào? Hồ gia nếu muốn ăn ngươi, đã sớm ăn, nhưng đáng tiếc ngươi chủ nhân đánh chết cũng không cho, quên đi, hiện tại ngươi đối với Hồ gia mà nói, không đáng giá một đồng, ta cũng lại đang hút thu ngươi rồi." Hồ gia thì thào thì thầm, Hắc Huyền thấp giọng rống lên mấy cái, lúc này mới không muốn tiến vào, quay đầu lại nhìn Nhiếp Thiên Minh một chút, rốt cục chui vào. "Hồ gia, Huyên Ngụy cùng Hắc Huyền liền thoát khỏi ngươi rồi." Nhiếp Thiên Minh chăm chú thành khẩn nói rằng, "Tiểu tử, ngươi vẫn chưa yên tâm Hồ gia." Hồ gia nhẹ nhàng xếp đặt bãi móng bước lửa nhát chui vào đến thánh châu bên trong, thánh châu cấp tốc biến hóa, cuối cùng lại hòa vào Diệp Thiên Minh bên trong thân thể. Vù vù hô, cái này là cái gì? Lạc Quân Ninh hoang mang hỏi. Ồ, đây là trước đây mới hoang một cái võ đạo cường giả, sau đó ngươi sẽ biết. Tiếp đó, trước tiên giúp ta tà trông coi, ta phải nhanh một chút tiến vào đến hôn độn tứ cấp. Diệp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, trước đó hắn mạnh mẽ đem những kia đại địa chi hơi thở của đạo cất dấu lên, giờ khác này vừa vận lợi dụng những khí thể này, đột phá. Đợi được đột phá đến tứ cấp sau, hắn có thể lợi dụng tuyệt dạ linh chỉ đạt đến địa đạo cảnh giới, như vậy là có thể cứu trợ Kỷ Phỉ Lan. Yên tâm, tuyệt sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì." Lạc Quân Ninh sắc mặt nghiêm túc nói rằng, nàng rất tự tin, cái này bắt hoang bên trong, ngoại trừ Nhiếp Thiên Minh, còn có ai là đối thủ của nàng, cho dù vừa nãy cái kia hồng hồ ly, Lạc Quân Ninh nếu như thật sự ra tay, đối phương không thể toàn thân trở ra. Lập tức ngồi khoanh chân, Nhiếp Thiên Minh đón lấy đột phá thật có thể nói là nước chạy thành sông, nguyên khí cùng đại địa chi hơi thở của đạo chậm rãi chảy vào đan điền của hắn bên trong. Không tới thời gian muốn này, hắn cũng cảm giác được đột phá dấu hiệu. Điều này cũng chẳng trách, trước đó Nhiếp Thiên Minh bên trong thân thể chữ hàng lượng lớn khí thể, đột phá tứ cấp hết thể tài nguyên cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Kenka. Ngày thứ 3, Nhiếp Thiên Minh rốt cục nghe được kỳ vọng thanh âm bên trong, mỉm cười mở mắt ra. Hỗn độn tứ cấp rốt cuộc đã tới, Nhiếp Thiên Minh hưng phấn đứng lên, một mảnh lạc quân linh khiếp sợ hỏi, "Kết thúc?" Ân, kết thúc, chỉ cần dùng Tuyết Dạ linh chỉ, sẽ đạt đến địa đạo cảnh giới." Nhiếp Thiên Minh tự tin nói rằng. Châu bên trong hồ gia giờ khắc này nằm ở tòa yêu đỉnh bên trong nghỉ ngơi, mà Hắc Huyền cùng Nam Cung Nguyên ở bên trong ngủ say lên, Nhiếp Thiên Minh biết chỉ có đến mỗi hoang, bọn hắn có thể lần thứ hai thức tỉnh. Đi. Nhiếp Thiên Minh đứng lên, hướng về ngoài động đi đến, bàn tay nhẹ nhàng hút một cái, cửa đá lập tức mở ra. Chu Vi cầm cố tại Nhiếp Thiên Minh phất tay trong lúc đó, hoàn toàn tan đi, hai người hướng về Tân Vũ thần điện đi đến. Vừa tới đó, nhìn thấy mấy chục tên đệ tử tại tràn ngập chỉnh lý mặt đất, thấy được Nhếp Thiên Minh tới, khiếp sợ hỏi, không phải nói ít nhất phải thời gian 10 ngày sau. Nói trước, đi trước thông báo trưởng môn của các người đi. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng. Này liền đi, này liền đi. Một đệ tử vội vội vàng vàng chạy tới, trực tiếp lao tới trưởng môn phòng khách. Bên trong đại sảnh, trưởng môn chính đang thương lượng chuyện kế tiếp, thiết hâm bằng nhắm chặt hai mắt, cảm ngộ cái gì. "Trưởng môn, trưởng môn." Đệ tử kia vội vội vàng vàng kêu lên. "Ồ, Phong Hoa, thế nào? Làm sao như thế hoa mang?" Trưởng môn một mặt không thích, lạnh lẽo hỏi. "Nhất công tử, Nhất công tử hắn đi ra." Phong Hoa hưng phấn kêu lên. "Nhanh như vậy?" Trưởng môn cảm nhận được một tia không rõ, bất quá chốc lát đã bị kích động hòa tan, Thiên Minh xuất quan. Mang ý nghĩa muốn thử nghiệm xung kích địa đạo cảnh giới phải biết là quân Ninh cũng là tại nhất thiên Minh giới sự giúp đỡ mới đạt tới địa đạo cảnh giới nếu như lần này bọn họ có thể đạt đến một tia gợi ý sau đó Tân Vũ Hoang liền phát đạt chương 463 lên cấp ca theo một tiếng trầm trọng âm thanh cái này to lớn chỗ chốhổng rốt cục đóng lại nhất thiên Minh biết bọn họ đã lại cũng không trở về được bắt hoa rồi đi thôi phía trước còn có con đường rất dài cần phải đi Hồ gia liếm liếm chính mình móc vớt nhanh chóng hướng về phía trước đi đến mấy người theo tới đại địa tri đạo cực kỳ hoang Vũ Hầu như không nhìn thấy nhiều tia sinh cơ, có chính là đạm màu xám ho đá, mà những này hòn đá biểu hiện bị hấp thu hết thể khí tức, âm u đầy tử khí. Đoạn này vẫn tương đối an toàn, mà sau đại gia muốn nhiều chú ý rồi. Hồ gia đột nhiên xoay người lại, nghiêm túc nhắc nhở nói, đây là nó lần thứ hai tiến vào đại địa tri đạo, cảm giác có điểm yêu thương, mấy ngàn năm trước, nó cũng theo người phía sau như thế, hưng phấn cần trương. Nhiếp Thiên Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua Kỷ Phỉ Lan còn có Lạc Quân Ninh, mỉm cười hỏi, các ngươi có khỏe không? Kỷ Phỉ Lan nhưng không có đặc biệt gì phản ứng, ngược lại là Lạc Quân Ninh khả năng là lần đầu tiên cảm nhận được cường đại như vậy địa đạo khí tức, hai bộ có chút hồng hào, có vẻ cực kỳ cảm động. Kỳ quái, Phỉ Lan dĩ nhiên không có nửa điểm không thèm đứng. Nhiếp Thiên Minh nhíu một thoáng lông mày, không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục tiến lên. Đi gần hơn một đoạn đường, Nhiếp Thiên Minh rốt cục thấy được một mảnh tia sáng, mà Hồ gia cũng vào thời khắc này ngừng lại. Lặng lặng đứng ở tia sáng phía trước, Hồ gia lâm vào trong suy tư, năm đó nó cũng gặp phải tình huống như thế, nếu không phải hắn sớm dùng một cái sắp chết chi cốt hài hấp dẫn cái này tia sáng, phòng trường tự chính là nó. Nó tận mắt thấy một chỗ đạo cảnh giới bị cái này tia sáng vô tình cắn luốt mất, cho nên nó ngừng lại. Hồ gia thế nào? Nhìn thấy như vậy Hồ gia, Nhiếp Thiên Minh sắc mặt âm trầm, tầng tầng hỏi: "Trước tiên dừng lại, ngươi xem một chút phía trước tia sáng sao?" Hồ gia chỉ vào phía trước không ngừng nhảy lên ánh lửa, sắc mặt nghiêm túc nói rằng: "Mấy người thuận mắt vừa nhìn, quả nhiên có một cái không lớn tia sáng qua lại lúc đích, tựa hồ đang tìm cái gì." "Hồ gia, đó là cái gì?" Nhiếp Thiên Minh tỏ mò hỏi. Hồ gia cũng không biết, thế nhưng Hồ có thể xác định, nếu như chúng ta cứ như vậy đi tới, Chỉ ít từ ba người. Hồ gia nhẹ nhàng hít một hơi, lạnh leo nói rằng. Đây là bọn hắn tiến vào mới hoang trước đó đạo thứ nhất bình phòng, nếu như không phải hồ gia ở chỗ này, phòng chừng bọn họ tổn thất nặng nghề. Vậy phải làm thế nào? Nhếp thiên minh nhìn, không giải thích được nói. Chờ, chờ. Nhếp thiên minh hít một hơi, không nghĩ tới hồ gia dĩ nhiên nói như thế. Đúng, chính là các loại, các loại, chờ, xuất hiện khi nào thời cơ. Hồ gia sắc mặt bình tĩnh nói. Nhìn về phía trước vẫn như cũ liên tục nhảy lên quang điện, tựa hồ đã nhảy mấy ngàn năm, mấy vàn năm. Lẽ nào nó sẽ chính mình dừng lại sao? Đông Dạng Nghi hoặc còn có Kỷ Phỉ Lan cùng Lạc Quân Ninh, các nàng đều không có xem qua một màn này, vì lẽ đó cũng không biết làm gì. Người trước tiên ở bên ngoài nhìn, ta tiến vào Thánh Châu bên trong. Hồ Gia nói xong, một đạo hư ảnh trực tiếp chui vào trong thân thể của hắn, trực tiếp hướng về Thánh Châu chạy đi. Quái, Hồ Gia đi vào làm gì? Nhất Thiên Minh đối với mới hoang không biết gì cả, trước mắt chỉ có thể dựa vào Hồ Gia kiến thức. Hắn biết, trong khoảng thời gian ngắn, đều phải dựa vào Hồ Gia, đợi được Hư Không lão sư tỉnh lại, tất cả lại biến bất động. Hư Không lão sư dù sao muốn so với Hồ gia biết nhiều, huống chi Hư Không lão sư tại Mới Hoang còn có người mạch, năm đó tuy rằng bị người đánh rơi, thế nhưng chỉ cần hắn một lần nữa sau khi tiến vào, mấy người mạch vẫn là có thể lợi dụng. Không tới một phút đồng hồ, Hồ gia lấy ra một cái to lớn tòa yêu đỉnh, từ bên trong lấy ra ba cái tàn hồn, giờ khác này chúng nó nơm nớp lo sợ, gần nhất an vị đáng nhiều lắm. Chí chí, Cái này ba đạo tàn hồn vẫn dự định chạy trốn, Hồ gia ha có thể để chúng nó thực hiện được, nhẹ giọng nói rằng, còn dám đào tẩu, lập tức luyện hóa. Ba người nhìn cái này nhỏ gầy hồng hồ ly, chờ mong nó có động tác gì. Đầy đủ đợi 3 giờ, hồ gia dĩ nhiên không có di động một thoáng, thậm chí chưa từng nói qua một câu nói, con mắt gắt gao nhìn thẳng phía trước. Nhiếp Thiên Minh tự nhiên không giáng quẻ rối, con mắt cũng chăm chú nhìn thẳng nhảy lên ánh lửa, này một nhìn chăm chú, lại qua 2 giờ. Được, đúng vào lúc này. Hồ gia lớn tiếng quát, Nhất Thiên Minh lập tức cảm giác được một tia không giống, ánh lửa nhảy lên rõ ràng xuất hiện nhiều tia lạ hậu, hồ gia nhạy cảm bắt được chiến đấu cơ, móng đuốt chỉ tay, ba đạo tàn hồn cấp tốc bị vực ra ngoài. Ba đạo tàn hồn vừa đụng tới tia sáng, Lập tức phát sinh sợ hai tiếng tê ở, hồ gia nơi nào vẫn để ý sẽ chúng nó, đi đầu sông ra ngoài. Nhất Thiên Minh ba người cũng gấp tốc xông qua, ngay khi Phỉ Lan lao ra một sát na, ba đạo tàn hồn phát sinh sợ hai giống như tiếng tê ở, trong nháy mắt hủy diệt. Cái thanh âm kia cực độ khủng bố, thế cho nên hai cái mị nữ cảm thấy toàn thân rẹ run, đây là nữ nhân tiên tính, mặc kệ đến cảnh giới cỡ nào, đều sẽ biểu hiện ra. Quay đầu lại nhìn thoáng qua nhảy lên tia sáng, Nhiếp Thiên Minh âm thầm may mắn, rốt cục vượt qua cửa ải khó. Vừa mới đi ra 100m, Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên giẫm đến một cái to lớn bộ sương. Cái này bộ xương hiển nhiên không phải là người đầu lâu, mà là hướng về hồ gia như vậy linh thú bộ xương. Đã đạt đến địa đạo cảnh giới linh thú, Nhiếp Thiên Minh thì thảo nghĩ đến, là sức mạnh gì, dĩ nhiên cường hoành như vậy. Hồ gia ngược lại cũng không có xem, trực tiếp hướng phía trước đi tới, Nhiếp Thiên Minh cho rằng địa phương nguy hiểm, hồ gia dĩ nhiên không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp chạy vội, rốt cục đi tới một cái đại đạo bên trong. Một cái đại đạo nối thẳng xa xôi phía trước, phía trước phần cuối như là mới hoang vào miệng, lối vào. Hồ gia, phía trước chính là mới hoang vào miệng, lối vào sao? Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi. "Không phải, mới hoang vào miệng, lối vào không có một tia sáng tuyến, chờ người đến liền biết rồi." Hồ gia bình tĩnh nói rằng. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, kế tục hướng phía trước đi tới, bất quá vừa đi vài bước, bọn họ liền cảm nhận được một tia sức mạnh không ngừng hấp thu trên người bọn họ nguyên khí, thế nhưng một người ngoại trừ, nàng liền, Kỷ Phỉ Lan. Hồ gia nhếch răng trợn mắt nói rằng, thật không có nghĩ đến, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Hồ gia vẫn là không chịu nổi trong địa đạo tâm hấp thu. Ai? Trong địa đạo tâm hấp thu? Nhiếp Thiên Minh không rõ hỏi. Trầm ngâm chút lát, Hồ gia giải thích: Đường này là dẫn tới trong địa đạo tâm con đường, cũng là tiêu hao nguyên khí nhiều nhất con đường, năm đó Hồ gia cũng là dựa vào một khối cực kỳ thượng tầng địa dương thạch mới miễn cưỡng qua cửa ải. Lúc trước có thể kiên trì người, thật có thể nói là đã ít lại càng ít. Mỗi khi nghĩ tới đây, Hồ gia đều cảm nhận được một tiêu nghĩ mà sợ, lúc trước chính mình nếu như không phải có đồ vật kia, chỉ sợ cũng chết ở chỗ này rồi. Vậy có phải hay không ta hẳn là đem cái kia địa dương thạch lấy ra? Nhất Thiên Minh lập tức liền nghĩ đến lúc trước hư không lão sư nói cho chuyện của hắn, vội vàng hỏi. Chương 469, đồ chi làm sao? Ngươi dám giết ta? Người kêu hung ác nhìn Nhiếp Thiên Minh, hắn căn bản không nghĩ tới giờ khắc này Nhiếp Thiên Minh đã động sát cơ. "Ngươi, Đồ chi, làm sao?" Nhiếp Thiên Minh khinh thường nói. "Thả ta ra, bằng không ta nhất định đem ngươi giao cho Cổn Mãng Huyết cung chủ xử trí." Người kia phẫn nộ gầm thét lên. "Cổn Mãng Huyết? Thú vị, không nghĩ tới gia hỏa này đã làm được đầu của bọn hắn đâu, không dễ dàng à. xem ra Tân Hoang mấy ngàn năm biến hóa còn không tiểu a." Hồ ra thì thảo thì thầm. Nhiếp Thiên Minh nhíu một lông mày, thì thào thì thầm, "Cổn Mãng Huyết, là ai?" Mấy ngàn năm trước Hắn chỉ là một cái nho nhỏ lâu la, thậm chí ngay cả gia hỏa này còn không bằng, không biết cái này mấy ngàn năm hạ xuống, này đi cái gì số chó ngáp phải rồi, dĩ nhiên khi đẻ lên bọn hắn đầu lĩnh. Hồ gia trầm tư mấy, thì thào thì thầm. Lúc trước hắn nhớ tới quần Mãng huyết có thể đạt đến điệu đạo cảnh giới, cũng đúng là trùng hợp, Hồ gia lúc đó liền kết luận gia hỏa này cuộc đời này cũng không có cơ hội nữa bước vào thiên đạo cảnh giới, xem ra trung gian nhất định chuyện gì xảy ra. Tiểu tử, ngươi hỏi một thoáng quần Mãng huyết hiện tại là tu vi gì? Hồ gia giao phó thiên mình một câu. Gật đầu. Nhất Thiên Minh tự nhiên cũng muốn biết cuốn mạng huyết là cấp bậc gì, vạn nhất đạt đến thiên đạo cảnh giới, hắn còn muốn trước tiên không quấy rầy loại người này. Nói mau, cuốn mạng huyết bây giờ là loại nào mức độ? Nhất Thiên Minh lạnh leo quát lên. Nam ở ảo cảnh người bên trong giờ khắc này chính đang điên cuồng trùng kích Nhất Thiên Minh cầm cố, nỗ lực đột phá đi ra, trong tròng mắt tràn đầy phẫn nộ, lớn tiếng mắng, tuyệt đối đừng cho lão tử cơ hội, lão tử tại Tân Hoang sống mấy trăm năm, vẫn không có gặp phải loại này xỉ đủ, ngươi chờ ta. Đừng nói phí lời nhiều như vậy, nhanh cho lão tử trả lời. Nhất Thiên Minh cũng gầm thét lên. Bàn tay tinh thần khí tức càng ngày càng cường hãn, ảo cảnh biến hóa cũng nguyên lai càng cùng bố. Xem ra đối phó loại người này, thủ đoạn nhất định phải tăng nhẫn, nếu đối phương không thành thật, Nhiếp Thiên Minh quyết định liền muốn mạnh mẽ đại. Rút ra mặc đao, Nhiếp Thiên Minh một đao đâm vào bả vai của hắn, một gố máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, người kia thống khổ kêu ư. Máu tươi từ vai phun ra tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, Nhiếp Thiên Minh tại thu đao thời gian, đã dùng sức hấp đi ra một ít máu tươi, vì lẽ đó tốc độ trở nên sắp rồi lên. Ngươi muốn cứ như vậy chảy hết máu mà chết sao? Nhiếp Thiên Minh lạnh lẽo uy nói. Lại cho ngươi một lần cơ hội, đừng không biết tốt xấu, bằng không ta liền để ngươi huyết lưu làm thịt." Nhiếp Tiên Minh tiếp tục lặp lại nói, bởi vì huyết dịch chạy xuôi quá nhanh, thêm nữa ảo cảnh quá mạnh mẽ, gia hỏa kia rốt cục trở nên bình tĩnh, nôn ngữ cũng không có trước đó càng rỡ. Mấy trăm năm qua nuôi thành tiêu cương khí, rốt cục vào hôm nay chiếm được báo ứng. Côn Mãng huyết thực lực đã đạt đến thiên đạo sơ kỳ, thậm chí đã đổi tới trưởng quản đại địa chi đạo lang vương. Nhiếp Tiên Minh tu hồi cảnh, gia hỏa kia rốt cục bắt đầu chịu thua, rãi giảng thuật hiện tại đại địa chi đạo trưởng của người. Hắn tiến vào Tân Hoang cũng bất quá chỉ là mấy trăm năm mà thôi, thế nhưng bởi đưa của Mãng Huyết một bảo bối, do đó bị hắn tăng lên ngồi đại địa địa chi đạo trông coi người. Về phần Cường Mãng Huyết tại sao có thể bò đến vị trí này, người này cũng không biết, thế nhưng chỉ biết là Cường Mãng Huyết ở cái này trong vòng mấy trăm năm, từ một chỗ đạo hậu kỳ cường giả, trực tiếp bước vào đến thiên đạo cảnh giới, trực tiếp nhận được thiên đạo chi môn bảo vệ. Chỉ cần tấn thăng đến thiên đạo cảnh giới, liền có thể thu được một viên thiên đạo chi môn, nắm giữ thiên đạo chi môn người, có thể lợi dụng cái này hóa giải một lần làm có dễ. Nếu như có người dám cãi lợi tiên đạo chi môn cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng bị thiên đạo chi phía sau cửa cường giả truy sát. Những tin tức này đều là hồ gia thông qua ý niệm truyền cho hắn, năm đó nó không để ý đến những thiên đạo này chi muôn người, tính toán một cái thiên đạo cường giả, tuy rằng cuối cùng không có giết chết hắn, thế nhưng cũng là bởi vì việc này, bị đuổi xuống tân hoang. "Được rồi, bất quá ta vì phòng ngửa phiến phức, không thể không trước tiên giết chết người. Nhất Tiên Minh nhàn nhạt cười, đối với tại tân hoàng, hắn toán nhìn rõ ràng, hắn hơi chút nhân từ, có thể có liền tạo thành không cách nào vãn hồi cục diện, hắn mới là không sẽ làm chuyện như vậy phát sinh. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lẽ nào ngươi dám giết ta? Gia Hỏa kia sợ hãi hô, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, mặc dù đối với phương dám làm tổn thương hắn, thế nhưng nói giết một cái đại địa chi đạo chồng coi người, đó là nhiều người đáng sợ. Ta Nhiếp Thiên Minh một đời giết người vô số, giết nhiều người một cái có thể làm sao? Nhiếp Thiên Minh bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái, đối diện người liền cuối cùng một tia hy vọng đều theo biến mất rồi, hắn triệt để chết rồi. Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng lấy được hắn bên người bao, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hỏa diễm lập tức tiêu cháy, cuối cùng liền một cái xương biến mất rồi. Đánh ra bên người bao. Nhất Thiên Minh phát hiện một ít mảnh vỡ, những mảnh vỡ có chút tương tự với đại địa chi đạo mảnh vỡ, thế nhưng là muốn so với đại địa chi đạo đến tinh xảo. Cái kia là thiên đạo mảnh vỡ, đồ vật này rất quý giá. Năm đó Hồ gia cũng có hạnh nhặt được mấy khối, lúc này mới tìm hiểu rất lâu đột phá đến thiên đạo cảnh giới. Hồ gia nhìn nhếp Thiên Minh thì thảo thì thầm: May mắn nhặt được, xem ra không phải như vậy đơn giản đi, phòng trứng đa số cũng là có hạnh tốt được. Nhất Thiên Minh hơi cười, cũng không nói ra, đồ tốt như thế, há lại là muốn nhặt được liền cũng có thể nhặt được. Cái khác đều là một ít tân hoang thông dụng đan dược, còn có một chút địa dương đan, bất quá hắn còn phát hiện mặt khác một đồ vật, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Một cái màu trắng tinh đan dược, bị đặt ở một cái thợ khéo tinh xảo hộp nhỏ bên trong, khi Nhiếp Thiên Minh mở ra thời gian, phát hiện chỗ bất đồng, cái này đan dược tản ra không giống nhau khí chết. Hồ ra, đây là? Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi. Giờ khác này Hồ ra hai mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm đan, đan dược, khỏe miệng toát ra một tia tham lam ngụm nước, nhìn thấy biểu tình như vậy, Nhiếp Thiên Minh vội vàng đem nó thu vào, sợ sẽ Hồ gia đột nhiên bính đi ra đoạt cái này linh đan. Tiểu tử ngươi liền liếc mắt nhìn, có thể chết ta. Hồ gia hiển nhiên mất hứng, lớn tiếng kháng nghị nói: "Ha ha ha." Hồ gia sinh khí, tức giận, không biết cái này đan dược là cái gì?" Nhiếp Thiên Minh mỉm cười hỏi. Hồ gia huệ phải nói rằng, có thể làm cho hồ gia như thế coi trọng tự nhiên là đổ tốt, cái này chính là Thiên Dương đan, địa đạo hậu kỳ cùng thiên đạo sơ kỳ cường giả dùng đan dược, nguyên khí độ tinh khiết đã xảy ra lột xác. Hồ gia chậm rãi giải, giải thích, vừa chỉ chỉ hoàn cảnh chung quanh, nói rằng: "Ngươi xem, nơi này nguyên khí độ tinh khiết hiển nhiên đã cùng bắt hoang xảy ra trọng đại biến hóa." Nếu như Bát Hoang một cái chưa bao giờ tu luyện người, đến nơi đây, chỉ cần thời gian mấy năm, liền có thể đạt đến Thiên Nguyên thần cảnh giới. Nhất Thiên Minh cũng cảm giác được Tân Hoang Nguyên khí sắc thực không giống, tựa hồ hắn cảm giác được nguyên khí bản nguyên chính là từ nơi này tản mát ra, bàn tay nhẹ nhàng ngưng tụ một ít, nương kết thành xương mù cực kỳ thuần khiết, thậm chí có thể so với Bát Hoang bên trong cao đẳng địa dương đan. Tân Hoang quả nhiên không giống, nhất Thiên Minh thì thảo thì thầm, cái này Thiên Dương đan phẩm chất hẳn là không sai, ít nhất là thượng thừa, đoán chừng là gia hỏa này từ đâu đến đến, chỉ bằng gia hỏa này thực lực cũng là thật có thể được hưởng cấp thấp thiên dương đan mà thôi. Hồ gia thị thảo tự hỏi, trầm rãi nói rằng, Lông Mi nhẹ nhàng run run một thoáng, Nhiếp Thiên Minh ánh mắt hướng lại, thấy được cuối cùng một cái bảo vật, vật ấy làm một bức tranh, bị hắn ẩn tại sâu nhất địa phương. Nếu không phải Nhiếp Thiên Minh tỉ mị tìm tòi một thoáng, hầu như không có đồ vật. Chương 474, Bạch Lộ cung. Mấy người từ nơi này sau khi đi ra, khó tránh khỏi có chút thương cảm, thế nhưng tân hoang nguy hiểm, cũng là đại gia rõ như ban ngày, lòng của bọn họ cùng nhau, vì lẽ đó cũng không cảm thấy sợ sệt. Húng húng húng. Hạ rốt cục tỉnh lại, thấp giọng giống giận mấy lần, lúc này mới bình tĩnh lại, đầu lưỡi tại Nhiếp Thiên Minh trên bả vai liếm mấy cái, một cái như trẻ con giọng nói âm, lầm bẩm nói, "Chủ nhân, chúng ta này muốn đi đâu?" "Đi trước tìm một món đồ." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, hắn thật không có nghĩ đến sẽ có một ngày, dĩ nhiên có thể cùng giá hỏa này nói chuyện. "Ồ, cái kia tìm cái gì a?" "Tìm một cái rất trọng yếu đồ vật." Gia hỏa này lần thứ nhất có thể nói, dọc theo đường đi lưu dịu nói không ngừng, chọc cho ba người ôm bụng cười cười to. Ít ngày nữa đi tới một ngọn núi lớn trước, hồ gia thân thể run rẩy một thoáng. Lúc trước chính là mình từ nơi này bị vứt bỏ hạ xuống, xem ra muốn đạt được hư không láo sư bản thể, cuối cùng không thể không đến nơi này. Mới vừa tiến vào nơi đây, đột nhiên có mấy người trong địa đạo kỳ cường giả tới, lớn tiếng quát lớn nói, những người không có liên quan, mau mau rời đi, bằng không đừng trách chúng ta độc thủ. Nhiếp Thiên Minh một mặt hoang mang, chính mình vừa ở đây, cũng không hề trêu chọc phiền phải gì, lập tức mỉm cười hỏi, không biết chuyện gì xảy ra, tiểu đệ mới tới nơi đây, mong rằng các vị đại ca nói cho. Đánh giá cẩn thận bọn họ vài lần, cũng nhìn ra Nhiếp Thiên Minh cũng không phải là gây sự người, lúc này mới lẩm bẩm nói: Các ngươi cũng đừng hỏi, gần nhất chúng ta đại địa chi đạo chúng coi xuất ra một điểm vấn đề, giờ khác này chính đang kiểm tra đây. Ta khuyên ngươi vẫn là mau mau rời đi, miễn cho giữ họa vào thân. Dạ dạ dạ, đa tạ vị đại ca này nhắc nhở, tiểu đệ ngay lập tức sẽ rời khỏi. Liếc mắt một cái trước người sơn mạch, Nhiếp Thiên Minh xoay người cấp tốc rời khỏi. Đi ra ngoài mấy chục giặm sau, Nhiếp Thiên Minh lúc này mới đưa một hơi, may là không có bị phát hiện, xem ra đã khiến cho chú ý, sau đó ra tay càng muốn quả đoán. Mà vào thời khắc này, Cung Mãng Huyết đã thu được chính mình đắc ý thuộc hạ Ngộ Hại bỏ mình chuyện. Hắn có vẻ cực kỳ phẫn nộ, tự mình đến xong việc phát địa, bất quá không có phát hiện bất kỳ đầu mối. Ngồi ở trên ghế, khuôn mặt huyết cau mày, tỉ mỉ tự hỏi, trong lòng không ngừng mà tính toán, chẳng lẽ là ta kẻ thù? Tu vi của người này quá mức đáng sợ, Thu lão tam tuy rằng không mạnh, thế nhưng đại hùng nhưng là đã sắp phải đi vào địa đạo hậu kỳ cường giả, là người phương nào, dĩ nhiên có thể không lộ ra vẻ gì giết chết bọn hắn đâu. Chẳng lẽ là hắn? Khuôn mặt huyết trong não đại lập tức hiện lên một người, gia đầu lập tức cảm giác được tê dại một hồi, nếu như đúng là hắn, động tác của mình liền muốn nhanh một chút. Ngươi đã dám đụng đến ta người, ta cũng là không khách khí, chờ ta một khi đạt đến tiên đạo trung kỳ, lập tức đoạt ngươi vị trí." Cuốn Mãng Huyết bàn tay vô một cái thật mạnh cái ghế, mắt nhìn phía trước. Người bất nhân ta bất nghĩa." Câu nói sau cùng bên trong, cuốn Mãng Huyết trong tròng mắt tràn ngập vô cùng sắc khí. Người đến." Cuốn Mãng Huyết lớn tiếng quát. "Tới, cung chủ, có gì phân phó?" Một chỗ đạo cảnh giới cường giả nơm nớp lo sợ hỏi. "Phân phó xuống, việc này không cần lại tra xét, lập tức ban bố một đạo chiêu mộ mệnh lệnh, chiêu mộ người hiểu biết, đến đây gia nhập chúng ta thủ vệ giả hàng ngũ." Côn Mãng Huyết sắc mặt nghiêm túc nói rằng, người kia sợ hãi hỏi, "Thu lão tam cùng đại hùng cựu không báo. Đây cũng không phải là Côn Mãng Huyết tác phong, qua nhiều năm như vậy, chỉ cần có người dám đắc tội hắn, cuối cùng không có một cái kết quả tốt, như thế lần này Côn Mãng Huyết phương pháp trái ngược đây." "Báo, bất quá không phải hiện tại, đi xuống trước đi." Côn Mãng Huyết bàn tay vung lên, người kia lập tức lùi xuống. Côn Mãng Huyết đi từ từ trở về trên đế, thì thào thì thầm, trò hay còn chưa có bắt đầu đây. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai có thể cười nói cuối cùng." Vừa mới đi ra sân mạch Nhất Thiên Minh cùng Kỷ Phỉ Lan bọn họ lập tức cảm giác được trên đầu có một tấm to lớn giấy trắng bay xuống, con mắt quét qua, bàn tay nhẹ nhàng nhặt lấy. Trên tờ giấy trắng lại một đạo cực cường sức mạnh, bất quá mặt trên văn tự vẫn để cho bọn họ thất kinh. Bạch Lộ cung cần hai tên đại địa chi đạo thủ vệ giả, hiện tại quy mô lớn chọn lựa người hiểu biết. Liên một câu nói kia, để Nhất Thiên Minh tựa hồ thấy được một tia hy vọng, nếu như từ nơi này đi vào, chẳng phải là càng dễ dàng hơn chút. Bạch Lộ cung là do cùng mãng Huyết một tay điều khiển, hầu như hắn chính là một cung chủ nhân. Thế nhưng giờ khắc này, Nhất Thiên Minh cũng lâm vào trong trầm tư. Dù sao ở tại bọn hắn mí mắt dưới, một khi lộ ra cái hở, như vậy kết cục cũng có thể tưởng tượng được ra. Hồ gia, ngươi cảm thấy thế nào? Nhiếp Thiên Minh trầm ngâm chốc lát, ánh mắt lưng lại, thì thào hỏi. Ha ha ha, ngươi đã có chủ ý, làm gì còn muốn hỏi ta đây. Đối với cái này Bạch Lộ cùng, Hồ gia cũng không phải là hiểu quá rõ, không qua đi đi lại làm sao. Hồ gia nhìn thấu nhếp Thiên Minh tâm tư, mỉm cười nói rằng, đảo mắt nhìn là Quân Ninh cùng Kỷ Phỉ Lan một chút, Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai lâm vào trong trầm tư, dù sao Phỉ Lan vẫn không có đạt đến địa đạo cảnh giới như vậy xuất hiện, hầu như sẽ khiến cho hoang động. Một cái không có đạt đến địa đạo cảnh giới người, dĩ nhiên có thể tiến vào tân hoang, vạn nhất bị cha ra, khả năng khiến cho bọn họ truy sát. Trước tiên mặc kệ chọn lựa việc, vẫn là mau chóng giúp Phỉ Lan tìm một chỗ, làm cho nàng đột phá đi. Nhiếp Thiên Minh trầm ngâm mấy giây, làm ra quyết định. Bất quá đột phá đến địa đạo cảnh giới, cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đặc biệt là Phỉ làn tình huống như thế cực kỳ đặc thù người, Nhiếp Thiên Minh không bợn nhíu mày. Hai nữ cũng ý thức được có chút vấn đề, lo lắng hỏi, làm sao? Không thích hợp sao? Không cái gì chỉ là Phỉ Lan vẫn không thể như vậy tiến vào những cường giả kia trong tầm mắt, vạn nhất truy tra đi ra, rất có khả năng liền liên lụy tới trước đó chuyện. Nhiếp Thiên Minh sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Kỳ Phỉ Lan gật đầu, bất quá chính như Nhiếp Thiên Minh trước đó suy nghĩ, nàng đột phá khả năng không có giống trước đó như vậy thuận lợi, tân Hoang nguyên khí cảm giác cùng với nàng đã đạt đến một loại cân bằng, vì lẽ đó tại đại địa chi đạo, tại tân hoàng, nàng đều sẽ không cảm giác được đau đớn. Xem ra ta muốn tìm một cái mới khí tức, so với giờ khắc này, nguyên khí càng thuần khiết hơn nguyên khí rồi. Kỷ Phỉ Lan cũng sâu sắc biết được mấu chốt của vấn đề. Hồ gia, người nói, tân hoang bên trong có chỗ nào thích hợp nàng tu luyện? Nhất Thiên Minh lông mày một tỏa, lo lắng hỏi. Móng vuốt nhẹ nhàng ở trên đầu hoa lấy hai lần, Hồ gia bắt đầu suy tư, mấy ngàn năm ký ức bị nó chậm rãi mở ra, nó từng cái tìm kiếm, thế nhưng là không thu hoạch được gì. Đúng rồi, ta biết có một chỗ, nhất định có thể có thể tìm tới. Hồ gia nhẹ nhàng vỗ chính mình hòa hồng đầu nhỏ, âm thầm nói, thời gian lâu dài, dĩ nhiên quên mất địa phương này. Ồ, nơi nào? Nhất Thiên Minh kinh hỉ hỏi. Hồ gia móng vuốt chỉ tay, khoảng cách nơi đây 5000 dặm địa phương. Có một tòa cung điện, cung điện bên trong có một cái tàng thư các, nơi nào có chúng ta muốn đổ vật. Mấy người việc này không nên chậm trễ, vội vàng chạy đi, tại Hắc Huyền trên lưng, tốc độ cực nhanh, sau mấy ngày, liền đến đến rồi. Đi tới một cái dưới chân núi, Nhiếp Thiên Minh thấy được một cung điện khổng lồ, sừng sững với đám mây, hiện lộ hết ung dung hào hoa phú quý. Trước hắn cho rằng Bát Hoang hoang chủ cung điện đã là thiên hạ xa hoa đến cực điểm, nhưng nhìn đến cung điện này sau, hoang chủ cung điện quả thực là một cái tiểu phá gia nhà. Hoa, cái này, quá đồ sộ rồi. Kim quan dưới, từng, từng mảnh thải vân bay tới như tiên cảnh, mấy người không khỏi cảm thán lên. Tại cung điện chính phía trước, Nhiếp Thiên Minh thấy được ba cái to lớn chữ Hán, bá đạo cực kỳ, đương hoàng cung. Hai lần tiểu nha đầu trước tiên lưu lại, chúng ta đi vào liền có thể. Hồ gia lầm bẩm nói. Nhiếp Thiên Minh cũng biết nguyên nhân gì, một cái như thế xa hoa cung điện, chủ nhân của hắn địa vị tuyệt đối không thấp, vạn nhất trọng phải phiền phức, mình cũng hào thoát thân. Chương 479, thu phục. Hắc Huyền, Hắc Huyền, người làm sao vậy? Nhiếp Thiên Minh sợ hãi kêu lên, vội vàng đi tới trước mặt nó. Ta muốn ngủ, cảm giác có một loại đồ vật Không ngừng nói cho ta biết, ngủ đi ngủ đi. May là Hắc Huyền nuốt vào con mắt kia, còn có một tia ý thức, nói cho hắn biết xảy ra sự tình. Cau mày, xem ra phải nhanh một chút nơi này, bằng không Hắc Huyền cùng những kia mũi như thế, đều sẽ bị đạm thủy hấp thu. Thế nhưng Dương mắt nhìn mặt trên muỗi, chúng nó tuy rằng sợ hãi, không dám hạ xuống, thế nhưng cũng không muốn rời khỏi, nếu như giờ khắc này xung lên, Nhiếp Thiên Minh không dám bảo đảm bọn họ có hay không có thể xung ra. Làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy Hắc Huyền thần tình càng ngày càng hữu nhược, trong lòng không khỏi sốt ruột lên. Một tia tinh thần khí tức từ trong cơ thể hắn tản mắt ra, lập tức đem to lớn hắc huyền gói lại, khí tức bên trong hắc huyền từ từ nhỏ đi, cuối cùng trở lại trước đó hình dạng. Vào thời khắc này, Nhiếp Thiên Minh rốt cục cảm nhận được cái kia không ngừng va chạm chính mình tinh thần khí tức, nỗ lực tiến bảo. Nếu dám tội ta Nhiếp Thiên Minh, ta liền chẳng cần biết ngươi là ai. Nhiếp Thiên Minh phẫn nộ gầm thét lên, mang theo hắc huyền, cấp tốc hướng về nguồn sức mạnh này cuối cùng địa phương chạy đi. Đang thủy càng ngày càng lạnh, mà nguồn sức mạnh này cũng thuận theo biến thành lớn hơn, bất quá trước sau không thể đối với Nhiếp Thiên Minh tạo thành thương tổn. Cứ việc không ngừng ngăn cản hắn tới gần, thế nhưng là cảm giác được đối phương có một tia tiên sợ hãi. Hừ, người cũng biết sợ rồi. Nhếp Thiên Minh nhẹ giọngừ nói, thân hình bất biến, hướng về đầm để chạy đi. Giờ khác này trong lòng Hắc Huyền Nghiên tính nằm, tuy rằng không cảm giác, thế nhưng hô hấp rất cân xứng, ngã, cũng cũng không có chuyện gì, lập tức cũng không ở lo lắng, mà là tiếp tục tiến vào. Đầm quá thâm trầm, đầy đủ sau 10 phút, Nhiếp Thiên Minh lúc này mới đến đầm đáy nước bộ, cũng rốt cục cảm giác được sức mạnh khởi nguồn. Tiến vào là một khối tiểu phàm. Nhiếp Minh nhẹ nhàng thì thầm, cảm nhận được khó mà tin nổi thế nhưng xác thực là cái này tiểu Phàm phát ra khí thức điểm này nàyi thiên Minh không nghi ngờ chút nào lập tức cũng không ở suy tư khẩn đi hai bước trực tiếp cầm lên này phạm này phạm lập tức run dậy lên hiển nhiên rất e ngại ngạii thiên minh, còn có chính mình thiên phụ sản sinh sức mạnh nhanh chóng chứng mới sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế nhất thiên Minh nhẹ dọn người nói cũng không tính buông than nó trên thực tế hắn cũng cảm giác được này phạm có thể là một cái cực kỳ quý giáính khí bị người nộ lạc nơi đây tinh thần khí tức cấp tóc quét một vòng Nhất Thiên Minh đột nhiên cảm giác được không giống, bởi vì ở đây phàm bên trong, hắn cảm giác được một cái cầm cố, là thiên phủ sức mạnh bố trí một cái cầm cố. Khó trách Ngư Như Thế Sợ Thiên Phủ sức mạnh, nguyên lai bên trong có một cái cầm cố. Nhất Thiên Minh nhất thời rõ ràng, nghĩ đến cũng là cái kia tu luyện thiên phủ người, vì khống chế nó, dùng cầm cố nhốt lại, đặt đến chính mình sử dụng. Khả năng bởi đặc nguyên nhân khác, này phàm chủ nhân bị mất này phàm, bị chính mình đã được, Nhất Thiên Minh yên lặng nghĩ. Thiên phủ khí tức rót vào trong đó, Nhất Thiên Minh rất nhanh phát hiện vấn đề, đạo kia cẩm cố bởi thừa hài gian quá dài. Đã bị này phạm thấuưu đi ra khí tức phá tan hơn một nửa Nếu như mình chưa có tới Ph phòng trừng sau mấy trăm năm này phạm có thể xông ra cầm cố giành lấy tự do Hừ, nếu để ta thấy được ha có thể cho người phá tan nhất thiên Minh một đạo tinh thần khí tức cấp tốc rót vào trong đó tại Nguyên Lai like cơ sở trên lần thứ hai một lần nữa bố trí một đạo mới cầm cố nay cầm cố hay là hắn căn cứ hư không lão sư đại địa chi đạo mở ra đại thuật diễn biến mà đến so với trước đạo kia lão cầm cố có mạnh mẽ rất nhiều lần này phạm lập tức mất đi vừa nay cái loại này thôn vẹêu não Nhan ngoan nằm ở Nhất Tiên Minh trong bàn tay. Không được, trước tiên muốn đem nguyên chủ nhân khí tức cắt bỏ. Nhất Tiên Minh quyết định chú ý sau, bàn tay lập tức hiện lên một đạo thiên phủ, cấp tốc tiến vào đến tiểu phàm bên trong, may là tiểu phàm bên trong nguyên chủ nhân khí tức đã rất nhạt, không tới 10 giây đồng hồ thời gian, đã toàn bộ loại bỏ. Ha ha ha. Sau đó, ngươi hãy cùng ta hồn đi. Nhất Tiên Minh thỏa mãn cầm tiểu phàm, nhẹ nhàng ngo một thoáng hắc huyền, cấp tốc hướng về mặt trên chạy đi. Giờ khắc này Đàm thị phía trên, những kẻ muội vẫn không có hết hy vọng, không ngừng mà đang đợi, bất quá cũng không dám càng lôi đỉnh một bước đang nhịn mũi tại sốt ruột đang đợi. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên Minh trên tay vải bạt di liệt run rẩy, tựa hồ thấy được sự đồ ăn giống như vậy, suýt chút nữa chạy ra khỏi trường của hắn không. Tiến tĩnh một chút, Nhiếp Thiên Minh nhíu một thoáng lông mày, lớn tiếng quát lớn nói: "Vừa nãy tại khảo sát này phàm thời gian, Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên thấy được chỗ đặc biệt, liền ở đây phàm trung tâm vị trí, có một cái cực kỳ mạnh mẽ hồn ấn, cái này cũng là này phàm chi lợi hại địa phương, nghĩ đến hồn ấn cảm giác được bên ngoài linh thú khí thức, chuẩn bị hấp thu. Trước đó tiền nhậm chủ nhân thời gian mở ra một cái rất nhỏ khe hở, Mà Nhiếp Thiên Minh là lựa chọn toàn bộ phong bế, dù sao hắn bây giờ vẫn không có cách nào chưởng không nó, bất quả nếu như muốn đối phó những gia hỏa này, nhất định phải mở ra một cái khe, như vậy mới có thể thu phục những ngày muội. Nếu như ta có thể. Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng nở nụ cười, lập tức nghĩ tới một cái phương án. Nhiều như vậy muội, nếu như hắn có thể lợi dụng này phàm khống chê chúng nó, sau đó tại Tân Hoang bên trong, liền biến gặp phải địa đạo hậu kỳ cường giả, cũng có thực lực chém giết hắn. Bất quá này phàm quá mạnh mẽ, nan vạn không thể khinh thường. Nhiếp Thiên Minh nhíu một thoáng lông mày, Trước đó kiểm tra thời gian, chỗ hồng đã biến thành lớn hơn, xem ra ra hỏa này không cam lòng. Được, ta trước tiên mở từng chút từng chút, nếu như nó dám phản kháng, đóng ký đến. Nhiếp Tiên Minh hạ quyết tâm, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, này phàm một khối nhỏ cầm cố bị hắn vắt trần. Mở ra sau, này phàm lần thứ hai trở nên hưng phấn, Nhiếp Tiên Minh thậm chí có thể nghe được tiếng gầm gừ, trong lòng Hắc Huyền Khẩn Trương run dậy một thoáng, rốt cục mở mắt ra. Vừa nãy rít gào, thậm chí đã thức tỉnh thánh Châu bên trong hồ ra, nó lo lắng nhìn cái kia tiểu phàm, cũng không có nói gì, hiển nhiên cảm giác được một trận áp lực. Đi. Nhiếp Thiên Minh dùng sức đập nước, thân thể trong nháy mắt nhẹ nhàng tới. Trong bàn tay tiểu phàm xuất ra mặt nước, lập tức gầm hết lên, chu vi muội nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán, dồn dập đào tẩu. Quả nhiên rất mạnh, bất quá không thể thả chúng nó. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, chính mình bị những này xúc sinh đuổi rất thảm, hiện tại làm sao có khả năng để chúng nó chạy thoát đây? Tiểu phàm cũng cảm nhận được Nhiếp Thiên Minh ý niệm, tầng tầng lay động lên, trong nháy mắt hấp thu trước người hơn trăm muội. Tiểu phàm lập tức lớn lên, cấp tốc hấp thu. Trước người mấy ngàn muội, không tới 1 phút đồng hồ đã bị hết mức hấp thu mà cái khác muỗi lựa chọn chạy trốn, âm thanh cực kỳ thê thảm. Muốn chạy, các người đổi ta thời điểm tại sao không có nghĩ đến có ngày hôm nay? Nhất Thiên Minh cấp tốc bố trí một đạo ảo cảnh, ảo cảnh bởi bố trí quá to lớn, vẫn có một phần nhỏ muỗi chạy trốn. Mấy vạn môi đã triệt để điên rồi, mãnh liệt va chạm ảo cảnh, Nhất Thiên Minh vốn là cũng không có dự định đem chúng nó toàn bộ nhốt lại, chỉ cần trì hoãn một quãng thời gian, tiểu phàm ngay lập tức sẽ có thể hấp thu rồi. Hấp thu sau, không cho luyện hóa. Nhất Thiên Minh lập tức truyền vào một đạo ý niệm tiến vào, hắn sở dĩ muốn hấp thu những da họa kia, cuối cùng là muốn lợi dụng chúng nó Đây cũng là một đám phát điên địa đạo trung kỳ cường giả, có chúng nó, Nhiếp Thiên Minh thì có đặt chân tư bản. Ông oang, vài bạt lại biến thành lớn hơn, đã so với ban đầu lớn hơn gấp 10 lần, trong nháy mắt hấp thu số lượng cũng thuận theo gia tăng, nghiêm nhiên đã trở thành một cái hấp mỗi linh khí. Không sai. Nhiếp Thiên Minh bàn tay một tấm, một đạo tinh thần cầm cố lần thứ hai ra cố, độ vật này cũng không thể xem thường nó, vạn nhất lao ra, phòng trường chính mình cũng có thể bị cắn nuốt. Tại chính mình trước đó bố trí cầm cố phá diện trước đó, vài bạt đã hấp thu hơn phân nữa, mà môi đã giảm thiểu đến nguyên lai 1 10. Chúng nó sợ hãi nhìn cái này vài bạn, e sợ đây là chúng nó một đời ác ngục. Ha ha ha. Nhất Tiên Minh thỏa mãn cười, tiếp tục bố trí ảo cảnh, tuy rằng không dự định toàn bộ hấp thu, thế nhưng nhất định phải mức độ lớn nhất hấp thu. Được rồi. Nhất Tiên Minh mỉm cười nhìn tất cả những thứ này, cuối cùng mấy cái linh tinh mỗi bị hấp thu sau, tiểu phàm lần thứ hai khôi phục đến nguyên lai mô dạng. Không sai. Nhất Tiên Minh quét một vòng, tuy rằng hấp thu mấy vật mỗi, thế nhưng là có một nửa bị cái kêu hồn ấn hấp thu, trước mắt còn lại mỗi cũng bất quá vạn mà thôi. Bất quá 30,4000, đã vậy là đủ rồi. Nhất Thiên Minh lập tức nghĩ tới chính mình trước đó nuôi nấng linh vật, vội vàng đem nó từ tòa yêu bên trong đỉnh lấy ra, để vào hồn ấn bên trong. Nhất định phải có người của mình, Nhất Thiên Minh đối với cái kia hồn ấn vẫn chưa yên tâm, chí ít tại triệt để luyện hóa trước nó, hắn tuyệt đối sẽ không đem cái này mạnh mẽ sức mạnh giao cho ra hoàn này. Có chính mình ý niệm linh vật, một khi hồn ấn nưu đổ gây rối, nó có thể thời gian thông báo chính mình, càng khen chốt chính là, trên người nó cũng có thiên phù khí tức. Từ khi chính mình đạt được thiên phù sau, ngay bình thường không ngừng nuôi nấng, bây giờ rốt cục cử đi đại công dụng. Quả nhiên tại linh vật sau khi tiến vào Côn Mãng trở nên buồn bực bất an, run run dậy dậy ở nơi nào. Trước đó khẳng định bị tiền nhậm chủ nhân giàn vật rất khổ, vì lẽ đó hiện tại vẫn như cũ sợ sẽ tiền phủ. Chương 483, to lớn yêu thú. Côn Mãng Huệ đánh giá cẩn thận một chút trước mắt nam tử thanh niên, trong trong mắt toát ra một tia tán thưởng, mỉm cười nói, "Thẳng thắn, ngược lại cũng phù hợp tính cách của ta, ta lúc này mới chọn lựa không chỉ là vì hai cái thủ vệ giả, mà là chọn lựa một người, một cái có thể theo ta tiến vào hư danh nơi người." Côn Mãng Huệ biết trước mắt Thiên Minh thực lực phi phàm, cũng không có ý định với hắn vâng quanh, xuất ra lần này mục đích Hư danh nơi. Nhất Tiên Minh hơi nhướng mày, từ trước đó xem thư tịch bên trong dĩ nhiên không có ghi chép, nhìn hồ ra vẻ mặt cũng không biết, không biết Hư danh nơi là địa phương nào. Nhất Tiên Minh hoang mang hỏi, giờ khác này đã quan tâm đến chính mình sống chết, tiến vào Hư danh nơi, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Hư danh nơi, chính là tại đông nam 10.000 km bên dưới vết núi, lần này ta dâng đầu mệnh lệnh, đi nơi nào lấy một món đồ. Côn Mãng huyết chỉ là đại khái một thoáng, liên quan với hạt nhân đồ vật một mực không để cập tới. Nhất Tiên Minh biết không có thể hỏi nhiều, hỏi nhiều tất nhiên đưa tới hắn hoài nghi cấp trên mệnh lệnh, chẳng lẽ là đại địa chi đạo trưởng quản gia mệnh lệ? Có thể có, cũng có khả năng cao hơn, hoặc là những thứ này đều là giả tạo tin tức, chỉ là chính bản thân hắn muốn lấy đến cái thứ kia, bất quá giờ khắc này hắn có thể khẳng định cái thứ này rất trọng yếu. Được, bất quá Cung chủ cũng muốn đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Nhiếp Thiên Minh trầm tư chốc lát, sắc mặt nghiêm túc nói: "Đi, chỉ cần bản tọa có thể làm được, giống nhau đáp ứng." Cùng Mãng huyết trước mắt chính là muốn thu phục Nhiếp Thiên Minh, vì lẽ đó cực kỳ thẳng thắn. Đương nhiên hắn sợ dĩ sử dụng những này không người quen cũng là vì phòng ngửa mặt trên điều tra. Hắn nghĩ thông suốt quá những người xa lạ này đạt đến mục tiêu của mình, như vậy có thể hoàn thành chính mình kế hoạch lớn. Kỳ thực nguyện vọng này cũng dĩ đơn giản, chính là ta hy vọng có thể tiến vào Bạch Lộ cung bên trong, có thể mưu đến một cái hảo vị trí. Nhất tiên Minh nhìn hắn mỉm cười nói: "Ha ha ha. Nhân sinh ai không làm tên lợi mà sống? Được. Cái điều kiện này cũng không tính quá bất ngờ, dù sao gia nhập Bạch Lộ cung, ở địa vị trên cũng có bảo đảm, đối với tu luyện của hắn cũng là rất trọng yếu. Chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhất định giúp sắp xếp một cái hảo vị trí." Xong, cuồng mãng huyết trong lòng không ngừng tính toán, nếu như không thể mượn hơi người này, như vậy cuối cùng cũng chỉ có chém giết. Đương nhiên đặt ở bên cạnh mình, như vậy cũng an toàn, chỉ cần hắn không có đột phá đến thiên đạo trung kỳ, liền đối với mình không có uy hiếp, đến thời điểm có thể cố gắng lợi dụng người này, đợi được hắn uy hiếp ta thời điểm, đang ra tay giết chết hắn. Một lòng kỳ đã tại cuồng mãng huyết trong lòng trôn xuống, nhiều năm như vậy hắn có thể đạt đến vị trí này, quá không dễ dàng, hắn muốn cao hơn địa vị. Đã như vậy, vậy chúng ta liền định rồi. Nhất thiên minh hướng về quần mãng huyết cười, cười. Hắn tự nhiên biết đón lấy ý vị như thế nào. Hắn cùng Mãng huyết Thiên toán toán toán sẽ không tính toán đến, bên trong thân thể của mình có hồ gia, còn có Hư Không láo sư hư thể. Hắn càng sẽ không nghĩ đến Diệp Thiên Minh mục đích thực sự là tìm Hư Không lão sư bản thể, một khi tìm được bản thể, hồ gia cùng Hư Không lão sư thực lực sẽ trướng, cuốn Mãng huyết có gì sợ. Hai người đều tại tính toán, cuối cùng đều đạt thành nhất trí. Sau hai ngày, trước đó chọn lựa hơn 20 người, chỉ còn lại có 15 người. Diệp Thiên Minh quét một vòng, biết bọn họ muốn đi đâu cái hư danh ơi. Hư danh ơi, Diệp Thiên Minh trong lòng rất gấp gác luôn cảm giác đã có một loại bất an sức mạnh. Trước mắt bên trong thân thể của hắn còn có khắc một khối toán hạch không có luyện hóa, nếu như dung hợp, lần này đi vào hẳn là sẽ an toàn hơn. Trải qua mấy tháng tiến lên, một nhóm người rốt cục đi tới hư danh nơi. Mới vừa tiến vào hư danh nơi, Nhiếp Thiên Minh cảm nhận được một trận âm u, trong lòng Hắc Huyền cũng cảm nhận được rất nặng yêu thú khí tức, thỉnh thoảng gầm nhẹ hai tiếng. Đại gia tâm, hư danh nơi, ngoại trừ có đáng sợ yêu thú, còn có linh nhân, linh nhân thực lực cùng chúng ta địa đạo hậu kỳ người không kém nhiều, nếu như chọc phải bọn họ, cũng đừng trách ta không cứu đại gia. Côn Mãng huyết sống nói. Nhất Thiên Minh nhìn về phía trước sương mù, trong sân mạch, sương mù càng ngày càng nặng, hẳn khí bất người. Thế nhưng tại Lạc Quân Ninh xem ra, hầu như không có bất cứ thương tổn gì. Mấy cái cảnh giới tương đối thấp người, sắc mặt đã trắng xám, bất quá không có chậm lại chạy tốc độ. "Chủ nhân, phía trước 10 dặm có một cái sức mạnh đáng sợ." Hắc Huyền đột nhiên cảm giác được một trận đáng sợ, thân thể không bởi run rẩy một thoáng, có thể làm cho Hắc Huyền run rẩy sức mạnh, thật sự không nhiều. "Đại gia tâm, phía trước có một cái mạnh mẽ yêu thú, đã đạt đến thiên đạo cảnh giới, chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc nó, hẳn là không có chuyện gì." Đến thời điểm có thể đừng chủ động công kích. Côn Mãng huyết sắc mặt âm trầm nói, Thiên đạo cảnh giới quả nhiên mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể sớm dài như thế khoảng cách, nếu không phải hát Huyền sớm nói cho ta biết, ta thật sự không biết. Nhất Tiên Minh hơi nhướng mày, xem ra tại không có đạt đến thiên đạo trước đó, hay không có một kẻ bất cẩn. Quả nhiên không tới 10 phút, từ phía trước tới một cái to lớn yêu thú, yêu thú này mũi thật dài, thế nhưng là rất nhỏ, thân cao 5 trượng, mỗi một chân mặt đất đều đi theo run rẩy lên, cảm giác muốn phát sinh địa chấn. Yêu thú con mắt nhìn về phía trước, đi qua nơi, lưu lại bốn cái đáng sợ dấu móng. Có thể là ánh mắt không tốt, nó không nhìn thẳng Nhiếp Thiên Minh những người này, phòng trừng cho dù thấy được cũng không thèm để ý. Thật sự quá lớn. Nhiếp Thiên Minh dừng khí phách, yên lặng nhìn chăm chú vào, tất cả mọi người lặng lặng đang đợi nó qua. Côn Mãng huyết đúng, có thể không trêu chọc loại linh thú này, vẫn là không nên trêu chọc được, lực công kích của nó quá là đáng sợ. Tại phía trước, có một hai cái địa đạo sơ kỳ yêu thú, chúng nó xem đến con yêu thú này, lập tức chạy vội lên. Con yêu thú này rốt cục đi qua rồi, Nhiếp Thiên Minh lúc này mới chậm rãi thở nhẹ nhõm, trong lòng Hắc cũng dài trường địa thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới cái này yêu thú phát sinh, khí phách đã để Hắc Huyền cảm nhận được tử vong, nó không ngừng run rẩy run, nếu không phải Nhiếp Thiên Minh trấn an một thoáng, cũng sẽ như vừa nãy hai cái linh thú giống như vậy, chạy trốn mà đi. Hống húng húng. Con điêu thú kia đột nhiên cảm giác được không giống khí thức, nhanh chóng quay mặt lại, đem mục tiêu tập trung đến Nhiếp Thiên Minh trong lòng Hắc Huyền, những người khác giống nhau không nhìn, chăm chú nhìn chằm chằm Hắc Huyền. Hắc Huyền giờ khắc này vội vàng tàng đến Nhiếp Thiên Minh trong lòng, không dám nhìn thẳng vào đối phương con mắt, hắn nhẹ nhàng sờ soạn một thoáng Hắc đầu, thì thào thì thầm, đừng sợ, có chủ nhân tại. Nhất Thiên Minh biết Hắc Huyền đối với loại sức mạnh này trời sinh sợ hãi lực lượng, liền dường như những kia mũi sợ sệt những kia hồn ấn giống như vậy, hắn đột nhiên nghĩ đến, có thể hay không con yêu thú này cũng sợ sệt chính mình hồn ấn đây? Có cơ hội nhất định phải thử một lần, bất quá trước mắt trước tiên quá cửa ải này lại. Nhất Thiên Minh nhíu một thoáng lông mày, gắt gao nhìn vào ấy. "Thiên Minh, trong lòng sùng vật đã khiến cho chủ ý của nó rồi." Hồ gia giờ khắp này chậm rãi tỉnh lại, trước đó nó không dám tùy tiện thoại, dù sao phía trước có một cái thiên đạo trung kỳ cường giả, một khi phát hiện manh mối, hậu quả khó mà được. Bất quá trước mắt nhưng không cần lo lắng, vài loại yêu thú khí tức sen lẫn trong đồng thời, cho dù thiên đạo hậu kỳ cường giả mới có thể phân rõ được sở. Nhiếp công tử đem sủng vật bỏ đi, bằng không chúng ta đều đi không xong. Côn Mãng huyết rất buồn bực, một cái yêu thú làm sao sẽ khiến cho nó lớn như vậy chú ý, vừa này ánh mắt, rõ ràng là cảm thấy hứng thú. Nhiếp Thiên Minh trong lòng bay lên một chút tức giận, trong lòng chửi tới, hẳn là bị con yêu thú này cản chết. Bất quá tức giận cũng không hề ảnh hưởng hắn biểu hiện trên mặt biến hóa, hắn lạnh lẽo nhìn yêu thú này, quay về người phía sau nói, môn tại phía trước chờ ta, ta sau đó liền đi cũng được, ngàn bạn không thể nhân thất đại. Côn Mãng huyết không biết Hắc Huyền theo Nhiếp Thiên Minh đã bao nhiêu năm, cho dù hắn biết, vào thời khắc này cũng sẽ xin khuyên Nhiếp Thiên Minh ném mất Hắc Huyền, bảo toàn chính mình. Bởi vì hắn không chính là loại khí chất này, cái này cũng là Nhiếp Thiên Minh nhất là phản cảm địa phương. Biết rồi. Nhiếp Thiên Minh lạnh lẽo trả lời một câu, hắn biết cùng người này chung quy phải trở mặt, xem ra nghĩ biện pháp mau chóng tìm tới bản thể. Đi." Côn Mãng huyết ra lệnh một tiếng, những người còn lại đều đi theo hắn đi, liền lưu lại là Quân Linh. "Quân Linh, cũng nên rời đi cho đi." Nhiếp Thiên Minh lo lắng nói. Cái gì? Đem ta Lạc Quân Ninh xem thành người nào, muốn chết mọi người cùng nhau chết." Lạc Quân Ninh phẫn nộ mà nói. "Được. Chương 488, Nhất Xích tri địa. Tất cả nguyên nhân là, hắn cần đi ra ngoài, hắn cần loại này từ thiên nhiên hấp thu nguyên khí, cho nên hắn dùng chính mình nguyên khí nuôi nấng những này vân vân, thế nhưng không phải ái, mà là một loại cần. Hắn cần những nguyên khí này, hắn vì cuối cùng có thể lao ra. Thì ra là như vậy, như vậy tiền bối, cần ta giúp mở ra dây thường sao?" Nhất Thiên Minh mỉm cười mà lại chân thành nói. "Trước tiên lại đây, ta xem một chút có hay không tư chất này mở ra." phỏng chứng rất khó lao nhân mỉm cười đạo ra bọc xương hạ mỉm cười, nhưng lại như vậy đáng sợ nhất thiên Minh nhẹ nhàng đi lại cũng tại dừng lại trên đường bố trí rất nhiều cầm cố mà cho đến lao nhân phía dưới. cầm cố bên trong tinh thần khí tức cực kỳ mạnh mẽ cầm cố ở ngoài không hề có một chút khí tức. giờ khác này hắn hắni phủ nắm giữ lực lượng đã đạt đến khủng bố cảnh giới hắn tự tin cho dù đối phương mạnh mẽ ra tay hắn cũng có thoát đi tư bản thiên Minh tâm điểm là quân Ninh ở sau lương hắn lo lắng nói dù sao tất cả những thứ này quá mức khó mà tin nổi vạn nhất thật sự gặp phải nguy hiểm Không ai có thể cứu bọn hắn, chỉ có tự cứu. Đi tới thân thể của lão nhân phía dưới, Nhiếp Thiên Minh vẫn không có cảm nhận được nhiều tia áp bách lực lượng, cứ việc sử dụng toán hạch, vẫn như cũ không cảm giác được. Lẽ nào ta đã đoán sai, hay là hắn ẩn giấu quá sâu rồi? Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nhíu một thoáng lông mày, càng thêm tâm. Dù sao đối phương là mười mấy vạn năm không có đi ra ngoài ra hỏa, trong lòng của hắn đến cùng có bao nhiêu văn mèo, Nhiếp Thiên Minh không biết. Thế nhưng không có một tia uy hiếp, điều này làm cho hắn cảm giác được rất không bình thường. Vạn vật đều có áp bách khí, duy độc cái này trong phòng không có, hoa cũng không có. Thảo cũng không có, cái kia chim nhỏ cũng không có. Ai, tư chất không đủ, xem ra không giải được rồi." Lão nhân mỉm cười đạo, không có một tia bí ai, thế cho nên Nhiếp Thiên Minh suýt chút nữa tin hắn. Coi như lão nhân nhắm mắt lại chỉ là, một đạo cấp tốc tia sáng trong nháy mắt hướng về Nhiếp Thiên Minh vốn là, hắn không cần quay đầu lại, lập tức cảm giác được dị tượng, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, phía sau tinh thần cẩm cố trong nháy mắt chạy đi. Thiên phủ trong nháy mắt bạo phát năng lượng đã vượt qua đạo kia tia sáng vài lần, Nhiếp Thiên Minh lạnh lẽo nhìn lão nhân, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình tiến vào đến một cái mới cẩm cố bên trong. Nguyên Lai nhất xích chi điệu đều là hắn, nguyên lai chính mình chỉ cần tới gần hắn, cũng đã xa vào đến âm nhu của đối phương bên trong. Bất quá hắn là Nhiếp Thiên Minh, không phải dễ đút hiệp, người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người, nhân trọng phạm ta, gấp bội trả lại. Nếu lão nhân muốn thừa cơ giết mình, như vậy hắn cũng không cần khách khí. Lão nhân bản thân không có lực công kích, thế nhưng giờ khắc này, nơi này hết thảy tất cả cũng đã cảm giác được lão nhân gọi về, chúng nó cấp tốc hướng về Nhiếp Thiên Minh tấn công tới. Quay mặt lại, Nhiếp Thiên Minh đầu tiên nhìn thấy chính là một con chim, chính là con kia vui vẻ điệu, giờ khắc này nó hai mắt màu đỏ tươi khẽ miệng đen thui, trở nên cực kỳ hung tàn. Tốc độ nó cực nhanh phá tan chính mình cầm cố, thế nhưng mặt sau thiên phủ ngăn trở nó tiến một bước. Lão nhân thân thể run lên, liền nhìn thấy con kia điệu lập tức kêu to lên, âm thanh xuyên phá cầm cố, xuyên phá thiên phủ chuyển đến Nhất Thiên Minh trong hai. Giờ khác này Nhất Thiên Minh cảm giác được tâm thần mẫn ra, vừa nay tiếng chim hót bao hàm một cường giả giết chóc tất cả quyết tâm, cũng không còn trước đó nhân ái chi tâm. Hừ, quả nhiên đều là giả. Nhất Thiên Minh khẽ miệng dương lên, lộ ra xem thường tình. Chỉ là một cái từ đầu đến đuôi tên lừa đảo, nhưng đang tiếp trình diễn đến không tốt. Ta sẽ không lên thi chỉ chốc lát sau, nhiếp thiên Minh ánh mắt ngưng lại xoay tay trong lúc đó một đạo Phàm đặt ở trong tay này Ph phạm chính là chiêu mỗi Phà giờ khác này đều girí gào lên thế nhưng thân thể bị thiên phủ cố định hầu như đột phá không được phía sau lão nhân sắc mặt tâm trầm hầu như không có thịt ra mặt đột nhiên nếu một chút nhẹ nhàng thở ra một hơi ánh mắt lạnh lùng nhìn đi điều điều lập tức lĩnh hội tới lão nhân quyết tâm. tâmkentaka điều lông chim trong nháy mắt nổ tung ra giờ khác này dòng máu từ trên người bắn ra bởi bạ phát sức mạnh quá lớn thiên phủ xuất hiện ngắn ngụi thấp điều chiếm được cực kỳ quý giá thời gian, phá tan tiên phủ, giờ khắc này Nhiếp Thiên Minh rốt cục cảm nhận được điều trên người khí phách. Cái này, dĩ nhiên là thiên đạo cảnh giới sức mạnh. Nhiếp Thiên Minh sợ hãi nhìn trước mắt, ra đầu đều cảm nhận được tị dạy, cũng không biết này phạm có thể hay không thu phục nó. Ngay điều một tiếng, cấp tốc vọt tới thời khắc, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng ném ra phàm, chư mỗi phàm trong nháy mắt bắt đầu biến lớn lên, bên trong hồn ấn gầm thét lên, như thiên địa phát sinh sự phẫn nộ. Vốn là cực độ hung hăng điệu, đột nhiên mông lo sợ, không dám đi tới nửa bước. Phía sau lão nhân sợ hãi nhìn tất cả những thứ này, Cái này đều là hắn dùng linh hồn nuôi nấng, đã sớm cùng chính mình ý niệm tương thông, lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Đây là vật gì? Lão nhân rốt cục mở miệng lần nữa, đối với trước mắt nam tử thanh niên, hắn vốn là tình thế bắt buộc, chỉ cần đi vào chính mình một thức bên trong, không người nào có thể chạy đi. Tuy rằng thiếu niên trước mắt tu vi không cao lắm, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, chỉ có hơi thở của hắn làm cho mình tim đập thình thịch, hay là hấp thu hắn, chính mình liền có thể thành công đánh ra này hai đạo dây thử. Mặt trên cầm cố, hắn nhẹ nhàng vung lên, chính mình là có thể đi ra ngoài. Giờ khắc này hắn bình tĩnh mười mấy vạn năm tâm rốt cục cảm nhận được một tia đau đớn, còn có một tia không cam lòng. Lao tử sống ở chỗ này mười mấy văn năm, ta muốn đi ra ngoài. Giờ khác này khô vàng da rẻ kịch liệt run dậy, hắn rít gào ta, hắn không cam lòng, một cái bối dĩ nhiên có thể đem hắn linh điều dọa thành như vậy. Chúng, không cho ta chúng, ta sẽ giết. Lão nhân rốt cục triệt để sự phẫn nộ lên, trước đó nhân ái, bình tĩnh toàn bộ tối lui, biến thành lỏa sự phẫn nộ. Nhất Tiên Minh cười lạnh một thoáng, đây mới là bị tỏa mấy chục vạn năm dấu hiệu, lúc này mới nổi giận khí tức. May là hắn đã sớm hoài nghi tất cả những thứ này. Chít chít. Linh điểu tại chủ nhân thôi thúc hạ rốt cục phát khởi tiên công, bất quá tại Nhiếp Thiên Minh xem ra đây là thiêu thân lao đầu vào lửa, bởi vì tại linh điểu bản tâm bên trong, liền sợ hãi này hồn lẫn. Thu rồi nó. Nhiếp Thiên Minh cười lạnh một tiếng, cũng không tính cho hắn cơ hội, bàn tay bắn ra, chứa mỗi phàm lập tức thôn phệ đã qua. Linh điểu vốn là chuẩn bị chạy trốn, thế nhưng cuối cùng vẫn là bản hồn ấn cắn nuốt xuống, thậm chí ngay cả một tia phản kháng khí tức đều không có. Xì, xì. Một đoàn máu đen cấp tốc phun ra ngoài. Giờ khắc này cái này lao đầu càng thêm nhu nhược, hắn làm sao cũng không ngờ rằng một chỗ đạo sơ kỳ người, dĩ nhiên làm sao dễ dàng thu rồi chính mình linh điệu. Đây chính là hắn trọng yếu nhất lực công kích, lao nhân đau lòng nhìn tất cả những thứ này, trong trong mắt tiết lộ sát khí, nếu như hắn có thể chạy trốn dây thừng, trước tiên sẽ đánh giết hắn, nhưng đáng tiếc hắn không thể. Nhiếp Thiên Minh cũng là có thể bắt nạt. Nhiếp Thiên Minh xem thường nợ đủ cười, trong bàn tay nguyên khí tăng gọn, chuẩn bị đánh giết hắn. Chờ. Đột nhiên lão nhân dùng sức cắn một thoáng đầu lưỡi, phun ra một tia máu đen, Nhiếp Thiên Minh vội vàng tránh. Ngay lẽ tránh trong ngáy mắt Giữa đại địa hết thể hoa có hết mức hướng về nhếp thiên minh công tới, nhiều như vậy sức mạnh, hắn có thể không dám tin thường, cấp tốc nhảy ra khỏi cái kia vòng tròn. Mà nhảy ra sau, nhếp thiên minh lúc này mới phát hiện, nguyên lai những sức mạnh kia không phải là vì công kích chính mình, mà là bảo vệ lão nhân. Vậy chính là lão nhân mục đích cuối cùng chỉ là muốn đem hắn từ một thước bên trong đổi ra, giờ khác này hắn dĩ nhiên đi ra, vì lẽ đó cũng chưa có hoa có truy đổi chính mình. Thú vị, một thước bên trong, nghĩ biện pháp làm cho ta tới gần, thế nhưng hiện tại, một thước bên trong, nghĩ biện pháp làm cho ta rời khỏi thú vị Nhất Thiên Minh khỏe miệng dương lên, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Một thước bên trong, hoa cỏ đã trồng chất thành một cái đáng sợ giam giữ lại, chu vi bùn đất cũng theo hướng về nơi nào di động. Ha ha ha, ta Nhất Thiên Minh sao lại làm cho sính. Nhất Thiên Minh bàn tay vô một cái, thiên phù khí tức cấp tốc chạy đi, vương vảng khống chế những kia bùn đất. Hoa cỏ tuy rằng lực công kích mạnh mẽ, thế nhưng bùn đất mới là căn bản nhất đồ vật, hắn hấp thu hết thảy khí tức đều là từ nơi nào đến. Tuy rằng Nhất Thiên Minh đúng lúc nó chờ, thế nhưng vẫn như cũ để vượt quá một nửa bùn đất thu vào đến một thước bên trong. Thế nhưng còn có một bộ phận Hắn tuyệt đối sẽ không để lão nhân thực hiện được. Quân Ninh, trước tiên lại đây. Nhiếp Thiên Minh hướng về Lạc Quân Ninh nhìn thoáng qua, giờ khác này thần kinh căng thẳng Lạc Quân Ninh trong nháy mắt đi tới Thiên Minh trước mặt. Nàng tự nhiên cũng biết nàng muốn làm gì, trong bàn tay âm hàn khí cấp tốc xuất ra, trong nháy mắt, hết thảy bùn đất đều bị đóng băng. Chương 493, toàn bộ chết giết. Đi. Đạt được máu tươi mỗi giờ khắc này phấn khởi không ngớt, trong miệng phát sinh ong ong lẩm thanh, liền Nhiếp Thiên Minh đều cảm nhận được phản cảm. Bất quá phản cảm không có nghĩa là không thích, hắn mỉm cười song qua. A, lão phạm chết rồi. Trong đó một cái linh nhân nhưng là tận mắt thấy ra hỏa kia chết thảm mô dạng lập tức sợ đến hồn Phi phách tán trước đó còn không mất đi thiên đạo Cường giả phong độ giờ khắc này đã triệt để huy đối thủ của bọn họ không phải một người mà là một đám đáng sợ muỗ còn có một cái điên cùng Nghiếp thiên Minh hai cái điên cùng tổ hợp lại cùng nhau sao có thể không ra sự bọn họ này mới ý thức tới truy đổi gia hỏa này là cỡ nào ngu xuẩn thời gian nếu như nếu không phải vì đạt được cái kia thiênược hổ cũng sẽ không đổi lâu như vậy rồi đáng chết thiênượchổ linh nhân phẫn nộ gầmết lên Nói xong lập tức cấp tốc chạy lùi lại, bọn họ không có Nhiếp Thiên Minh như vậy may mắn, bị môi cắn rất thảm, dọc theo đường đi gào khóc thảm thiết, nào có nửa điểm thiên đạo cường giả răng, dấp. Trước tiên ngăn cản cái kia một cái. Nhiếp Thiên Minh huy nhúc nhích một chút chiêu môi phàm, lập tức song qua, cái kia tối tới gần Nhiếp Thiên Minh linh nhân lập tức bị môi cuốn trả lấy. Hắn nhanh chóng bay qua, bàn tay dùng sức vỗ một cái, đối phương thậm chí ngay cả nửa điểm sức lực chống đỡ lại cũng không có. Thân thể lập tức như diều đứt dây, trong nháy mắt bị vứt ra ngoài, thế nhưng muỗi ha có thể vung tha cơ hội tốt như vậy, vừa bay ra ngoài thân thể lại trong nháy mắt bị mang tới trở về, điên cuồng hấp thu. Được rồi, được rồi, các ngươi không nhìn tới phía trước còn có mấy người sao?" Nhiếp Thiên Minh hề phải nói rằng. Những tên muội vừa nghe đến Nhiếp Thiên Minh phẫn nộ rít gào lập tức ngừng, vội vàng kéo động cái kia thân thể con người, tiếp tục truy đổi Nhiếp Thiên Minh cùng Lạc Quân Linh nhìn thấy tất cả những thứ này, bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn làm sao thu phục loại này muội đây? Cùng hát huyễn như thế, gặp phải rượu ngon liền đi không đạo. Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Chủ nhân, không thể cái kia ta và bọn hắn so với, ta mạnh hơn bọn hắn có thêm." Hắn vẫn bất mãn kháng nghị nói: "Được, được, trước tiên đuổi theo bọn họ, bằng không không có rượu a." Nhiếp Thiên Minh một mặt bất đắc gì nói. Một bên là Quân Ninh bộ bộ bộ nở nụ cười, trước đó vẻ lo lắng hơi đảo qua một chút. Khoảng cách không nguyên khí biên giới còn có 10 dặm, Nhiếp Thiên Minh biết nhất định phải tại trong vòng 10 dặm giải quyết đến hai cái, một khi bọn họ đi ra ngoài, lập tức khôi phục đến thiên đạo sơ kỳ chiến đấu trình độ, như vậy chính mình lần thứ hai bị động. Bất quá giờ khắc này, Nhiếp Thiên Minh suy nghĩ nhiều, bởi vì tại những này mỗi tổng số nguyệt truy đuổi, thêm vào không ngừng mà dùng đang lưỡng Thân thể của bọn họ cùng tu vi đã sớm theo không kịp thiên đạo cảnh giới. Cho dù đi ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn muốn khôi phục đến thiên đạo cảnh giới cũng là cực kỳ khó khăn. Được, còn có một cái. Nhiếp Thiên Minh vừa nhìn phía trước một người đã khoảng cách chỉ có trăm mét xa, lớn tiếng quát lên. Mỗi lập tức hưng phấn thê đem gặm đi bình thường thân thể lập tức làm mất đi hạ xuống, cấp tốc bay qua. Có này một đoàn muội gia nhập, lần này cái kia linh nhân lần thứ hai bị vây công. Đại ca, cứu ta, cứu ta. Hắn hướng về cái thứ nhất linh nhân lớn tiếng la lên nói. Cái kia linh nhân chính mình cũng tự thân khó bảo toàn, huống chi còn muốn quay đầu lại cứu, lập tức càng nhanh chóng hơn, rất nhanh cái này tên đáng thương cũng bị muỗi công chiếm. Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, trận này thở dài nói, mỗi năng lực công kích quá cường rồi. Nghĩ đến ngày đó mình và Hạ Huyền bị đuổi cung đường, chỉ có thể trốn trong đầm sâu, nếu không phải chiếm được chiêu muỗi phẩm, giờ khác này cũng đã biến thành muỗi bên trong đồ vật. Quá nhanh. Trước đó muỗi sức mạnh còn không mạnh, thế nhưng theo muỗi tụ lại sau, gần nhắm tốc độ đã xa xa vượt qua Nhiếp Thiên Minh suy nghĩ, cái kia linh thân thể con người không tới 10 giây đồng hồ lập tức bị gầm nhấm không còn. Không có Nhiếp Thiên Minh phu nhân mệnh lệnh, những gia hỏa kia tự giác truy đổi hai người khác, bởi thấy được phía sau mỗi điên cuồng hấp thụ, những kia khổ sở truy tìm mỗi, lập tức nổi cơn thịnh nộ, hướng về một người trong đó tầng tầng tấp tới. A! A a a! Liên tiếp vài tiếng kêu thảm thiết, Nhiếp Thiên Minh nghe được hái hùng kia vía, âm thầm may mắn, may là đắc tội mỗi không phải là mình. Trên lưng Hồ Lạc Quân Ninh cũng thở dài một hơi, có thể làm cho một cái thiên đạo cảnh giới cường giả chật vật như vậy không thể tả, nàng thật sự không biết nên nói cái gì rồi. Được, còn có cuối cùng hai người Nhất Thiên Minh huy động chiêu Môi Phạm, chiêu Môi Phạm trong nháy mắt biến thành lớn hơn gấp đôi, cấp tốc chạy đi. Đếm ngược người thứ hai cũng chết ở môi trong miệng, bất quá vẫn là để người số một chạy trốn, người kia liên tục lăn lộn chạy ra không nguyên nơi, mặt sau môi điên cuồng la hét, kế tục truy đuổi. Gia hỏa kia vừa ra không nguyên nơi sau, vội vàng quay đầu nhìn một chút, cũng không còn nửa điểm chiến đấu dũng khí, cấp tốc chạy trốn. Giờ khắc này phía sau đen ngịt môi truy đuổi, thế nhưng rất rõ ràng tốc độ theo không kịp, Nhất Thiên Minh cũng biết giờ khắc này hắc bất động, lập tức thu hồi chiêu Môi to, không cần đuổi. Có một ít muôi cực kỳ không cam lòng, vẫn cứ đuổi theo ra hơn 10 dặm, này mới dừng lại, hướng về cái kia linh nhân lớn tiếng gầm lên. Người kia cũng không còn dũng khí quay đầu lại, nhanh lên một chút chạy, có thể kiếm về một cái mạng liền tính là không tồi rồi. Mấy người bọn hắn dĩ nhiên đạt đến thiên đạo cảnh giới, bây giờ bị người đuổi tới bộ dáng này, trong lòng hắn một cái tức giận bay lên, lớn tiếng mắng, "Thù này không báo, ta thể không làm người." Linh nhân âm thanh vẫn tại trong không gian đồng bền, Nhiếp Thiên Minh hơi nở nụ cười, ngay sau đó cười nói, "Ngươi báo thù đi, ta chờ ngươi, còn có ta những này muôi chờ ngươi." Linh nhân vừa nghe đến muôi Đầu lập tức lớn hơn, cả đời này hắn ghét nhất mỗi rồi. Mối tuyệt đối là hắn một đời ác ngục. Quên đi, vẫn là không báo, vạn nhất lại bị hắn tính toán, chết cũng không biết chết như thế nào. Vốn là bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối, thế nhưng bị đưa vào không nguyên khí sau, sức chiến đấu lập tức yếu bớt, mà Nhiếp Thiên Minh hầu như không có ảnh hưởng, đây mới là bọn họ suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Thu. Nhiếp Thiên Minh một đạo tinh thần ý niệm tiến vào đến chiêu mỗi phạm bên trong, bên trong hồn ấn lập tức gầm hét lên, bên ngoài mười rằng mỗi không bởi run rẩy lên, cấp tốc bay trở về. Nhiếp Thiên Minh bàn tay nắm đi. Chưa muỗi phàm lập tức đã biến thành mấy trượng cao đại vài bạn, mấy bạn muôi hết mức chui vào lên, đầy đủ đợi 2 phút, vì lẽ đó muôi mới toàn bộ chui vào trong đó, hắn thỏa mãn nhìn nải phàm, cười nói, thật không tệ. Một bên là Quân Ninh mỉm cười hỏi, ngươi khi nào đạt được đồ vật này? Ồ, lần trước đi không nguyên nơi trong lúc vô tình đạt được, thế nhưng chúng ta cũng bị này quần muỗi vây công, tình huống hơi chuốt so với ngày hôm nay khá hơn một chút. Nhấp Thiên Minh mũi bay, mỉm cười nói rằng, xử lý những kia truy binh, hai người cảm nhận được cả người ung dung, lập tức thả lỏng lên, hai người lẫn nhau tựa sát, nhìn trên không. Chủ nhân, chúng ta có phải hay không nên tìm một chỗ uống rượu chúc mừng rồi? Hắc Huyền trước sau nhớ tới uống rượu chuyện này, giờ khác này lại nói ra. Cũng được, ngươi đã nghĩ như vậy uống rượu, ta liền thỏa mãn ngươi, đi. Nhất thiên Minh lông Mi nhẹ nhàng run lên một thoáng, bị cười nói rằng, bên người là Quân Ninh nhẹ nhàng quả Nhất Tiên Minh mũi, Nhu Tình nói rằng, ngươi xem, hát Huyền đều bị ngươi mang thành sâu rượu rồi. Quân Ninh, ngươi đây oan uổng ta rồi. Ngươi hỏi một chút ra hỏa này, lần thứ nhất trốn ở ta bên người bao bên trong, đem ta mấy trăm ngàn đan dược cát cái này cũng chưa tính, Nhu thể quát 10 đàn rượu ngon. Nhất Thiên Minh vô tội nói rằng: "Chủ nhân, ta lúc đó không biết cái kia là thủy, cũng cảm giác vừa ăn xong đồ vật, khát nước, tùy tiện tìm tới thủy, uống lên." Hắc Huyền một mặt vô tội nói rằng: "Ta, người, người còn có lý rồi." Nhất Thiên Minh bất đắc gì nói, không nghĩ tới Hắc Huyền có thể nói sau, lại vẫn sẽ bị luận. "Chủ nhân, khi đó ta còn nhỏ, không hiểu là thủy, sau đó ta đã hiểu, ta thích hơn uống, mỗi lần uống xong, ta luôn có thể mơ tới một cô cực cường sức mạnh thôi động ta trưởng thành." Hắc Huyền cười hì hì nói. Nhất Thiên Minh nhíu một thoáng lông mày, trong lòng thì thảo tính toán, sắc thực thức huyền Hầu như hết thảy đột phá đều là tại trong giấc mộng, nó thần không biết quỷ không hay đã đột phá, nguyên lai là có chuyện như vậy. Được rồi, ta tha thứ ngươi rồi." Nhiếp Thiên Minh tâm tình cười to, nhẹ nhàng xoa xoa nó hồ đầu. "Thiên Minh, chúng ta đón lấy đi nơi nào?" Lạc Quân ninh nhìn bao la bát ngát bầu trời, mỉm cười nói rằng, "Nếu như có thể như thế cả đời đều như vậy náo du cũng đáng được." Nhiếp Thiên Minh nhìn về phía trước, mỉm cười nói rằng, "Chúng ta đi Bạch Lộ cung." Không qua đi Bạch Lộ cung trước đó, Nhiếp Thiên Minh nhất định phải đi một chỗ, cái kia tự nhiên là quán rượu rồi. Chương 498: Nghiệt Long Sơn Mạch. Ta cũng chỉ cho là như vậy, cuốn mãng huyết người này không thể không phòng, bất quá chúng ta hiện tại vẫn không có thực lực uy hiếp đến hắn, vì lẽ đó cũng không nguy hiểm, thế nhưng đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, chỉ có thực lực của chúng ta đề cao, cuối cùng mới có thể dựa vào chính mình, tại Tân Hoàng đặt chân. Lạc Quân Ninh sắc mặt bình tĩnh nói. Nhẹ nhàng hôn một thoáng Lạc Quân Ninh, Nhiếp Thiên Minh cực kỳ tán thành ý kiến của nàng, lập tức mỉm cười nói rằng, người hiểu ta, Quân Ninh vậy. Bàn tay vung lên, Nhiếp Thiên Minh lập tức tụ lại một đoàn nguyên khí, trong nháy mắt nộ tung. Hắn trông trong tròng mắt tràn đầy kiên định. "Quân Ninh, hai ngày nữa chúng ta đều muốn bế quan, chỉ có thực lực của chúng ta đề cao mới có thể đạt được càng nhiều an toàn bảo đảm." Nhất Thiên Minh buông lòng ra Lạc Quân Ninh, chậm dãi đi tới trước bàn, rót một chén trà thủy, đưa cho Lạc Quân Ninh. Lạc Quân Ninh nhẹ nhàng nhấp một miếng, bình tĩnh nói, "Đúng, bất quá chúng ta hiện tại hay nhất muốn bảo trì một nhược giả thế cuộc, như vậy vừa có thể tu luyện, cũng sẽ không khiến cho Cường Mãng huyết chú ý." Lạc Quân Ninh nói đến Nhiếp Thiên Minh trong lòng, hắn uống một trà, lẩm nói, "Xem ra lại nên tu luyện." Tại cái nhà này ở đây sau 3 ngày, Nhất Thiên Minh cùng Lạc Quân Ninh rốt cục chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, hai người tìm tới một hạ nhân, mỉm cười hỏi, "Cung chủ gần nhất bế quan, chúng ta cũng không có chuyện gì, chúng ta muốn tìm một chỗ tu luyện." Dù sao vợ chồng bọn ta hai người cảnh giới không cao, vạn nhất đi ra ngoài bị người khi dễ, chẳng phải là cho cung chủ mất mặt. Tiểu nhân trầm tư chốc lát, cung kính nói, "Việc tu luyện, xác thực là việc lớn tỉnh, bất quá chúng ta nơi này không có tu luyện sân bãi, nếu như muốn tu luyện, nhất định phải đi bên ngoài 500 dặm Nguyệt Long Sơn mạch rồi." Nghiệt long Sơn mạch? Nhất Thiên Minh không rõ hỏi. "Đúng vậy." Địa đạo cảnh giới bên trên tu luyện, một khi đột phá nhất định khiến cho chu vi nguyên khí sóng chấn động, vạn nhất bị những người khác ảnh hưởng, chẳng phải là có đại sự xảy ra. Hạ nhân sắc mặt nghiêm túc nói rằng, nghĩ đến chốc lát, Nhiếp Thiên Minh tầng tầng gật đầu, hạ nhân này nói, ngược lại cũng không phải không có đạo lý, lập tức mỉm cười nói rằng, cái kia xem ra chúng ta chỉ có đi nghiệt long sơn mạch rồi. Bất quá các ngươi nhiều chú ý một điểm, nhớ kỹ tuyệt đối không nên tiến vào thâm sơn bên trong, nơi nào yêu thú đẳng cấp cực cao, coi như là cùng chủ cũng không dám lung tung tiến vào. Tiểu nhân nhắc nhỏ nói. Điểm này, Nhiếp Thiên Minh biết Hay ấy tại linh nhân địa bàn, bọn họ liền gặp được một cái quái vật khổng lồ, nếu không phải hắn cuối cùng lấy ra cái kia chiêu mỗi phạm, e sợ cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. "Chúng ta có muốn hay không cùng cung chủ chào hỏi?" Nhiếp Thiên Minh cẩn thận từng ly từng tí một thử thăm dò, dù sao tiểu nhân này so với mình hiểu rõ hơn cung chủ tính khí, lập tức chăm chú hỏi. "Ồ, chẳng lẽ không tất, bất quá ta lập tức đi thông báo nguyên thị vệ, hắn một lúc nữa hẳn là trở về." Tiểu nhân cung kính nói. Long Mi hơi nhíu lên, Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, "Đa rồi. Không tới 20 phút, thị vệ kia lần thứ hai tới." Thấy được Nhiếp Thiên Minh sau, cung kính nói, "Nhất công tử được. Để Nguyên thị vệ cực khổ rồi." Nhiếp Thiên Minh khách khí nói, "Nơi kia, ngươi là cung chủ cố ý phân phó chiêu đãi người, nguyên người nào đó nào dám thất lễ." Nghe vừa nãy thông báo người nói, "Các ngươi chuẩn bị đi tu luyện." Nguyên thị vệ lần thứ hai hỏi. Dù sao Nhiếp Thiên Minh thân phận đã không giống ngày xưa, hắn nhất định phải bảo đảm Nhiếp Thiên Minh an toàn, bằng không không có cách nào cùng cung chủ bàn giao. "Vâng, tu vi hiện tại của chúng ta mới tới địa đạo sơ kỳ, gần như là tân hoang tầng dưới chót, cho nên chúng ta muốn đề cao mình tu vi." Sau đó mới có thể càng to lớn hơn trình độ trợ giúp cung chủ. Trải qua hơn 10 năm sờ soạn lần mò, Nhiếp Thiên Minh ngoài miệng công phu cũng nhắc tới rất lớn tăng cao, Nguyên thị vệ tự nhiên không có lời gì để nói. Cũng đúng, bất quá cung chủ bế quan thời điểm cố ý muốn nguyên người nào đó bảo vệ hai vị an toàn, nếu như các ngươi muốn đi Nguyệt lòng Sơn mạch, vẫn là chờ ta cùng ngươi cùng đi chứ." Nguyên thị vệ có chút lo lắng nói rằng. Vừa nghe đến Nguyên thị vệ muốn cùng đi bọn họ cùng đi, trong lòng có chút không muốn, Nhiếp Thiên Minh lẩm nói, "Nguyên thị vệ ngươi ngày giảm, chúng ta tại sao có thể làm lỡ thời gian của ngươi nhỉ?" Yên tâm chúng ta sẽ cẩn thận. Giờ khác này Nguyên thị vệ tu vi cũng chỉ có địa đạo hậu kỳ, khoảng cách Thiên đạo sơ kỳ còn có rất lớn một bước phải đi, huống chi Bạch Lộ cung bên này còn có chuyện cần hắn xử lý. Chầm tư chốc lát, Nguyên thị vệ thở dài một hơi, nói rằng, cũng được, các người nhất định phải cẩn trọng, tuyệt đối không nên tiến vào trung tầng khu vực, liền ngay cả ta đều không dám đi vào. Đa tạ Nguyên thị vệ nhắc nhở, Thiên Minh nhớ lấy. Nhấp Thiên Minh quyền trưởng báo đáp, cảm kích nói rằng, đúng rồi, cái này là chúng ta Bạch Lộ cung lệ bài, ngươi trước tiên cầm đi, vạn nhất gặp phải tình huống nào, có thể lấy ra chỉ ít có thể giải quyết đến một bộ phận phi phức. Nguyên thị vệ từ trên người móc ra một cái tiểu lệnh bài, giao cho Nhiếp Thiên Minh. Hắn nhận lấy tiểu lệnh bài, tiểu lệnh bài chất liệu không sai, thợ khéo cũng rất hoàn mỹ, mặt trên tình lính viết Bạch Lộ cung. Đây là Bạch Lộ cung địa bàn, tự nhiên cái này tiểu lệnh bài có thể giải quyết một nửa sự tình, bất kể là ai, cũng không dám tùy ý trêu trọc Bạch Lộ cung người. Ân, chúng ta có phải hay không muốn cùng cung chủ xin chỉ thị một thoáng? Nhiếp Thiên Minh cảm kích nhận lấy tiểu lệnh bài, đối với người trước mắt, hắn có một ít đối mới. Côn Mãng huyết là một loại nhân Không có nghĩa là tất cả mọi người là loại người kia, chỉ ít người trước mắt, Nhiếp Thiên Minh vẫn là rất bội phục. Không cần, bất quá ngàn vạn muốn an toàn trở về, này không chỉ có can hệ các ngươi, cũng liên quan đến ta. Bởi vì ta muốn bảo đảm an toàn của các ngươi. Nhớ lấy nguyên thị vệ rong dài sau, hai người rốt cục lên đường, ít ngày nữa liền đã tới Nguyệt Long Sơn mạch. Nguyệt Long Sơn mạch, cao to chằng nghiêm, cao nhất ngọn núi xuyên thẳng đám mây, mây mù lở lở, xa xa nhìn tới, hầu như không nhìn thấy giới hạn. Bên này là Nguyệt Long Sơn mạch rồi. Hồ gia lần thứ 2 trôi ra, cẩn trọng nói rằng, Nguyệt Long Sơn mạch Hắn cũng đã tới thật nhiều lần, bất quá không có tiến vào trung tầng khu vực, cho dù nó đỉnh cao thời kỳ, cũng không có đi vào. Nơi này xác thực là một cái tu luyện ảo nơi. Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, lầm bẩm nói: Hai người hiện tại đều là địa Đạo Sơ Kỳ, Nhiếp Thiên Minh đã dung hợp khối thứ 3 toán hạch, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được khối thứ 4, nếu như gặp phải Thiên Đạo Sơ Kỳ cường giả, chỉ có thể như lần trước như thế, chật vật chạy trốn. Mà là Quân Ninh âm hàn chi đan bởi chịu đến đặc biệt hoàn cảnh ảnh hưởng, muốn đột phá, cũng nhất định phải tìm kiếm âm hàn khí. Mà trước mắt Tự nhiên chỉ có tu luyện nguyên khí con đường này có thể đi. Hai người kiên định đi vào trong sân mạch, sân mạch từ ngoài hầu như không có uy hiếp gì, liền ngay cả nguyên khí đều không có quá nổi liệt. Thỉnh thoảng có hai cái địa đạo sơ kỳ yêu thú, thấy được nhếp Thiên Minh cùng Lạc Quân Ninh sau, lập tức đào tàu rồi. Bất quá theo bước tiến thâm nhập, Nhiếp Thiên Minh lập tức cảm nhận được một cỗ nồng đậm khí tức, trong đó còn kèm theo linh thú sát khí. Xem ra chúng ta mau chóng tìm một chỗ tu luyện. Nhiếp Thiên Minh nhìn Lạc Quân Ninh một chút, chăm chú nói rằng, hai người bốn phía nhìn, rốt cục thấy được một chỗ hẻo lánh địa phương. Tại vách núi phía dưới, hai người thấy được một cái to lớn chỗ hồng. Cái kia chỗ hồng đúng lúc là một cái trời sinh tu luyện bình đài, Nhiếp Thiên Minh mặt lộ vẻ vui mừng, mỉm cười nói rằng, liền nơi kia đi." Hai người dùng sức vỗ một cái mặt đất, thân thể hóa thành một tia sáng, trong nháy mắt đi tới phía trước không xa chỗ hồng, chỗ hồng dưới là sâu không thấy đáy vách núi, còn có chính là nồng đậm sưng ngủ. Hai người lẫn nhau ngưng liếc mắt một cái, khẽ mỉm cười, lập tức tách ra chiếm cứ hai cái biên giới nơi, giờ khắc này hai người cách nhau đầy đủ 200m. Địa phương này không phải phòng tu luyện, nó tuy rằng nguyên khí rất nạp Thế nhưng đồng dạng tồn tại nguy hiểm, bởi vì trong khi tu luyện, cũng không ai dám bảo đảm có hay không yêu thú đến đây, càng không dám hơn bảo đảm tu luyện của hắn giả trải qua không quấy rầy bọn họ. Cho nên bọn hắn khoảng cách không có quá xa, đương nhiên cũng không có thể quá gần. Hắc Huyền, giúp chúng ta trông coi. Nhất Thiên Minh thả ra Hắc Huyền, Hắc Tuyến có giúp ở nơi nào, kế tục nghỉ ngơi. Hai người lúc này mới an tâm tu luyện, từ lần trước sau khi đột phá, đã đã lâu không có tu luyện, cứ việc bên trong thân thể đã tụ lại vô số nguyên khí, thế nhưng vẫn khuyết thiếu hảo thời gian. Vù vù hô. Nhất Thiên Minh thật dài địa hít một hơi, bắt đầu hấp thu chu vi nguyên khí. Tân Hoang nơi, quả nhiên không phải Bát Hoang có thể so sánh với, vừa hấp thu 3 giờ, Nhất Thiên Minh trên người đã xuất hiện đạo thứ nhất kinh mạch. Chương 502, Thiên Minh. Ồ, ngươi xem con kia chim diều hâu, dĩ nhiên ở nơi này. Mấy người căn bản không có xem Nhất Thiên Minh, mà là trực tiếp nhìn thấy lơ lửng lo sợ chim diều hâu, khi thấy chim diều hâu thần tỉnh thời gian mới phản ứng lại. Ngươi không phải ngày đó người kia sao? Đến Nhiệt Long Sơn mạch làm cái gì? Một người trong đó ngạc nhiên hỏi. Ngày đó Nhiếp Thiên Minh mới bất quá địa đạo sơ kỳ cường giả, không nên tới nơi này mới đúng. Khoe miệng nhẹ nhàng nhữ một chút, lông Mi Vizon, hắn lầm bẩm nói, đi vào nhìn, không biết mấy vị đi vào tìm cái gì." Nhiếp Thiên Minh không tiêu ngạo cũng không tự ti trả lời để mấy người cảm nhận được một tia khiếp sợ, trong lòng thầm nghĩ, đây là địa đạo cảnh giới sao? Thiên đạo sơ kỳ cường thế, há lại là địa đạo cảnh giới có thể chống lại, trong chuyện này liền bao quát khí thế. Nhưng mà bọn họ không biết, ngay mấy ngày trước, Nhiếp Thiên Minh tại võ đạo có chính mình một tia cảm ngộ, đó là tâm tình nhảy lên phát triển, giờ khắc này hắn đã thấy được thiên đạo mặt sau tự nhiên không không còn trước đó khủng hoảng. Ồ, oh. gia hỏa này tản mát ra khí thế cùng trước đó không giống nhau lắm rồi. Mấy người trong lòng trước hết nô ra ý nghĩ, bất quá cũng không có quá để ý, cầm đầu cái kia hỏa long môn đệ tử, khinh thường nói, chúng ta là tới tìm kiếm Bảy Dương Chân Hỏa, trùng hợp thấy được cái này chim diều hâu, chuẩn bị bắt đi. Nhất Tiên Minh ánh mắt ngưng lại, trong lòng ngẩn ra, Bảy Dương Chân Hỏa, hắn trong lòng có chút kích động. Chính mình vẫn như cũ va và chạm vào Lục Dương Chân Hỏa, Bảy Dương Chân Hỏa nên tính là tiên hỏa, nếu như mình hấp thụ, cái này Diễm Viêm đại thuật có thể hay không đạt đến cảnh giới đỉnh cao rồi? Ồ. "Nguyên lai like mấy vị là tìm bảy dương chân hỏa, hai người chúng ta là tới rèn luyện, cung chủ thủ hạ cường già nhiều lắm, chúng ta chính là muốn tăng cao thực lực, có thể tại Bạch Lộ cung đứng vững gót chân." Nhất Tiên Minh rất bình tĩnh đáp trả. "Còn về cái này chim diều hâu, ta cũng không biết, trước đó chúng ta bị nó đuổi đến nơi đây, kết quả nó đột nhiên liền biến thành như vậy." Nhất Tiên Minh tay nhẹ nhàng chỉ tay, con kia chim diều hâu thấy được hắn thu phục quái điều tất cả quá trình, lập tức nơm nớp lo sợ, không dám lên tiếng. Mấy cái Hỏa Long môn đệ tử trong lòng ngẩn ra, theo đạo lý không nên xuất hiện tình huống như thế, thế nhưng nó xác thực xảy ra. Bất quá như vậy cũng tốt, tỉnh bọn họ phí sức. Nếu như có thể bắt sống cái này chim diều hâu, trở lại giao cho trưởng lão, chí ít có thể đạt được thượng đảng tiên dương đan. Khà khà, không nghĩ tới ngày hôm nay vẫn may không tệ. Cái tiết Như đại Sư Vinh Già hỏa khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười đắc ý, hắn cho rằng cái này chim diều hâu đã dễ như trở bàn tay. Đúng rồi, mấy người các ngươi tiếp tục tìm, chúng ta đi trước. Nhiếp Thiên Minh tự nhiên không thể đạt được bọn họ động sát cơ rời đi, hướng Lạc Quân Ninh khiến cho một cái ánh mắt, Hắc Huyền cấp tốc bay tới, hai người nhanh chóng rời khỏi. Chờ Nhiếp Thiên Minh sau khi rời đi, Chim Diều Hâu hai con mắt tràn ngập sợ hai ánh mắt mới hoàn toàn biến mất, nhìn thấy mấy cái Hỏa Long môn đệ tử sau, hai mắt phun ra hỏa đến, hắn không dám đối với Nhiếp Tiên Minh phát hỏa, thế nhưng mấy cái Thiên đạo sơ kỳ cường giả, nó nhưng cũng không sợ hãi. Ngao ngao. Chim Diều Hâu phát sinh khủng bố mà lại phẫn nộ tiếng kêu, trong lúc nhất thời vẻ mặt hoàn toàn mất khống chế, hai cái lợi trảo dùng sức nắm lấy mặt đất, một khối nham thạch sinh sôi bị vỡ ra. Nó làm sao vậy? Mấy cái Hỏa Long môn đệ tử sợ hãi nhìn tất cả những thứ này, không phải mới vừa cố gắng sao? Lẽ nào trước đó ra hỏa có vật gì Cầm đầu nam tử kia lập tức đoán được một ít, nhưng đáng tiếc Nhiếp Thiên Minh đã bay đến vạn mét bên trên. Vào lúc này, Nhiếp Thiên Minh cùng là Quân ninh chính đang lén lút rời, bởi vì bọn hắn nghe được chim diều hâu phẫn nộ tiếng kêu, lập tức đoán được tràng diện kế tiếp. Tuy nói chim diều hâu cũng là thiên đạo sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng mới vừa rồi bị Nhiếp Thiên Minh một đe dọa, còn có nhìn thấy quái điểu bị hắn thu phục sau, tâm tình khẳng định cực độ bất mực, như vậy không may nhất định là mấy người bọn hắn. "Tiểu tử, lần sau gặp lại ngươi, tuyệt đối không buông tha ngươi, dám tính toán mấy người chúng ta nhân, muốn chết." Cái kia đại sư huynh phẫn nộ rống lên một tiếng. Nhìn thấy chim diều hâu dĩ nhiên mất không chế, tự nhiên không dám dừng lại, cho dù bắt được cũng là một con tử linh thú, không, có nửa điểm tác dụng. Rút lui. Cái kia đại sư Vinh ra lệnh một tiếng, mấy người lập tức rời khỏi, bất quá một mặt oán khí, nếu như Nhiếp Thiên Minh ở nơi này, tuyệt đối cười chết. Vù vù hô. Cao vạn dặm không trung, Nhiếp Thiên Minh thật dài điệu thở vào nhẹ nhõm, trong lòng thì thào nghĩ, nhất định phải mau chóng đạt đến trong địa đạo kỳ, bằng không liền một tia sức lực chống đỡ lại đều không có. Đừng nói trước đó quái điểu, cũng không cần đề nậy mấy cái Hỏa Long môn đệ tử, chính là cái này chim diều hâu Đã đem bọn họ làm cho vô cùng chật vẩn nghĩ tới bên trong thân thể đạo kia tưởng nhất thiên Minh cũng không nóng nảy trong lòng có quyết định của chính mình không đột phá có không đột phá chỗ tốt bởi vì mỗi lần công kích v với tưởng hắn cũng có thể cảm giác được từng tia lạnh leo tỏa ra đến thân thể mỗi một góc càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng sự tỉnh hắn có thể có càng sâu càng nộ loại này càng nộ bản thân đã vượt qua tu luyện bản thân cho dù không đột phá có thể làm sao ai dám ngăn trở ta tìm võ đạo nhất thiên Minh trong lòng bay lên một nguồn sức mạnh loại sức mạnh này để hắn hai con mắt càng thâm phíy hơn thần tình càng thêm kiên định Thiên Minh, đón lấy chúng ta có tính toán gì không? Có muốn hay không đi về trước, vạn nhất gặp phải theo, để mấy cái thiên đạo cường giả, đến thời điểm không dễ xử lý rồi." Lạc Quân Ninh lo lắng hỏi. Không đi trở về. Nhất Thiên Minh đương nhiên sẽ không trở lại, khi hắn nghe được có bảy dương chân hỏa thời điểm, hắn liền dự định kế tục tu luyện. Chỉ là mấy cái thiên đạo cường giả, tại sao có thể ngăn trở hắn? Thuỗ hồ hiện tại hắn vẫn không có thực lực tự vệ, vạn nhất bị quần mãng huyết bán, hắn chẳng phải là rất bị động. Bị mặt trên người bán, hắn lại không phải lần đầu tiên gặp phải, cho nên hắn mới sẽ không tin tưởng cuồng mãng huyết. Hắn tự nhiên cũng có thể cảm giác được cuồng mãng huyết đồng dạng không tin hắn. Đừng xem đối với hắn khách khí, thế nhưng trong xương, cuồng mãng huyết là để phòng chính mình. Một khi kế hoạch của hắn thành công, như vậy chính mình cái thứ nhất cũng sẽ bị giết, bất quá đơn giản cái kế hoạch kia không đơn giản, Chỉ ít xuất hiện giai đoạn sẽ không thực thi, như vậy hắn thì có đầy đủ thời gian đến thay đổi tất cả những thứ này. Không đi trở về. Nhếp Thiên Minh trầm tư chốc lát, lại nói một lần, lần này càng thêm kiên định. Hắn lạnh lùng nhìn cái này Nguyệt Long Sơn Mạch, Sơn Mạch này giấu quá nhiều đồ vật, bất quá bảy dương chân hỏa Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được. Từ lần trước tại Thiên Huyền bên trong động đạt được Lục Dương chân hỏa sau, hắn luôn cảm thấy Diễm Viêm đại thuật có một tia thiếu hụt. Chờ hắn bây giờ đến địa đạo cảnh giới sau, loại này cảm xúc càng thêm rõ ràng, mà bây giờ hắn đối với võ đạo lực lĩnh ngộ tăng cao sau, hắn biết nếu như muốn lợi dụng Hỏa Viêm thể bảo vệ mình, nhất định phải tăng cao hỏa diễm vi lực. Mà bảy dương chân hỏa là đồ tốt nhất, hắn không dám tưởng tượng có thể hay không tìm tới tám viêm tiên hỏa, chí ít hiện nay hắn không có hầu như thấy được. Hắn đã từng nhớ tới hư không lão sư nói quá, hắn cũng chưa từng thấy qua tám viêm tiên hỏa. Thiên dần dần ảm đạm xuống, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng vỗ một cái Hắc Huyền, ra hiệu nó tâm tích, Hắc Huyền lập tức rõ ràng, cấp tốc tâm tích. Sơn mạch dạ có chút mờ mịt, trong ngày thường, ánh mặt trời có đôi khi cũng khó khăn đem nói, huống chi cái kia yếu ớt sao trời ánh sáng đây. May là bọn họ tâm tích địa phương không sai, Nhiếp Thiên Minh dấy lên một đống lửa trại, hắn đã lâu không có như thế đang ngồi. Nhẹ nhàng đưa bỡn Lạc Quân Ninh mái tóc, Nhiếp Thiên Minh nhìn trên không, cái kia nhàn nhạt sao, lẩm bẩm nói, này thật đẹp à? Đẹp, thật hi vọng cả đời đều như thế vượt qua. Lạc Quân Ninh hưởng thụ nói rằng Có thể nằm vật xuống chính mình âu hiếm người đàn ông trong lòng ngực, nàng cũng cảm thấy thỏa mãn, so với võ đạo đỉnh cao, nàng càng chờ mong này sáng sáng chiều chiều ở chung. Võ đạo đỉnh cao, có thể với hắn so với sao? Lạc Quân Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đó là một loại hạnh phúc, là cánh hoa đẹp nhất một khắc kia. Không thể so với, vĩnh viễn không thể so với. Dạ dần dần nguội, nước xương làm ướt y phục của bọn hắn, thế nhưng không có có thể ngăn cản bọn họ thưởng thức này đêm đen mị lực, một bên Hạ Huyền, giờ khắc này đã sớm ngủ hạng, khóe miệng nhẹ nhàng đánh tiểu khó khè. Hai người nhìn một chút Hạ Huyền vừa thu lại hút một cái miệng, che miệng lại nhẹ nhàng nở nụ cười, Lạc Quân Ninh sở sở cái kia có chút bóng loáng thế nhưng càng ngày càng thành thục khuôn mặt, hơi cười, trong trong mắt mãi mãi cũng là nhu tình. Chân trời một tia tia sáng xé rách đêm đen, Nhiếp Thiên Minh đứng lên, hai người một đêm đều không có ngủ, thế nhưng tinh thần nhưng cực kỳ được. Ánh bình minh đi ra một khắc kia, Nhiếp Thiên Minh thật muốn lớn tiếng hống một tiếng, Thiên Minh rồi. Thiên Minh, chỉ cần hắn Nhiếp Thiên Minh không ná hạ, đêm đen tổng hội quá khứ, thiên tổng hội sáng sủa. Chương 507, trong hang núi. Đến nhanh lên một chút mở ra. Bọn họ một lúc nữa ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Nhiếp Thiên Minh sắc mặt tâm trầm thì thảo thì thầm. Bàn tay dùng sức vuốt chu vi cầm cố nỗ lực tăng nhanh tốc độ, 10 phút qua đi, sơn động rốt cục có một tia phản ứng. Nhiếp Thiên Minh thần tình cả kinh, mừng rỡ trong lòng, xem ra có thể tiến vào. Ngay khi Thiên Minh cảm thấy vui vẻ thời điểm mấy cái Hỏa Long môn đệ tử một lần nữa trở lại, bọn họ lạnh lẽo nhìn Nhiếp Thiên Minh, lớn tiếng quát, lại dám lừa dối mấy người chúng ta, chúng ta Hỏa Long môn nơi nào có còn trẻ như vậy chí tôn trưởng lão. Lại nói dựa theo chí tôn trưởng lão tính khí, chúng ta sớm đã bị phế bỏ. Nói mau, người là ai? Ta, các ngươi cũng xứng biết." Nhiếp Thiên Minh khẽ hừ một tiếng, sắc mặt có chút xem thường. Bất quá trong lòng còn có có chút lo lắng, nếu như đang đợi mấy phút, hắn là có thể hoàn toàn mở ra sơn động. Muốn chết, giết hắn, cướp đoạt cái kia chí tôn lệnh bài, chúng ta liền lập công rồi. Cái kia cầm đầu nam tử quá to. Giờ khác này Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên không phải trước đó cái kia hắn, lật bàn tay một cái, chiêu mối pháp lập tức xuất hiện, hắn lập tức thả ra vô số mũi. Lập tức sẽ vào sơn động bên trong, hắn không dự định lãng phí thể lực, trọng yếu nhất là hắn cần phải thật nhanh mở ra sơn động. Mấy vạn muỗi lập tức chạy vội ra, đem những gia hỏa kia chăm chú bao quanh. Cái này là cái gì? Mấy người kinh hãi đến biến sắc, bọn họ to nhỏ chiến đấu tham gia không ít, thế nhưng đối mặt hình dáng này đối thủ, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Giết, ta cũng không tin, vẫn giết không tới những mấy muỗi. Nam tử kia phẫn nộ gầm thét lên, bàn tay tầm tầm vỗ tới mưa trên người, nhất thời chết rồi mấy trăm muỗi. Nhiếp Tiên Minh sắc mặt bình tĩnh, để bọn hắn giết cũng giết không được bao nhiêu, bất quá lãng phí những mấy muỗi, có điểm đáng tiếc. Hùng hùng hống, ong ong nong. Mấy vạn muỗi đồng thời gầm thét lên, như rất nhiều người điên như thế, không ngừng mà cắn xé. Một vệt ánh sáng màu máu bay ra, muỗi càng hưng phấn hơn, từng cái từng cái nhau tới, không ngừng mà đốt. Nhất Thiên Minh bàn tay không ngừng mà động đưa, trong tay nguyên khí cấp tốc rót vào đến trong hắn núi, hắn ngay chờ đợi sơn động xuất hiện. Chúng ta bại trận, đánh giết chúng nó. Mấy người rốt cục bị những loài muỗi chọc giận, mấy người lẫn nhau giao nhau, bàn tay xuất hiện mấy cái quả cầu lửa. Mẹ kiếp, dĩ nhiên là lục dương chân hỏa, những loài muỗi phòng trứng rất khó chống đỡ lấy. Nhiếp Thiên Minh hơi nhướng mày, bất quá trước mắt hắn không thể rút ra thân thể đến giúp những con muỗi. Phun, vai đạo đáng sợ ánh lửa cấp tốc nhảy vào đến muỗi bên trong, ánh lửa cực kỳ hung tàn, muỗi vừa đụng tới đã bị thiêu thành tro tàn. Ngăn ngắn mây trong lúc đó, đã thiêu chết mấy ngàn muỗi, nếu như tùy ý bọn họ như thế tiêu, chính mình bắt được muỗi đều sẽ bị tiêu chết. Nhưng là trước người sơn động cần chính mình không ngừng rót vào nguyên khí, hay là một giây sau liền mở ra. Dương mắt nhìn phía trước, Nhiếp Thiên Minh lông mày nhíu lên, khóe miệng dương lên, lập tức nghĩ tới biện pháp, từ bên người bao bên trong lấy ra một cái cổ kính. Cái này Cổ Kính chính là lúc trước hắn từ Hỏa Hừng Hồ trong tay cướp đến, cái này Cổ Kính hắn sẽ dùng hai lần, một lần dùng để hấp thu lục dương chân hỏa, còn có một lần dùng để bố trí hào cảnh. Hấp thu. Nhất Thiên Minh hướng về vài đạo ánh lửa vứt bỏ, Cổ Kính mới vừa tiến vào sau, liền như một cái tham lam ác ma hấp thu hấp thu lục dương chân hỏa, mà rất nhanh sẽ truyền đến cực kỳ khí tức mạnh mẽ, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, thỏa thích hấp thu. Có Cổ Kính trợ trận, Muội rốt cục chiếm được một tia thời dốc, một ít muội lập tức phát động thế tiến công, mạnh liệt va chạm mấy người bài biện trận pháp. Nhất Thiên Minh tự nhiên nhìn thấu mắt trận chỗ. Thế nhưng lấy hắn thực lực trước mắt vẫn không có cách nào bài trừ đi, huống chi hắn nhất định phải toàn thân tâm vùi đầu vào mở ra sơn động chuyện này. Những ngày muội, sau đó ta nghĩ biện pháp tăng cao các người tù vi là được rồi. Nhất Tiên Minh bàn tay vung lên, kế tục tăng mạnh tiến công, 40,50 ngàn mỗi dĩ nhiên chết đi hơn một và con, chỉ cần trong lòng bàn tay của hắn chiêu mỗi phạm không có dừng lại, mỗi cứ tiếp tục tiến công. Mấy cái Hỏa Long môn đệ tử cũng cảm nhận được khủng hoảng, loại này chiến đấu thật sự quá biến thái. Mẹ kiếp, các loại, chờ, giết tiểu tử này, nhất định phải cướp đoạt cái này vài bản. Trong đó một đệ tử phẫn nộ nói rằng, mấy người khác tự nhiên nhìn ra cái này chiêu mỗi phạm vi lực, suy đoán ngày đó con kia chim diều hâu sợ dĩ sợ hai héo rút ở nơi nào, hơn nửa cùng cái này vài bản có quan hệ. Một khi chiêu mỗi phạm viễn cách nó, con kia chim diều hâu lập tức đem phẫn nộ tắt đến trên người bọn họ, nghi tới đây, mấy người phẫn nộ chết muội tuy rằng bọn họ là thiên đạo cảnh giới, thế nhưng mỗi số lượng nhiều lắm. Then chốt một điểm, chúng nó không biết lùi về sau, quả thực là từng cái từng cái người điên. Được rồi, rốt cục đánh ra. Nhếp thiên Minh sắc mặt vui vẻ, rốt cục chờ đến kết quả này. Trước đó cái cố này mạnh mẽ nguyên khí trong nháy mắt bộ phát ra mỗi trước tiên cảm giác được lập tức tràn đầy động lực ong ong đụng phải đại trận bên trên mấy tên thân thể run dậy một thoáng con mắt tham lam nhìn sơn động thu nhất Tiên Minh biết cho dù đem những này mỗi toàn bộ tiêu hao cũng không giết chết mấy người ngăn cản thời gian cũng hướng kinh được rồi trước tiên rút về được quân Ninh người trước tiên mang theo h hát huyền đi vào Nhất tiên Minh hướng về lạc quân Ninh khiến cho một cái ánh mắt hắn biết sơn động không lâu sau đó thì sẽ đóng lại chúng ta đi vào có thể hay không không ra được là quân Ninh cuối cùng còn có một tiên nghi vấn Dù sao nếu như không ra được, tất cả đều là tội công. Ta nếu có thể đánh mở, liền nhất định có thể đi ra ngoài. Biết rồi." Lạc Quân Ninh thầm nghĩ trong lòng, không nên hoài nghi Thiên Minh, lập tức nhẹ nhàng vỗ một cái hát huyền, một người một hộ cấp tốc tiến vào. Chiêu mỗi phàm cùng Cổ Kính vừa thu lại, Nhất Thiên Minh theo sát lui đi vào. Nhất Thiên Minh mới vừa tiến vào sau, bàn tay vừa thu lại, Sơn Động chi môn lập tức bị giam đóng. Dầm rầm dầm. Theo sát truyền đến vài tiếng kịch liệt âm thanh, rất hiển nhiên đây là mấy tên kia đánh Sơn Động âm thanh, Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng, không để ý đến Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Bên ngoài truyền đến một trận cấp thiết thông thành. Chờ, ta cũng không tin, bọn họ không ra rồi. Đúng, ngày hôm nay nhất định phải diệt trừ tên tiểu tử này, trên người tiểu tử này đồ tốt nhiều lắm, đến thời điểm giao cho trưởng lão, chúng ta liền phát tài rồi. Ngung ngốc, tự chúng ta phân, giao cho bọn họ làm cái gì? Nhiếp Thiên Minh hài lòng một nhạc, thì thào thì thầm, heo chết vào tay ai, còn chưa chắc chắn đây. Vừa nãy ngươi không có uy hiếp đến ta, chờ ta đi ra ngoài, các ngươi đồng dạng không thể nào. Hắn tự tin hướng về phía trước nhìn lại, thấy được Lạc Quân Ninh cùng hát Huyền Tại chờ đợi mình. Hai bước đi tới trước người của bọn hắn, Nhiếp Thiên Minh tỉ mỉ quan sát một thoáng chu vi, sơn động này cực kỳ kiên cố, đừng nói địa đạo cảnh giới cường giả, cho dù thiên đạo trùng kỳ cường giả cũng không nhất định có thể đem nó phá hủy. Chúng ta cẩn trọng một ít. Nhiếp Thiên Minh sắc mặt lập tức chìm xuống, lông mi nhẹ nhàng run nhúc nhích một chút, hắn cảm giác được một tia không giống. Ân. Lạc Quân Ninh chăm chú lôi kéo Nhiếp Thiên Minh, giờ khắc này chăm chú lôi kéo hắn, mới có thể cảm giác được an toàn. Chủ nhân, nơi đây linh thú khí tức thật mạnh a. Hạ Huyền cũng cảm nhận được áp lực, trí ít con linh thú này khí tức có lẽ mạnh hơn nó rất nhiều, đương nhiên không thể trước mặt nhặt cái kia thượng cổ yêu thú so sánh với. Nhìn về phía trước xuất hiện một tia lưu động suối nước, Nhiếp Thiên Minh không do nghĩ, nơi đây tại sao có thể có loại suối nước này đây? Suối nước chậm rãi lưu động, tàn mát ra mạnh mẽ linh khí, Nhiếp Thiên Minh nhắm chặt hai mắt, cảm nhận được cô khí tức này. Thật mạnh, không biết nó đầu nguồn ở địa phương nào. Nhiếp Thiên Minh dương mắt hướng về phía trên nhìn lại, thật cao sơn động thậm chí có một cái nho nhỏ chỗ hồng, mà chỗ hồng chậm rãi lưu lại suối nước này. Suối nước dọc theo vách đá chạy tới phía dưới, tạo thành suối nước. Bởi chương ký nước chảy, quần thân trên thạch bích dĩ nhiên mọc ra dày đặc rêu, Nhiếp Thiên Minh chỉ chỉ nơi nào, lầm bẩm nói, "Chúng ta đi lên xem một chút." Chỗ hổng không lớn, thế nhưng vừa vặn có thể thông qua một người qua thứ, hai người lần lượt thông qua, Hắc Huyền hơi chút ngừng rồi lại, cũng an toàn đi qua rồi. Vừa đi tới mặt trên, Nhiếp Thiên Minh triệt để chóng rồi, nơi này hầu như không nhìn thấy một tia sinh cơ, không, có một tia sinh biết. Liền ngay cả tảng đá đều có chút đặc biệt, tảng đá biến thành màu đen, không có một tia năng lượng, nhưng nhìn đi tới, nhưng kiên cố cực kỳ Nhất Tiên Minh tự tin, cho dù nắm mặc đao khảm đi tới, phòng chừng nó cũng không có nửa điểm phản ứng. Mà một mảnh màu xám tảng đá trung ương trên, nhưng có một bãi nhợt nhạt nước suối, từ tảng đá trong khe hở chảy ra. Thủy sạch sẽ trong suốt, thậm chí không nhìn thấy bất kỳ tạp chất, thủy hiện ra mỹ lệ cánh hoa, như trong không khí cuốn lên sáng rực khắp tầng mây. Chương 512, chết. Yêu thú đầu lâu cứng rắn, thế nhưng không có Nhất Tiên Minh nắm đấm cứng rắn, hắn mạnh mẽ đập phá đi tới, trong lúc đó một cỗ máu tươi trong nháy mắt bay ra, mùi máu tươi đạo nhanh chóng khuếch tán ra. Thật mạnh Phía sau một cái Hỏa Long môn đệ tử không tự chủ được thở giải nói, mặc dù mình cũng có thể, thế nhưng trong nháy mắt lực buộc phát tuyệt đối so với không lên nhấp tiên minh. Hỏa Long môn đại sư Vinh Quả hắn một chút, người kêu lập tức rụt trở về, kế tục quan sát. Mà tuy rằng cái này Hỏa Long môn đại sư Vinh cam tức chính mình sư đệ một chút, thế nhưng khiếp sợ trong lòng nhưng một điểm không thể so hắn sư đệ thiếu. Đệ nhất nhìn thấy thanh niên này, hắn mới bất quá địa đạo sơ kỳ mà thôi, nhưng là bây giờ trong lúc phát tay, dĩ nhiên giết chết một chỗ đạo hậu kỳ yếu thú, hơn nữa sạch sẽ như vậy gọn gàng. Sớm biết, ngay lúc mới bắt đầu giết hắn. Cái này đại sư Minh Nghiêm thầm căm tức nói rằng, mấy cái yêu thú vừa nhìn đồng bạn của mình chết rồi, đầu tiên là chấn động, lập tức đánh tới, chúng nó móng vuốt tránh qua hàn quang thậm chí có thể so với vào đông mùa đông, khiến người ta thấy được tuyệt vọng. Thế nhưng mặt chúng nó đối với chính là Nhiếp Thiên Minh, sắc mặt hắn âm trầm, bàn tay lập tức nắm ra một mặt triệu muỗi phàm, lớn tiếng quát lớn nói, "Súc sinh, muốn chết." Nói xong triệu muỗi phàm lập tức chạy vội ra ngoài, ba cái linh thú hướng về Nhiếp Thiên Minh hung ác áp tới, nhưng là vẫn không có va chạm vào hắn thời gian, đã bị triệu muỗi một cái cắnướt. Còn các ngươi nữa? Nhất Thiên Minh trừng mắt lạnh lẽo, ngón tay phẫn nộ chỉ về phía trước những tên dục giả dục dịch yêu thú. Các người đều phải chết. Sau khi nói xong, Nhất Thiên Minh thân hình biến đổi, hóa thành một đạo lợi quang, xông qua, đến mức Triệu Môi Phàm Kình thôn giống như tốc độ nuốt quá khứ, không tới một phút đồng hồ, dĩ nhiên đem những yêu thú này toàn bộ căn ứp. Cái này, phía sau Hỏa Long môn đệ tử lập tức sợ đến hồn phi phách tán, nếu như vừa nãy Nhất Thiên Minh đánh chết một chỗ đạo hậu kỳ linh thú đối với bọn hắn là chấn động, như vậy tình cảnh vừa nãy mang đến cho bọn hắn chính là tử vong. Hơi thở của cái chết, bọn họ đã đánh hơi được. Được rồi, những này vướng bận giá hỏa cũng đã thu thập, đó lấy lên toán toán món nợ của chúng ta rồi. Nhất Thiên Minh đảo mắt nhìn bọn họ, không có một tia cảm tình, lạnh lẽo hai mắt phảng phất nhìn thấu tâm tư của bọn hắn. Đại sư minh cắn chặt một thoáng hàm răng, con ngươi co rụt lại, nhẹ giọng nói rằng, ngày hôm nay nhất định phải giết chết tên tiểu tử này, bằng không tương lai chúng ta Hỏa Long môn nhất định bị tên tiểu tử này san bằng. Đặc biệt là nghĩ tới trên người hắn còn có một viên Hỏa Long môn trí tôn trưởng lão lệnh bài sau, bọn họ càng thêm sợ hãi, bởi vì cái này chí tôn lệnh bài trên bao hàm bọn họ Hỏa Long bí mật, một cái trọng đại bí mật. Ngày hôm nay bất luận như vậy, nhất định phải giết chết hắn. Đại sư Minh đã chuẩn bị không thèm đến rỉa, hắn chậm rãi về phía trước tới gần. Được, ta còn là trước tiên dùng mối với bọn hắn chơi một chút. Nhất Thiên Minh lật bàn tay một cái, triệu môi phàm lập tức thả ra hết thể mối. Mối mới ra, lập tức nhận ra mấy tên này, nổi giận tính khí lập tức phun trào đến cực điểm. Chúng nó kích động gầm thét lên, hắn không thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết, vì làm những kia chết đi mùi báo thủ. Giờ khác này đại sư huynh sắc mặt trầm thậm chí có chút tái nhợt, bởi vì bọn hắn từng thử cái này uy lực. Giết Đại sư huynh lập tức hướng về những kia muôi tới gần, trên người Kiêu Ngạo đã đạt đến to lớn nhất, so với trước phải cường hoành rất nhiều. Thiên đạo khí tức hết mức triển khai, một đạo hàn quang chánh qua, hàn quang chánh qua nơi, nuốt toàn bộ tử vong. Cái kia đại sư huynh hít sâu một hơi, tiếp tục hướng về phía trước nỗ lực, loại này đấu pháp cực kỳ tiêu hao thiên đạo khí tức, nhìn dáng dấp dã hỏa kia đã không thèm đến sửa. Nhiếp Thiên Minh như nhíu mày, dù sao đối mặt chính là mấy cái thiên đạo sơ kỳ cường giả, không dám có chút bất cẩn, Lặng Yên trong lúc đó khởi động toàn hạch. Giữa đại địa nguyên khí cấp tốc hướng về Nhiếp Thiên tụ lại, Tuy rằng không có thiên đạo khí tức mạnh mẽ, thế nhưng nguyên khí nồng nạp trình độ đã đạt đến sử dụng tốt nhất, mà đó cũng không phải hắn duy nhất khí tức. Tinh thần khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, bàn tay của hắn vỗ một cái, hét lớn một tiếng, chuyển hóa. Một tiếng rễ, không khí chung quanh lập tức biến hóa, thiên địa triệt để ảm đạm xuống, trong không khí chuyển đến bùm bùm âm thanh, Nhiếp Tiên Minh giờ khắc này tỏa ra khí tức thậm chí đã đạt đến thiên đạo cảnh giới. Mà chuyển hóa lực lượng mạnh mẽ quá đáng bá đạo, ngay hắn niệm xong một câu nói kia sau, bên trong thân thể nguyên khí lập tức toàn bộ chuyển hóa thành mạnh mẽ tinh thần khí tức, bầu trời dường như tung xuống vang lớn bao vây bọn họ mọi người, ở trong đó mọi người đều cảm nhận được tử vong sợ hãi, trong chuyện này thậm chí còn có nhiếp Thiên Minh chính mình. Cái này sức mạnh quá mức bá đạo. Diệp Thiên Minh lần thứ nhất cảm giác được đáng sợ, thậm chí liền chính hắn đều suýt chút nữa không có khống chế được. Trên người hắn nguyên khí may là mới là trong địa lão kỳ, cho dù toàn bộ thả ra, hắn cũng có thể khống chế, thế nhưng nếu như đem hỏa viêm thể thả ra, như vậy kết quả khả năng thì không như vậy. Trước hắn chỉ là hơi chút phóng thích một điểm, khống chế tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng vừa nãy thân thể của mình rõ ràng có một tia phản phệ. Nếu không phải hắn võ đạo cảm nộ tăng lên, e sợ tại hắn võ đạo tâm tình trên lưu lại một tia bóng tối. Ngươi, ngươi là nhân, vẫn là quỷ? Cái này là cái gì? Đại sư huynh cực độ sợ hãi hỏi. Cái này căn bản là không phải là người có thể thả ra, nằm ở vong lớn bên trong người, hầu như không có sức lực chống đỡ lại, tùy ý thiên địa hủy diệt hắn. Rang rắc. Một đạo lợi quang từ đỉnh đầu cắt xuống, ngay sau đó một tia chấp cháy qua, hung ác bổ tới trên người mấy người, nhấc Thiên Minh thân thể run lên, cảm nhận được một ngụm máu đã đi tới cổ họng miệng. Hắn nhất thời cảm giác được lực trầm. Huyết chặn ở cổ họng cầu, Nhất Thiên Minh mạnh mẽ áp chế, hắn biết một khi chính mình phun ra sau, cái này vong lớn liền cũng không tiếp tục chịu chính mình công chế, đến cùng sẽ chuyện gì phát sinh, cũng không ai biết. Chuyển hóa lực lượng, coi là thật bá đạo cực kỳ, xem ra sau này không dám như thế dùng. Nhất Thiên Minh hít một hơi thật sâu, vội vàng khởi động Hỏa Viêm Thể. "Hào cảnh, bố trí." Nhất Thiên Minh bình tĩnh nhắc tới, thế nhưng sắc mặt đã trắng xám, cái này đột nhiên đến biến hóa, sát thực đối với hắn thương tổn rất lớn. Thế nhưng chỉ cần hắn không ngã hạ, những người kia cần phải chết, một khi có một người chạy trốn, Hậu quả có thể tưởng tượng được ra. Quân Ninh, người muốn chịu đựng? Nhiếp Thiên Minh nhìn Đại Mi co giúp nhanh, lông mày trên bước lên to như đậu nành tiểu nhân, nhỏ bé mồ hôi hột sau, yên lặng nhắc tới. Hắn thật sự không biết mình bố trí ảo cảnh dĩ nhiên có thể bao quát mọi người, hiện tại hắn vẫn hơi chút tỉnh táo một điểm, lập tức điều động nguyên khí cấp tốc gấp rút tiếp viện quá khứ. Đạt được sự giúp đỡ của hắn sau, ép ở trên người nàng tiêu ngạo đã nhỏ rất nhiều. Lạc Quân Ninh dương mắt nhìn Nhiếp Thiên Minh, tuy rằng trên mặt bắp thịt đã có chút vặn vẹo, thế nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng nặn ra vẻ mỉm cười. Bởi vì này vẻ mỉm cười là với Nhiếp Thiên Minh yên lặng trong đỡ, to lớn nhất khẳng định. Nhìn vặn vẹo biến hình mỉm cười, thậm chí có chút xấu xí, thế nhưng Nhiếp Thiên Minh cảm thấy là như thế cảm động, trong lòng hắn ấm áp, một kia giọt nước mắt nhỏ đi. Giờ này khắc này, hắn không biết vì sao lại khóc, liền dường như hắn không biết vì sao lại đột nhiên ái thượng một người, hay là ái chính là trong ngay mắt, liền dường như nước mắt này, không cần bất kỳ ngôn ngữ. Yên tâm, ta nhất định có thể khống chế được. Nhiếp Thiên Minh trên mặt hiện lên kiên định, hắn trong trong mắt lần thứ 2 tràn đầy thâm thúy, lạnh lẽo nhìn không lớn. Hào cảnh, ào cảnh. Nhất Thiên Minh từ trên người lấy ra Huyền Hỏa Kính, bàn tay ngâng lên Huyền Hỏa Kính sau, ảo cảnh trong nháy mắt biến hóa, chung quanh là một cái biển lửa. Trong biển lửa, mấy người kịch liệt người phản kháng, bọn họ giờ khắp này đã quên đi rồi võ học, đã quên tất cả, còn lại chính là nguyên thủy nhất bản năng, cầu sinh rồi. Chết đi. Nhất Thiên Minh cắn chặt một thoáng hàm răng, lạnh leo hô. Tới gần hắn đệ tử kia trong nháy mắt bị Thất Dương Chân Hỏa đốt thành cho bụi, Nhất Thiên Minh nhất thời cảm giác được ngực chìm xuống, vừa áp chế xuống huyết dịch trong nháy mắt lại nổi lên. Áp chế. Nhất Thiên Minh kế tục áp chế. Mặc dù biết như vậy áp chế đối với nguyên khí tiêu hao rất nhiều, thế nhưng vì giết chết mấy người, hắn không thèm đến sửa. Giết. Lại một đạo tiếng sấm chuyển đến, một tia chớp qua đi, một cái Hỏa Long môn đệ tử lại chết rồi. Hỏa Long môn đệ tử cuối cùng chỉ còn lại cái kia đại sư huynh lại khổ sở chống đỡ lấy, vẻ mặt hắn bi thống, hắn hối hận chọc cái này sắt tinh, thế nhưng đã trưởng. Không được, ta không thể liền như vậy chết, ta tử cũng phải đem tin tức kia thông cáo đi ra ngoài, để Hỏa Long môn biết, giết ra này. Muốn cho ta tử, ta cũng kéo ngươi làm chịu tội hay. Đại sư huynh con mắt tránh qua một tia hoàng quang, Còn có một kia tuyệt vọng tình. Lần này là ngươi rồi. Nhiếp Thiên Minh thân thể chỉ có thể chống đỡ một kích cuối cùng, hắn chỉ cần đánh chết ra hỏa kia sau, ngay lập tức sẽ ngã xuống. Chết đi. Nhiếp Thiên Minh rốt cục nói ra chữ cuối cùng. Chương 516. Đừng. Khắc Minh vẫn chưa nói hết, Nhiếp Thiên Minh một cái tắt lần thứ hai quật lại đây, lần này càng hung ác hơn. Vốn là trong lòng hắn thì có một ý khí, thêm vào mình đã xin lỗi, đối phương dĩ nhiên không nghe theo không buông tha, dĩ nhiên cho mình ra vai phủ đầu. Hắn há có thể buông tha Minh, đã như vậy vậy thì mạnh mẽ quật quá khứ. Ngươi, đùng. Nhất Thiên Minh lại hung hắc quật lại đây, hắn trưởng trưởng đều đánh vào thịt trên, cực kỳ đau đớn. Khắc Minh thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, chỉ có thể khổ sở chống đỡ lấy. Nói chuyện a. Tại sao không nói? Nhất Thiên Minh khỏe miệng dương lên vẻ mỉm cười, trong đó chen lẫn xem thường vẻ mặt. Nhất Thiên Minh thái độ khác thường, lựa chọn tiêu căng cũng là có nguyên nhân. Nơi đây mới vừa tiến vào, hắn cũng cảm giác được nếu như muốn đi tới Như thường, nhất định phải cho mình lập uy, bằng không một cái nho nhỏ hoa tượng cũng dám làm khó dễ chính mình. Chớ nói chi là sau đó hắn tìm kiếm hư không lão sư bản thể, đến thời điểm không biết lại sẽ xuất hiện bao nhiêu ngăn trở. Đơn giản hiện tại liền tiêu căng lên, hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình tại cung chủ bên kia là địa vị gì, cung chủ có thể chịu đựng bao nhiêu. Ngươi, ta nhất định đi cáo ngươi. Khắc Minh che sưng đỏ mặt, nước mắt đều bị Nhiếp Thiên Minh đánh hạ xuống, một mặt khổ bức dáng dấp. Vừa nãy ngông cùng tự đại dáng dấp lập tức biến mất rồi, Nhiếp Thiên Minh thì thảo nhắc tới, quả nhiên đều là loại người này. Đi thôi, để ta ở chỗ này chờ ngươi sao. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng mở khinh thường nói. Người kia che mặt Vô cùng chật vật chạy đi, Nhiếp Thiên Minh sắc mặt âm chấm rất nhiều, đón lấy mới là thời điểm mấu chốt nhất. Hắn đến là muốn nhìn Bạch Lộ cung người nên xử lý như thế nào chuyện này. Kế tục hướng phía trước đi. Nhiếp Thiên Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua Lạc Quân Ninh, mỉm cười nói rằng, Lạc Quân Ninh nhìn phía trước, lầm bầm nói, người nói cung chủ sẽ là thái độ gì? Hiện nay còn không biết, chỉ có thử một lần mới biết được. Nhiếp Thiên Minh nắm đấm nắm chặt một thoáng, khí thế trên người trong nháy mắt tản mắt ra, hắn bây giờ không muốn bại lộ thực lực của mình. Thế nhưng muốn phải ở chỗ này sinh tồn, muốn tìm được hư không lão sư bản thể. Như vậy liền không thể không giết người. Vừa từ trong vườn hoa đi ra, Nhất Thiên Minh liền nhìn thấy phía trước thế tới hung hăng, khi thế bên trong tràn đầy vô cùng tức giận, xem bộ dáng là đến trả thù hắn. "Thật nhanh a, chúng ta phải cẩn thận rồi." Lạc Quân Ninh lo lắng nói rằng, thực lực đối phương không kém, lập tức hận trương lên. "Tới, chúng ta hãy theo bọn họ vui đùa một chút." Nhất Thiên Minh khỏe miệng nhẹ nhàng mà dương lên, thì tháo nhắc tới. "Ừm, bất quá muốn cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể khinh thường. Dù sao ở nơi này, thiên đạo cảnh giới cường giả nhiều lắm, vạn nhất thật sự trêu chọc đến những gia hỏa kia." cũng không phải là đơn giản tham dò tính. Nhiếp Thiên Minh dương mắt vừa nhìn, lập tức thấy được mặt đã biến thành đầu heo Khắc Minh, mà phía sau của hắn là một nam tử trung niên, lông mi dày đặc, mùi hơi chút có một ít đại. Màu đen hổ cha có chút uẩn ngang, hắn đã bước đầu phán đoán người này tính khí. Phía sau nam tử kia vẫn có vài người theo lại đây, Nhiếp Thiên Minh một chút liền đi ra cảnh giới đều là địa đạo cảnh giới hậu kỳ, hẳn là đến vì làm khắc minh tư thế, còn có thể hay không thật sự động thủ, vậy thì khó nói. Ca, chính là hắn, hắn đánh ta. Khắc Minh nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh sau, hai mắt buốc lên ánh lửa. Tại nam tử trung niên kia trước mặt khóc tố nói: "Ngươi là ngươi đánh hắn." Nam tử kia lạnh leo nói rằng, trong giọng nói tràn đầy lạnh lẽo, còn có như vậy một tia xem thường. Nhẹ nhàng mà sơ soạn một thoáng mũi, Nhiếp Thiên Minh tỉ mỉ nhìn Khắc Minh, lúc này mới ngượng ngùng nói: "Ai nha, mới vừa rồi không có chú ý, đánh suýt chút nữa nhận không ra, xin lỗi, xin lỗi, người này thật là ta đánh." Làm sao cùng vừa nãy không quá giống rồi. Nhiếp Thiên Minh quay mặt lại hướng về Lạc Quân Ninh nhỏ giọng nói thầm, Lạc Quân Ninh thì lại lén lút nở nụ cười. "Ngươi, xem ở ngươi là cung chủ ngươi." Ta cũng không làm có người, lưu lại cái kia một cái tay, ngày hôm nay cho dù xong. Người kia trong tròng mắt có một chút tức giận, bất quá ngựa khí vẫn là rất lạnh lẽo, bình tĩnh phía dưới có một viên thiên đạo cảnh giới tiêu ngạo trái tim. Ở trong mắt hắn, Nhiếp Thiên Minh vậy chính là một trô đạo hậu kỳ cường giả, tự nhiên không dám với hắn đánh đồng. Nam mơ. Nhiếp Thiên Minh sầm mặt lại, khí thế trên người trong nháy mắt buộc phát ra, thực lực đã đạt đến thiên đạo sơ kỳ tài nghệ. Nam tử kia sắc mặt xuất hiện một tia bẽ nhỏ biến hóa, hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh thực lực sẽ mạnh mẽ như thế, mà hắn vừa nãy thăm dò quá. Người này xác thực không có đạt đến tiên đạo cảnh giới. Được, vậy chúng ta liền giải quyết việc chung, vậy ta liền đi chỗ đó chịu hồ tiên, ta nhìn ngươi có thể kiên trì mấy lần. Nam tử trung niên kia con mắt lộ ra một tia hung quang, bàn tay vẫy một cái, khiến người ta đi lấy chịu hồ tiên. Nhàn nhạt cười nhẹ một tiếng, Nhất Thiên Minh muốn nhìn một chút đến cùng ai dám quật thân thể của hắn, chờ nàng tìm được hư không láo sư bản thể, cái gì bạch lộ cùng, hắn mới là không có tâm. Chạy đi nắm roi người không tới 2 phút ngay lập tức sẽ trở lại, Nhiếp Thiên Minh định thần nhìn lại, thì thào nợ nụ cười. Trừ hồn tiên rất rõ ràng bị một loại tinh thần khí tức cầm cố, xem ra bên trong cũng có một cái cường đại hồn phách. Muốn quật ta nhiếp thiên minh, các người nghĩ tới cũng quá đơn giản. Nhiếp Thiên Minh xem thường nở nụ cười một thoáng, trong hai mắt lộ ra nhỏ bé không thể nhận ra ý cười, thế nhưng này một tia nụ cười quỷ dị lại bị nam tử kia bắt giữ đến. Lẽ nào hắn không sợ? Không thể nào, cho dù Thiên Đạo Sơ Kỳ cường giả, vị này chịu hồn tiên quật mấy cái, cũng có chủng hồn phi phách tán cảm giác, nếu như là địa đạo sơ kỳ người, hầu như chịu không được 20 tiên. Ta cũng không tin, ngươi có thể không sợ? Người đàn ông trung niên lấy ra roi chuẩn bị của hắn. Đánh ta? Cũng có thể, không phải là không thể, chí ít cho ta một câu trả lời hợp lý, nếu như nói pháp không tốt, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Nhất Thiên Minh nhẹ giọng quát lạnh nói, "Đánh ngươi, còn muốn lý do sao? Ngươi nhìn ngươi đem ta đánh thành như vậy, Quất ngươi mầy roi, không lẩn lên phải vậy sao?" Khắc Minh vẫn nộ gầm thét lên, trong ánh mắt hận không thể giết hắn. Nhẹ nhàng mà sờ soạn một thoáng vui, hắn thản như nói, "Ta đánh ngươi, là bởi vì ngươi nợ đánh. Được, ta ngày hôm nay đã nghĩ đánh ngươi, ngươi muốn làm sao làm?" Nam tử trung niên kia rốt cục nổi giận, sẽ ra thiên đạo cảnh giới kiêu ngạo, dơ lên roi liền hướng về Nhiếp Thiên Minh đánh tới. Nhẹ nhàng mà cười lạnh, Nhiếp Thiên Minh xem thường nhìn roi, roi trên khí thế sát thực rất mạnh, hơn nữa roi trên còn có một loại thôn phệ lực lượng, đánh vào trên thân thể người, trực tiếp có thể hấp thu nguyên khí. Thế nhưng nó dù sao cũng là dùng tinh thần khí tức cầm cố, vậy sẽ là của nó thai hại, thậm chí liền thường tới chính mình cơ hội đều không có. Ông ong ngoang. Bên trong thân thể toán hạch cấp tốc vận hành, tại Chu Hồn Tiên tử sắp rơi xuống Nhiếp Thiên Minh trên mặt thời gian, bàn tay của hắn dùng sức một trảo, trực tiếp bắt được Chu Hồn Tiên Không chỉ có như vậy, Nhiếp Thiên Minh không có dừng lại, trong hai tay rót vào cực cường tinh thần khí thức, dùng sức lôi kéo, đem hai đạo cẩm cố trực tiếp phong ấn trong đó, Nhiếp Thiên Minh lập tức cảm giác được chịu Hồn Tiên tử bên trong một cái hồn ấn không ngừng run rẩy run. Nho nhỏ hồn ấn, dĩ nhiên cũng dám thôn vệ lực lượng của ta, không biết tự lượng sức mình, Nhiếp Thiên Minh một đạo tinh thần ý niệm lập tức chuyển vào cẩm cố bên trong. Chịu Hồn Tiên tử lập tức bắt đầu co rúm, nam tử kia dĩ nhiên cảm giác được chịu Hồn Tiên tử sợ hãi. Cái này là cảm giác sợ hãi. Hán tiến vào có thể làm cho Trừ Hồn Tiên tử sinh ra sợ hãi. Nam tử kia trên trán rốt cục bước lên một tia giọt mồ hôi nhỏ. "Đại ca, đại ca, hắn dám nắm roi, lại dám phản kháng, cốt chết hắn." Khắc Minh ở một bên phẫn nộ gầm lên, thế nhưng bởi con mắt bị Nhiếp Thiên Minh thấy không do, vì lẽ đó không có chú ý tới nam tử này thân thể có chút run rẩy. Nhiếp Thiên Minh lạnh léo nở nụ cười, nói rằng, "Giôi không sai, tạm thời ta mượn dùng một chút." Nói xong Nhiếp Thiên Minh đã hoàn thành lục đạo tinh thần khí tức ba bọc, trực tiếp đem Trừu Hồn tiên tự nhốt lại, bên trong hồn ấn cũng là một cái rất mạnh cường giả, thế nhưng cùng Triệu Mỗi phẩm so với, chuyện này quả là không phải một cấp bậc. Triệu mỗi phạm bên trong, Nhiếp Thiên Minh đầy đủ bố trí hơn 300 đạo cầm cố, lúc này mới bảo đảm không có sơ hở nào, hơn nữa hắn không định kỳ tiếp tục ra cố hỗn ấn, phòng ngừa hắn phá tan hỗn ấn chạy trốn. Bất quá cái kia một cái triệu mỗi phàm hồn ấn nhưng không có cái này đặc biệt, cái này dĩ nhiên có thể làm cho nhân loại cảm thấy sợ hãi, xem ra hẳn không phải là đơn giản yêu thú hồn ấn, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng mà nhắc tới, hẳn là một cái thượng cổ yêu thú hồn phách. Nghĩ tới hư không lão sư tình huống, Nhiếp Minh rõ ràng một chút, lập tức mỉm cười nói rằng, đúng rồi, mới vừa rồi không, có đánh được Hiện tại ta muốn một lần nữa đánh ngươi rồi. Chương 521, chuyện cũ theo gió. Người phương nào? Tu vi không cao, tâm tình nhưng như vậy giở người, không biết là người phương nào môn hạ, dĩ nhiên có thể thu được người như thế. Thanh niên này hiện tại tâm tình, ít nhất là ngàn năm khó tìm, hư danh tại trong chớp mắt đã đem Nhiếp Thiên Minh tâm tình nhìn ra. Nhìn ra tâm cảnh của hắn, vì lẽ đó hư danh mới càng thêm giận mình, Nhiếp Thiên Minh tâm tình coi như là cuồng mãng huyết cũng không có thể chuẩn xác năm chặt. Người là người phương nào? Hư danh lần thứ hai hỏi, bất quá lần này càng thêm nghiêm trọng, có một tia chân trọng ý vị. Tiên bối trước tiên không cần hỏi ta là ai, ta trước tiên đổ vật kia cho ngươi xem xem, ngươi như nhận biết vật ấy, chúng ta tự nhiên có biết. Nhất Tiên Minh không tiêu ngạo cũng không tự ti, chậm rãi nói rằng, Thư Danh lần thứ hai đánh giá thanh niên này, không bởi tán thưởng, người này tâm tình hiển nhiên cùng tuổi tác không phù hợp, lập tức bình tĩnh nói, ngươi lấy ra đi. Tiên bối có thể nhận biết vật ấy. Nhất Tiên Minh tiện tay một phen, một quyển đại địa mở ra đại thuật sách vỡ thả ở trong tay của hắn. Thư Danh thấy được vật ấy sau, nhất thời thất kinh, vội vàng hỏi, ngươi tại sao có thể có vật ấy? Tiên bối coi là thật nhận biết vật ấy. Nhất Thiên Minh đã cơ bản có thể xác định, thế nhưng vẫn là ở xác định một thoáng. Cái này là chúng ta địa đạo môn trấn môn chi bảo, ta hà có thể không biết, ta bây giờ hỏi ngươi, ngươi làm thế nào chiếm được quyển sách này?" Thư Danh sắc mặt nghiêm túc hỏi. Nhất Thiên Minh lông mày nhẹ nhàng mà run lên một thoáng, vội vàng cung kính hồ, "Tiểu bối Nhất Thiên Minh tham kiến sư thúc." "Sư thúc? Ngươi chờ một chút, ngươi là ai đồ đệ?" Thư Danh một mặt không rõ hỏi, tuy rằng hắn cũng trà trộn Tân Hoang rất nhiều năm, thế nhưng loại chuyện này, hắn vẫn là đệ nhất gặp phải, lập tức không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhất Thiên Minh cung kính nói, "Hư không sư, Là Thiên Minh lao sư, nghĩ đến sư thúc không xa lạ gì chứ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Hư Danh trong lúc nhất thời dĩ nhiên sợ ngây người, cứ việc hắn là Thiên Đạo hậu kỳ cường giả, thế nhưng vẫn là không thể chịu được được, chuyện này quá là quỷ dị. Ta nói sư phụ của ta là Hư Không lao sư, như vậy ngươi tự nhiên sư thúc là của ta rồi. Nhất Thiên Minh một mặt bình tĩnh hô, Hư Danh bình tĩnh đã lâu, này mới ý thức tới chính mình thất thố, tại tên tiểu bối này trước mặt, thất thố cùng biết mình sư huynh so với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Vậy ta sư huynh đây, hắn bây giờ nhận ở nơi đâu? Hư Danh vội vàng hỏi, hắn mới là không quản thân phận gì không thân phận, lập tức cấp thiết dò hỏi. Nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, Nhiếp Thiên Minh yên lặng nói rằng, lại một lần nữa trong chiến đấu, Hư Không lão sư bất hạnh bị thương nặng, tiểu tử tận lực cứu viện, kết quả cuối cùng vẫn là. Người là nói, sư huynh của ta hắn. Hư Danh đầu nhất thời lớn hơn, nhiều năm như vậy, hắn tìm kiếm Hư Không sư huynh bản thể, chính là các loại, chờ một ngày nào đó hắn có thể tái hiện Tân Hoàng, không nghĩ tới ngày hôm nay nhưng nghĩ tới ngày xưa tình nghĩa huynh đệ, từng màn từng màn hiện lên ở trong đầu của hắn, đặc biệt là sư huynh trợ giúp hắn đại phạt. Càng làm cho hắn hoài niệm cũng lớn, không nghĩ tới. Hư danh sắc mặt cực kỳ khó coi, cảm giác được sinh mệnh một cái trọng yếu cọc tiêu sổ đổ, hắn thì thào thì thầm, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nhiếp Thiên Minh nhìn ra Hư danh sư thúc lý giải sai rồi, vội vàng giải thích, sư thúc, sự tình không phải ngươi nghĩ tới loại kia, tuy rằng không có cứu viện tỉnh lại, thế nhưng là không có nguy hiểm tính mạng, chỉ cần tìm tới Hư không láo sư bản thể, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết. Hư danh sắc mặt lúc này mới được rồi rất nhiều, Nhiếp Thiên Minh cảm thán, thiên đạo hậu kỳ cảnh giới. Dĩ nhiên cũng có thể như vậy đối đại sư giữa huynh đệ tình nghĩa, thực sự là quá hiếm có. Mấy sau, hư danh bình tĩnh lại, hắn biết tại tên tiểu bối này trước mặt thất thố, nhẹ nhàng mà ho khan hai tiếng, hầu kết nhảy lên hai lần, lúc này mới bình tĩnh nói, không biết sư huynh của ta hiện tại thế nào. Hắn ở nơi kia, lão sư hắn bây giờ còn đang hư không thánh châu bên trong, người trước tiên cảm chắc hắn một thoáng. Nhiếp Thiên Minh hơi cười, cùng tính nói, tuy rằng Nhiếp Thiên Minh đã ẩn giấu đem hư không thánh châu che giấu, thế nhưng nếu như đối mặt một cái thiên đạo hậu kỳ đỉnh điểm cường lục soát, gần như là bại lộ dưới ánh mặt trời. Hư danh khẽ vướt trong dâu, trên bàn tay trong nháy mắt lan chuyển ra một đạo cực kỳ sức mạnh nhỏ yếu, thế nhưng đạo khí tức này nhưng là bá đạo cực kỳ, nếu như nếu như rất mạnh, trực tiếp có thể phá hủy thân thể của chính mình. Nhất Tiên Minh kinh thán, cái này cũng là một loại cơ duyên, để hắn may mắn cảm nhận được thiên đạo hậu kỳ thiên đạo khí tức, tương lai đối với tu luyện của mình có nhiều hơn một phần cảm ngộ. Cái gọi là dục nghèo ngàn dặm mục, nâng cao một bước, mà trước đó tâm tình tăng cao, đã để hắn đạt đến thiên đạo hậu kỳ tâm tình, giờ khắc này hắn lại va chạm vào thiên đạo hậu kỳ khí tức, thân thể bức tưởng kia tưởng cũng không tiếp tục là cản trở. Một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi lấy xuống." Nhiếp Thiên Minh tự tin nghĩ, đây không phải là tự phụ, mà là từ trong lòng bay lên một phần niềm tin. Hư Danh khí tức tại Nhiếp Thiên Minh bên trong thân thể du đãng, đảo mắt liền đã tới hai cái thánh châu bên cạnh. Hồ gia cũng có vẻ rất nhàn nhã, năm đó hư danh tu vi còn không bằng hư không, cũng là theo chân nó gần như, vì lẽ đó cũng không có cái gì kính trọng. Duy nhất để nó kính trọng người, tự nhiên là hư không lão nhân rồi. Từng kia từng kia, Hư Danh tại Hồ gia thánh châu trước dừng lại mấy sau, lập tức hướng về hư không lão sư thánh châu bên trong chạy đi. Một tia khí tức sau khi tiến vào, trong thân thể của hắn xuất hiện một cái quen thuộc khí tức. Nói chuẩn xác, cảm giác của hắn đến một cái quen thuộc khí tức. Vâng. Sư Minh, đúng là sư Minh. Hư Danh lần thứ hai mất khống chế, hắn hướng về bầu trời giống giận một tiếng, bầu trời lập tức gầm ứ hạ xuống, nhất thời tiếng sấm rền rĩ. Chu Vi Bạch Lộ điểu lập tức lui về phía sau mấy chục mét, lo lắng nhìn nổi giận Hư Danh. Nhất Thiên Minh không thể không đội phục Hư Danh tu vi, vừa nãy giận dữ tiếng đã khiến cho bên trong đất trời nguyên khí biến hóa, trong mơ hồ, hắn thấy được chuyển hóa lực lượng. Nguyên lai like cái này cũng là chuyển hóa lực lượng, chỉ là ta lĩnh ngộ đến mà thôi." Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng lộ ra hiểu ý ý cười, nhìn bầu trời biến hóa. Nghĩ lại tới trước đó gặp phải tình huống, Nhiếp Thiên Minh thấy được quá nhiều chuyển hóa lực lượng, chỉ là trước đây không biết. Liên như cái này tiếng sấm, chính là do với vừa nãy Hư Danh láo sư giống dẫn khiến cho chấn động. Giờ khác này Nhiếp Thiên Minh cảm giác được sức mạnh mạnh mẽ từ xung quanh chuyển tới, hắn cứ như vậy cảm thụ chuyển hóa lực lượng. Một bên Hư Danh lại cảm quan sát đến tình huống biến hóa, con ngươi co rút nhanh, thậm chí có một ít nhìn không thấu trong đó huyền bí, trong lòng thì thào thì thầm: Sư Minh thu cái này đồ đệ, không đơn giản. Nhất Thiên Minh chỉ là hơi chút cảm thụ một thoáng, cũng không hề dự định chuyển hóa, dù sao lần trước chuyển hóa lực lượng mang đến xung kích quá lớn, thậm chí ngay cả mình đều khó mà khống chế. Cho nên hắn chỉ là trước tiên đem chuyển hóa lực lượng là một cái bảo mệnh vũ khí, chờ đến không phải dùng không thể thời điểm, chỉ có không thèm đến sửa sử dụng. Nhẹ nhàng mà hít một hơi, vài tức bên trong, hắn bình tĩnh lại, trước đó chuyển hóa lực lượng thay đổi tình huống lần thứ hai trở lại lúc trước răng rắc. Người này là? Tư danh vốn là muốn hỏi, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại thu lại rồi. Dù sao hắn so với Nhiếp Thiên Minh cao nhiều lắm. "Sư thúc, người biết hiện tại lao sư bản thể ở địa phương nào?" Nhiếp Thiên Minh có chút sốt ruột hỏi. Trầm ngâm chút lát, Hư Danh bất đắc dĩ lắc đầu, Lầm bầm nói: "Đã nhiều năm như vậy, mua cách 100 năm, ta liền để những này bạch lộ Điều báo cáo tình huống, thế nhưng..." "Ai?" Nghe được Hư Danh lão sư như vậy ngữ khí, Nhiếp Thiên Minh tâm nhất thời nguội, liền tỉnh Hư Không lão sư một con đều là hắn tâm nguyện, cũng là chống đỡ lấy hắn đi tới Tân Hoang một cái mục tiêu trong yếu, nhưng là bây giờ, hiện tại. Nhiếp Thiên Minh có chút không chịu nổi rồi. Ngay tới lúc trước hư không lão sư đối với mình giáo dục, đối với mình siêng năng giáo hấn, cùng chính mình thôn phệ địa dương đan, khống chế thân thể của chính mình, chống đỡ tiểu đội trưởng công kích. Trận chiến ấy, Nhiếp Thiên Minh một lần đột phá đến tiên nguyên hậu kỳ, đưa tới tiểu đội trưởng coi trọng, này mới khiến hắn mau chóng đi ra khỏi cảnh khó. Còn có tại trận chiến cuối cùng bên trong, hư không lão sư mạnh mẽ sử dụng bên trong thân thể chứa đựng năng lượng, một đạo ngọn lửa màu xanh làm cứu mình, lại làm cho hắn nhắm hai mắt lại. Mỗi khi nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh trong lòng đau xót, nhưng là bây giờ, hắn không tìm được lão sư bản thể. Có thể có cả đời này lao sư cứ như vậy ngủ chết đi. Ta không cam lòng, ta không cam lòng." Nhất Thiên Minh phẫn nộ gầm thét lên, trên người bắn ra cực cường sự phẫn nộ, liền ngay cả hư danh lông mày đều đi theo vừa nhíu, hắn biểu hiện ra quá nhiều chỗ đặc biệt. Chương 526, truy sát bằng ngư. "Hừ, thân thể của ta bên trong, há có thể cho người không chế." Nhất Thiên Minh lần thứ hai mạnh mẽ tụ khí, nỗ lực nhạy qua đi, thế nhưng tầng tầng đụng phải đi tới. Một đạo ánh sáng màu xanh từ trên vách tường bắn ra đến, Nhất Thiên Minh trực tiếp bị bắn ra, vách tường tuy rằng không cao, Thế nhưng tuyệt đối không cho phép hắn leo lên quá khứ. A. Nhiếp Thiên Minh hắn tầng tầng té ngã bên cạnh đóng băng trên nham thạch, nham thạch bị hắn cường đại lực trùng kích vỡ thành một phấn. Một đạo máu tươi từ hắn khỏe miệng chảy ra, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng mà liếm một thoáng, khỏe miệng lộ ra quỷ dị mỉm cười, đây không phải là ngăn cản hắn đi tới với tượng, mà là cho hắn càng to lớn hơn tiêu chiến. Hắn biết, hắn nhất định sẽ vượt qua này lão tượng, hắn có tư cách, cũng có lòng tin này. Chu vi tầng cùng cây khô còn có những kia tiểu thảo toàn bộ bị Nhiếp Thiên Minh phá hủy, Lạc Quân Ninh lo lắng nhìn có chút quỷ dị Nhiếp Thiên Minh, hỏi Thế nào? Không cái gì, cảm nộ đến một ít mới đồ vật. Nhiếp Tiên Minh bàn tay vừa thu lại, tinh thần khí tức lập tức lan tràn đi ra, rất nhanh bao vây Lạc Quân Ninh tầng bằng khu vực. Lạc Quân Ninh chậm rãi triệt đi âm hàn khí, Hắc Viễn lập tức chui vào đến Nhiếp Tiên Minh thiết trí trong vòng, liếm liếm. Y phục của hắn, kích động nói, vẫn là nơi này ở áp. Đương nhiên nữ chủ nhân vừa nãy thiết trí vòng vây cũng rất thoải mái. Hắc Viễn nhìn thoáng qua Lạc Quân Ninh, vội vàng tán dương. Nhiếp Tiên Minh bất đắc nhìn thoáng qua Lạc Quân Ninh, hai người không tự chủ được nở nụ cười. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Tuy rằng tầng băng đều bị đóng băng, thế nhưng vẫn như cũng không làm khó được hai người bọn họ, thuận tiện lấy một ít cỏ khô, gắt một đống lửa trại. Từng sợi khói xanh từ lửa trại tăng lên trên lên, bay lên sau lập tức lại bị đóng băng lại. Nhiếp Thiên Minh cùng Lạc Quân Ninh tự nhiên không phải là vì sưởi ấm, mà là vì tìm kiếm một loại sáng sủa, một loại hy vọng. Lửa trại không nhanh không chậm tiêu đốt, Nhiếp Thiên Minh không ngừng khống chế, dù sao chu vi tất cả đều là tầng băng, hơi không chú ý cũng sẽ bị đóng băng. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười một thoáng, thì thào thì thầm, trên người còn có cái gì ăn ngon độ vật đây? Tiện tay một phen Từ bên người bao bên trong lấy ra trước đây một ít tỉ loại, khỏe miệng hắn dương lên, tựa hồ vẫn không có khảo quá đồ vật cho Ninh Lạc Quân Ninh ăn qua. Nhớ năm đó, hắn nhưng là ven hồ chấn nướng người số một a, cái này cũng là hắn lần thứ nhất kiếm tiền tư bản. Tiện tay từ trên mặt đất móc ra một cái cây khô cảnh, hắn thông thạo xuy lên, đặt ở lửa trại trên nướng, không nhiều một hồi một trận hương vị bay ra. Hoa, Thương quá a, Tiên Minh, ngươi còn có thể cái này. Lạc Quân Ninh khiếp sợ thăn thở, trước đây chưa từng có phát hiện Nhiếp Tiên Minh có cái này thiên phú, lập tức kinh hỉ thở dài nói. Chủ nhân Cái này thật là thưa a. Hắc Huyền ngụm nước đều chảy ra, Tham Lam nhìn lựa trại mặt trên thịt nướng, tùy thời chuẩn bị đi tới. Hương vị thực sự quá lớn, theo tầng băng chậm rãi bừng bền, dĩ nhiên bay tới tầng băng phía dưới 50 thước, giờ khác này một cái băng ngư chậm rãi mở mắt ra, trong lòng thì thảo thì thầm, khi nào có thơm như vậy hương vị. Băng đuôi cá run lên, tiến vào từ tầng băng bên trong di động ra, đã đem tầng băng cho rằng dòng sông giống như vậy, di động quá trình tầng băng tiến vào không có gây vỡ cảm giác. Băng ngư cấp tốc bơi lội, rốt cục thấy được hai người một con hổ, còn có lựa trại bên trên đoàn này bốc hơi nóng thịt nướng. Cái kia quá thơm, nó đã không nhịn được. Tiến vào còn có người đưa tới ăn ngon như vậy đồ vật, không ăn có lỗi với chính mình. Băng đuôi cá run lên, thân hình nhanh chóng hướng về lựa trại tới gần. "Chủ nhân, có đồ vật tới gần." Hắc Huyền không quá xác định nói rằng, bởi vì tiến vào tầng băng khu vực sau, hắn thôn phệ cái kia một con mắt cũng trở nên hơi chậm chạp, khoảng cách đại đại thu nhỏ lại. Nhiếp Thiên Minh tự nhiên cũng cảm giác được không giống, bốn phía nhìn thoáng qua, ngay Nhiếp Thiên Minh cùng Lạc Quân Minh tìm kiếm khí tức khởi nguồn nơi lúc, băng đuôi cá tổng thể tổng thể nghịch vùng một cái, cả người vút ra ngoài, mở ra ngư khẩu, tầng tầng cắn được hắn thịt nướng trên. Hắc Huyền phản ứng đầu tiên lại đây, một phát bắt được thịt nướng, dùng sức đánh Băng Ngư, phẫn nộ gầm thét lên, trong trong mắt tràn đầy hung quang, cảnh cáo nó, chính mình cũng vẫn không có ăn, ngươi dám ăn. Băng Ngư hiển nhiên đã lâu không có nghe thấy được thơm như vậy đồ vật, không tính lớn ngư miệng lập tức mở ra chuẩn bị đi muốn Hắc Huyền, Hắc Huyền há có thể để nó thực hiện được, một chảo quá khứ. Lạc Quân Ninh nhìn một màn này, nợ nụ cười. Hắc Huyền cầm thịt nướng đặt ở cánh trên, nhìn chằm chằm nhìn nó, móng tầng tầng tổn thương Ngư. Một đạo dịch từ Băng Ngư trên người chảy ra, tại thiên minh tinh thần khí tức bên trong. Nó vốn là chiếm không tới chỗ tốt, lập tức thuận thế lui đi ra. Hắc Huyền vừa nhìn Tiểu Băng ngư chạy trốn, khanh khách nợ nụ cười. Ha ha ha. Nhất Tiên Minh cùng Lạc Quân linh bị cái này buồn cười một màn cười ngựa tới ngựa lui. Hắc Huyền lúc này mới chậm rãi từ trên người lấy ra cái kia một cái tí nướng, giao cho chủ nhân, mỉm cười nói rằng, "Chủ nhân, ngươi có thể hay không đa phần ta một điểm tí nướng. Ồ. Oh. Nhất Tiên Minh bật ra, chợt lại cười lớn lên, xem ra Hắc Huyền lại thêm một người ưu điểm, ngon ăn ngon rồi. Ha, ha, ha. Hành. Đến thời điểm để Thiên Minh đa phần một điểm cho chúng ta hộ thực đại anh hùng." Lạc Quân Ninh trêu chọc nói. Giờ khác này bị thương băng ngư phẫn nộ nhìn Hắc Huyền, đảo mắt chìm xuống đến tầng băng bên trong, khoảng cách nhất Thiên Minh không tới 1000m địa phương, có 300 con băng ngư. Lực công kích của chúng nó đều không kém, chúng nó quanh năm tại tầng băng bên trong hấp thu âm hàn khí, thực lực đã đạt đến khủng bố trình độ rồi. Con kia bị thương băng ngư nhanh chóng bơi lội, vẩy cá trên máu tươi một đường chạy xuống, rốt cục đi tới chúng nó đại bản doanh. Đây là một cái nho nhỏ tầng băng sân động, trong hang núi, một con to lớn băng ngư nằm ở nơi nào? Cái khắc băng ngư ngồi vây quanh tại trùng quanh nó. Băng ngư vậy cá cực kỳ to to, như là từng khối từng khối mảnh ngọc. Khi con kia bị thương băng ngư tới gần thời gian, con kia to lớn băng ngư lập tức nghe thấy được máu tanh chi vị, lập tức thanh tỉnh, run nhúc nhích một chút lư nhãn, nhìn tới. Con kia bị thương băng ngư nhẹ giọng nói thầm mấy lần, cái này to lớn băng ngư lập tức phẫn nộ lên, hai cái to lớn vây cá tầng tầng đánh bên người băng ngư. Chu vi băng ngư lập tức tỉnh lại, thấy được con kia bị thương băng ngư, lập tức biến thành phẫn nộ mãnh hổ giống như vậy, chuẩn bị xuất phát công kích nhiệt tiên To lớn băng ngư vậy cá vùng lên, Trong đó ba cái băng ngư lập tức bơi đi ra, theo cái kia bị thương băng ngư hướng về Nhiếp Thiên Minh chạy đi. Băng ngư bơi lội tốc độ hiển nhiên so với trước nhanh hơn rất nhiều, không nhiều một hồi đến nơi này, nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh vẫn tại cẩn thận từng ly từng tí một nướng thịt nướng. Giờ khắc này thịt nướng hương vị đã hoàn toàn tản mắt ra. Hắc Huyền Vũ thuận vố vào một bên, chờ thịt nướng nướng kỹ, khỏe miệng ngụm nước đã chạy tới trên mặt đất, lập tức kết thành một cái băng truy, Hắc một vệt, đem băng truy lấy xuống, lúc này mới cười hì hì nhìn chủ nhân. Yên tâm, có ngươi, ngươi nhìn ngươi, một bộ quỷ chết đói thai. Nhất Thiên Minh bất đắc dĩ lắc đầu, lầm bẩm nói: "Ha ha ha, đừng nói nó, liền ngay cả ta cũng nhịn không được nữa, đồ vật này khảo đi ra mùi vị quá tốt rồi. Chủ nhân, lại tới nữa rồi." Hắc Huyền lần thứ hai cảm nhận được khí tức khủng bố, lập tức sự phẫn nộ hướng về phương hướng kia nhìn lại. Đồ vật này lại nhiều lần quấy rối chính mình ăn bữa ăn ngon tâm tỉnh, Hắc Huyền lập tức đứng lên, chuẩn bị công kích. Bất quá Nhất Thiên Minh lập tức cảm giác được không giống, lúc này mới đến băng ngư tựa hồ thực lực không kém. "Xem ra không ngừng cái này ba cái ra hỏa, ngươi đã tới quấy rầy ta, như vậy ta đem các ngươi toàn bộ nướng." Nhất Thiên Minh phân một chút cho Lạc Quân Ninh hắc huyễn, lúc này mới đem nộ quang tìm đến phía phía trước. Phía trước bốn cái băng ngư đang nhìn bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, Nhất Thiên Minh hét lớn một tiếng, "Súc sinh, lại nhiều lần quấy rối ta tâm tình tốt, ngày hôm nay ai cũng đừng đi." Nói xong, Nhất Thiên Minh một đạo tinh thần khí tức cấp tốc bao vây lại đây, trong đó ba cái băng ngư đều bị bao kín, chỉ có cái kia một cái bị thương băng ngư. Trước đó đến thời điểm, nó ngay cuối cùng, bởi vì nó sợ sệt cái kia hổ, ai cũng cùng cái khác ba con băng ngư cách nhỏ có chút viễn. Tại Nhất Minh bố trí cảnh thời khác, Giã hỏa kia quả đoán chạy trốn, mà này ba cái không may băng ngư đều bị Nhiếp Thiên Minh bắt được. "Hừ, muốn chạy? Quân Linh, hát hiện ngươi trước tiên chiếu cố nó. Ta đi đến liền sẽ đến." Nhiếp Thiên Minh nói xong theo băng ngư chạy trốn phương hướng chạy đi. Vốn là băng ngư bơi lội tốc độ so với Nhiếp Thiên Minh nhanh hơn rất nhiều, thế nhưng cái kia một đạo máu đỏ tươi nhưng không có Nhiếp Thiên Minh nhanh, hắn rút ra mặc dao, dùng sức chém vào xuống. Từ khi vừa nãy cảm nhận được tầng băng bên trong lá khô này một ít thượng cổ khí tức sau, hắn cũng không tiếp tục sợ sệt nơi này lạnh giá, chỉ bất quá hơi chút lạnh một ít mà thôi có thể loại hắn bao nhiêu. Chương 531, hồ nước. Phía trước có một cái rất nhỏ hẹp cửa động, xuyên thấu qua khe hở, Nhiếp Thiên Minh thấy được một tia tia sáng. Tia sáng bên trong mang theo một tia lạnh lẽo, Lam Kỳ Lân thân hình biến đổi, cấp tốc thông qua cửa động. Nó đến bên kia cửa động sau, nhẹ giọng nói rằng, "Lại đây đi." Nhiếp Thiên Minh lúc này mới lôi kéo Lạc Quân Ninh đi vào, mới vừa tiến vào, hắn rốt cuộc biết Lam Kỳ Lân sắc mặt biến hóa nguyên nhân. Trước đó thế giới căn bản là không thể với hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh so với, mới vừa tiến vào sau, một đạo hàn quang lập tức đem hắn bao vây. Kèn Lam Kỳ Lân một đạo lam hỏa nhẹ nhàng lại đây, lúc này mới đem tầng băng hàn băng hóa tan, cứ như vậy ngăn ngắn một giây bên trong, Nhiếp Thiên Minh thậm chí cảm nhận được hơi thở của cái chết. Sống và chết liền ở trong nháy mắt này, may là Lam Kỳ Lân sớm ra tay rồi. Hệ Huyễn Thống khổ kêu rên một tiếng, cuối cùng cũng an toàn tiến vào, hai người liếc mắt nhìn nhau, Khẩn Trương nhìn chu vi. Nơi đây khối băng ngược lại cũng không có bao nhiêu, bọn họ tùy ý có thể nhìn thấy cây xanh, đỏ tươi hoa cỏ, nếu như không phải trước đó cảm nhận được hàn ý lạnh lẽo, bọn họ hiện tại coi chính mình đến thế ngoại đảo nguyên bên trong. Hoa tản ra mùi thơm ngát ngửi vị. Nhất Thiên Minh vừa nghe thấy được, trên người lập tức hát xì hơi một cái, dùng cả mình đột kích để bụng đầu, thế này sao lại là một đóa hoa, quả thực là một cái tự băng. Phương xa, mịt mờ sương mù, xem ra cực kỳ mông lung, Lam Kỳ Lân vẫn luôn là mặt trầm trầm, phía trước móng đuốt vẫn không ngừng mà nắm lấy trên mặt đất hòn đá. Trên đường đi, đã lưu lại vô số sâu sắc dấu ấn, mỗi một cái dấu ấn, Nhất Thiên Minh đều nhìn ra vô tận lực đạo. Càng làm cho Nhất Thiên Minh cảm thấy không rõ chính là, Lam Kỳ Lân móng lực đạo càng ngày càng to lớn, mà sau sức mạnh rõ ràng tăng lên vài lần. Nó tại để phòng cái gì sao? bằng không không nên dùng lớn như vậy lực đạo. Nhiếp Thiên Minh vẫn không có nghĩ rõ ràng, ngay lập tức sẽ nghe được một tiếng cực kỳ mãnh liệt tiếng giống giận dữ âm, ở trước mặt bọn hắn, xuất hiện một cái to lớn viên hầu. Cự viên thân cao 2 trượng, tốc độ cực nhanh từ phía trước sơn mạch trên chạy ra đi ra, mặt đất theo đung đưa. Nó vượt lên rồi 3 lần, dĩ nhiên đi tới Nhiếp Thiên Minh trước mặt, hướng về Lam Kỳ Lân gầm lên giận dữ, Lam Kỳ Lân vừa nhìn là cái này cự viên, thần tình tựa hồ bừng lòng rất nhiều. Nó móng nhẹ nhàng mà vỗ một cái, một ánh hào quang trong nháy mắt bắn ra đến, bạch quang đi ngang qua chỗ, chỉ nghe thấy bùm bùm âm thanh. Còn có tia lửa chói mắt. Cự viên hiển nhiên không lo lắng, năm nắm đâm hướng về to lớn ngực nện cho hai lần, dùng sức dẫm một cái mặt đất, cự viên há miệng ra, dùng sức cắn quá khứ. Cự viên trong miệng lập tức tản mát ra thịt tối mùi thối, Nhiếp Thiên Minh vội vàng bừng kín mũi, lo lắng nhìn về phía trước. Lam Kỳ Lân một đạo bạch quang qua đi, thân hình đã đi tới cự viên bên người, nó dương lên to lớn sừng Kỳ Lân, dùng sức đội lên đi tới. Đây là Nhiếp Thiên Minh đệ nhất nhìn thấy Lam Kỳ Lân ra tay, khí thế đáng sợ như vậy, hai cái linh thú đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, trận đánh này lập tức đè mặt đất sụp đổ. Cự viên chặt chẽ vững vàng ăn Lam Kỳ Lân một góc lực lượng. Bạch bạch trên bụng, lưu lại hai cái biến thành màu đen hố đen, huyết dịch từ hai cái hố máu bên trong chảy ra. Cự viên sờ soạn một thoáng, thấy được huyết dịch sau, lập tức phẫn nộ gầm thét lên, to lớn viên trưởng vô tới. Một cái viên trưởng chí ít cũng đổi tới một cái cây dù bình thường to nhỏ, hung hắc vô tới, Lam Kỳ Lân cũng không hề né tránh, mà là trực tiếp lựa chọn va chạm. Lam Kỳ Lân lần thứ hai và chạm đi tới, lần này, cự viên cũng là chuẩn bị đầy đủ, hai cái to lớn linh thú chạm vào nhau xạn sinh khí thế. Để Nhiếp Thiên Minh cùng Lạc Quân Ninh hất huyền lui về phía sau trong vòng 10 mét. Lam Kỳ Lân lại công kích một sát na, thân hình lần thứ hai rút về, móng vuốt dùng sức một chảo, trực tiếp đem hai người một hồi bắt được trên người chính mình. Vừa nãy Lam Kỳ Lân bạo phát sức mạnh đã vượt xa một cái thiên đạo trung kỳ cường giả sức mạnh, hai người một hồi gần trương nhìn về phía trước. Giờ khác này to lớn viên hầu giơ lên so với tấm thép còn cứng rắn hơn rất to, tầng tầng giẫm lại đây, Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy trên đỉnh đầu, một bóng ma. cũng không hề tránh, mà là trực tiếp lựa chọn va chạm. To lớn bản chân tầng tầng giẫm đến Lam Kỳ Lân hai cái sừng kỳ lân lên, Nhiếp Thiên Minh cùng Lạc Quân ninh tại Lam Kỳ Lân trên người không ngừng mà đung đưa, vốn là cho rằng một cước này xuống, kỳ lân nhất định bị bước vào mặt đất trở xuống. Thế nhưng Lam Kỳ Lân vẫn như cũ kiên quyết đứng ở tại chỗ, thậm chí mặt đất đều không có sụp đổ hạ xuống, to lớn chân bị Lam Kỳ Lân ngọn lửa màu xanh lam khảo trở thành một cái nướng hồng viên đề. Một trận mùi khét chuyển đến, Nhiếp Thiên Minh không khỏi nở nụ cười, giờ khắc này cự viên mới cảm giác được đau đớn, to lớn đầu lập tức đung đưa, gầm thét lên, vội vàng đem chân cầm hạ xuống, cái chân còn lại chống thân thể phẫn nộ nhìn Lam Kỳ Lân. Lam Kỳ Lân trong tròng mắt lóe ra hung quang, không giống nhau, không chờ cự viên dừng lại, trực tiếp chạy gấp tới, lần thứ hai va chạm đi tới. To lớn viên hầu lại bị Lam Kỳ Lân đỉnh xuất ra hơn 500m, tầng tầng đánh tới bên trên sân mạch, phát sinh ầm ẩm, ẩm giống như âm thanh. Nhất thời đi ra mấy chục cái cự viên cấp bậc yêu thú, chúng nó xem một màn này sau, lập tức hơi co lại thân thể, toàn bộ lui trở lại. Rất hiển nhiên cái này Lam Kỳ Lân, chúng nó không trêu chọc nổi. ở Lam Kỳ Lân trên người nhiếp thiên minh cùng là quân minh càng thêm chấn động. Bọn họ khoảng cách gần tiếp xúc đến cường hành như vậy sức mạnh, vừa nãy tại hai cái linh thú quyết đấu thời gian, Nhiếp Thiên Minh cảm giác được huyết dịch sôi trào, hắn đối với sức mạnh có càng sâu hiểu rõ. Tạm thời không có nguy hiểm gì rồi. Lam Kỷ Lân lạnh leo nói rằng, trải qua chiến đấu mới vừa rồi, Lam Kỷ Lân đã đưa đến kinh sợ tác dụng, tin tưởng không có con linh thú kia trở lại khiêu chiến uy tín của nó. Sắc trời hơi phai mờ đi, Nhiếp Thiên Minh ngồi ở Lam Kỳ Lân trên lưng, chu vi màu xanh lục dần dần biến mất ở trong bóng tối, cả tòa sơn mạch nằm ở lạnh lẽo trong bóng tối, trừ bọn hắn ra. Một cái to lớn màu xanh lam kỳ Lân phát sinh cực kỳ trói mắt hào quang, tại trong sơn mạch này cất bước, trải qua địa phương, không có yêu thú cũng không dám nhìn thẳng vào nó. Tại Lam Kỳ Lân dẫn dắt đi, hai người đi tới một cái hồ nước khổng lồ trước đó, cái này hồ nước có chút đặc biệt. Nhất Thiên Minh không cảm giác được bất kỳ nước chảy âm thanh, mặt hồ cũng không có kết băng, thế nhưng là không có lưu động. Tiên bối, thư không lão sư bản thể sẽ không ở cái này hồ nước bên dưới chứ? Nhiếp Thiên Minh nghi ngờ hỏi. Hồ nước quá mức quỷ dị, Nhiếp Thiên Minh dựa theo trực giác biết nơi này nguy cơ dậm dặm, lập tức chói chặt lông mày. Lam Kỳ Lân cũng không trả lời Nhiếp Thiên Minh vấn đề, mà là lặng lặng coi trường mặt hồ, tựa hồ mặt hồ có cái gì đẹp đẽ đồ vật. Hắn cũng nhìn mặt hồ, mặt hồ không nhúc nhích, có chỉ là bọn hắn màu xanh lam cái bóng. Lam Kỳ Lân xem cực kỳ chăm chú, thậm chí liên tiếp 2 giờ đều không có di động một thoáng, hai con mắt chưa từng có chớp quá. Ngay Nhiếp Thiên Minh cùng Lạc Quân Ninh lẫn nhau vừa nhìn, cảm thấy hoang mang thời điểm, mặt hồ nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, Lam Kỳ Lân quát to một tiếng, chuẩn bị nhảy vào. Nói chuyện xong, Lam Kỳ Lân hóa thành một đạo lăng quang, tiến vào trong hồ nước. Hồ nước không có một tia sức nổi tại trôi vào trong đó sau, trực tiếp bị hút vào đến hồ nước đáy. Hồ nước xác thực không có lưu động, Nhiếp Thiên Minh có thể cảm giác được rõ ràng điểm này, thế nhưng rất hiển nhiên là một loại sức mạnh đặc biệt mới đưa đến loại cục diện này xuất hiện. Tiên bối, này là sức mạnh gì dẫn đến? Thiên đạo cầm cố lực lượng, cụ thể là cái gì, ta đến nay cũng không có rõ ràng. Lam Kỳ Lân nói đơn giản một thoáng, kế tục hướng về chỗ cần đến chạy đi. Rốt cục đi tới hồ nước để, nhếp Thiên Minh thấy được một cái bền chắc bình đài, bốn phía thủy vây quanh nó, hắn rốt cục nhìn thấy dòng nước động, trên bình đài có một cái cực kỳ bé nhỏ cầm cố Mà cái này cầm cố nhất thiên Minh một chút liền ở ra là hư không lão sư sở học cầm cố thế nhưng lực đạo nhưng bá đạo cực kỳ nghĩ đến năm đó hư không lão sư đã thực lực giảm nhiều hẳn là sẽ không sử dụng như vậy cầm cố lực lượng xem ra là Lam kỳ lần chính mình thôi thúc nhất thiên Minh suy đoán Lam kỷ lần móng nuốt bỗng nhiên hướng về cầm cố trên vỗ một cái 10 đạo luồng khí xoáy từ trong hồ nước xoay quanh mà ra một đạo cực kỳ mạnh mẽ ngọn lửa màu xanh làm trực tiếp cắn nuất 10 đạo luồng khí xoáy lấy cực kỳ mãnh liệt tốc độ chui vào cẩ cố bên trong cầm cố lập tức chấn động lên phát sinh đang sợ mầm âm thanh Hấp tinh xuyên phá hồ nước, đi tới bầu trời, để cái này Hắc Cám Sơn mạch càng kinh khủng hơn A U Chương 536, Phong Lâm nơi. Quả kẹt. Nhiếp Thiên Minh tiện tay đem cửa phòng đóng lại, to lớn sân chỉ một mình hắn, hắn trực tiếp xuyên qua phòng khách, đi tới trong phòng ngủ, nằm đến trên giường. Chít chít. Một đạo tinh thần khí tức trong nháy mắt lan tràn ra đến, Nhiếp Thiên Minh xác định không có ai dám thị hắn sau, lúc này mới yên lòng lại. "Hư Không lão sư, ngươi biết người này sao?" Nhiếp Thiên Minh khẩn trương hỏi. "Không nhận ra, ta biết toán sư đã ít lại càng ít, trên thực tế toàn bộ Tân Hoang" Toán sư đều rất ít. Hư Không lão sư lắc đầu nói rằng, mỗi ngày Nhiếp Thiên Minh cũng không dám có bất cẩn, dù sao mình đã tiến vào hổ khẩu nơi, hơi không chú ý thì có khả năng rước lấy họa sát thân. Tại hắn đến Phong Lâm nơi ngày thứ 4, rốt cục có người tới tìm hắn, Tiêu đại sư gia đình dẫn theo hắn đi vào đến một cái trong thư phòng. Thư phòng bài biện cực kỳ khảo cứu, Nhiếp Thiên Minh định thần nhìn lại, thấy được vài bản liên quan với toán sư thư tịch, hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, đang đợi Tiêu đại sư đến. Không tới 1 phút đồng hồ, Tiêu đại sư đi chậm mà vào, hướng về Thiên Minh hơi gật đầu một cái, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Nhất Thiên Minh có chút lúng túng hướng về hắn cười cười. "Ngày hôm nay ta tìm ngươi tới là có ý kiến chuyện nhỏ cho ngươi đi làm." Tiêu đại sư cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp lao tới chủ đề. Đối phương như vậy xử lý sự tình, cũng mất đi Nhất Thiên Minh một chút phiền thoái, then chốt hắn cũng không muốn lóc ở nơi này, lập tức bình tĩnh nói, "Tiêu đại sư có phân phó gì, cứ việc nói, cung chủ đến thời điểm sẽ nói cho ta biết, nhất định phải nghe theo Tiêu đại sư sắp xếp." Chuyện này cũng không khó khăn lắm, cái này là nhiệm vụ của ngươi, ta toàn bộ viết ở trong này, ngươi trở lại nhìn liền biết rồi. Tiêu đại sư từ trên người lấy ra một phong thư, giao cho Nhiếp Thiên Minh. Giấy viết thư mới tinh, bên trong để lộ ra mạnh mẽ tinh thần khí thức, Nhiếp Thiên Minh không thể không bội phục người này, không nghĩ tới tinh thần khí thức đã có thể hòa tan chữ viết bên trong, xem ra sau này muốn cẩn thận mới là tốt. Hai tay cung kính nhận lấy giấy viết thư, Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng: "Tiêu đại sư, còn có chuyện gì sao?" Tiêu đại sư rũ ra có chút bàn tay gầy gò, nhẹ nhàng giơ giơ, Nhiếp Thiên Minh thuận thế lui đi ra. Trở lại trong phòng ngủ, Nhiếp Thiên Minh lập tức đánh ra giấy viết thư, giấy viết thư bên trên viết một ít lần này yêu cầu tìm kiếm đồ vật. Sáu âm hàn băng thạch, phê hồn thảo, vân vân một ít tinh thần khí tức thường dùng đồ vật, thế nhưng cái cuối cùng địa phương, Nhiếp Thiên Minh lập tức cảm nhận được tiêu đại sư mục đích thực sự. Thử, nguyên lai là muốn đem ta dám đi. Nhiếp Thiên Minh nhìn cuối cùng bốn chữ, lâm vào trong trầm tư. Bát viêm thiên hỏa. Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng dương lên một tia xem thưởng, đồ vật này há lại là thời gian mấy tháng là có thể tìm tới. Tiêu đại sư rõ ràng không tín nhiệm cùng mãng huyết phái tới người, vì lẽ đó cô ý đem chính mình chi đi mà thôi. Xem ra tiêu đại sư đối với cuồng mãng huyết cũng có phòng bị, Nhiếp Thiên Minh nhìn lại mấy cái cứng cắc mạnh mẽ chữ nhỏ lâm vào trong trầm tư. Trong vòng nửa năm, tìm tới này vài loại đồ vật. Nhất Thiên Minh hít sâu một hơi, hiện tại hắn không có cách nào, chỉ có thể mau chóng tìm tới, đồng thời cũng muốn tăng cao thực lực của mình, ở sau đó âm nhu bên trong chiếm mạnh mẽ địa vị. Đơn giản thu thập một thoáng, nhất Thiên Minh quyết định ngay lập tức sẽ xuất phát, ở nơi này, hắn đều là cảm giác được có một đôi mắt giám thị hắn. Phong lâm nơi phần lưng là một mảnh to lớn cây phong, giờ khắc này chính là lá rụng mùa, khắp núi bay màu đỏ lá phong, màu vàng dưới ánh mặt trời, có vẻ đặc biệt mỹ lệ. Một mảnh lạc diệp lạc đến trên bả vai của hắn. Nhếp thiên Minh nhẹ nhàng mà năm quá lá dụng nhẹ nhàng nghe thấy một thoáng cảm thụ lá dụng khí tức ngụi vị lại là một năm lá dụ lúc nhất thiên Minh thập cấp mà lên căn cứ trước đó hắn điều tra ở chỗ này nơi sâu xa ẩn giấu đi một loại kỳ lạ tăng đá đó chính là 6 âm Hàn Băng Thạch T cây phong càng ngày càng đ đỏi nhất thiên Minh rốt cục đi tới một cái trên vách núi nhìn xuống phía dưới, chuyển đến từng trận âm Hà khí bên trong còn kèm theo một ít linh thú khí tức, Thỉnh phẳng chuyển đến từng trận yêu thú tiếng giống dận giữa âm xem ra 6 âm Hànăng Thạch cũng không phải là dễ chiếm được như thế Hư Không lão sư ngồi ở Xích đu trên tỉ mỉ quan sát, sắc mặt âm trầm nói: "Chỉ cần là yêu thú, cái kia liền không sợ." Nhiếp Thiên Minh vừa nghĩ tới trong tay của hắn triệu mỗi phàm sau, tự tin tăng gấp bội, e sợ cái này Tiêu đại sư làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có loại đồ vật này đi. Hắc Huyền mở ra cánh, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nhảy một cái, đi tới nó trên lưng hổ. Hắc Huyền cấp tốc trụi xuống, rất nhanh sẽ xuyên phá sương mù, đi tới dưới đáy. Nơi này tia sang cực kỳ âm u, khắp nơi tản ra âm lãnh ở ngực vị, Nhiếp Thiên Minh trên mặt không có biểu tình gì hướng về nơi sâu xa đi đến. Không tới 2 phút, Nhất Thiên Minh liền gặp được hai con địa đạo hậu kỳ yêu thú, chúng nó vừa nhìn thấy Hắc Huyền, lập tức khẩn trương né tránh. Hát Huyền cũng không có cái kia tâm tình đuổi theo chúng nó, theo sát ở Nhất Thiên Minh phía sau. Không trung đột nhiên truyền đến một trận giống giận âm thanh, không khí xung quanh cấp tốc xoay tròn, rất nhanh tạo thành một trận không nhỏ lốc xoáy. Trên mặt đất cho bụi bị cấp tốc cuốn lại, mặt đất phát sinh kèn kẹt ca âm thanh. Nhất Thiên Minh dương mắt vừa nhìn thấy, phát hiện một cái cực kỳ đáng sợ yêu thú, yêu thú chu vi vẫn đuổi tới mấy cái địa đạo hậu kỳ tiểu yêu thú. Yêu thú trong ánh mắt tràn đầy tinh thần khí tức. Quanh thân tản ra khí tức cùng yêu thú của hắn hoàn toàn khác nhau. Nó bộ lông dường như đêm đen giống như vậy, hai cái sáng như tuyết móng đuốt buốc lên mấy đạo hạc quang, liền ngay cả Nhiếp Thiên Minh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Yêu thú này mặc dù chỉ là thiên đạo trung kỳ cảnh giới, thế nhưng so với trước đó gặp phải những yêu thú kia, Nhiếp Thiên Minh lần này cảm giác được vướng tay chân. Trên người nó tản mát ra tương tự với toán sư tinh thần khí tức để Nhiếp Thiên Minh có một tia lo lắng, chịu môi phẩm hay là không có cách nào thôn phệ con yêu thú này. Nếu như thật theo chân nó giao thủ, như vậy tất nhiên muốn tiêu hao thời gian nhất định. Thiên Chốt hắn bây giờ vẫn không có thực lực này chém giết nó. Hống hống hống. Yêu thú giống giận mấy tiếng, trong trong mắt bắn ra mà đến đáng sợ hàn quang, như ảo cảnh giống như vậy, suýt chút nữa để Nhiếp Thiên Minh cảm giác được thân thể bị đâm thấu. Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là lựa chọn lấy ra Triệu Muội Phàm, yêu thú đầu tiên là ngẩn ra, hiển nhiên cảm giác được Triệu Muội Phàm bên trong hồn ấn tỏa ra khí thế, thế nhưng chỉ chốc lát sau, yêu thú này dĩ nhiên lộ ra vẻ tham lam, trực tiếp đánh tới. Hống hống hống. Hồn khắc ở Triệu Muội bên trong gầm hét lên, nó thân là thiên hạ yêu thú ấn Sao lại bị cái này nhỏ nhỏ yêu thú kinh sợ đến, huy động năng lượng nhất thời sinh ra mấy đạo màu đen luồng khí xoáy, luồng khí xoáy lúc đi ra, chu vi không khí phát ra một trận tanh tưởi mùi vị. Nhất Thiên Minh sắc mặt nghiêm túc nhìn hình ảnh trước mắt, hắn không nghĩ tới lần đầu tiên tới tới đây, liền gặp phải đáng sợ như vậy yêu thú, thậm chí ngay cả Triệu mỗi Phàm đều không sợ. Yêu thú này một đạo hàn quang vụ tới, thế nhưng tại hồn ấn hắc khí bên trong, chẳng như tuyết móng nuốt lập tức đã biến thành màu đen, mất đi trước đó lực sát thương. Yêu thú phẫn nhìn Triệu Muội Phàm, hai con mắt tại mấy sau Tản Mát ra một đạo để Nhất Tiên Minh đều cảm giác được khiếp sợ háo quang, Thiên Phủ sức mạnh. Nhất thiên Minh quá kinh hãi, nó tiến vào nắm giữ Thiên Phủ sức mạnh, chẳng trách trước đó Tản Mát ra khí tức có một ít quen thuộc đây. Thế nhưng nó Thiên Phủ sức mạnh hiển nhiên không có chính mình như vậy tinh vi, xem ra nơi này nhất định còn có một chút tiêu đại sư đều chưa từng hiểu rõ đồ vật, Nhất thiên Minh sắc mặt hiện lên vẻ mong đợi. Yêu thú hai mắt Tản Mát ra Thiên Phủ sức mạnh quả nhiên kinh sợ đến hồn nấn, dù sao triệu mỗi phàm trung thiên phủ mang đến cho nó càng nhiều hạn chế, nó bây giờ nghĩ tới Thiên Phủ, liền cảm nhận được rất gấp gáp. Có lúc Hồn ẩn lén lút trùng kích cầm cố, thế nhưng Thiên Phủ lập tức chuyển đến một trận lôi đình nộ, thậm chí có thể đem nó trong nháy mắt hủy diệt. Hống hùng hống. Yêu thú này vừa nhìn Triệu Muội Phàm quả nhân sợ, con mắt toát ra vui sướng khí, đối với cái này Triệu Muội Phàm, nó tựa hồ cũng có nhất định hứng thú. Nhất Thiên Minh giờ khắc này mới ý thức tới Tiêu đại sư đã sớm biết nơi này có loại linh thú này, hắn muốn mượn linh thú đem chính mình dẫn chết. Nghĩ tới Mỹ, Nhất Thiên Minh khẽ miệng nhẹ nhàng co giật một thoáng, thử nói rằng: "Đương nhiên hắn sẽ không cho con yêu thú này cơ hội lại dám mơ ước chính mình Triệu Muội Phàm." Nhất Thiên Minh há có thể lưu nó, ngay yêu thú chuẩn bị công kích triệu mỗi phạm thời điểm, hắn lựa chọn ra tay rồi. Một đạo thiên phù trực tiếp từ bên trong thân thể trôi ra, lợi quang bên trên, một đạo khí tức sát phạt lập tức tràn ngập cả tòa sơn gốc. Trong phạm vi xung quanh một dặm yêu thú đều cảm giác được tinh thần này khí tức sát lục khí, nhất thời an tĩnh lại. Chương 540, thôn trang nhỏ. Nhất Thiên Minh sắc mặt dần dần hồng hào lên, mấy tháng bạo thái vào đúng lúc này toàn bộ chiếm được khôi phục, khóe miệng hắn hơi nở nụ cười, dùng tay biến mất trên mặt nước mưa. Giờ này trải qua nước mưa gột rửa sau, hắn tâm càng thêm yên tĩnh. Hắn bình tĩnh nhìn nước mưa tầng tầng đánh vào đã trở thành một cái ao nước nhỏ trên mặt nước. Một đạo sóng gợn lập tức cu lên, bị những nước mưa khác lập tức đánh tan. Nhiếp Thiên Minh nhìn nước mưa sinh mệnh, cảm thụ cái này nước mưa, thì thào thì thầm, cái này chính là mưa đúng lúc, để mưa xối xả đến càng mãnh liệt hơn chút. Một tia chấp lập tức bổ xuống, tầng tầng đánh đến nhếp Thiên Minh phía trước 50m trên núi nhỏ, núi nhỏ trong nháy mắt bị đánh ra to lớn thiên hố. Nhiếp Thiên Minh mặt không biến sắc, như trước nhìn nước mưa này. Nước mưa đem thiên địa luyện thành công một cái tinh tế đến kia, thùng lũng bên thủy rốt cục triệt đầy, tạo thành nho nhỏ hồ nước. Trước kia vẩn đục nước bùn giờ khắc này đã trở nên trong suốt cực kỳ. Mưa to đầy đủ hạ thời gian 10 ngày, trong thời gian 10 ngày, Nhiếp Thiên Minh không lúc ních, con mắt của hắn nhìn nước mưa, cảm xúc đến thiên địa chưa bao giờ có trong sáng cùng trong suốt. Thủy do trong suốt biến vẩn đục, lần thứ 2 đã biến thành trong suốt, trong đất bùn đột nhiên chui ra có vài cá nhỏ, chúng nó vui vẻ vùng loạn, ai có thể tin tưởng mấy tháng trước đó, nơi nào còn là một vùng đất khô cạn. Khô cạn nơi tràn đầy hơi thở của cái chết, thế nhưng mưa to qua đi, nhưng khắp nơi tràn đầy sinh cơ. Nhiếp Thiên Minh suy tư, lấy tay nhẹ nhàng mà bỏ vào giữa hồ cảm giác được một trận mát mẻ, trên người một đạo khí tức cấp tốc vận hành, chậm dại nhét vào đến cái kia một đạo thanh tưởng bên trên. Thanh tưởng bên trên lập tức hiện lên một đạo sáng sủa khối không khí, khối không khí xoay tròn vài giây bên trong, lập tức tạo thành nguyên khí rót vào đến nó nguyên đan bên trong. Nhất Tiên Minh cảm ngộ đến một chút, đây chính là địa đạo khí tức, cái loại này sinh cơ giật dạo khí tức, khỏe miệng hắn nhẹ nhàng nở đủ cười, quát to một tiếng, "Lên!" Kèm theo một tiếng này giống to, toàn bộ mặt hồ lập tức run rẩy lên, bên trong đất trời lập tức ẩm ướt không ngừng, phía sau Hắc kinh ngạc nhìn chủ nhân. Mấy tháng bình tĩnh Không nghĩ tới, giống giận lên dĩ nhiên như vậy có khí thế. Thiên Điệu đã cảm nhận được e ngại, bàn tay của hắn vô một cái, trên người đảo kia vách tường rốt cục xảy ra chấn động, này cùng Dĩ Vãng cũng khác nhau, vách tường trong mơ hồ có bông lòng, tựa hồ muốn chuẩn bị tường đổ mà ra. Ngắn ngủi bông lòng, lập tức để Nhiếp Thiên Minh bắt được địa đạo hậu kỳ kinh ngộ, hắn nguyên khí cấp tốc rót vào trong đó, trong mơ hồ Dĩ Nhiên thông qua vách tường. Vách tường lắc lư mấy cái, thế nhưng còn có bởi trước đó cảm ngộ sức mạnh không đủ, cuối cùng vẫn là ngừng lại, thế nhưng hắn đã thấy được thành công. Xem ra vẫn là không đủ. Nhất Thiên Minh trên mặt hơi chút có một ít thất vọng, thế nhưng chỉ chốc lát sau bị vui sướng thay thế được. Bởi vì hắn rốt cục thấy được đột phá đến địa đạo hậu kỳ dấu hiệu, vừa nãy trong chớp mắt ấy, nếu không phải cảm ngộ lực lượng không đủ, hắn giờ khắc này đã tấn thăng đến hậu kỳ. "Hách Huyền, chúng ta đi." Nhất Thiên Minh rốt cục đứng lên, mỉm cười vô vỗ nó hồ đầu. Hách Huyền chậm rãi đứng lên, rướn vốt, vốt hơi tê tê cánh tay, run run người trên nước bùn, ngừng lại, mỉm cười nói rằng, "Ta đi trước tẩy một cái táo, ngươi xem trên người trở nên ô hế. Lén lút nở nụ cười, Nhất Minh vỗ nó một thoáng, nói rằng, "Đi thôi." Vô phụ, Hắc Huyền dùng sức nhảy một cái, trực tiếp rơi vào trong hồ nước, trong suốt hồ nước lập tức nổi lên to lớn sóng gợn, Hắc Huyền tại trong hồ nước đầy đủ chơi đùa 10 phút, lúc này mới chậm rãi lên tới. Run lên cánh, Hắc Huyền suy đi tới mấy tháng khó chịu, cánh lập tức bắn ra, chu vi hồ nước lập tức nhảy lên, nó nhảy vào bên trong tầng mây. Nhiếp Thiên Minh nhìn hương phấn Hắc Huyền, hai chân dùng sức một giẫm mặt đất, bắn ra đến Hắc Huyền trên lưng. Ngắm nhìn phương xa, Nhiếp Minh thì thào thì thầm, đã qua mấy tháng, cũng nên lại đi lấy những đồ vật khác rồi. Dựa theo trước đó giấy viết thư trên ly thép phe hồn thảo ở một cái cực kỳ ẩn dấu địa phương, tại 10 vạn đầm lấy nơi, đó là Tân Hoang một chỗ cực kỳ địa phương nguy hiểm, như vậy độc khí trướng, khí còn có rất nhiều độc trùng, hắn nhẹ nhàng nhíu một thoáng lông mày, đối với Tiêu đại sư có mấy phần bản giận. Tiêu đại sư, mượn đau giết người, thật cao minh a. Đáng tiếc ta Nhiếp Thiên Minh không để mình bị đẩy vòng vòng. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng cười nói, theo hắn va chạm vào địa đạo hậu kỳ biên giới sau, thực lực của hắn đã đề cao một cái rất lớn đẳng cấp, cho dù đối mặt Tiêu đại sư, hắn cũng không có gì lo sợ. Thế nhưng hắn vẫn là lựa chọn đi vào cái kia 10 vạn đầm lầy nơi. Hắn muốn nhìn một chút cái này vẻ hồn thảo đến cùng mạnh đến mức nào. Mười vạn đầm lầy, ranh nước bên trong, khắp nơi có thể thấy được chết đi yêu tố, thế nhưng tại khoảng cách nơi đây không xa địa phương, Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên thấy được từng sợi từng sợi khói xanh, như là có một cái trưởng thôn tồn tại. Nhiếp Thiên Minh nhíu lông mày, mười vạn đầm lầy dĩ nhiên sẽ có người già, thực sự khiến người ta khó hiểu. Nhẹ nhàng vũ một cái Hắc Huyền, Hắc Huyền lập tức rõ ràng chủ nhân ý đồ, trực tiếp hướng về khói xanh chạy đi. Quả nhiên là một chỗ thôn trang, Nhiếp Thiên Minh dương mắt liền thấy được một cái tiểu hài. Giờ khắc này hắn chính đang trong thôn một cái hòn đá bên cạnh chơi đùa, cái này chàng cảnh hắn đã đã lâu không nhìn tới, lập tức cảm thán và ngàn. Tiểu hài tử kia nhìn thấy Hắc Huyền sau, lập tức sợ đến khóc lên, tiểu hài tiếng khóc lập tức đưa tới trong phòng đại nhân cảnh giác, bọn họ đưa ra đầu, thấy được Nhiếp Thiên Minh còn có uy phong lấm lẫm Hắc Huyền. Một cái phụ nữ vội vàng chạy tới, đem sợ đến không biết làm sao tiểu hài ôm vào trong lực, an ủi, con mắt thỉnh thoảng nhìn Nhiếp Thiên Minh, có mấy phần cảnh giác. Trong thôn người đều về bên này tụ lại lại đây, nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng mà quét một vòng, cảm nhận được một tia vô cùng kinh ngạc. Toàn bộ trưởng thôn bên trong, mạnh nhất cũng bất quá địa đạo sơ kỳ mà thôi, thậm chí còn có mấy người liền tu luyện tư cách đều không có. Tại Tân Hoang, tình huống như thế rất ít gặp. Loại cảnh giới này thôn trang, một cái thiên đạo trung kỳ cường giả là có thể đánh giết trong chấp mắt mọi người. Bất quá rất nhanh, Nhiệt Thiên Minh liền thay đổi loại này quan điểm, khi hắn đi vào trong đó lúc, lập tức cảm giác được một loại bàng bạc lực lượng tàn mắt ra, cái này sức mạnh khiến người ta không cách nào phản kháng. Đơn giản chính là, loại sức mạnh này không có lực công kích, vậy chính là ngươi không chủ động công kích thôn trang người, liền sẽ không khiến cho nguồn sức mạnh này truy sát. Xem ra cái này nho nhỏ thôn trang nhất định từng có cường giả đỉnh cao, nay có loại cường giả này mới có thể bố trí cường đại như vậy căn cố, tinh vi trình độ không thua gì Nhất Thiên Minh sở học đại địa chi đạo mở ra đại thuật. Ở nơi này có thể nhìn thấy như vậy tinh diệu căn cố, cũng coi như là lao giả ta một loại vinh hạnh. Thư Không lão sư mỉm cười nói rằng, thân thể cảm thụ khí tức đặc biệt, chấm dãi lĩnh ngộ ảo diệu bên trong chỗ. Nhất Thiên Minh bàn tay nhẹ nhàng vô một cái, lập tức cảm nhận được khí tức mạnh mẽ truyền ra, tựa hồ muốn áp chế lại hắn nguyên khí, sắc mặt hắn bình tĩnh, tinh thần khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Hồi lâu sau, Nhất Tiên Minh cảm nhận được loại sức mạnh này chỗ đặc biệt, chí ít cũng là cùng thiên phủ là cùng một đẳng cấp, tuy rằng trước mắt hắn còn không có thể pha tan cái này cần cố. Thế nhưng chỉ cần tinh thần hắn khí tức đủ cường đại, một trường nhất định có thể chém phá sức mạnh này. Tuy rằng hiện nay Nhất Tiên Minh khoảng cách loại tài nghệ này vẫn rất xa xôi, thế nhưng này một loại sự tự tin mạnh mẽ, một loại thiên phủ phát ra khí chất, đây chính là thiên phủ sức mạnh. Ha ha ha. Nhất Tiên Minh cười lớn lên, trên mặt cảnh xuân đầy mặt, hắn hướng về cái kia cảnh giác phụ nữ có hào gật đầu, nói tiếp, thật không tiện, Hắc Huyền tính tình của nó rất tốt có thể là vừa nãy tiểu hài đồng đệ nhất gặp lại nó, bị dọa đến, đến rồi. Chính phía trước lao giả kia, thân thể có một ít loạng choạng, hắn nhẹ nhàng giúp đỡ một thoáng vậy, lẩm bẩm nói: "Ngươi là người phương nào, tại sao lại đến trong thôn chúng ta?" Nhan nhạt nở nụ cười một thoáng, Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy những người này đều có chút cảnh giác, liền muốn dùng Hữu Hảo phương thức đánh vỡ loại này lúng túng, thế nhưng tựa hồ bọn họ cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Nhiếp Thiên Minh lúc này mới một mặt nghiêm túc nói: "Lần này tiểu bối đi tới nơi này là vì tìm kiếm một loại đồ vật." Vừa nhắc tới đồ vật, người trong thôn lập tức hẩn trương lên. Đặc biệt là cái kia có chút lộn xộn lao nhân, càng là lo lắng, hắn nhíu chặt lông mày, vốn là nếp nhăn liền nối liền cùng nhau, giờ khác này càng thêm sâu hơn. Người muốn tìm cái gì? Lao nhân cuối cùng vẫn là hỏi, bất quá trong giọng nói có một tia thăm dò. Chương 545, Thiên Hố. Ngày hôm nay, bức họa này hẳn là kết thúc. Hắn chậm rãi nhìn hình ảnh, một lần lại một lần. Hắn thậm chí có thể cảm giác được hình ảnh bên trong nam tử kia một khang cơn giận, còn có hải tử kia sợ hãi. Nhất Thiên Minh cứ như vậy lặng lặng quan sát, quan sát hắn bắt hoang chuyện cũ, vỡ đạo tâm tình trên sẻ ra nho nhỏ biến hóa. Các bụi trở về với các bụi, đất trở về với đất, đều trở lại đi, các người đừng hòng ảnh hưởng tâm cảnh của ta." Nhất Thiên Minh chậm rãi đứng lên, bàn tay bình tĩnh một chảo, động tác cực kỳ triển khai, sức mạnh cũng rất yếu, thế nhưng hình ảnh xuất hiện lần thứ nhất sợ hãi run rẩy. "Trở lại đi, trở lại đi." Nhất Thiên Minh thì thầm, nắm lấy một khắc kia, hắn nhẹ nhàng mà kéo một cái, hình ảnh lập tức biến thành vô tận mảnh vỡ, biến mất ở 10 vạn trong giao đồng. Nhất Thiên Minh cảm giác được một loại tân sinh sức mạnh, cái này sức mạnh cùng lúc trước hắn coi khô cạn, coi mưa thời gian sức mạnh cực kỳ tương tự. Lẽ nào cái này cũng là cảm ngộ khí tức? Nhất Thiên Minh kinh hỉ nhìn về phía trước, bàn tay nhẹ nhàng mà vớt ve hư vô mờ mịt không khí, thế nhưng hắn cảm giác được tân sinh sinh cơ. Kèn Lúc này mới thanh tường phát ra khủng bố chấn động, thiếu một chút liền hoàn toàn sụp đổ, thế nhưng vẫn là hơi chút kém một chút. Hắn biết cảm ngộ việc không thể quá mau, lập tức nhẹ nhàng hái mấy đóa vẻ hồn thảo, để vào đến bên người bao bên trong. Giữa lúc hắn chuẩn bị hô hoán Hắc Huyền lúc rời đi, trên đỉnh đầu tránh qua ba người, tốc độ của ba người cực nhanh, hiển nhiên đã đến Thiên đạo trung kỳ. Vừa nay hắn một chút nhìn sang, cảm nhận được một loại chờ Xem ra là tìm cái gì đồ vật. Hắc Huyền, chúng ta cũng theo tới." Nhiếp Thiên Minh bình tĩnh nói. Hắc Huyền cánh cấp tốc mở ra, một đạo cực cường sấm sét chém qua, Hắc Huyền cánh sức mạnh tựa hồ lại lớn rất nhiều. Nhiếp Thiên Minh ngồi không có quá nhiều tự hỏi, trực tiếp nhảy vào nó cánh bên trên. Nhìn về phía trước đã biến mất bóng người, Nhiếp Thiên Minh có một ít hoang mang, hắn thì thào hỏi: "Hư Không lão sư, ngươi biết mười vạn đầm lầy nơi ẩn giấu đi vật gì không?" Hư Không lão sư lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu đang nhìn mình hư không thế giới, lắc lắc đầu nói rằng: "Tân Hoang quá lớn, không phải hết thảy địa phương, ta cũng đều biết." Tuy nó có vài chỗ là vùng đất tử vong, đừng xem là thiên đạo trùng kỵ, cũng không dám dễ dàng tới gần. Nhất Thiên Minh gật đầu, giờ khác này hắn đã đối với Tân Hoang lại có nhận thức mới, nơi này không phải lúc trước hắn thiết tưởng như vậy, tràn đầy hòa bình, mọi người chỉ theo đuổi võ đạo. Nơi này có chính là so với Bát Hoang càng thêm tàn khốc cạnh tranh, muốn tại Tân Hoang cố gắng sinh hoạt, liền muốn không ngừng khiêu chiến chính mình, khiêu chiến chính mình tu vi. Gia như vậy sư, ngươi nhìn thấy trước đó tên bé trai kia trong bàn tay hiện lên đạo kia hạt tuyến sao? Nhất Thiên Minh đột nhiên nghĩ đến trước đó cái kia thôn nhỏ, lập tức tới hứng thú. Cái kia thôn trang nhỏ xác thực có quá nhiều bí mật, có thể làm cho sức mạnh vô cùng hắn hiện tại ngăn ngắn trong vòng một giờ, liền trở nên hư thoát đồ vật, hắn vẫn có một ít kinh ngạc. Đương nhiên nhất làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ tự nhiên là cái kia một đạo sức mạnh củng cố, đạo khí tức kia đối với mình tu vi hẳn là sẽ có trợ giúp rất lớn. Còn có trước đó thôn trang người vừa nghe đến hắn là tới tìm kiếm đồ vật, lập tức khẩn trương lên, loại khẩn trương này rất rõ ràng cho thấy sợ sẽ mất đi một loại nào đó đồ vật, rốt cuộc là thứ gì, để bọn hắn hẩn trương như vậy. Trên lưng hổ nhiếp tiên minh trầm tư rất lâu, tương tự trầm tư chính là hư không lão sư. Thế nhưng không có ai biết này sau lưng đồ vật bao hàm cái gì, chỉ có chính mình không ngừng tìm kiếm. Phía trước ba đạo tia sáng đã xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, tốc độ chấm rất nhiều. Xem ra đã tiếp cận nơi bọn họ cần đến, nơi này đã đến 10 vạn trong ao đầm ương. Nhất Thiên Minh xuyên thấu qua sương mù thấy được một cái to lớn thiên hố, thiên hố có ít nhất 10 dặm, ba người đã rơi đến trên mặt đất. Giờ khác này mặt đất đã tụ lại mấy chục người, Nhất Thiên Minh cũng vội vàng đi theo. Nhẹ nhàng mà quét mắt một chút, lấy ba người kia tu vi cao nhất, những người khác đều là thiên đạo sơ kỳ cỡ giả. Ba người vừa hạ xuống Lập tức do mười mấy người hướng về bọn họ dựa vào, cung kính kêu lên, "Tam đại thánh trưởng lao đến, chúng ta cố ý tới đón tiếp." "Uyển, uyển." Trung gian một cái khoảng 50 tuổi trưởng lão bàn tay vung lên, ra hiệu bọn họ không cần phải nói, giờ khác này con mắt lần thứ hai nhìn về phía thiên trong hầm. Những người khác đều đã tới chưa? Bên phải một cái thánh trưởng lao sắc mặt bình tĩnh hỏi, "Chúng ta thiên sư môn đến, độc huyết môn còn có mấy cái môn phái cũng tại lục tục hướng về bên này tới rồi." Phía dưới một cái như là đại sư vinh dáng dấp nam tử cung kính nói, "Ừm, lần này chúng ta nhất định có thể muốn bắt đến." Trưởng lão gật đầu sau, sắc mặt âm trầm nhìn thiên hố bên dưới. Nam tử kia thuận thế lui xuống, Nhiếp Thiên Minh lựa chọn một cái không xa nơi hẻo lạnh đứng, con mắt thỉnh phảng hướng về thiên trong hầm nhìn lại. Thiên hố cực kỳ khổng lồ, có ít nhất mấy ngàn mét sâu, không tới vô cùng trùng. Đông Vương lần thứ hai tránh qua một đạo tia sáng, hán định thần nhìn lại, là một người nữ tử xinh đẹp, xem tuổi cùng chính mình không kém nhiều. Thế nhưng cả người tản mát ra yêu diễm tâm ý, làm cho tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Đặc biệt là nàng linh lung thân thể còn có cái kia một đôi làm người chấn động cả hồn phách mỹ nhãn. Liền ngay cả Nhiếp Tiên Minh tâm thần đều đi theo lay động một chút, bất quá trong nháy mắt đã bị ý niệm mạnh mẽ trấn áp. Hào nữ tử lợi hại. Nhiếp Tiên Minh khiếp sợ thăng thở, xem ra người này cũng là một cái vướng tay chân ra hỏa. Cái này xinh đẹp nữ tử vừa hạ xuống, chân trời xuất hiện lần nữa một đạo cực cường kim quang, một thanh niên nam tử cưới một con to lớn tiên hạc bay đến nơi đây. Ba tiên trưởng lão cao mày, trong lòng thì thảo kêu lên, làm sao liền tiên hạc môn đều bị liên lụy tới. Ba người liếc mắt nhìn nhau, trao đổi chính mình lo lắng, trước tiên thống nhất hành động. Nữ tử kia cũng cảm nhận được một tia vô cùng kinh ngạc. Đại Mi hơi nhíu, trong phút chốc càng lộ vẻ mê hoặc vô tận. Mấy cái thiên đạo sơ kỳ cường giả bởi không có chịu được, trái tim cấp tốc đập lóc thân thể theo run rẩy một ít, bị người ở bên cạnh thấy được, nhất thời thật không tiện. Nam tử thanh niên chậm rãi từ tiên hạc bên trên xuống tới, không nhanh không chậm đi tới ba tên trưởng lão trước mặt, mỉm cười nói rằng, tiên học môn tệ danh tử tham kiến ba vị trưởng lão, còn có Minh Linh cô nương. Ha ha ha, không nghĩ tới tiên hạc môn dĩ nhiên cũng có hứng thú, dĩ nhiên phái tiên học môn kiện suất nhất tiểu bối đến đây, xem ra rất coi trọng a. Trung gian cái kia một cái thánh trưởng lão mỉm cười nói rằng, Trong giọng nói có một tia trào phúng tâm ý, ai cũng rõ ràng, tiến vào thiên hố sau đều là đối thủ cạnh tranh. Ha ha ha, gia sư không có hứng thú, chỉ là nên đến đề tài danh tử rèn luyện thời điểm, gia sư vừa nghĩ chỉ có địa phương này mới thích hợp, lúc này mới phái ta tới nơi đây. Nói ba xạo, Tề danh tử liền đem trưởng lão kia châm chọc tâm ý đẩy đi, thuận tiện châm chọc đối phương. Nhất Tiên Minh nút trong bóng tối, âm thầm cười cười, xem ra lần này tiến vào thiên hố lại thế tất sẽ nhấc lên một phen sóng to gió lớn. Ai hú ai du, nhìn các ngươi, vừa gặp mặt, liền dồn ben đến không thể tách rời ra. Để phía dưới ngạch tiểu bối nghe thấy, nhiều mất mặt. Nhiều một người, liền nhiều một phần sức mạnh, ta Minh Linh cái thứ nhất tán thành, đến thời điểm còn có Thỉnh Tệ danh tử hạ thủ lưu tình, cho tiểu muội lưu một điểm. Minh Linh cô nương một chỗ, rất nhiều đệ tử lập tức cảm nhận được cả người xương sống lưng cũng đã nhanh mềm yếu, thế nhưng Tệ danh tử trước sau mỉm cười nhìn nàng, trong lòng không có lên một tia sóng lớn. Nhất Tiên Minh nhẹ nhàng quét qua hắn, cảm thấy người này thực lực phi phàm, chí ít cũng đạt tới thiên đạo trung kỳ cảnh giới, xem ra lần này đi vào đều là cường giả. Hạ Huyền chú nhìn thẳng Tệ danh tử phía sau tiên hạ. Đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm liếm, biểu hiện ra vẻ tham lam. Tất cả những thứ này tự nhiên không có tránh được Nhiếp Thiên Minh con mắt, hắn quả nó một chút, lầm bầm nói, ngươi có thể đừng cho ta gây sự à, ta bây giờ vẫn không có năng lực đánh giết người này. Biết rồi, chủ nhân, ta chính là ngẫm lại mà thôi. Hắc Huyền lấm lấm liệt liệt nở nụ cười một thoáng. Nhiếp Thiên Minh mới sẽ không đơn giản như vậy tin, này Hắc Huyền so với ai khác đều khôn khéo, lúc mấu chốt so với ai khác đều có thể cướp đồ vật. Hắn lại nhắc nhở vài tiếng, lúc này mới dương mắt nhìn về phía trước. Minh Linh, thanh niên kia, còn có 3 tên trưởng lão. Đã năm cái thiên đạo trùng kỳ cường giả, xem ra địa phương này tuyệt đối có ý kiến không sai đổ vật. Vẫn không có muốn xong, chân trời lần thứ 2 tránh qua một đạo hắc quang, hắc quang sau, một cái da rẻ có chút ngăm đen nam tử từ một cái con báo trên người hạ xuống. Con báo cái đầu cùng hắc huyền gần như, nhưng biểu hiện ra khí thế so với hắc huyền kiều căng rất nhiều. Nó hướng về phía trước hống một tiếng, mặt đất lập tức chấn động lên, liền ngay cả tể danh tử phía sau tiên hạc cũng theo kêu to hai tiếng, biểu thị kháng nghị. Chương 548, yêu thử. Nhất định tồn tại đồ vật gì. Nhiếp Thiên minh, thầm thì thầm ổ ta muốn hướng phía trước nhìn nếu như Minh Linh cô nương có chuyện có thể tự mình rời khỏi nhất thiên Minh rất rõ ràng cảm giác được sơn động phần cuối có vật gì đặc biệt là đạo kia bình an phủ giờ khắc này trở nên cực kỳ hướng phấn. sẽ nghĩ tới lúc trước lao nhân giao cho hắn bình an phủ một khắc kia nhất thiên Minh tựa hồ nghĩ tới những thứ gì lại hồi ước lao nhân nói cho hắn thuật chuyện khi trước càng thêm để hắn sinh ra hoài nghi sơn động này cái này thiên hố cùng cái kia thôn trang nhỏ có quan hệ gì nhất thiên Minh tỉ mỉ tự hỏi phát hiện trong đó xác thực cẩn giấu đi rất nhiều thứ Dĩ nhiên đã tới nhất định phải đem chuyện này làm rõ. Phía sau Minh Linh cô nương trên mặt lần đầu xuất hiện do dự vẻ, trước đó nàng tràn đầy tự tin, đối phương tu vi không có chính mình cao, chính mình chỉ cần tìm một cái yên lặng địa phương thôn phệ hắn liền có thể. Thế nhưng mặt sau phát sinh một ít chuyện làm cho nàng thay đổi quan điểm, đặc biệt trên độc huyết công tử tử vong. Tuy rằng cuối cùng độc huyết công tử là bị chính mình thôn phệ tu vi mà chết, thế nhưng ai cũng rõ ràng, ở lúc đó độc huyết đã là hối hối, chính mình chỉ là chiếm một điểm nhỏ tiếng nghi, vì lẽ đó càng thêm xem không hiểu người trước mắt. Một chỗ đạo trung kỳ cảnh giới giả, vốn là không đáng sợ. Thế nhưng trên người tản mát ra tinh thần khí tức, càng như là một cái cao cấp toán sư. Toán sư tại Tân Hoang biết bao thiếu, liền ngay cả nàng cái này thiên đạo trung kỳ người, cũng không có nhìn thấy mấy cái. Nhìn nhất Thiên Minh kiên định bước qua, Minh Linh cô nương tâm tư va chạm mấy cái, cuối cùng nhìn về phía trước, hắn nếu dám đi, ta tại sao phải không dám đi? Lê Thiên công tử, chờ ta một chút, nơi này không khí quá lạnh, ta chân nhanh đông lạnh đi không đặng. Minh Linh cô nương có chút ám muội nói rằng, trong giọng nói tràn đầy vô cùng mê hoặc. Đáng tiếc đối với thiên phủ cảm ứng dưới, như cùng là bạo sái tại Thái Dương bên dưới mù mịt không có bất cứ lý gì. Nhiếp Thiên Minh không có dừng lại, thậm chí không để ý đến nàng, trực tiếp hướng phía trước đi tới. Phía sau Minh Linh cô nương có một chút tức giận, đây là kiêu ngạo tâm lần thứ nhất xảy ra sóng chấn động, trong lòng có chút u hoan mắng, tranh nhau cùng bọn cô nương người nói chuyện, khắp nơi đều là, người lại dám không để ý tới ta. Chỉ chốc lát sau, Minh Linh cô nương cũng ý thức được chính mình phẫn nộ có chút không bình thường, bình tĩnh một thoáng, bước qua. Giờ khác này Nhiếp Thiên Minh trong lòng không ngừng chấn động, bởi vì càng đi vào bên trong, hắn hồ muốn nhìn thấy tự mình nghĩ xem đồ vật, bất quá tùy theo mà đến chính là một loại bất an. Loại bất an này liền ngay cả bên trong thân thể hộ ra cùng hư không lão sư đều cảm giác được. Thế nhưng vừa nãy cố lực lượng kia đối với hắn hấp dẫn quá lớn, thậm chí mơ hồ để hắn cảm giác được một cái thế giới khác nhau, Nhiếp Thiên Minh biết nếu như bỏ lỡ một cơ hội này, e sợ sau đó cũng không còn tương tự cơ hội. Câu phú quý tử trong hiểm nguy, Nhiếp Thiên Minh con mắt lóe lên một tia tinh mang, toán hoạch Lặng Yên trong lúc đó đã khởi động đến to lớn nhất. Giờ khác này phía sau hắn Minh Linh cô nương tuyệt đối không dám đánh lén mình, hắn càng nhiều muốn cân nhắc chính là cái kia một cô ẩn tại sức mạnh. Kenka. Nhất Thiên Minh tầng tầng giẫm đến đã bị đóng băng bùn đất, bởi bùn đất có loại muốn phá băng mà thành cảm giác, phát sinh như vậy âm thanh. Phía sau Minh Linh sắc mặt nghiêm túc, trước đó cười quyến rũ đã sớm biến mất rồi, trên người tản mát ra chính là cường đại thiên đạo khí tức, nàng muốn bảo đảm chính mình gặp phải nguy hiểm thời điểm, có thể trước tiên trốn ra được. Bàn tay nhẹ nhàng mà đặt ở trước ngực, tại ngón trỏ bên trên, có một tia cực kỳ tế nhược tia sáng, tia sáng trên nhúc nhích cường đại luồn phi soáy, chỉ có thứ mà nàng cần lập tức có thể phá hủy sơn động này. Tia sáng phần cuối là con chuột, con chuột mô dạng cùng chuột nhà không khác, thế nhưng chỉ có tại lỗ thai trên có một đạo như ẩn như hiện khí tức tản mắt ra, giờ khác này nó nhắm chặt hai mắt, mong vuốt đưa vào phía sau nó đạo kia bóng loáng như tính diện tầng băng bên trên. Nhiếp Thiên Minh tỉ mỉ quan sát tầng băng, tầng băng tản mát ra khí tức cực độ quỷ dị, có điểm giống ban đầu ở cái kia thôn trang nhỏ gặp phải đạo kia cầm cố phát sinh. Giờ khác này Hắc Huyền khẩn trương bắt được Nhiếp Thiên Minh quần áo, rất hiển nhiên đang e sợ một vài thứ gì đó, có thể làm cho Hắc Huyền sợ hãi đồ vật, hắn lập tức nghĩ tới đạo kia Hắc Tuyến. Từ đầu đến cuối hắn đều không có cảm ứng được đạo kia Hắc Tuyến, chỉ là nhìn thấy mà thôi, nhìn thấy Hắc như mô dạng, hắn nhẹ soạn một thoáng đầu gia hiệu nó bình tĩnh. Phía sau Minh Linh cũng cảm giác được tầng băng chỗ đặc biệt, nàng chậm rãi bước qua, đại mi chói chặt, tung tuẩn tế tay như thông căn bình thường trắng nõn, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà xẹt qua tầng băng. Kenka. Vừa xẹt qua, một đạo cực kỳ sức mạnh đáng sợ cấp tốc đem nàng đẩy ra, ngón tay bị đóng băng một đoạn ngắn, một trận sốt ruột nỗi đau lập tức sản sinh, nàng vội vàng thu tay lại thôi thúc thiên đạo khí tức đuổi đi cái kia một tia khí. Hống hống hống. Thiếu động đồ vật của ta, bằng không cho các ngươi chết. Con kia nhắm chặt hai mắt con chuột rốt cục mở mắt ra, trong tròng mắt tràn đầy khí tức sắc sát. Hắn lạnh leo nói rằng: "Tuy rằng hai người đã là rất mạnh tu luyện cường giả, thế nhưng ở cái này con chuột trước mặt có vẻ hơi nhỏ bé. Hừ, chỉ cần ngươi là linh thú, ta liền có thể trùng trị ngươi." Nhất Thiên Minh trong ánh mắt tránh qua một tia xem thường, có triệu mỗi phàm nơi tay, một cái con chuột có thể lại hắn bao nhiêu. "Nơi đây lại không phải của ngươi, ngươi không cho ta đột vào, ta nhất định phải đột vào." Nhất Thiên Minh một đạo thiên phù khí tức lập tức tản mắt ra, hung hắc một trảo. Tầng băng lập tức dung đưa, dường như ngủ say hùng sư, phát sinh kinh thiên giống như giống giận, từng đạo từng đạo khí lập tức tản mắt ra. Còn có tương tự với thôn trang nhỏ Cẩm Cố sức mạnh, đem nhếp Thiên Minh đẩy đi ra. "Ai dù, không hề đi ra, tiểu tử thậm chí có thiên phủ loại này đồ tốt, xem ra ngươi ngày hôm nay cũng đừng đi." "Các loại, chờ, bản tọa thu phục ngươi thiên phù tự nhiên đem ngươi đưa vào tầng băng bên trong." Hắc đen con chuột lay động thân thể, có vẻ trở nên hưng phấn, móng vuốt nhẹ nhàng dịch dịch hầm răng, chuẩn bị đối với Nhiếp Thiên Minh tiến công. Liên từ vừa nãy con chuột tỏa ra khí tức đến xem, nay thử đã đạt đến rất cao cảnh giới, thậm chí đã bước vào thiên đạo hậu kỳ cảnh giới. Một bên Minh Linh ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Giờ khắc này phòng ngự của nàng khí tức đã tăng lên tới to lớn nhất, một khi con chuột phát động công kích, nàng lập tức phản kích. Ha ha ha. Thú vị, thật sự rất thú vị, lần thứ nhất có người đối với ta thiên phủ cảm thấy hứng thú, bất quá kết cục ta có thể biết rồi. Nhược Thiên Minh nhàn nhạt nở nụ cười, xem thường nhìn nó. Con chuột có chút hoang mang, người này tu vi không cao lắm, nhìn thấy chính mình dĩ nhiên không có nửa điểm cần trương, một bộ tính cách kỹ càng dáng vẻ, lẽ nào hắn ẩn giấu đi tu vi? Không thể nào. Như thế năm trước, nhìn dáng dấp liền vạn kiếp đều không có chịu đựng tuyệt đối không có đạt đến thiên đạo hậu kỳ cảnh giới, hắn chỉ là xếp đặt một cái mê hồn trận mà thôi. Con chuột thấy được tất cả những thứ này, hơi nở nụ cười, nó tự nhiên không ngờ rằng Nhiếp Thiên Minh trên người dĩ nhiên sẽ có triệu mỗi phạm loại này đáng sợ đồ vật, móng vuốt tại tầng băng nạm một thoáng, tầng băng phát ra kèn kẹt tiếng vang. Nó tiện tay ném đi, một đạo hàn quang cấp tốc bỏ lại đây, Nhiếp Thiên Minh tự nhiên không dám khinh thường, vội vàng khởi động tiên phù trực tiếp đem cái kia nửa cái nát tan băng tiếp được. Đông sáng sửa, Thiên Minh thậm chí nhìn thấy chính mình mô dạng, nhiều tia khí tức nỗ lực chiếm thân thể của hắn. Hắn làm sao sẽ để đạo khí tức này thực hiện được đây? Cho ta áp chế. Mấy đạo tinh thần khí tức cấp tốc đóng băng đạo khí tức này, khối băng vốn là tiểu, cũng không hy vọng hắn hoàn toàn hấp thu khối băng phi tức, lại dám tiếp được. Con chuột có chút khó chịu nhìn hắn, móng đuốt dùng sức một chảo, có một đạo bạch quang nhẹ nhàng lại đây, Nhất Thiên Minh vẫn cứ không né tránh, hết mức đó lấy. Nhất Thiên Minh trước đó đã va chạm vào tầng băng sức mạnh, thế nhưng bởi tầng băng khu vực quá lớn, hắn lập tức bị đàn hồi trở lại, này cũng cũng làm cho hắn không có cách nào cảm ngộ đạo khí tức này, con chuột loại này phân khối đưa cho hắn ngược lại cũng trợ giúp hắn biện pháp giải quyết. Hắn nhẹ nhàng mà nở nụ cười, khinh thường nói, có bản lĩnh đem này một cái tầng băng đều kéo ra. Con chuột móng đuốt nhẹ nhàng mà vô một cái, thì thào thì thầm, ta tại sao không có nghĩ đến, làm gì từng khối từng khối được ngươi. Nói xong mấy đạo hàn quang cấp tốc bỏ đến tầng băng bên trên, một mặt to lớn khối băng bị nó trực tiếp kéo ra ngoài, cái này khối băng đã đạt đến tầng băng một nửa diện tích, con chuột không chút do dự đập phá lại đây. Chương 553, phía trước cường giả con đường. A, làm sao có khả năng? Cho dù chủ nhân, cho dù chủ nhân cũng chỉ có như thế lực cắn nuốt, các người, các người đến tụt cùng là ai? Ánh mắt người nọ co rút nhanh, trước đó cái kia một đạo linh khí hoàn toàn bị sợ hãi thay thế, thân thể run rẩy, thế nhưng dục vọng cầu sinh vẫn như cũng điều khiển hắn liều mạng chống lại. Chỉ là cái này có điểm giống châu chấu đá xe, Nhiếp Thiên Minh không có đình chỉ kế tục của hắn, lúc trước hắn vừa nhận được cái này do thời điểm, mấy chục roi trực tiếp quất chết một cái thiên đạo cường giả, có thể thấy được thực lực quá mức mạnh mẽ. Không nghĩ tới dĩ nhiên đối diện một cái thôn phệ lực lượng làm chủ cường giả, cũng không cam lòng lật hầu, thôn phệ lên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đánh Mạnh mẽ đánh. Nhất Thiên Minh giờ khắc này như một cái thiên thần giống như vậy, mạnh mẽ quật người kia, người kia trở nên hấp hối, thế nhưng một đạo thôn phệ khí tức vẫn như cũ không ngừng chống cự lại. "Ta nhận thua, liền xem ở ta truyền dạy cho ngươi chỉ tay thông thiên về mặt tình cảm, bỏ qua cho ta đi." Ánh mắt người nọ bên trong tràn đầy cầu xin, Nhất Thiên Minh biết không có thể có lòng dạ đàn bà, đối với loại người này, liền muốn nổ cổ tận gốc. "Hừ, chuyện cười, ngươi không phải là muốn dùng thiên phẩm vũ khí hấp dẫn ta, hảo cứu sau, tại sử dụng lực cắn nuốt, thôn phệ ta sao? Ta có ngốc như vậy sao?" Nhất Thiên Minh cười khởi nói, bàn tay co rút tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Triệu Môi phàm bên trong, con chuột sợ hãi nhìn Nhất Thiên Minh, trong lòng thầm nghĩ, thật mẹ kết thảm, dĩ nhiên trêu chọc đến người như vậy, hai đạo chịu hồn tiên tử nếu như quật đến trên người của ta, vậy ta chỉ còn lại một cái vỏ mà thôi. Thế nhưng nó đảo mắt vừa nhìn, trong bóng tối nghỉ nơi hỗn ấn, con chuột không dám thở mạnh một tiếng, gia hỏa này có thể so với chịu hồn tiên tử càng lợi hại hơn, làm không cẩn thận, liền vọt đều không cho mình lưu. Ta, ta còn là đàn hoàng trốn ở chỗ này đi. Con chuột nhìn cái kia một ít bị hồn ấn giàn yếu tố, Na nhúc nhích một chút thân thể, trong lòng than thở, không biết khi nào ta mới có thể giành lấy tự do. Thực sự là một cái sắt tinh. Ai? Con chuột ngẩng đầu nhìn Hắc Cám triệu mũi phẩm, vô tuyến trợ giải nói. Mà bên ngoài Nhiếp Thiên Minh sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt chút nào không có đồng tình vẻ, hắn giơ lên Trừ Hồn Tiên Tử mạnh mẽ quật, thế nhưng không có lập tức thôn phệ người kia hết thể sức mạnh, bởi vì hắn cũng cần cảm ngộ lực căn cốt. Mơ hồ, hắn cảm giác được một tia khí thức, đầu tiên là thôn phệ chi hơi thở của đạo, đạo khí tức này từ Trừ Hồn Tiên Tử bên trong truyền đến đi ra, cấp tốc rót vào đến trên người người kia. Hắn cảm thấy một đạo khí tức dùng sức lôi kéo hắn Nguyên Đan, tựa hồ muốn đem hắn Nguyên Đan xé rách ra được. Cái này quá là đáng sợ. Nhất Thiên Minh lập tức hít sâu một hơi, Nguyên Đan bị xé rách ra đến, loại lực công kích kia gần như biến thái. Một khi Nguyên Đan bị xé rách ra đến, đối phương tu vi đã rơi xuống thấp nhất, đây là đang nhân cơ hội hấp tu, người kia chắc chắn phải chết. Cái kia quái, vừa mới cái kia độc huyết mấy trong lúc đó sẽ chết ở tại mình Linh cô nương trong tay, nguyên lai like cũng là bởi vì cái nguyên nhân này. Nhất Thiên Minh thỉ thảo thì thầm, xem ra trước đó Minh Linh cô nương cũng muốn thôn vẻ chính mình tu vi cuối cùng lại bị gia hỏa này cắn ướt. Nếu như mình không có thiên phủ sức mạnh, ngày hôm nay thật không biết là phủ còn sống, Nhiếp Thiên Minh trong lòng khiếp sợ không thôi, xem ra tứ bình bát ổn, dĩ nhiên giấu giếm nhiều như vậy đáng ẩm. Tựa hồ hai cỗ sức mạnh đều tại thôn phệ. Nhiếp Thiên Minh nhìn thấu một ít mảnh khỏe, chỉ là chịu hồn tiên tử thôn phệ càng bá đạo hơn, càng quả đoán, hầu như không cho người kia cơ hội. Cái này thủ pháp là như vậy, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi cảm ngộ bắt trước. tuy rằng hắn cảm giác được loại này thôn phệ thủ pháp quá nhiều áp thế nhưng nếu như dùng ở đó chút ác người trên người, chẳng phải là càng nhanh hơn hay Hùng Chi, học được thôn Phệ chi đạo sau, hắn có thể đem nó cho rằng một đòn sát thủ, lúc mấu chốt nói không chắc liền có thể liền chính mình một lần. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn không nháy mắt nhìn thấy hai cỗ sức mạnh lẫn nhau thôn phệ, dần dần có chính mình cảm ngộ, loại này cảm ngộ tuy rằng không quá mạnh, thế nhưng hắn nhưng cũng tìm được chính mình thôn Phệ chi đạo. Chính mình trầm rãi linh ngộ, này đạo lực cắn cánướp, ta Nhiếp Thiên Minh cũng sẽ sử dụng. Được rồi, ta cũng không có thời gian lại với người chơi, niệm tại người dạy cho ta chỉ tay thông thiên, ta liền cho ngươi một cái sảng khoái Thiên Minh hai cái bàn tay khổng lồ tụ lại trên người hết thảy khí tức tầm tầm quật đến trên người người kia. Giang Dác, a. Hai người âm thanh chuyển đến, một cái khô quắc thân thể lập tức xuất hiện, nhìn thấy cuối cùng người kia sảng khoái đến sợ hãi giống như thần tình, hắn cảm nhận được một tia sợ hãi. Lực cắn vướt, thật sự là quá mức bá đạo, quá mức tàn nhẫn. Năm đó hắn quật người số một thời gian, vẫn không có hiện tại như vậy uy lực, thế nhưng bây giờ chính mình tu vi đã chiếm được rất lớn tăng cao, tại Thiên phủ phương diện cũng nhận được rèn luyện, như vậy khống chế lại, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhìn cái kia đã hoàn toàn khô héo thân thể, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Bàn tay lập tức vẽ ra một đạo hỏa diễm, trực tiếp thiêu đốt ra hỏa này. Trên người cầm cố tại Bình An phủ tinh thần khí tức cũng biến mất theo, Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai cảm nhận được nó cấp tốc lúc đích, tựa hồ trở lại trong nhà, cái loại này không thể chờ đợi được nữa cảm giác, để hắn rất khó hiểu. Lẽ nào này đạo Bình An phủ bên trong cũng ẩn giấu đi nguồn sức mạnh này? Lẽ nào lúc trước lao nhân kia cũng biết Bình An phủ bên trong có nguồn sức mạnh này? Nhưng là tu vi của hắn mới tới trong địa đạo kỳ, hẳn là sẽ không cảm ứng được cô năng lượng này. Nhiếp Minh không hiểu ra sao, lập tức quyết định đi xuống xem một chút, cái này vô biên dưới cây to Đến cùng có cái gì? C. Sì. Nhất Thiên Minh trong bàn tay có thêm một cái hồ quẹn, ánh chiếu sáng hắn kiên khuôn mặt, hắn nhẹ nhàng mà nở cười, hướng về phía trước nhìn lại, mặc kệ phía trước có bao nhiêu hằm, cũng không ngăn cản được hắn đi tới bất chân. Bởi vì hắn là Nhất Thiên Minh, hắn muốn làm một cường giả, tân hoàng bên trong mạnh nhất giả. Ánh lửa đến mức, Nhất Thiên Minh cảm giác được một loại áp lực, tựa hồ muốn áp chế hắn, không để cho mình đi vào. Người không áp chế nổi nữa, ta nhất định muốn vào xem một chút ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. Nhất Thiên Minh vẻ mặt khinh thường, nếu dám tội chính mình hắn cũng không cần khách khí, đưa tay cầm lấy cái kia nhúc nhích bình an phủ, hắn một đạo ý niệm cấp tốc chuyển vào trong đó, lớn tiếng quát, còn dám run rẩy, lập tức liền nát. Bình an phủ lập tức an tĩnh rất nhiều, thế nhưng vẫn như cũ không ngừng mà nhúc nhích, hắn túi đầu vừa nhìn, đại thụt rốt cục xuất hiện cái thứ nhất phân nhánh, phân nhánh cảnh cây xem ra đồng dạng tăng thương, giờ khác này bình an phủ chỉ dẫn vẫn là phía dưới. Nhất Tiên Minh không do dự, kế tục hướng về phía dưới đi đến, thân cây cũng rốt cục nhỏ một vòng, hắn tiến vào cảm nhận được chính mình thật giống ở trên không. Trong mơ hồ, tiết lộ ra quỷ dị, sắc mặt hắn âm trầm lại, càng cẩn thận hơn. Thiên phù bài xích sức mạnh cũng thuận theo gia tăng, Nhất Thiên Minh mạnh mẽ áp chế nguồn sức mạnh kia, không nhanh không chậm đi tới. Xì. Sì. Một trận gió lạnh thổi qua, ngọn lửa lập tức dập tắt, thân thể cảm nhận được một trận lạnh giá, thế nhưng cùng trước đó tầng băng khu vực lạnh giá so với, quả thực lạnh như gặp sư phụ, không đáng giá nhắc tới. Dám giết ta hồ quẹt, được, ta liền xem ngươi có biện pháp nào hay không tiêu diệt Thất Dương Chân Hỏa linh chủng. Nhất Thiên Minh lập tức khởi động Thất Dương Chân Hỏa, trên người tán ra hỏa ứng khí tức, không khí xung quanh lập tức khô nóng lên. Hắn hai chân đạp ở trên cây to, Đại thụ nham thạch giống như vỏ cây lập tức bị đốt cháy khét, lưu lại một đạo khí tức đáng sợ. May là Nhiếp Thiên Minh đi rất nhanh, chỉ có cái kia từng cái từng cái dấu chân thật sâu. Thử, thử. Đại thụ nơi sâu xa chuyển đến mấy phần kêu rên thanh âm, xem ra hứng chịu thất dương chân hỏa khí tức công kích, Nhiếp Thiên Minh giờ khắc này tốc độ cũng theo sắp rồi lên, hắn muốn sớm một chút nhìn thấy dưới cây to người. Thân cây càng ngày càng bé nhỏ, Nhiếp Thiên Minh cảm giác được thần kinh cũng xuất hiện hoảng hốt, trong lúc mơ, mơ màng màng, hắn tiến vào một cái trong giấc mộng. Hắn thấy được rất nhiều hung tàn huyết tông môn người tàn sát hắn tổ tông. Cái kia nhiều tia cói lòng tan nát tiêu gạo, cái kia từng cái từng cái thân thể ngã xuống, còn có tiểu hài vô tội khóc nỉ non trên. Ngay sau đó, tiểu hài cũng không còn gào khóc, từng vệt hào quang màu máu từ con mắt của bọn họ chảy qua, đáng con nít ngã xuống vũng máu bên trong. Bên kia giữ tận người, điên cuồng tiêu gạo, giết mọi người, một cái không thể lưu, một cái không thể lưu. Nhiếp Tiên Minh thì thở tái diễn, trong mắt toát ra một tiếng nước mắt, trong tay sự phẫn nộ dĩ nhiên lần thứ hai phun trào đi ra, hắn nắm thật chặt nắm đấm. Một người cũng không thể lưu. Cái thanh âm này tại Nhiếp Tiên Minh trong lòng bắn ra. Hắn điên cuồng nhìn chu vi, một cái cũng không thể lưu lại. Chương 557, cái này huyết uống ngon thật. Thế danh tử, tiên hạc vừa bay, phá không vạn dặm, tốc độ dĩ nhiên cũng không kém cho Hách Huyền. Nhất Thiên Minh sớm cũng cảm giác được phía sau có người, khóe miệng hắn nhẹ nhàng mà dương lên, xem thường cười. Hắn cái này từ trước đến giờ là, người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, chứng mắt đả báo. Nhất Thiên Minh mệnh lệnh Hách Huyền hết tốc lực phi hành, cũng không muốn cùng người này quá mức dây dưa. Hiển nhiên người phía sau tốc độ cũng không chậm, tiên hạc gào thét, trong vòng ngàn dặm đều cảm nhận được vô tận chấn động. Muốn chết. Nhiếp Thiên Minh sầm mặt lại, trong lòng dâng lên một tia sát khí, Hắc Huyền cánh kịch liệt sân động, phi hành thời gian một tháng, rốt cuộc rời khỏi 10 vạn đầm lấy nơi. Mà phía sau tiên hạc vẫn như cũ đi theo sát nút, Nhiếp Thiên Minh giờ khắp này đã không có hứng thú tại cùng hắn chơi game, vỗ nhẹ Hắc Huyền một thoáng, xoay người lại, căng tức người đến. Một đạo hàn quang bắn ra, Tề Danh Tử lập tức cảm nhận được rất gấp gáp, bất quá chỉ chốc lát sau, khôi phục bình tĩnh, đối phương chăm chú là một chỗ đạo cảnh giới cường giả, không đáng sợ. Ngươi theo ta cái gọi là chuyện gì? Nhiếp Thiên Minh lạnh lẽo hỏi. Ta muốn mời ngươi đến chúng ta môn phái ngồi xuống, không biết ngươi có hứng thú hay không." Thế Danh Tử hơi nở nụ cười, lầm bẩm nói. Trước đây hắn liền nhìn thấy tầng kia tầng sấm xét có thể cùng vật ấy có quan hệ, nếu như có thể đem cái này thiên dược hổ năm lấy, sau đó bọn họ môn phái là có thể quần quần không ngừng đạt được lôi minh lực. Đặc biệt là cái kia cánh trên từng mảnh từng mảnh lôi tia, Tề Danh Tử cảm thấy hứng thú thật lớn, nếu như thật sự có thể thu được, lấy ra tầng này lôi tia, đối với mình trải nghiệm thiên đạo khí tức cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. "Hừ, chuyện cười. Ta nếu không đi đây." Nhất Tiên Minh cảm nhận được phản cảm. Lạnh lùng quát lên, hắn cũng không phải là 3 tuổi hài đồng, há có thể do đối phương như thế bắt nạt. Haha, ha, hay nhất đi một lần, bằng không huynh đệ ngươi sẽ hối hận. Người kia lạnh lùng nở nụ cười, tựa hồ dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần hắn ra tay, Nhiếp Thiên Minh chắc chắn phải chết. Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng dương lên, nhẹ nhàng mà cười, ta nếu không đi, ai dám ngăn cản trụ ta? Từ khi hắn cảm nộ đến vách tường sau, tu vi đã sắp tiếp cận với tiên đạo cảnh giới, đối phương uy hiếp, dưới cái nhìn của hắn, càng như là một cái vô lực chuyện cười. Đương nhiên nếu như mình không có đạt đến thực lực bây giờ, Như vậy đối phương chính là uy hiếp trắng trợn rồi. Không đi, e sợ không đơn giản như vậy rồi. Người kia xem thường cười nói, bàn tay hiện lên mấy đạo thiên đạo khí tức, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay. "Chuyện cười, ngươi cho rằng dựa vào tu vi của ngươi có thể lưu lại ta?" "Chuyện cười." Nhất Thiên Minh bàn tay nhẹ nhàng mà vớt vẽ Hắc Huyền, Hắc Huyền nhưng là phẫn nộ nhìn tề Danh Tử. "Ồ." Tế Danh Tử nhưng là thiên đạo trung kỳ cường giả, cho dù tại chính mình trong môn phái, cũng coi như là một cường giả, ngoại trừ mấy cái mấy chục ngàn năm lão quái vật, tu vi của hắn hẳn là mạnh nhất. Đối với ngăn lại tên tiểu bối này, Cúp đi trong tay của hắn Hắc Huyền, thể danh tử vẫn là rất tự tin. Hắn đưa ra song trưởng, mạnh mẽ tống tới, hắn dĩ nhiên muốn trực tiếp nắm lên Nhiếp Thiên Minh. Nhiếp Thiên Minh cười lạnh một thoáng, đối phương dĩ nhiên đối với mình bất kính, như vậy cũng không có cần thiết lưu tình, Thất Dương Chân Hỏa lập tức tản mắt ra, hắn lạnh lùng hướng về người kia đánh tới. Giờ khác này hắn dường như một trái cầu lửa thật lớn, liền ngay cả thể danh tử đều cảm nhận được sợ hãi, thể danh tử trong lòng kinh ngạc nói, chẳng lẽ là Hỏa Long môn đệ tử? Ngươi là? Hỏa Long môn đệ tử. Nhiếp Thiên Minh cũng không trả lời, bàn tay của hắn cũng tống tới. Tinh thần ký tức lập tức vây quanh quá khứ, giờ khác này hắn tuyệt đối có thực lực chém giết người này. Người như không nữa trả lời, ta liền muốn lạnh lùng hạ sát thủ rồi. Tế danh tử phẫn nộ, nếu như hắn không phải nhận thức đối phương tàn mát ra thất dương chân hỏa, đã sớm lạnh lùng hạ sát thủ. Trước đó sư tôn của hắn liền nhắc nhở hắn, sau đó gặp phải Hỏa Long môn đệ tử, nhất định phải cẩn thận một chút, có thể không đắc tội tận lực không phải đắc tội, vạn nhất thật sự đắc tội, tuyệt đối muốn nổ cổ tần gốc, không thể dẫn họa trên người. Sư tôn tuy rằng không hề nói gì nguyên nhân, thế nhưng hắn cảm giác được Hỏa Long môn cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy đơn giản hay là ẩn dấu đi cái gì trọng đại bí mật. Thế nhưng người trước mắt dĩ nhiên có thể sử dụng Thất Dương Chân Hỏa, xem ra cùng Hỏa Long môn xã không ra quan hệ. Nếu không nói, ta trước tiên chém giết lại nói. Tế danh tử sát khí đã tràn ngập đến to lớn nhất, thế nhưng hắn cũng không có phát hiện, giờ khác này Nhiếp Thiên Minh sát khí tăng thêm một bậc. Tiên Hạc, sắp thực không sai, cho Hạc Huyền bổ sung một thoáng, đánh bữa ăn ngon. Nghĩ đến trước đó Hạc Huyền tham lam mô dạng, Nhiếp Thiên Minh nở nụ cười. Trong bàn tay, đột nhiên hiện lên cực cường kim quang, toán hoạch trong nháy mắt điều động chu vi nguyên khí, tại đối phương hấp thu trước đó đã toàn bộ hút khô rồi. Chỉ tay thông thiên, Nhiếp Thiên Minh bạo quát một tiếng, ngón tay trong lúc đó lập tức sinh ra vô cùng sức mạnh, này chỉ tay như hấp thu thiên địa hết thảy sức mạnh, để cái này thiên địa đều cảm nhận được run dậy. Trong mơ hồ, thiên địa tựa hồ cũng tại này một đầu ngón tay hạ, khuất phục rồi. Đây cũng là thiên phẩm vũ khí, chỉ tay thông thiên, chỉ tay có thể thông thiên. Nam tử kia cũng không hề lừa gạt mình, hắn truyền thụ xác thực là một môn vô thượng vũ khí, bằng không Nhiếp Thiên Minh cũng sẽ không đi cứu hắn. Như vậy hắn gian kế cũng sẽ không thực hiện được, thế nhưng thiên toán và toán, hắn không có tính tới Nhất Thiên Minh thậm chí có hai cái chịu Hồn Tiên Tử. Chịu Hồn Tiên Tử, lực cắn nuốt có thể so với cái này nhân lực lượng càng mạnh hơn, cuối cùng chỉ có thể ở Trừ Hồn Tiên Tử dưới, nuốt hận mà chết rồi. Thế nhưng hắn lưu lại chỉ tay thông thiên nhưng không phải giả tạo, chu vi biến hóa, mang đến chấn động để người này không lúc ních. Người, ngươi làm sao sẽ? Rít rít rít. Nhất Thiên Minh chỉ tay mạnh mẽ đặt tại tể danh tử đầu lâu bên trên, hắn lập tức góc vỡ toang, Thiên Đạo trung kỳ cường giả lập tức mất mặt rồi. Đốt sạch. Một đạo thất dương chân hỏa lập tức phun trào đi ra. Hỏa diễm đem còn lại thân thể cùng huyết dịch cùng đốt sạch. "Ồ nga nga." Tiên hạ phẫn nộ kêu lên, thế nhưng lập tức chuyển thân chuẩn bị chạy trốn, xem ra muốn trở về mật báo. "Còn muốn chạy, người chủ nhân đã chết, người cũng đừng đi." Nhếp Thiên Minh chợt quát lên, bên người Hạ Huyền dĩ nhiên chạy vội ra ngoài. To lớn cánh huy động tần suất dĩ nhiên là bình thường gấp 10 lần nhanh nhất, tại cực đoan thời điểm, dĩ nhiên vượt qua tiên hạc. Cái này liền ngay cả Nhiếp Thiên Minh đều cảm thấy giật mình, bình thường ra hỏa này cũng không có nhanh như vậy, một cho đến lúc này liền tinh thần tỉnh táo. "Muốn chạy? Ha, ha, ha. Chờ bị ta ăn đi đi." Ha ha ha. Hắc Huyền đưa ra to lớn móng vuốt, hung ác tóm tới. Màu đen móng nuốt như như chớp giật mau lẹ, hung ác bắt được Tiên hạ cánh. Tiên hạ cấp tốc dây rủa, muốn từ Hắc Huyền bàn tay chạy thoát, Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ nở nụ cười một thoáng, muốn từ Hắc Huyền bàn tay chạy thoát, cùng từ trong miệng nó đem rượu ngon cấp hạ xuống như thế khó khăn. Gia hỏa này, coi trọng đồ vật, không có chạy thoát. Gắt dao chết. Hắc Huyền dùng sức xé một cái xả, Tiên Hạc lập tức to một tiếng, âm thanh cực kỳ thảm, cuối cùng một vệt ánh sáng màu máu qua, Hắc trực tiếp đem nó xuống. Không sai, huyết dịch thật sự hảo uống. Có điểm giống rượu ngon." Hắc Huyền trả về vị khỏe miệng trên huyết dịch, lầm bầm nói: "Đúng rồi, chủ nhân sớm biết cho ngươi cũng uống một điểm, thật giống rượu ngon." Hắc Huyền lấm lấm liệt liệt cười lên, móng vuốt đặt ở trong miệng liếm một thoáng, đem cuối cùng vài giọt máu tươi cũng liếm thì sạch sẽ. "Ngươi, ta lẽ nào với ngươi như thế sao?" "Chính mình uống đi." Nhiếp Thiên Minh nhìn Hắc Huyền hảo ý, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn ra hỏa này, chính mình thật sự không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng lần thứ hai lắc đầu. Nhiếp Thiên Minh khẩn đi hai bước, đột nhiên cảm giác được một cỗ đặc biệt khí tức, hắn dương mắt vừa nhìn, Hắc Huyền cánh bên trên Lần thứ hai ngưng tụ ra một tầng tinh tế lôi tầng, cái này lôi tầng khí tức cực kỳ thuần khiết. Hắn lập tức nghĩ tới lúc trước chính mình ở vào cái kia đặt những hoàn cảnh khác, lôi tầng chậm rãi chạy qua thân thể của mình, mang đến cho hắn cảm ngộ vừa vặn cùng vật ấy như thế. Lẽ nào lúc trước cũng là hắc huyền trên người tàn mắt ra? Nhiếp Thiên Minh hương phấn nhìn, đi tới trước người của nó, một cái tay chậm rãi để vào đến lôi tầng bên trong. Chít chít. Chít chít. Một trận an lành khí tức truyền ra, nhếp Thiên Minh biết chính là vừa thấy, bàn tay nhẹ nhàng mà nắm lấy, trong bàn tay, điểm điểm lôi kia cấp tốc bay lượn, hóa thành vô số nguyên khí. Lập tức tiêu tán chương 562 giết ra ngoài hấp thu tùy ý lao nhân làm sao dụ dỗ, nhiếp thiên minh lù lù bất động bàn tay của hắn nhẹ nhàng mà nâng lên một chút hỏa Diễm trầm dai chui vào trong đó hắn thỏa thích hấp thu người này Dĩ nhiên hấp thu bắt viêm thiên hỏa hắn là người phương nào đệ tử là cái tiếng láo quái vật sao? lao nhân con mắt tránh qua vô số sắc khí còn có chính là kinh hái người này mới có nhẹ nhàng liền dám hấp thu bắt viêm thiên hỏa Tuy rằng mượn huyền hỏa kính đã rất bị thiên nếu như đối phương thể hiện ra đến khí tức đạt đến thiên đạo chu kỳ Hắn hay là còn không khiếp sợ, thế nhưng rõ ràng là địa đạo hậu kỳ. Cái này chấn động thật sự là quá lớn, lão nhân nhìn Nhất Thiên Minh cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ không tính đứng, cuối cùng nhắm hai mắt lại, này lao tù hắn một ngày nào đó sẽ chém phá. Ngươi cho rằng ngươi có thể nhốt lại ta Băng Phong tử một đời sau. Lão nhân trong tròng mắt tránh qua một vệ tinh mang, cuối cùng lần thứ hai bình tĩnh. Hắn cũng không ký thác hy vọng vào người này, an tâm nhắm mắt lại, tựa như nhiều năm như vậy như thế. Hấp thu, hấp thu. Nhất Thiên Minh trên mặt có chút hưng phấn, khí tức này đối với mình tu luyện Hỏa Viêm thể cực kỳ có trợ giúp. Hơn nữa cùng bên trong thân thể thất dương chân hỏa linh trùng liên hệ tới. Theo sau nửa giờ, Nhiếp Thiên Minh cảm giác được đã hấp thu 8 phần 10 tài hữu, ý niệm của hắn tản vào đến bắt viêm thiên hỏa bên trong, tiếc nỗi duy nhất là cái này bắt viêm thiên hỏa là hư hỏa, cũng không hề linh trùng. Giữa lúc hắn chuẩn bị rời khỏi thời gian, đột nhiên cảm giác được một trận xanh un hỏa diễn bắn ra, Nhiếp Thiên Minh trợn hồ nhìn thấy hỏa mạch một đầu khác là vẫn còn có vô cùng khí tức. Đây là nơi nào? Nhiếp Thiên Minh sợ hãi nhìn cái kia hình ảnh, thế nhưng chỉ chốc lát sau hình ảnh từ trong đầu tiêu diệt, hắn vội vàng đứng lên. Nếu như theo đạo khí tức này tìm được bắt Viêm Thiên Hỏa linh chủng, như vậy lần này thật sự kiếm một rồi. Hắn cũng không lại phản ứng người này, chỉ cần hắn không có đạt đến thiên đạo trung kỳ cảnh giới, vĩnh viễn cẩn trọng người này, càng sẽ không cứu ra người này. Người kia nhìn vẻ mặt có chút vội vàng nhất Thiên Minh, thì thao thì thầm, bỏ lỡ một cái cơ hội tuyệt vời, ai. Nhất Thiên Minh bước nhanh đi tới hỏa diễm một đầu khác, thình linh phát hiện, hết thể bắt Viêm Thiên Hỏa đều là từ cái này chỗ hổng bên trong chảy ra. Chỗ hổng ở ngoài là địa phương nào? Nhất Thiên Minh lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, Bàn tay nhẹ nhàng mà tụ lại vô số nguyên khí, đập tới. Nhìn như mềm nhẹ một trường, thế nhưng mặt trên tụ lại Nhất Thiên Minh toàn bộ nguyên khí, chỗ hùng lập tức lớn hơn một phần, này một phần vừa vặn có thể dung nạp hắn. Nhất Thiên Minh không có dừng lại trực tiếp chui tới, vừa chui qua đi, lập tức cảm giác được một đạo đáng sợ cầm cố gây ở trên người hắn, tựa hồ chuẩn bị đem hắn lại làm lại kéo về đi. Ngươi cho rằng một cái đơn giản cầm cố liền có thể nhốt lại ta, Namơ. Thiên phủ. Lên. Nhất Thiên Minh trong bàn tay, 10 đạo thiên phủ khí tức lập tức từ trong bàn tay tản mát ra, trực tiếp đâm phá cầm cố. Cầm cố bị đâm phá thời gian xuất hiện một cái mới chỗ hồng người phương nào hỏa Long môn nơi sâu xa một cái trí tôn trưởng lao khiếp sợ hỏi người này Dĩ nhiên có thể phá hỏng nơi nào cả cố địa phương kia là hỏa mạch cùng bắt viêm thiên hỏa liên tiếp vị trí là người phương nào thậm chí có thủ đoạn như vậy chẳng lẽ là vì cứu ra người kia trí tôn trưởng lao sắc mặt lập tức ngân trọng bàn tay nhẹ nhàng mà đặt ở phía trước hòn đá bên trên một đạo cực cường kia sáng chuyển đến đi ra chẳng cần biết người là ai phá hoại công cố chỉ có một con được chết trí tôn trưởng lao trong con người loại lên một tia tinh mang Lệnh Liêu nói rằng, mà Nhiếp Thiên Minh vốn là chuẩn bị thở một cái, lập tức phát hiện trong thiên địa hết thảy tầng mây đều hướng về chính mình chạy tới, hợp thành một cái kỳ quái vong lớn, tại vong lớn bên trong, Nhiếp Thiên Minh thấy được chính mình bị trực tiếp nghiền ép tử hình dạng. Đây là trận pháp gì? Nhiếp Thiên Minh tâm thần ngẩn ra, hắn chưa từng có cảm thấy lớn như vậy áp lực, cho dù đối mặt mười vạn đầm lầy nơi hư huyết cảnh giới đại năng, cũng không có hôm nay cùng đường mặt lộ cảm giác. Muốn giết ta Nhiếp Thiên Minh, ngươi có thể thử một lần. Nhiếp Thiên Minh cuộc đời này bị bức ép nhập tuyệt cảnh sự tình không ít, thế nhưng đều là bằng vào ý chí của hắn đi ra. Chẳng cần biết ngươi là ai, coi như là cái này ông trời, ta Nhiếp Thiên Minh cũng sẽ chỉ tay giật tiền. Giờ khắc này hắn trong bàn tay đã tụ lại vô số nguyên khí, thiên phụ sức mạnh lần thứ 2 hiện lên đến to lớn nhất, vừa hấp thu bắt viêm thiên hỏa còn chưa kịp luyện hóa sau, trực tiếp hiện ra. vong lớn trực tiếp bao vây đi, trong mây đen, Nhiếp Thiên Minh thấy được đốn lửa chập động, mỗi một đạo khí tức đều là tử vong. Địa phương này tại sao có thể có cường đại như vậy cầm cố, cho dù đối phương một cái thiên đạo hậu kỳ cường giả, hoặc là hư cảnh giới, đều không bì quái. Nhiếp Thiên Minh thì thào thì thầm: Hắn lập tức cảm giác được trước đó suy đoán của mình là đúng. Cái kia Băng Phong tử tuyệt đối là một cái then chó người, bọn họ sáng lập Hỏa Long môn cũng là vì giấu đầu hờ đuôi, cuối cùng là đóng băng người này. Thế nhưng, ta nhiếp Thiên Minh không phải Băng Phong tử, không phải ngươi muốn giữ lại liền có thể lưu lại. Nhất Thiên Minh đem tụ lại nguyên khí hết mức tụ lại, chỉ tay thông thiên, hung ác gai đến cái kia vong lớn bên trên. Kèn ca. lớn bể nát mấy hang lớn, vốn là nhiếp Thiên Minh coi chính mình đã đi ra, thế nhưng hắn vừa dò ra thân thể, lập tức bị mấy vòng lớn bao vây. Cầm cố bên trong cầm cố. Mẹ kiếp, là ai? Cùng lão tử lớn như vậy tức hận. Nhiếp Thiên Minh chửi bởi biến thái cầm cố, vừa tiêu hao nguyên khí lập tức lần thứ hai tụ lại. Toán hạch, gấp 10 lần tốc độ vận hành. Nhiếp Thiên Minh đã liều mạng, hắn nếu như bị vong lớn bao vây lấy, cuối cùng kết cục rõ ràng. Tử vong, liền dường như vừa nãy hình ảnh kỳ. Thế nhưng Nhiếp Thiên Minh sao lại là cái loại này khuất phục người, vận mệnh trước mặt, hắn không túi đầu, thiên địa trước mặt, hắn không quỷ bái. Há lại là cái này cầm cố có thể đóng băng lại chính mình. Một cỗ to lớn chiến ý lan tràn đi ra, Nhiếp Thiên Minh lập tức ký xuất ra toán hạch, đả kia toán hạch một sau khi đi ra, Vong lớn lập tức run rẩy lên, tựa hồ thấy được sợ hãi đồ vật. Thế nhưng chỉ là này nháy mắt, vong lớn lập tức khôi phục sắc khí, lần thứ hai bao vây lại đây. Nhiếp Thiên Minh lập tức nghĩ tới bên người bao bên trong châm gài tóc, giờ khác này nó tiến vào theo nhảy lên. Cái này châm gài tóc. Nhiếp Thiên Minh lập tức lấy ra, châm gài tóc vừa đi ra, bầu trời lập tức chấp giật mãnh liệt, hắc vân càng lợi hại hơn, vong lớn tựa hồ co rúm mấy cái, chớp giật lập tức bổ ra vong lớn, trực tiếp đánh tới châm gài tóc bên trên. Hoa, mẹ kiếp, chớp giật uy lực dĩ nhiên so với ngày đó tại 10 vạn đầm lầy càng lợi hại hơn. Nhất Thiên Minh khiếp sợ nhìn tất cả những thứ này, bàn tay nắm thật chặt trâm gài tóc, trâm giật theo châm gài tóc tiến vào trong thân thể của hắn, cường đại điện lưu lập tức kích thích huyết mạch của hắn, mơ hồ một cái màu vàng huyết mạch xuất hiện. "Được, ta xem một chút ngươi có thể hay không phá hủy đạo kia vết tường." Nhất Thiên Minh đem hết thể chấp giật toàn bộ tập trung đến đồng thời, hung ác hướng về trên vách tường đánh tới. "Rang rắc." Vách tường xuất hiện một cái to lớn vết dạng, Nhất Thiên Minh thân thể cũng bị phản chấn đi ra ngoài hơn 50m, tầng tầng té ngã trên mặt đất. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn ra, Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng mà lau lau rồi một thoáng miệng cười lên, máu tươi thêm vào cái kia vẻ tươi cười càng hiện ra quỷ dị. Đi, vọng lớn như vậy há có thể nhốt lại ta. Nhiếp Thiên Minh hai chân tầng tầng giẫm mặt đất, vùng núi lập tức xuất hiện đại diện tích sổ xuống, thân thể như một cái lợi kiếm giống như vậy, chặt đứt vô số vong lớn, phi thân chui ra. Vọng tưởng nhốt lại ta, nằm mơ. Nhiếp Thiên Minh sở sở có chút khó chịu ngực, lạnh lùng cười nói, mà trong gian phòng, cái kia Chí Tôn trưởng lão cũng lóe ra một ngụm máu tươi, thần tình khẩn trương cảm thụ tất cả những thứ này, thì hỏi, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng? Lô bảo vệ Lập tức dẫn người chặn lại hắn, không thể để cho hắn chạy. Chí Tôn trưởng lão rên khẽ một tiếng sau, lập tức giận dữ hét. Bên ngoài lập tức chuyển đến hơn 10 người xuất phát thân thanh, hướng về Nhiếp Thiên Minh vị trí phương hướng chạy đi. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Chí Tôn trưởng lão bàn tay dùng sức vỗ một cái, bên người cái kia đã có chút vết rạn hò đá, lập tức tản mát ra quỷ dị màu đỏ, Chí Tôn trưởng lão đem một đạo cực kỳ mạnh mẽ nguyên khí rót vào trong đó, hợp thành kỳ quái cẩm cố. Nhiếp Thiên Minh vừa chuẩn bị rời khỏi, phát hiện trên đỉnh đầu, cẩm cố lần thứ 2 sinh ra, tựa hồ so với vừa nãy càng hung ác hơn. Thế nhưng hắn cũng cảm giác được cầm cố bên trong cái kia từng kia từng kia bất ổn, xem ra bố trí cẩm cố người bị hắn vừa nãy phản trần đến. "Được, người không cho ta đi, ngày hôm nay ta liền đại khai sắc giới, mở một đường máu đi ra ngoài." Nhiếp Thiên Minh cầm trong tay cái kia châm gài tóc, giờ khác này như một cái hung thần ác sắt giống như vậy, hai mắt tràn đầy tơ máu, trên người tản mát ra bắt viêm thiên hỏa khí tức. Chương 567, Hỏa Diễm. "Không sai, kế tục." Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, hướng bầu trời một chảo. Ngay sau đó đạo thứ hai khí tức do bản tay tan vào đến. Bàn tay phát sinh kèn kẹt giống như món sườn âm thanh, khí tức sau khi tiến vào, ngọn lửa trên người khí tức đã toàn bộ lan tràn ra đến, Hạ Huyền không ngừng không cần cánh kịch liệt kích động, nỗ lực hạ thấp trên người nhiệt độ. Một giọt mồ hôi từ Hạ Huyền trên mặt nhỏ đi, Hạ Huyền thì thảo thì thầm, sớm biết ta hẳn là đi ra ngoài. Mỗi lần chủ nhân hấp thu hỏa diễm, ta nhất định không may. Nhất Thiên Minh giờ khắc này không nghe thấy Hạ Huyền báo giận, đạo thứ hai khí tức tiến vào thân thể sau, toàn quay một vòng sau, tiến vào đến vách tường bên trong. Mà vách tường bên thất dương chân hỏa linh trùng giờ này cũng như thức tỉnh giống như vậy, điên hấp thu hỏa diễm. Lẽ nào nó cũng có thể sinh trưởng? Nhất Thiên Minh đột nhiên bước lên như thế một cái đáng sợ ý nghĩ, nếu như thất dương chân hỏa linh trùng hấp thu bắt viêm thiên hỏa sau đã biến thành mới linh trùng, như vậy chính mình uy lực đem đạt được càng to lớn hơn tăng cao. Tuy rằng cái này xem ra khó mà tin nổi, thế nhưng ý nghĩ này tại Nhất Thiên Minh trong đầu lái đi không được. Ngược lại hỏa diễm của chính mình đầy đủ, không bằng thử một chút, một khi thật sự thành công, thực lực của mình đem đạt đến khủng bố mức độ. Hấp thu. Nhất Thiên Minh bàn tay nhẹ nhàng mà một trảo, từ châu bên trong lấy ra một ít hỏa diễm khí tức, sau đó lập tức hấp thu đến trong thân thể genta. Những khí tức này vừa chui vào đến trong thân thể, Nhiếp Thiên Minh lập tức cảm giác được một trận nóng ruột nỗi đau, trên người da rẻ như hỏa khảo giống như vậy, so với lúc trước tu luyện hỏa diễm thông khổ vài lần. May là Nhiếp Thiên Minh tu luyện chi tâm kiên cường, như đổi thành những người khác, khả năng liền lựa chọn bỏ qua. Hỏa diễm khí tức không thể hấp thu quá nhiều, hẳn là để linh trùng chậm rãi hấp thu, chậm rãi trưởng thành. Nhiếp Thiên Minh định hạ tâm lai, tỉ mỉ tự hỏi. Trước đó thân thể của hắn sở dĩ có thể hấp thu cường hành như vậy hỏa diễm, toàn bộ dựa vào cái kia huyền hỏa kính. Mà bây giờ hắn chuẩn bị ở bên trong thân thể nhiên linh trùng trưởng thành, cái này cũng không phải là huyền hỏa kính có thể hỗ trợ. Hắn nhất định phải dựa vào ý chí của mình, chậm rãi đem những này hỏa diễm hỏa tan bên trong thân thể. Vừa nghĩ tới đỡ lấy sự tình, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy tất cả những thứ này rất trọng yếu, nghĩ đến trước đó tiểu Cốc Tử từng nói một câu nói, Bạch Lộ cung qua thâm trầm, người hay nhất vẫn là không nên vào đi. Liền ngay cả hư không lão sư đều nhìn không thấu trận này âm u sau lưng rốt cuộc là thứ gì, vốn là hắn có thể từ bỏ. Thế nhưng hắn không phải cái loại này gặp phải khó khăn liền lùi bước người. Đồng thời hắn mơ hồ cảm giác được chuyện này cùng lúc trước hồ ra cùng hư không lão sư bị đánh giết sự tình có quan hệ. Bất kể là phương diện gì, hắn đều muốn tham gia, hắn muốn nhìn âm mưu này sau so đến cùng ẩn giấu đi làm sao bí mật. Muốn đến nơi đây, Nhiếp Thiên Minh nắm chặt nằm đấm, nếu như hắn vẫn là mấy năm trước thực lực, cũng không có tư cách đi vạch trần bí mật này, thế nhưng hắn thực lực bây giờ vượt xa quá khứ. Bất kể là cái gì, nếu như là một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật, như vậy ta cũng sẽ không khiến các ngươi nhẹ nhàng như vậy liền có thể bắt được. Nhiếp Thiên Minh trên người tản mát ra đậm sát khí, cái này sát khí thông qua cầm cố phát tán ra Trong vòng một giặm yêu thú lập tức cảm nhận được kinh hoàng, liều mạng chạy trốn. Cho là có nhân tới giết chúng nó, nghe được yêu thú tiếng gào thét bên trong biểu hiện kinh hoàng, Hắc Huyền mở mắt ra, hắn không rõ chủ nhân vì sao sát khí rồi dảo như vậy. Nó đều cảm nhận được một trận áp lực, thậm chí so với trước hỏa diễm càng kinh khủng hơn, bất quá sau đó liền bình phục. Cố sát khí này tuy rằng tương đại, thế nhưng Hắc Huyền cảm thụ nhưng là cảm giác cá toàn. Chủ nhân cường đại, mới không người nào dám bắt nạt chúng ta. Hắc Huyền lâm, lâm liệt liệt nở nụ cười, kế tục ngã sấp trên đất trên, nhắm mắt lại, chậm rãi cắn nuốt bên trong thân thể số ít lôi đỉnh lực lượng hào nóng, hào nóng. Theo đạo thứ ba khí tức tiến vào thân thể sau, Nhiếp Thiên Minh cảm giác được vách tường cực nóng. Giờ khác này vách tường liền dường như một cái thiêu hồng khối sát lớn, nóng tại trên thân thể của hắn. Hệ này liệt thống khổ để Nhiếp Thiên Minh hơi chút bình tĩnh một chút, nếu như mạnh mẽ đem những này hỏa diễm hấp thu đến trong thân thể của mình, cuối cùng chỉ có một kết quả, đó chính là đã biến thành một kia khói xanh. Xem ra muốn chậm rãi thích ứng, không thể quá mau. Nhiếp Thiên Minh một lần nữa xem kỹ tất cả những thứ này, tâm tính cũng sẽ ra biến hóa to lớn, trước đó hắn vẫn là kình thôn hấp thu. Xưa nay cũng không có lĩnh hội cái gì gọi là Hỏa Diễm. Thiên hạ này Hỏa Diễm vì sao sản sinh, vì sao có thể bị chính mình hấp thu? Hỏa Diễm, thú vị." Nhất Tiên Minh nhẹ nhàng mà nhắc tới, thôi nở nụ cười, trong bàn tay lập tức vẽ ra một đạo Hỏa Diễm khí tức, hắn nhẹ nhàng mà bắn ra, Hỏa Diễm lập tức biến mất rồi. "Hỏa Diễm, có thể từ trên trời đến, cũng có thể chính mình sáng tạo." Năm đó tổ tông đánh lửa, chính là cùng thiên địa tranh đoạt ngải hỏa, có thể thấy được cái này Hỏa Diễm là cực kỳ trọng yếu. Nhất Tiên Minh thì thào thì thầm, hắn tuy rằng không biết rõ Thế nhưng cảm giác được lần này tựa hồ bắt được đồ vật gì. Hỏa Diễm, Hỏa Diễm. Nhiếp Thiên Minh chậm rãi thì thầm, trên người khí tức vào đúng lúc này đã toàn bộ biến mất rồi. Cầm cố bên trong lại khôi phục bình thường, Hạ Huyền Khiếp sợ nhìn chủ nhân, so sánh với việc này khác, Hạ Huyền thích hơn Hỏa Diễm trùng thiên cảm giác, cảm giác như vậy mới để cho nó cảm thấy yên tĩnh. Chủ nhân này là thế nào? Hạ Huyền không rõ hỏi. Đồng dạng cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là hồ gia cùng hư không lao sư, bọn họ không biết bên ngoài Nhiếp Thiên Minh chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn đến hắn tâm thần cực kỳ bình tĩnh, có biết hay chưa chuyện gì phát sinh. Nhất Tiên Minh rất bình tĩnh, bình tĩnh đến liền trên người cỗ sát khí kia cũng biến mất theo, cảm giác được chính hắn chính đang hòa tan cái này bên trong thiên địa. Trong đầu của hắn lập tức hiện lên thiên hỏa dáng lâm nhân thế tình cảnh, thiên địa bị to lớn biển lửa bao quanh. Trong biển lửa, vạn vật bị toàn bộ thiêu chết, toàn bộ thế giới là một mảnh hủy diệt khí tức, hắc đen than tủi, nổ tung nham thạch, bị thiêu khô hồ sen. Vạn vật tựa hồ đã đi đến cuối con đường, tất cả đều tại trong biển lửa. Dần dần thiên địa chi hỏa chậm rãi biến mất rồi, hỏa cuối cùng hòa tan bên trong đất trời, bên trong thiên địa, không có hỏa diễm màu sắc thế nhưng là có thể cảm nhận được hỏa diễm khí tức. Đột nhiên bầu trời mây liệt, một trận mưa xối xả từ thiên mà đến, mưa xối xả đầy đủ hạ 50 ngày, vốn là một mảnh ngăm đen mặt đất lập tức khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Bùn đất lần thứ hai lộ ra màu vàng mơ dạng, trong không khí chen lẫn bùn đất thơm ngát, tuy rằng không nhìn thấy cái gì thực vật, thế nhưng là tản ra đại địa đặc biệt khí tức. Lúc này một cái cực kỳ suy yếu tiểu thảo từ trong đất bùn chui ra, cái này hình ảnh trong nháy mắt quét tán đến toàn bộ đại địa, nguyên lai bị càn quét đại địa lần thứ 2 khôi phục đến ngày xưa sinh cơ. Nguyên tới đây chính là hỏa diễm, đây chính là thiên hoa không phải hủy diệt, mà là một loại khởi đầu mới. Nhất Tiên Minh khiếp sợ cảm thụ bên trong thân thể khí tức, giờ khác này hắn phát hiện mình ngọn lửa trên người tản mát ra một loại đặc biệt khí tức, đó là một loại tân sinh sức mạnh. Hỏa diễm không phải hủy diệt, mà là tân sinh, tôi hỏa sống lại. Nhất Tiên Minh mở hai mắt ra, trong bàn tay hỏa diễm vào thời khắc ấy lập tức đạt đến to lớn nhất, trên người hắn lần thứ hai tản mát ra vô cùng cường đại hỏa diễm. Đây là lần này hỏa diễm ít đi lần trước thu bạo, nhiều hơn mấy phần hỏa diễm uy nghiêm, càng nhiều hơn một phần sinh cơ. Chủ nhân này là thế nào? Thật giống vừa nãy khí tức cùng trước đó không giống nhau. Hàn Huyền không rõ nhìn chủ nhân, bất quá loại khí tức này hắn càng yêu thích, cũng không quá nhiệt, có loại cảm giác ấm áp, như chạy tới nó no trong lòng. Hắn lĩnh hội cái này bắt viêm thiên hỏa. Thư Không lão sư khiếp sợ nhìn một màn này, Hồ gia cũng ngưng trọng nhìn hắn, móng đuốc gảy ngoài miệng trồng dâu, trong lòng thì thảo thì thầm, xem ra muốn đột phá, chỉ cần tại có một ít căn ngộ, hắn liền muốn đạt đến thiên đạo cảnh giới. Thật sự muốn biết hắn đột phá thiên đạo cảnh giới thời gian sẽ mang đến loại nào chấn động. Nghĩ tới đây, Hồ gia trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, còn có một tia hưng phấn. Hỏa Diễm, Luyện Hóa Nhất Thiên Minh con mắt tràn đầy thâm thúy, thanh âm không lớn, thế nhưng là tràn đầy uy lực, liền ngay cả hư không lão sư cùng hồ gia đều cảm thấy tâm thần chấn động, dường như đối mặt một cái thiên đạo hậu kỳ cường giả, hoặc là càng mạnh hơn cường giả. Toán hoạch, khống chế. Nhất Thiên Minh không nhanh không chậm nói rằng, trên người thiên phủ giờ khắc này chậm rãi bơi lội lên, hắn biết mình có thể luyện hóa những này hỏa diễm, cho dù cuối cùng ngưng tụ ra bắt viêm thiên hỏa linh chủng, hắn có thể gánh chịu. Toán hoạch cấp tốc khống chế hỏa diễm khí tức, tinh thần khí tức lập tức thanh hóa phân chia ra vô số khu vực, mà hắn Nhất Thiên Minh chỉ là rãi hấp thu. Bên trong thân thể vách tường xuất hiện nhiều tia chấn động. Lần này chấn động là từ vách tường gốc dễ sản sinh, cùng trước đó mấy lần lay động có bản chất khác nhau. Nhếp thiên minh không có cảm thấy hương vấn sắc mặt như trước ngưng trọng, bàn tay không ngừng vung lên. chương 572, mắc câu rồi. Ừ, cho dù người thông minh hơn nữa cũng không ngờ rằng cái này. Lão nhân cũng nhìn không ra nhiếp thiên minh giờ khắc này cố ý thả ra một lỗ hổng, thiên phủ tinh vi trình độ, lại há lại là hắn có thể phá giải. Tiến vào nhếp thiên minh thân thể sau, lão nhân ý niệm lập tức ra Giờ khắc này dòng máu của hắn xương cốt trong kinh mạch lập tức tản mát ra lão nhân ý niệm, nếu như không phải nhiếp Thiên Minh đem ý chí nấp trong thiên phủ cùng toán hoạch bên trong, e sợ ít nhất là một hồi chiến đấu kịch liệt. Không đúng, người này ý niệm tiến vào biến mất rồi. Lão nhân cảm nhận được một tia vô cùng kinh ngạc, theo đạo lý cho dù tu vi lại cao hơn, cũng nên có một ít ý niệm tồn lưu ở bên trong thân thể, huống chi phần thiên lô vẫn không có hỏa táng người này ý niệm đây. Nhất Thiên Minh giờ khắc này mới bỗng nhiên tình ngộ, hắn là muốn tìm một ít ý niệm của mình, nếu tìm, không thể để cho hắn thất vọng. Một tia cực kỳ suy yếu ý niệm lập tức lặng lẽ thả ra, ở một cái cực kỳ bí ẩn địa phương, chấm rãi tạo thành run rẩy nhấp thiên minh. Nguyên lai like ở chỗ này, ta nói tại sao không có tìm tới. Lão nhân mắt lạnh nhìn có giúp ở đồng thời nhấp thiên minh ý chí, lạnh lùng cười. Không nghĩ tới người này cầm cố cường hoành như vậy, ý chí nhưng kém như vậy, xem ra nhất định là người phía sau cho hắn lựa chọn kỹ càng con đường, người này không cần quá nhiều đau khổ liền đạt đến mức độ như vậy rồi. Lão nhân xem thường cười nhạo, trước đó hắn nhìn thấy thiên minh tu vi vẫn cảm thấy một trận khiếp sợ cùng kính nghệ, nhưng nhìn đến cái kia nhu nhược ý chí sau, Cái này ấn tượng triệt để thay đổi. Lão nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới Thiên phủ có thể dựa theo Niếp Thiên Minh ý niệm biến hóa đi ra mới ý niệm, vốn là Lao nhân cho rằng ý niệm là thành thật nhất đồ vật, thế nhưng giờ khắp này lại bị Niếp Thiên Minh lửa gạt xoay quanh. Niếp Thiên Minh ý chí cường đại, há lại là người này có thể so với, thôn vệ đại địa chi phủ sau lần thứ hai luyện hóa thiên phủ, nếu như không có cường đại ý chí, làm sao làm được? Điều này cũng không trách cái này tóc bạc Lao nhân, hắn không hiểu thiên phủ sức mạnh, tự nhận là tại ý chí phương diện phú đã đạt đến lô hỏa thuần thành, thế nhưng so với Niếp Thiên Minh, vẫn là quá tức ăn. Ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi dự định làm gì." Nhất Thiên Minh ý chí nhẹ nhàng nở nụ cười, lạnh lẽo nhìn cái này dường như thằng hệ bình thường ra hỏa. "Ha ha ha, đây chính là của ngươi ý chí, luyện hóa cho ta." Lão nhân điên cuồng la hét, bàn tay tầng tầng đập tới. Nhất Thiên Minh lựa chọn thời cơ tốt nhất, ngụy trang đi ra sợ hãi, hai mắt tràn đầy sợ hãi, run run dậy dày nhìn lão nhân. "Sớm biết ngươi là loại người này, ta đều lười tu luyện, ai, cũng được, còn trẻ như vậy liền có thể đến đến tù vi như thế, ý chí tự nhiên cũng chẳng tốt hơn là bao." Bạn tọa liền đem liền một chút đi. Lão nhân trong ánh mắt lộ ra một tia xem thưởng, mà này một tia xem thường chính là Nhiếp Thiên Minh trở mong. "Đến, làm con dối đi, cho ngươi gia nhập vào phần Thiên lô con rối trong đại quân đi, cho ngươi vì ta thiêu lập đi." Lao nhân điên cùng kêu lên. "Mẹ kiếp, dĩ nhiên muốn luyện hóa ta, làm cho ta làm ngươi con dối, muốn chết, chở ta đi ra không phải cho ngươi chết thảm không thể." Nhiếp Thiên Minh phẫn nộ gầm thét lên, đương nhiên Nhiếp Thiên Minh cũng muốn nhìn một chút đối phương đến cùng triệu tập bao nhiêu con rối. Trước đó từ thanh phán đoán, ít nhất là một cái sức mạnh mạnh mẽ. Nhất Thiên Minh chậm rãi mở mắt ra, trong hai mắt ít có tàn mắt ra một loại chỗ chống tư tưởng, đó là không có linh hồn ánh mắt, tóc bạc lao nhân hưng phấn nhìn tất cả những thứ này, tất cả như hắn mong muốn. Chỉ là cái này tiến trình có chút quá thuận lợi, thuận lợi đến liền cái này, tóc bạc lão nhân đều cảm nhận được khó mà tin nổi. Lão nhân nhìn chói chống Nhất Thiên Minh, suy tư mấy, lớn tiếng thì thầm, "Nhanh cống hiến ngươi hai đạo hỏa diễm đi." Nhất Thiên Minh ẩn dấu ở thiên phù bên trong ý chí hư nhẹ một thoáng, vốn là chuẩn bị phát tác, nghĩ lại, lặng lẽ thả ra một ít hỏa diễm. Thất Dương chân hỏa linh trùng chuyển biến để hắn có vô số ngọn lửa màu đỏ. Chỉ là Lam Kỳ Lân đưa cho hắn hỏa diễm nhưng cũng không nhiều, trước đó tại luyện hóa thời điểm dĩ nhiên tổn thất một ít. "Ngươi đã muốn, ta trước hết cống hiến một điểm cho ngươi." Nhiếp Thiên Minh quyết định chủ ý, không vào hổ khẩu làm sao bắt được có con. Thất Dương chân hỏa linh trùng chậm rãi chuyển động hai lần, Nhiếp Thiên Minh trên người lập tức tản mát ra đáng sợ kiêu ngạo. Hai đạo hồng lam giao nhau, ngọn lửa lập tức phun trào đi ra, sinh ra cực cường khí thế. Tóc Bạch lão nhân tuy rằng tu luyện ba loại hỏa diễm, thế nhưng là không có linh trùng, càng không có huyền hỏa kính, tự nhiên không có cách nào trực tiếp thu hoạch. Cố Bạc lão nhân sở dĩ làm như vậy là bởi vì hắn muốn thử thăm một thoáng mình là phụ thật sự luyện hóa người này, mà Nhiếp Thiên Minh cũng đang chầm chậm thử thăm dò đối phương điểm mấu chốt, một khi phóng thích hỏa diễm năng lượng vượt quá hắn nắm giữ một nửa, hắn sẽ lựa chọn ra tay, không chút do dự ra tay. Vì âm nhu của đối phương tổn thất một nửa hỏa diễm, sắp thực không sáng suốt. May là lão nhân kia chỉ là vì thăm dò, tại Nhiếp Thiên Minh thả ra một phần 10 thời điểm, nhẹ giọng thì thầm, dừng lại. Nhiếp Thiên Minh trong lòng vui vẻ, bàn tay nhẹ nhàng mà một chiều, hỏa diễm lập tức đình chỉ thả ra, bất quá thả ra hỏa diễm hắn cũng không có lập tức chịu hồi. Mà La Lẳng Lẳng đang đợi đối phương mệnh lệnh. Hắn làm tất cả những thứ này chính là vì để lão nhân biết, hắn đã hoàn toàn biến thành một con rối rồi. Ha ha ha. Quả nhiên là một cái không sai con rối, lần này lão phu kinh doanh có lãi, hai đạo hỏa diễm người trước tiên thu phục sẽ trong cơ thể đi. Lão nhân thân thể có một ít suy yếu, trước đó thi triển Lạc Hồn đại thuật, đối với tinh thần của hắn tiêu hao rất nhiều. Bọn họ như vậy tu luyện nguyên khí người, tinh thần khí tức tự nhiên không có toán hạch dối dảo, thân thể cũng theo hơi run rẩy lên. Quả nhiên bị lừa rồi, xem ra thiên phù ẩn giấu sức mạnh tuyệt đối là trên đời có. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi quá tự tin ngươi cái gọi là lạc hồn đại thuật rồi." Nhất Thiên Minh chậm rãi gật đầu, ánh mắt như trước không có ánh sáng, hắn máy móc thu hồi hỏa diễm, bình phục bình tĩnh, thật giống tất cả những thứ này đều không có chuyện gì phát sinh như thế. Tóc bạc lao nhân nhẹ giọng ho khan mấy cái, áo choàng màu trắng vào đúng lúc này cũng bị chảy ra mồ hôi thấm ướt, bàn tay của hắn nhẹ nhàng mà vỗ một cái, phần tiên lô lập tức phát sinh kinh thiên giống như tiếng rít âm. Đột nhiên một đạo hào quang màu đỏ truyền đến, tựa hồ muốn thôn phệ tất cả sức mạnh, Nhiếp Thiên Minh cũng bị này một đạo hào quang màu đỏ nuốt sống. Thân thể đi tới một cái to lớn trong thùng. Chu vi có hơn 50 người, bọn họ tuổi không giống, thế nhưng là có một cái tương tự động tác, cộng đồng ánh mắt, đó là một loại cùng bài ánh mắt, còn có chính là chỗ trống, bị hấp thu hồn phách chỗ trống. Nhất Thiên Minh ngay lập tức sẽ phán đoán ra những người này đều là gia hỏa kia luyện hóa con dối, hắn lập tức học những người này đối với phía trên phần thiên lô bái lại, nhưng trong lòng xem thường cười, chờ xem, ta muốn cho chết rất là thảm. Ha ha ha, khái khái khái. Lão nhân kinh hỉ nở nụ cười, vừa nở nụ cười hai lần, lập tức bị tiếng ho khan ngâm thay thế. Hắn nhẹ nhàng mà vớt ve lồng ngực của mình. Trước đó thao túng phần thiên lô còn có sử dụng lạc hồn đại thuật, đối với hắn nguyên khí tiêu hao quá lớn, vì lẽ đó thân thể trở nên suy yếu lên. Người trước hết cùng bái đi, các loại, chờ, ngày mai lấy ngươi hai đạo mùi lựa sau, ngươi liền triệt để biến thành ta con dối rồi. Lão nhân khinh quang một thoáng tay háo, đi dạo rời khỏi phần thiên lô, hướng về sơn động cửa đi đến. Giờ khác này vừa rồi là tảng sáng thời khắc, chân trời một tia hửng đỏ, lão nhân lộ ra vẻ hiểu ý, ý cười, thiếu nhất cùng mấy người khác một đêm không có ngủ, nhìn thấy sư Tôn Tinh thần sảng khoái đi ra lập tức biết quyết định rồi. Sư Tôn thân thể có một ít suy yếu, thế nhưng tinh thần quất thước, đây là một loại chinh phục thần tình, Thiếu nhất vội vàng nói rằng, chúc mừng Sư Tôn ở trong thời gian ngắn như vậy liền luyện hóa người này, Sư Tôn lạc hồn đại thuật càng ngày càng lợi hại rồi. Ha ha ha, sư phụ cũng không nghĩ tới người này ý chí dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ, quả nhiên là người trẻ tuổi, ít đi mấy phần mài giũa. Nhớ kỹ sau đó muốn nhiều mài giũa ý niệm của mình. Các bạc lao nhân hưng phấn nói, cao hứng rất nhiều cũng nhắc nhở chính mình mấy tên đệ tử. Vâng, là, là, Cẩn Tuân sư Tôn giáo chủ. Tiểu nhất cùng cái khác hai tên đệ tử cung kính nói: "Nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ đến buổi tối ngày mai, không cho để bất luận người nào tới gần, bằng không giết không tha." Tóc bạc lao nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhẹ giọng quát lạnh nói: "Tiểu nhất lập tức nghiêm túc gật đầu, bên người hai người cũng theo vội vàng gật đầu, tóc bạc lao nhân lúc này mới an tâm rời đi. Mà cảm nhận được người kia dĩ nhiên rời khỏi, Nhiếp Thiên Minh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cả người thần tình cùng trước đó xệ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khóe miệng hắn nhẹ nhàng mạ nở nụ cười, loênh hay lọ chứa bốn phía. Chương 577, Lôi Phượng tử cầu xin. Vạn kiếp tại đánh phần Thiên Lô sau, đột nhiên mất đi phương hướng, bàn tay khổng lồ trên không trùng không lúc nhích, tựa hồ mất đi linh tính, hay hoặc là đang đợi cái gì. Cái này, chuyện gì xảy ra? Nhất Tiên Minh khiếp sợ hỏi, vốn là hắn coi chính mình chết chết hỏa mãn từ sau, chắc chắn phải chết. Thế nhưng cái này bàn tay khổng lồ khác thường biểu hiện lập tức mang đến cho hắn hy vọng sống sót. Lẽ nào hắn không tìm được mục tiêu? Nhất Tiên Minh kinh hỉ nghĩ, đây là giải thích duy nhất. Giết hắn, giết hắn. Lôi Phượng Tử thấy được cảnh tượng này sau, cũng kinh hãi đến biến sắc. Bàn tay khổng lồ cũng không hề nghe theo Lôi Phượng Tử la lên, tại dừng lại trong dây lát sau, rốt cục biến mất rồi. Cái này trong thời gian ngắn ngủi, Nhiếp Thiên Minh phía sau lưng đã hoàn toàn ướt đẫm, hắn chưa từng có ngày hôm nay loại này tùy ý người khác sâu xé tắm giác, loại cảm giác này, hắn rất chẳng ghét. Mặc kệ ngươi là người phương nào, chỉ cần kiếp này ta gặp được, ngươi chắc chắn phải chết. Nhiếp Thiên Minh nhếch thầm xin thể. Cái kia, cái này, chuyện này không có quan hệ gì với ta, ta trước tiên rút lùi. Lôi Phượng Tử lắp bắp giải thích, đột nhiên xoay người lại cấp tốc hướng về Lôi đỉnh môn chạy đi. Vèo, vèo. Đầu tiên đuổi đi lên không phải Nhất Thiên Minh, mà là Hắc Huyền, ánh mắt nó bên trong tràn đầy phẫn nộ, trực tiếp nào tới. "Súc sinh, ta không muốn giết ngươi, đừng ép ta." Lôi Phượng Tử la hét, thế nhưng là không có nửa điểm cấp tốc chặn đánh giết Hắc Huyền dấu hiệu, trái lại tốc độ càng nhanh hơn. "Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy mất sao?" Nhất Thiên Minh từ trên mặt đất nhặt lên cái kia phần tiên lô, sau đó nhanh chóng đuổi theo. "Người này nhất định phải giết, hắn biết quá nhiều đồ vật, Nhất Thiên Minh hóa thành một tia chớp đuổi tới. "Khè khè." Lôi Phượng Tử ở phía sau bố trí mấy chục đạo tiệm điện củng cố, thế nhưng tại Hắc cấp tốc trùng kích vào, Ngay lập tức sẽ tán loạn. Ta muốn ăn ngươi." Hắc Huyền gầm thét lên, hắn chưa từng có giờ khắc này như vậy muốn ăn đi người này, không chỉ là đối phương là chủ nhân kẻ thủ, còn hắn nữa trên người tỏa ra lôi đình lực lượng. Cái này lôi đình lực lượng như như rượu ngon giống như vậy, để hắn liều lĩnh hướng phía trước phóng đi. Nhất Tiên Minh đã đuổi theo Hắc Huyền, hắn nhẹ nhàng mà cười, yên tâm, người này nhất định cho người chụp tới. Hống hống hống. Hắc Huyền to lớn cánh trên không trung kích động, phát sinh cùng bồ lôi đình lực lượng, đến địa phương sấm sét quần quật, rất nhiều tu luyện người lập tức dồn dập bước sợ sệt bị lôi đình bắn trúng, phá hủy tu vi từ lão đầu, dĩ nhiên trêu chọc nhân vật như vậy, hiện tại ngươi chết, còn muốn kéo ta chịu tội thay. Nếu không phải ngươi đến người ta, ta có thể có ngày hôm nay sao?" Lôi Phượng Tử Yên lặng mắng, thuận tiện thăm hỏi một thoáng hỏa mẫn tử 18 đời dòng họ. Thế nhưng hắn nhưng quên mất là chính mình chủ động tới nơi này, trước mắt hắn chỉ biết là liều mạng đảm mạng rồi, chỉ có sớm một chút đến Lôi Đình Ngôn, mở ra Lôi Đình phương pháp, mới có thể tránh thoát một kiếp này. Lôi Phượng Tử âm thầm xin thể, nếu như ngày hôm nay tránh được một kiếp này sau, hắn cũng không tiếp tục đi ra, dù cho chết giả tại Lôi Đình Ngôn, cũng không ra rồi. Phía sau Hắc Huyền cùng Nhiếp Thiên Minh như sói đói giống như truy đuổi, không có cho Lôi Phượng Tử một điểm nhỏ thở dốc cơ hội, Lôi Phượng Tử cũng liều mạng chính mình mạng giả, nói cái gì cũng muốn thoát đi đi ra ngoài. Một người một hổ truy đuổi một cái cả người tản mát ra hào quang màu xanh lam lão đầu đầy đủ chạy thời gian một ngày, Lôi Phượng Tử rốt cục đi tới Lôi Đình môn. Mới vừa tiến vào Lôi Đình môn, Lôi Phượng Tử lập tức quay mặt lại, giận dữ nói, "Tiến vào dám đối ta, ngày hôm nay chính là của các ngươi giờ chết." Lời này cực kỳ thô bạo, thế nhưng cùng trước đó chật vật mô dạng so với, quả thực là như hai người khác nhau. Giờ khắc này Lôi Phượng Tử có vẻ ngông cùng tự đại, như nhìn thấy hai cái run rế giống như vậy, cái kia một đạo lánh khắp ánh mắt cùng trên người bốc lên mồ hôi nóng có vẻ hoàn toàn không hợp. "Lan, ngày hôm nay cho dù ngươi chạy đến chân trời, ta cũng muốn giết ngươi." Nhếp Thiên Minh phẫn nộ quát, trên người bốn đạo hỏa diễm khí tức như ẩn như hiện. Lôi Phượng Tử lập tức nghĩ tới trước đó mô dạng, vốn là cuồng nạo thần tình lần thứ hai nuôi điều, hắn thì thào thì thầm, "Cái này, cái này là chúng ta Lôi Đình môn muốn giết ta, hỏi trước hỏi Lôi Đình phương pháp đi." Nói xong Lôi Phượng Tử hướng về phía trước một cái. Bầu trời xuất hiện một cái to lớn trận pháp, giữa trận pháp tụ lại vô số lôi minh. Những này lôi minh đủ khiến cái này đại địa hủy diệt, Nhiếp Thiên Minh sắc mặt bình tĩnh, giờ khác này coi như là thiên lôi, cũng không có thể ngăn cản hắn giết chết người này quyết tâm. Lôi Đình lực lượng, giúp ta giết người này. Lôi Phượng Tử hướng lên trời giận dữ hét, bầu trời lập tức trở nên ngâm trầm, tại giữa trận pháp, một đạo tia chốc màu tím đột nhiên xuất hiện, nó hướng về nhếp Thiên Minh cùng Hắc Huyền Bộ tới. Kia chớp màu tím năng lượng to lớn, liền ngay cả Lôi Phượng Tử đều cảm nhận được một vẻ khẩn trương, sợ sệt này đạo lôi điện đột nhiên chạy về phía chính mình. Như vậy hắn cũng chắc chắn phải chết rồi. Hống hùng hống. Đột nhiên Hắc Huyền to lớn cánh bắt đầu kích động, nó trong nháy mắt hướng về lôi đình lực lượng nào tới, tất cả những thứ này quá đột nhiên, thậm chí liền Nhiếp Thiên Minh đều phản ứng không kịp nữa. "Hắc Huyền, Hắc Huyền." Nhiếp Thiên Minh vội vàng cũng chạy vội đi tới. "Ha ha ha, để ra hỏa này chết đi." Giờ khác này Lôi Phượng Tử đã bỏ qua thu phục linh thú này kích động, như vậy linh thú đặt ở bên người, không lo lắng được ăn đi mới là lạ chứ. Hùng hùng hướng về sấm sét màu tím giống giận, mở ra cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp cắn nuốt cái kia một đạo to lớn chấp giật. A, quá kinh khủng. Lôi Phượng Tử liền hồn đều thiếu một chút bị dọa đi, Hắc Huyền dĩ nhiên trực tiếp cắn nuốt đạo kia lôi. Khó trách hắn muốn thôn phệ chính mình, liền cái này màu tím lôi tầng cũng dám thôn phệ, chúng ta Lôi đỉnh môn có cái gì hắn không dám thôn phệ. Muốn đến nơi đây, Lôi Phượng Tử lập tức khẩn trưng lên, trong lòng thì thảo thì thầm, nguy rồi, nguy rồi, bây giờ nên làm gì? Rang rắc. Ngay sau đó có một đạo thanh đáng sợ truyền đến, Hắc Huyền trực tiếp nát đạo kia trận pháp, to lớn trận pháp vào đúng lúc này tan thành mây khói. Ta nữ a. Lôi Phượng Tử sợ hãi nhìn một màn này, tâm đều sắp bén nát. Giờ khác này Lôi Đình Môn người đã hoàn toàn đi ra, thấy được Lôi Phượng Tử ảm đạm phai mở dáng vẻ, mỗi người khiếp sợ không thôi. Giết cho ta, giết hai người này khác loại. Lôi Phượng Tử rốt cục kịp phản ứng, hắn gầm thét lên, thế nhưng nhưng trong lòng khẩn trương và ngàn. Những kẻ không biết tình huống đệ tử lập tức vọt lên, hướng về Hắc Huyền cùng Nhiếp Thiên Minh chạy đi. Hống hống hống. Hắc Huyền như một đạo sấm sét giống như vậy, mở ra miệng máu, trực tiếp cắn mọi người. Lôi Đình Môn không tới trăm người môn phái, trong nháy mắt bị thôn phệ giống như vậy, Hắc cũng chưa đáp ứng mà là lựa chọn kế tục tôn vệ. Những đệ tử này lập tức hoảng rồi, bọn họ điên cuồng chạy trốn, Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nhìn bọn họ, một đạo cẩm cố từ trên trời ra xuống, đem cái này Lôi đỉnh môn trực tiếp cầm cố trong đó. Ta ta ta. Lôi Phượng Tử không biết nên nói cái gì, Lôi đỉnh môn cơ nghiệp đều hủy trên tay hắn, lần thứ hai giẫm vào phần hỏa môn vết xe đổ. Hùng hống hùng. Hắc Huyền Giả khắc này đã tiếp cận điên cuồng, cái miệng lớn như chậu máu, trực tiếp cắn nuốt một cái thiên đạo trung kỳ cường giả, trên người sấm lần thứ 2 tụ lại đi ra, cực kỳ khủng bố. Già hoàn này Cư không lão sư sợ hãi nhìn một màn này, Hắc Huyền hiện tại lực công kích đã đạt đến thiên đạo hậu kỳ, đặc biệt là nó không sợ Lôi đỉnh, còn có thể sản sinh Lôi đỉnh, lực công kích càng thêm mạnh liệt. Đảm mắt, Lôi đỉnh môn liền từ nguyên lai trăm người môn phái đã biến thành chỉ có Lôi Phượng tử một người môn phái, Lôi Phượng tử cũng không chạy, chạy hết nổi rồi. Người, người muốn thế nào?" Lôi Phượng tử run rẩy nói rằng, giờ khác này hắn như một cái bị thương tiểu dương, đối mặt với một cái hung tàn yêu thú. Nhìn dáng dấp ngược lại là ta không đúng. Ha, ha, ha. Nhất Tiên Minh nhìn người này dáng dấp, cười lớn lên. Hắn vừa nghĩ tới trên người mình Phần Thiên Lô, lập tức có chú ý. "Ta muốn đem ngươi cầm cố tại Phần Thiên Lô bên trong, phục vụ cho ta." Nhất Thiên Minh lạnh lùng cười nói, "Được, ta nguyện ý, ta cái gì đều nguyện ý." Lôi Phượng Tử muốn cũng không nghĩ, trực tiếp đáp ứng, thậm chí sợ sệt Nhất Thiên Minh sẽ đổi ý, nói chuyện cũng sắp rồi mấy phần. Đáp ứng nhanh như vậy, ta có phải hay không nên một lần nữa cân nhắc một chút? Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng mà cười, thì thào thì thầm, "Chủ nhân, nhất luôn cựu định, ngươi không thể nói không giữ lời a." Lôi Phượng Tử cầu khẩn, cũng không còn trước đó vẻ va hung Trưng 582 cô gái áo trắng thiên phủ sức mạnh có thể đoạn tuyệt các ng tất cả liên hệ cho các ngườiơ muốn nói cũng không nói ra được nhất thiên Minh nhẹ nhàng mà thì thầm, chỉ tay dưới, trong bàn tay thiên phủ khí tức cấp tốc chạy đi đến hắn thậm chí hơi thêm lợi dụng bên trong đất trời Nam đạo càng cố vì lẽ đó những người kia cũng không hề phát hiện giờ khác này 50 người dĩ nhiên bị bao vây lại kỹ thức cho dù bọn họ phát hiện cũng không có cách nào bởi vì Kiman duyy lực thật sự là quá mức c hãn thôi không để lại ý có thể có ở chỗ này nổ tung nếu như ở chỗ này nổ tung như vậy không cần lang vương trách cứ Bọn họ lập tức hóa thành một tia thanh ti. Giờ khắc này 50 người còn chưa kịp sử dụng nguyên khí chống lại, lập tức bị thiên phủ hoàn toàn gói lại, thiên phủ dường như sóng nhiệt bình thường của lấy, không một người có thể kêu gào đi ra. "Tán đi." Nhất Tiên Minh thì thào một niệm, ngón tay dùng sức sờ một cái, 50 người hư ảnh phát sinh khủng bố tiếng gào, nhưng đáng tiếc những âm thanh này chỉ có thể chính bọn hắn nghe được, những kêu vặn vẹo biến hình mặt ở một khắc tiếp theo, hóa thành hư vô. Rất nhanh, 50 người đã chết một nửa, còn có những người còn lại, mỗi người thân thể run rẩy, thân thể cũng bắt đầu mục nát tiêu tán. Nói Các ngươi đây là làm gì? Nhất Thiên Minh đã giết chết một nửa, đoán lấy cũng nên hỏi một ít vật hữu dụng. Đạo khí tức này truyền vào trong đó, bọn họ cảm thấy bên trong đất trời càng thêm lạnh leo, phản phất nghẹn thở giống như vậy, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, có vài người thân thể thậm chí mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Nhất Thiên Minh không có lập tức đánh giết bọn họ, mà là kinh sợ như vậy, cái này hơn nhiều trong nháy mắt đánh giết bọn hắn tới càng thêm chấn động. Nói hay không? Nhất Thiên Minh bàn tay dùng sức một chảo, hỏa diễm lập tức truyền vào đến một người trong đó trên người, rất nhanh cái kia thân thể con người đã biến thành một bộ tro khô. Cuối cùng liền cốt hại đều biến mất hầu như không còn. Không nói, thật sao? Nhất Thiên Minh mắt lạnh đảo qua những người này, giờ khắc này tại trong mắt những người kia, Nhiếp Thiên Minh đã nghĩ một cái ác ma, một cái ăn tươi nuốt sống ác ma. Bọn họ là tại luyện Hóa Kim Đan. Một nam tử rốt cục không chịu đựng được, hắn tình nguyện phía trước chết đi chính là chính mình, cũng không dám tại xem trường hợp như vậy. Cái này ta biết, ta là muốn biết bọn họ mục đích cuối cùng. Nhất Thiên Minh lạnh lẽo hỏi, ngăn ngắn trong vòng 5m, đã lại chết rồi 2 người, những người còn lại đã không nhiều. Cái kia nơm nớp lo sợ người thì thảo thì thầm. Đi Kim Đan là vì cứu người nào đó, còn là ai, chúng ta cũng không biết. Chúng ta chỉ là địa đạo hậu kỳ run dế, chỉ có trông coi phần, cầu tiền bối tha mạng. Nhiếp Tiên Minh gật đầu một cái, bàn tay nhẹ nhàng mà một vệt, cuối cùng mấy người trong nháy mắt biến mất rồi, 50 người toàn bộ bị đánh giết. Dương mắt nhìn lại, Nhiếp Tiên Minh đột nhiên phát hiện có một người chính đang nhìn chăm chú vào chính mình, khoảng cách Kim Đan không tới 5 mét địa phương, một cái cô gái áo trắng xuất hiện ở đây rồi. Cô gái áo trắng này khi nào xuất hiện? Nhiếp Tiên Minh trong lòng cả kinh, thì thào tự độ. Mà nữ tử này thân thể cũng bỗng nhiên chấn động. Trong ánh mắt lộ ra khủng bố vẻ mặt, trước đó Nhiếp Thiên Minh nhất cử nhất động cả kinh bị người này đặt ở trong mắt. Thân thể nàng hiện nay không có cách nào nhúc đích, bàn tay một đạo màu trắng quân cờ có vẻ như vậy tiên lệ. Mà cờ hàng bên trên, Nhiếp Thiên Minh cảm giác được là cái kia một đạo sức mạnh cầm cố. Năm đạo cầm cố vừa lại thành, ngay lập tức sẽ đảo mắt đổi chủ, mà nữ nhân này dĩ nhiên là trước đó cái kia tính toán năm đạo cầm cố người, trên người nàng trong mơ hồ tản mát ra địa hồn hạch khí tức. Nguyên lai like là ngươi. Nhiếp Thiên Minh hơi nở nụ cười, chậm hướng về nàng tới gần. La hắn Nhưng lại hắn không phải Tiêu đại sư trợ thủ sao? Làm sao có khả năng tránh được Nam đạo cầm cố khí tức, đi tới nơi này? Trong mặt một hồi, nữ tử cắn răng, cảm nhận được vấn đề vướng tay chân chỗ. Nếu như đổi là bình thường, chỉ cần nàng hét cao một tiếng, tự nhiên có người giúp nàng đánh giết, mà giờ khắc này đang đứng ở luyện đan trọng yếu thời kỳ, nếu như mình hơi vừa phân thần, kim đan nổ tung, người nơi này toàn bộ tử vong. Coi như là Nam đạo cầm cố, cũng trở nên suy nhược không thể tả. Thiên toán và toán, lại vẫn xuất hiện chỗ sơ suất, đến cùng là ở nơi đâu xuất hiện vấn đề? Nữ tử con mắt lộ ra lo lắng. Thế nhưng làm sao cũng không ngờ rằng vấn đề sẽ xuất hiện hỏa diễm bên trên. Trước đó Nhiếp Thiên Minh bố trí hai đạo cầm cố từ lúc Tiêu đại sư bố trí sinh tử cầm cố thời điểm cũng đã bị thổi tàn đi, vì lẽ đó nữ tử mới kinh ngạc như vậy. Kim quang dần dần phai nhạt hạ xuống, lấy có thể thấy được tốc độ tại biến mất, Nhiếp Thiên Minh biết kim đan đã đại thành, mà hắn đón lấy mục đích cũng rất sáng tỏ, cướp giật người này kim đan. Ca băng. Một tiếng âm thanh lanh lảnh truyền đến đi ra, Nhiếp Thiên Minh lập tức cảm giác được khí tức mang tính chất hủy diệt truyền vào trong đó, lập tức tâm thần ngần ngần ra, khẩn trương nhìn về phía trước. Mọi người nghe lệnh, Người này đã biết kế hoạch chúng ta, truy sát người này, tuyệt không thể để hắn rời khỏi." Nữ tử này bàn tay run lên, toàn bộ cầm cố bên trong lập tức chuyển vào ý niệm mạnh mẽ, cờ hàng trong nháy mắt bắt đầu tung bay, tại cờ hàng một phương, Nhiếp Thiên Minh thấy được một cái không quá lớn la bàn. Toàn bộ la bàn nhìn từ đàng xa đến, thợ khéo cực kỳ tinh xảo, so với cồn mãng huyết cùng mình đạt được cái kia la bàn cao cấp rất nhiều. Cái nguyên nhân chủ yếu là, la bàn bên trên thậm chí có tinh thần khí tức. Này la bàn cũng đem quy ta hết thảy. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng liếm liếm môi, không nhanh không chậm hướng về cẩm cố bên trong đi đến. Các cỗ bên trong 30 người đã nghe được nữ tử này mệnh lệnh, lúc này mới đảo mắt thấy được Nhiếp Thiên Minh, bất quá vẻ mặt có khiếp sợ lập tức biến thành phẫn nộ, hướng về Nhiếp Thiên Minh gầm thét lên. Thiên đạo trung kỳ người cũng dám dít gào ta, muốn chết. Nhiếp Thiên Minh bàn tay dùng sức lôi kéo, trực tiếp đem nữ tử bố trí tận cùng bên trong một tầng cầm cố xé ra, hai người bốn mắt đối lập. Không tốt. Nữ tử trong mắt lập tức tránh qua một tia hoang mang, cảm giác được nguy hiểm. Chúng ta hợp lực giết người này. Nữ tử giơ lên cờ hạng, nhiên nhún lên, thân hình cấp tốc biến hóa, bắt được kim đan, trực tiếp ngồi lên rồi la bàn chạy biến hóa này xác thực để nhất thiên Minh cảm nhận được một tia không rõ lập tức rõ ràng người này ý đồ chân chính là muốn mang kim kiman thoát đi nơi đây muốn chạy nhìn ngươi có trình độ này không có nhất thiên Minh trực tiếp buổi tới. lập tức chém giết người này nữ tử đang lẩn trốn chạy thời điểm cũng không quên lớn tiếng kêu gạo 10 cái thiên đạo hậu kỳ Cường giả 20 cái thiên đạo sơ kỳ cường giả lập tức ngăn chặn nhất thiên Minh được đi cũng ngày các ngươi nhất thiên Minh lòng bàn tay nắm chặn ngọn lửa trên người lập tức bộ phát ra những ngày hỏa Diễm coi như là thiên đạo hậu kỳ Cường giả cũng không dám chính diện ngăn cản Trong khi những này trải qua một ít luyện đan người đây, muốn chết, cho lão tử coi ngay. Nhất Thiên Minh trên bàn tay tụ lại bốn đạo hỏa diễm, tốc độ cực nhanh vút lại đây. Trước người của hắn lập tức tạo thành một cái to lớn biển lửa, cái này bốn đạo hỏa diễm cũng là hắn gần nhất bắt đầu dùng, hiện tại đã có thể đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ, đặc biệt là loại này tự ly ngắn công kích. Hỏa diễm cường đại tự nhiên không phải những gia hỏa này có thể ngăn cản, vừa xẹt qua, những người kia lập tức hóa thành một vệt bụi. Muốn chạy sao? Ngươi có thể chạy trốn được sao? Nhất Thiên Minh ở phía sau nhẹ nhàng mà thì thầm. Cái thanh kiếm này đến quá nhanh, trong không khí lập tức quấn lên một tầng báo táp, cấp tốc hướng về phía trước nữ tử đuổi theo. Nữ tử làm sao cũng không nghĩ tới ngăn ngắn mấy trong lúc đó, thủ hạ những người này dĩ nhiên toàn bộ chết đi, nàng cũng chỉ là trốn ra điểm ấy khoảng cách. Vốn là cho rằng có thể chạy trốn đi, đem kim đan mang đi, xem ra lần này, kế hoạch của nàng muốn rơi vào khoảng không. Làm sao bây giờ? Nữ tử vừa chạy vừa nghĩ chủ ý, mồ hôi hột từ trên trán đã rớt xuống, nàng không dám quay đầu lại xem Nhiếp Thiên Minh, không biết người phía sau lúc nào đã đến. Không được, nhất định phải đem cái này kim đan đưa đi cho dù không tiến đi ra ngoài, cũng muốn đưa đến cái kia chu vi. Nữ tử cắn răng, bàn tay khinh vô một cái la bàn, thay đổi phương hướng hướng về phía nam tiến đến. Nhất Tiên Minh đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà cũng gấp tốc truy đổi Loại này truy đổi tiêu hao hắn nguyên khí, tại lần lượt truy đổi trăm dặm sau, hắn trực tiếp triệu hồi ra Hắc Huyền, ngồi ở Hắc Huyền trên lưng, kế tục truy đổi Nữ tử này lập tức cảm giác được một trận lôi đình khí chuyển đến, nàng quay đầu nhìn lại, một con to lớn linh thú giờ khắc này chính nhìn phía chính mình, Hắc đen bộ lông, sáng như tuyết con mắt, miệng mạo dưới, thậm chí có thể nuốt sống chính mình. Lẽ nào hắn chính là mấy ngày trước đây đồn đại người nữ tử lập tức cảm nhận được sợ hãi ngày hôm nay có thể chạy đi cơ hội quá nhỏ chương 587 Thúy Vă tử được nhất thiên Minh tầng tầng nói rằng bất kể như thế nào hắn có nam đạo cầm cố nơi tay coi như là đối phương muốn giết hắn cũng sẽ có điều kiêng kỵ một khi chính mình thật sự đem cầm cố mở ra đến coi như là bản hư cường giả phòng trừng cũng rất khó chống lại trụ. thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không sử dụng đòn sát thủ này xem ra Nương nhờ vào tiêu đại sư này một phương đơn giản một ít Đầu tiên ta vốn là coi như bọn hắn trận đôi người, thứ yếu ta có năm đạo cẩm cố. Nhất Thiên Minh tự tin thì thầm, cho dù đối phương muốn giết hắn, cũng chỉ có đợi được chuyện này triệt để giải quyết. Bởi vì cũng không ai dám bảo đảm, trên đường ta sẽ mang đến cho bọn hắn hình dáng ra sao phiền phức. Đã như vậy, muốn giết đi mấy người lại nói. Nhất Thiên Minh khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, giờ khác này hắn dĩ nhiên động sắc cơ. Sắc khí vừa hiện, tất nhiên muốn chết người. Bản hư cường giả, hắn bây giờ vẫn chưa thể giết chết, thế nhưng ba cái thiên đạo hậu kỳ giả, hắn tự tin vẫn là có thể giết chết người này. Khen chốt là làm sao đem bọn hắn tách ra. Nhiếp Thiên Minh đang trầm tư, kế tục hướng về đối phương tới gần. Ồ, bọn họ dừng lại. Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy mấy người đi tới một chỗ, dừng lại mấy thừa nhỏ, sau đó một người trong đó chọn rời đi. Rời khỏi người chính là Bản Hư Cảnh Giới Cường Giả, Nhiếp Thiên Minh trong lòng vui vẻ, thực sự là trời cũng giúp ta. Rất nhanh Bản Hư Cảnh Giới Cường Giả khí tức đã rời xa ba người, hắn tụi hồ một mình đang tìm kiếm những thứ gì? Trước tiên giết chết này, mấy cái lại nói. Nhiếp Thiên Minh trong con ngươi tránh qua một tia tinh mang, hắn để Hắc Huyền Trôi vào đến chính mình bên người bao bên trong chính mình tự mình hướng về ba người kia tới gần, khí tức đã càng ngày càng gần, dựa vào năm đạo cầm cố bảo vệ, cho dù tại trong vòng 100m, đối phương cũng không cảm giác được hơi thở của mình, ba người rốt cục xuất hiện ở nhiếp thiên minh trong tầm mắt, hai nam một nữ, hai vị nam tử tướng mạo cực kỳ hung tàn, nữ tử tướng mạo bình thường, thế nhưng giữa hai lông mạch nhưng bao hàm một cố thích giết cho khí. Nữ tử này là trong ba người tu vi cao nhất một người, từ nơi sâu xa đã va chạm vào bản hư cảnh giới. Là ai? Quả nhiên tại trong vòng 100m, trước hết cảm giác đến nhiếp thiên minh chính là nữ tử kia, nữ tử một mặt khiếp sợ, Cổ áo màu tím ở trong gió tung bay. Hai người khác theo ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại, quả nhiên thấy một thanh niên không nhanh không chậm hướng về bên này đi tới, trên người tỏa ra khí tức cũng không cường liệt, điều này làm cho bọn họ có chút kinh hãi. Ta là ai? Ta là qua đường, các ngươi là ai? Nhất Thiên Minh trong lòng xem thường nở nụ cười, thế nhưng trên mặt nhưng một mặt nghiêm túc, nghiêm túc thật trọng. Nữ tử kia khí tức lập tức phun trào đi ra, nàng trước tiên thăm dò chính mình, khi chiếm được chính mình tu vi vẫn không có đột phá đến thiên đạo cảnh giới sau, trong lòng tảng đá lớn lập tức rơi xuống, người này bất kể thế nào tới đây. Thế nhưng tu vi ở chỗ này, phiên không được so lớn. Giết! Nữ tử con mắt không né mắt, hướng về bên người hai vị nam tử nhìn thoáng qua, lập tức nhớ lại lạnh leo giết tử. Giết! Nhiếp Thiên Minh trong lòng cũng bước lên khí tức này, đã như vậy cũng sẽ không đối với những người này hạ thủ lưu tình. Tiết Tâm, tên tiểu tử này tu vi liền điểm ấy, chờ ta trước tiên bãi bình hắn lại nói. Một cái tục tằng đại hán khỏe miệng lộ ra cười nhạo, thân thể trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên Minh chạy tới, to lớn nắm đấm từ thiên mà rơi, hướng về Nhiếp Thiên Minh mạnh mẽ ném tới. Nhiếp Thiên Minh thân thể căn bản cũng không có di động, đối phó người như vậy, Quá đơn giản, hắn tin tay sờ một cái, mấy đạo hỏa diễm cấp tốc phương ra. Tại năm đấm liền muốn đạt đến thân thể của hắn thời gian, một đạo ánh lửa lập tức bắn ra, ánh lửa khí thế cực kỳ mạnh mẽ, thoáng qua liền biến mất rồi. Đồng thời biến mất còn có tên đại hắn kia, bốn đạo hỏa diễm dung hợp lực lượng, đã đạt đến khủng bố trình độ rồi. Tất cả những thứ này quá nhanh, nhanh phản ứng không kịp nữa, quá mấy sau, nữ tử kia trước hết tình ngộ, hô to một tiếng, tu vi của người này quá mức quỷ dị, chúng ta trước tiên trốn. Một nam một nữ chuẩn bị chạy trốn, Nhiếp Thiên Minh nếu ra tay rồi, làm sao sẽ cho hắn cơ hội đào tẩu? Bàn tay bỗng nhiên một tấm, 5 ngón tay trên lập tức tản mát ra khủng bố hỏa diễm, thân hình cấp tốc di động, trong nháy mắt đã đi tới người này bên cạnh. Hỏa diễm phun trào mà ra, chia ra làm hai, cấp tốc hướng về hai người bao vây mà đi. Tại Nhiếp Thiên Minh thân ảnh đến thời gian, hỏa diễm đã đạt đến trình độ lớn nhất, trong ánh lửa để lộ ra cực kỳ quỷ dị vặn vèo biến hình. Hỏa diễm tại tiếp xúc đến hai người thời gian, Nhiếp Thiên Minh bàn tay đã bắt được hai người, nam tử kia tại hắn một chảo dưới, thân thể trực tiếp sụp đổ, cuối cùng tử vong, nam nhân kia thậm chí không có kêu thảm thiết cơ hội. Nữ tử kia tu vi rõ ràng cao hơn nam tử quá nhiều. Tại Nhiếp Thiên Minh một chảo rưỡi, dĩ nhiên né tránh, thế nhưng trên bà vai, lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Nữ tử sợ hãi nhìn nhếp Thiên Minh, nàng chưa từng có nhìn thấy còn trẻ như vậy dĩ nhiên có thể đạt đến tù vi như thế người. Dầm dầm dầm. Nữ tử vừa chạy trốn đi hỏa diễm bao vây, Nhiếp Thiên Minh ngọn lửa trên người lập tức tàn mắt ra, Chu Vi đại địa lập tức phát sinh kinh người chấn động âm thanh. Người là người phương nào? Nữ tử con mắt sưng đỏ, từng tia từng tia đau đớn sông lên đầu, bất quá thần sắc bình tĩnh tới, nàng biết ngày hôm nay trốn không ra. Trước đó là nàng quá mức bất cần rồi. Đối phương trên người tu vi sắc thực không cao, thế nhưng là có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào ở đây, bản thân liền là một cái to lớn bí ẩn. Chính mình nhưng bởi vì đối phương vấn đề tội tác, đem cái này to lớn vấn đề cho che giấu đã qua, tất cả chỉ có thể trách nàng sơ suất quá. Nàng bất cẩn cũng làm cho bọn họ trả giá nặng nghề, bất quá nàng không dự định cứ như vậy kết thúc, nàng phải nghĩ biện pháp thông báo cái kia bản hư cường giả. Bốn người bọn họ là sớm nhất một nhóm đi tới Bạch Lộ Nam mạch, mục đích tới nơi này cũng rất sáng tỏ, chính là vì tìm kiếm cái khác lối ra, mở miệng. Lúc trước cô gái áo trắng Thúy Vân tử nổ tung được sâu. Thế nhưng chỉ là nổ tung mô hình, những này tại nông tầng người chiếm được cơ hội tiến vào, thế nhưng muốn để đến tiếp sau nhân toàn bộ tiến vào, nhất định phải toàn bộ mở ra nhập khẩu. Cái này nhập khẩu liền cần bọn họ chậm rãi tìm, vốn là nơi này là một chỗ nhập khẩu, xem ra không có thời gian đánh ra. Cái này không có quan hệ gì với ngươi, ta chỉ muốn hỏi ngươi tới nơi này làm gì. Nhất Thiên Minh sắc mặt lạnh lẽo, trong bàn tay hỏa diễm lúc sáng lúc tối, năm ngón tay trong lúc đó sức mạnh đã chất chứa đến to lớn nhất, chỉ cần hắn muốn ra tay, đối phương liền chắc chắn phải chết. Chúng ta tới nơi này, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Nữ tử không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh như vậy trấn định, trong ánh mắt tràn đầy không thuộc về hắn toàn bộ tuổi tác thành thục cùng lão luyện, điểm này liền ngay cả nữ tử chính mình cũng cảm thấy không bằng muốn. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng mà nợ nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng mà vớt nhẹ một thoáng, hỏa diễm phát sinh bùm bùm tiếng vang, khỏe miệng đột nhiên co giật một thoáng, quỷ dị cười nói, là vì năm mạch mà đến đi. Người, người dĩ nhiên biết năm mạch. Nữ tử biết thanh niên trước mắt so với trong tưởng tượng của nàng càng muốn đáng sợ, nàng nhất định phải trước tiên thông báo bản hư giả, chí ít để bản hư diệt trừ người này. Ngươi biết năm mạch, ngươi biết năm mạch. Nữ tử thì thào thì thầm, thật giống hoang mang lo sợ giống như vậy, đột nhiên bạo quát một tiếng, trên thân thể nguyên khí cấp tốc tán mắt ra, phát sinh sợ hãi giống như tiếng hú. Tiếng hú xuyên phá mây xanh, tại trong vực sâu bồi hồi, tự nhiên cái kia bản hư cường giả cũng nghe đến. Nhất Thiên Minh khỏe miệng nhẹ nhàng mà nợ nụ cười, hắn biết cô gái này là muốn thông báo đối phương, hắn cũng không có ngăn cản, ngay nữ tử phát sinh cảnh báo sau, năm ngón tay hỏa diễm tiến vào gai nhập bả vai của đối phương, một trận đau đớn từ nữ tử trong lòng sản sinh, các loại chờ, vẫn chưa hoàn toàn cảm nhận được thống khổ thời gian, thân thể lập tức bị ngọn lửa cắn ướt. Con mắt tràn đầy sợ hãi, trong phút chốc cũng tiêu tán theo, ba người đã chết, cái kêu bản hư cường giả cũng biết đồng bạn chết rồi. Được, ta liền nhìn bản hư cường giả có thể có bản lĩnh gì. Nhất Thiên Minh lập tức cẩn thân ở Nam Đạo cầm Cố bên trong, quan sát đối phương khí tức, đem hơi thở của mình đồng thời co rút lại. Chuyện kỳ quái, đối phương cũng không hề khiến cho nửa điểm hứng thú, thậm chí cho rằng ba người chết rồi liền chết đi, giống như là không có thứ gì phát sinh như thế. Nhất Thiên Minh lập tức cảm nhận được một trận áp lực, nếu như là chính mình, nghe được đồng bạn kêu thảm thiết âm thanh, thế tất muốn đi qua nhìn một chút. Đối phương trừ phi cho ba người không hề có một chút quan hệ, bằng không chính là vì một cái càng việc trọng yếu. Bốn người tuyệt đối có quan hệ, bằng không thời khắc cuối cùng, nữ tử sẽ không không để ý sinh tử nhắc nhở bản hư cường giả, có người xông vào. Như vậy chính là cái cuối cùng khả năng, là vì một cái chuyện trọng yếu hơn, một cái so với trước đó ba người tính mạng càng thêm việc trọng yếu. Hay là nữ tử vốn chính là vì nói cho hắn biết, để hắn nhanh lên một chút độc thủ, Nhiếp Thiên Minh lập tức cảm nhận được sự nghiêm trọng của sự việc. Chương 592: Giết người. Sơn động mặt sau, Dịch Phong thấy được một cái bế tấp địa phương. Vốn là địa phương này hẳn là nguyên khí cực kỳ xuất túc. Thế nhưng bởi trước đó Kim Đan duyên Cớ, nơi này triệt để bị ngăn chặn, nếu như mạnh mẽ đột thông, nhất định sẽ khiến cho 5 mạch phản ánh. Kế trước mắt, chỉ có từ ba mạch địa phương kia hướng về bên này đạt thông, vừa mới có thể hình thành liên thông. Dịch Phong thì thào thì thầm, "Này đạo đường hầm cực kỳ trọng yếu, lâm đến thời điểm, sư huynh của hắn nói cho hắn biết, mặc kệ trả giá giá cả cao bao nhiêu, nhất định phải bắt đệ nhất mạch. Còn có đệ nhất mạch bên trong cái kia màu đen đường hầm, nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào." Dịch Phong rất thông hiểu sư huynh của hắn có thể làm cho sư huynh của hắn coi trọng con mắt đồ vật không nhiều. Khà khà. Có, Nhiếp Thiên Minh cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác, chỉ trách ngươi cản ta đường, cản đường của ta, chỉ có một cái kết cục, cái kia nhất định phải chết." Dịch Phong nhẹ nhàng mà thi thầm, bàn tay chậm rãi vướt ve bế tắc nham thạch. "Trần lao, ngươi đi vào một thoáng." Dịch Phong bình tĩnh nói, bên ngoài lập tức chuyển đến một tiếng khen tặng trả lời âm thanh. Một lao giả nhanh chóng đi đến, tuổi tuy rằng rất lớn, thế nhưng tu vi cũng đã đến tiên đạo hậu kỳ, người này cùng Dịch Phong đã có một thời gian, trước hắn thấy được Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên muốn đoạt một mạch lực lượng. Có loại có chút khó chịu. Nói như thế nào, Dịch Phong là bản hư cương dạ, tuy rằng Nhiếp Thiên Minh khống chế 5 đạo cẩm cố, thế nhưng muốn dựa vào cái này nắm giữ một mạch lực lượng, hắn, cái thứ nhất không phục. Có phân phó gì? Cái kia gọi Tần lão lao đầu bước nhanh đến, cung tính hỏi. Phiên phước ngươi đi một chuyến, nói cho Nhiếp Thiên Minh, liền nói một đạo mạch cần đạt thông, thế nhưng nhất định phải lèn vào ba đạo mạch bên trong mới có thể mở ra. Dịch Phong nói đơn giản một thoáng, khóe miệng nhẹ nhàng mà dương lên, lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Chiếu tình huống trước mắt, cho dù Nhiếp Thiên Minh tu vi thông thiên cũng không thể tiến vào đến đệ tam mạch bên trong, thế nhưng hắn truyền đạt mệnh lệnh, đối phương cũng không có thể cãi lời, bằng không liền cho mình lưu lại rất án cơ. Lão nhân kia theo Dịch Phong đã lâu rồi, liếc mắt là đã nhìn ra mục đích của hắn, lập tức gật đầu nói: "Yên tâm, ta nhất định tự mình nói, lần này nhất định khiến tên tiểu tử kia trên Tây Thiên." Dịch Phong thỏa mãn nhìn hắn một chút, gật đầu, lão giả thuận thế lui ra ngoài. To lớn một mạch sơn động bị chia thành hơn 1000 núi nhỏ động, mà Nhiếp thiên Minh giờ khắp này chính bế quan tu luyện, hắn hy vọng sớm một chút đạt đến thiên đạo cảnh giới, như vậy cũng có thể thoát khỏi Dịch Phong liên lụy. Xơ động chu vi tràn ngập nồng đậm căn cốt, hắn cấp tốc hấp thu chu vi nguyên khí, tại đệ nhất mạch bên trong, nguyên khí độ tinh khiết đã đạt đến kinh người đáng sợ. Nếu như cuối cùng chính mình thật sự có thể được đến một mạch lực lượng, hoàn toàn hấp thu, đừng nói đạt đến thiên đạo cảnh giới, cho dù một lần đột phá đến thiên đạo trung kỳ, cũng không phải việc khó. Vẫn là kém một chút, màu xanh vách tường đã hoàn toàn khô rỗng, liền kém một chút là có thể hoàn toàn bay ra ngoài, ai. Nhất Tiên Minh khẽ thở dài một hơi, hay là không có đạt đến thiên đạo cảnh giới, cửa ải cuối cùng này đã nghĩ một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh, hắn muốn chọc thủng. Thế nhưng đều là khiến không lên lực, ta thử lại thử một lần. Nhất Thiên Minh lần thứ hai bình tĩnh lại tâm tỉnh, bàn tay nhẹ nhàng mà kéo tới trong lòng trước đó, chậm rãi sóng chấn động, lòng bàn tay lập tức hiện lên bốn đạo hỏa diễm, hỏa diễm đảo mắt đã biến thành nguyên khí chui vào trong thân thể. Nguyên đan cấp tốc xoay tròn, giờ khác này nguyên đan đã đạt đến một loại nghịch thiên xoay tròn tốc độ, cái tốc độ này dưới, đừng nói thiên đạo sơ kỳ, liền ngay cả thiên đạo trùng kỳ cường giả xoay tròn cũng không có một trong số đó nhanh. Ca bang, ai, lại thất bại, vẫn là thiếu một chút. Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, Xoa xoa rụt mồ hôi trên trán, bình tĩnh hồi lâu, trên người nôn nóng tâm tình lúc này mới xóa. Xem ra nơi đây không thích hợp tu luyện nguyên khí, ta lòng yên tĩnh cùng giới, lúc mấu chốt đều là xảy ra vấn đề. Nhất Thiên Minh bàn tay vừa thu lại đem trên người nguyên khí toàn bộ nhận được nguyên đan bên trong. Tỉ mị suy tư một chút, trước hắn đạt được một chỗ hồn hạch vẫn không có luyện hóa, vừa vặn thừa cơ hội này tu luyện một thoáng. Hắn Thiên phụ lực lượng cấp tốc hướng về cái kia toán hạch bên trong chạy đi, trước đó bị cẩm cố toán hạch lập tức mở ra. Một cỗ khí tức cuồng bạo lập tức bắn ra, đây là cô gái áo trắng nhiều năm như vậy tu luyện phần tinh hoa nhất. Xem ra muốn luyện hóa nhất định phải dùng nhiều một chút thời gian. Ta có ba khối địa hồn hạch, người vẫn là đàng hoàng mẹ ta. Nhất Thiên Minh một đạo cực cường ý niệm lập tức chuyển vào trong đó, thế nhưng cái kia ý niệm trên đất hồn hạch bên trong dĩ nhiên thâm căn cố đế, không phải đơn giản như vậy là có thể xóa đi. Hiện tại luyện hóa nó chí ít trước tiên luyện hóa bên trong cô gái áo trắng kia ý niệm, còn có cô gái áo trắng tinh thần khí tức. Đối với tinh thần khí tức, hắn có thể trong nháy mắt liền giữ lấy, thế nhưng toán sư ý niệm, đặc biệt là một chỗ hồn hạch toán sư ý niệm, không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn, gần như là không thể xóa nhòa. Không phục từ. Liên Tử Vong. Nhiếp Thiên Minh bạo quát một tiếng, ba đạo thiên phù sức mạnh lập tức từ ba cái địa hồn hạch bên trong bắn ra, cấp tốc chui vào trong đó. "Cho ta áp chế, áp chế." Nhiếp Thiên Minh hầu như không cho cô gái áo trắng ý niệm thở dốc cơ hội, dùng một loại bài sơn đạo hải giống như ý niệm rốt vào bên trong. "Kèn keka." Kè cô gái áo trắng ý niệm xuất hiện một tia bừng lòng, Nhiếp Thiên Minh thấy được hy vọng, kế tục tạo áp lực, nhưng là bị áp xúc tới trình độ nhất định sau, lần thứ hai sau khi áp chế, đã không có trước đó hiệu quả. "Ta không tin, ngươi một người chết, dĩ nhiên có thể giữ lấy cái này địa hồn hạch." Nhất Thiên Minh vốn thuộc về cái loại này việt tỏa việt rũ người, đối phương càng khó gặm, hắn càng ngày tinh thần. Đột nhiên hắn cảm giác được chu vi cầm cố sẽ ra nhiều tia băng lỏng, thật giống có người đang chủ động công kích chi, giờ khác này đúng là hắn tu luyện địa hồn hạch ten chốt thời kỳ, trong lòng lập tức bay lên một tia khó chịu. Rầm dầm rầm. Bên ngoài truyền một trận kịch liệt sông tới âm thanh, mỗi một âm thanh chuyển đến, Nhất Thiên Minh trong lòng nổi lên một tia sát khí, kia sát khí này cuối cùng càng tụ càng dày đặc, đã ảnh hưởng đến hắn luyện hóa địa hồn hạch. Là ai? Ai? Lại dám đánh ta tu luyện, muốn chết! Nhất Tiên Minh bạo quát một tiếng, từng trận sát khí lập tức từ cẩm cố bên trong chuyển ra. Bên ngoài tần lao tâm thần mà ra, không nghĩ tới đối phương khí tức cường hành như vậy, mà sát khí đồng dạng đáng sợ. Thế nhưng vừa nghĩ tới mình là Dịch Phong phái tới, trong lòng lại có sức lực. "Ngươi, Nhất Tiên Minh, ta là phụ Dịch Phong mệnh tới nói cho ngươi biết, đệ nhất mạch đã bị phong chặn lại, chỉ có đến đạo thứ ba mạch mới có thể đạt thông đệ nhất mạch." Lão nhân vinh mặt hất hàm sai khiến nói rằng, trong giọng nói tràn đầy mệnh lệnh ngự khí. Nhất Tiên Minh giờ khắc này sát khí chính nổ, đối phương quay dời tu luyện của mình, còn dùng như vậy khẩu khí nói chuyện với hắn. Hắn làm sao sẽ cho người kia thể diện tốt? Không đi, ngươi tìm người khác đi, ta không có thời gian. Nhiếp Thiên Minh trực tiếp lựa chọn cự tuyệt, ngữ khí so với lão nhân càng cường hãn hơn. Lão nhân sắc mặt lập tức khó coi lên, âm thanh cũng trở nên run rẩy lên, Nhiếp Thiên Minh ở trong mắt hắn chỉ là một tên tiểu bối, lại dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện với hắn. "Ngươi, ngươi, ngươi trước tiên mở cửa ra, lão hủ ngược lại muốn xem xem, ai cho ngươi lớn mật như thế, lại dám từ chối dịch phong công từ sau Mệnh lệnh. Lão nhân phẫn nộ quát. Giang Thiên Minh bản tay tầng tầng vỗ bộ. Tần Xôi đem chính mình cầm cố bộ ra, trong mắt tràn đầy nồng đậm tơ máu, còn có trên người tỏa ra sát khí mạnh mẽ. Ngươi, ai cho ngươi lá gan này, lại dám không nghe dịch phong công tử mệnh lệnh, ta nhìn ngươi chính là những người kia đồng bọn, ngày hôm nay ta nhất định phải nói cho công tử, để hắn diệt trừ ngươi cái này kẻ phản bội. Lao nhân vừa đi vào, lập tức chỉ vào Nhiếp Thiên Minh mũi mắng to một trận. Sương già muốn chết. Nhiếp Thiên Minh sát khí đã lan tràn đi ra, hắn cũng lại áp chế không nổi, hắn mặc kệ Lao nhân mặt sau là ai, hiện tại hắn nắm giữ năm đạo cẩm cố, ai dám giết hắn, nhất định muốn hắn không may. Nói lại lần nữa xem." Nhiếp Thiên Minh hai mắt đã tràn đầy tơ máu, liền dường như một cái ác ma giống như vậy, trên lòng bàn tay nổi gần xanh, trong mơ hổ, bốn đạo hỏa diễm xuất hiện. Lao nhân đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà kế tụm mắng, "Ngươi cho rằng ngươi uy hiếp ta là được rồi sao?" Lao hủ cái gì không có gặp." Ca băng! Một đạo cực kỳ mãnh liệt ánh lửa chôn ra, Nhiếp Thiên Minh bàn tay tầng tầng bắt được lao nhân vai, lạnh leo nói rằng, "Ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. Các ngươi đều đến xem thử, Nhiếp công tử muốn giết người, Nhiếp công tử muốn giết đồng bạn của mình rồi." Lão nhân kêu gạo âm thanh lập tức đưa tới vô số người vây xem, trong đó cũng bao quát ra các phàm vũ cùng Tô Mạch. Xem ra có trò hay để nhìn. Tô Mạch hơi nở nụ cười, cũng không tính ra tay quản chuyện này. Giờ khác này cái kia ở trong sơn động quan sát Dịch Phong cũng xuất hiện, hắn thấy được đi theo chính mình nhiều năm người giờ khắc này chính chịu đến dày vò. Trong lòng hắn bay lên một chút tức giận, trong lòng thì thầm, cho dù đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Nhiếp Thiên Minh, người muốn làm gì? Dịch Phong lạnh leo nói rằng. Giết người. Chương 596, Âm Nhu. Biết có thể như thế nào. Ta không có cái khác lựa chọn, biết rõ đây là uống rượu độc giải khác, thế nhưng ta không thể không đi làm, ta không có lựa chọn." Âu Dương Tử Nguyệt hướng lên trời cười khổ nói, trên mặt tràn đầy bi tỉnh, vì sư tôn, hắn còn có lựa chọn nào khác sao? "Vậy ngươi cẩn trọng Thiên Nguyệt, chớ bị hắn hại." Nhất Thiên Minh nhìn có chút phát dò Âu Dương Tử Nguyệt, trong lòng biết đối phương khổ sở, năm đó mình cũng không phải là vì cứu trợ hư không lão sư, chạy khắp cả toàn bộ Bắc Hoa sao? Nhất công tử, tiên tâm đi, Thiên không dám làm gì ta." Người phía sau cũng nói, trước đây cửu hận trước tiên để ở một bên, sau đó lại toán Âu Dương Tử Nguyệt nhẹ nhàng mà vô bả vai của hắn, Miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười. Gật đầu, Âu Dương Tử Nguyệt tu vi kỳ thực cũng không kém, ít nhất là dịch phong cấp bậc nhân vật, không phải Thiên Nguyệt muốn hãm hại liền có thể thành công. Lập tức cũng yên lòng, hướng về hắn ôm quyền, nhẹ giọng nói rằng, không biết tiểu cốc tử lão tiền bối hiện tại tại nơi nào. Chờ thêm chuyện này, tiểu đệ nhất định đi bái vọng lão nhân ra hắn. Sư tôn hiện tại tại tiểu trong cốc chữa thương bên trong, nếu như có cơ hội nhất định phải nhìn sư tôn. Âu Dương Tử Nguyệt cũng với trước mắt thanh niên có thân thiết cảm giác, mỉm cười nói rằng, tuy rằng hai người thuộc về đối địch thế lực, Thế nhưng đều là có nỗi khổ tâm riêng, lập tức cũng không có đang nói cái gì. Vốn là muốn quấy rầy một cái để ngũ mạch, nếu là Âu Dương đại ca ở chỗ này, tiểu đệ liền cáo từ rồi. Nhiếp Thiên Minh hướng về Âu Dương Tử Nguyệt khoát tay áo, chuẩn bị rời khỏi. Âu Dương Tử Nguyệt đột nhiên nhớ tới hai người một những chuyện gì, vội vàng nói rằng, ngươi cẩn trọng ngươi người phía sau, lần này không phải ngươi suy nghĩ một chút đơn giản như vậy. Nhất Thiên Minh quay đầu lại, suy tư mấy, gật đầu, hắn giờ khắc này đã biết rồi, hai phái vận dụng nhiều người như vậy lực vật lực, tuyệt đối không phải là vì đơn giản Hay là mặt sau còn có một chút không muốn người biết đồ vật Đa tạ Âu Dương đại ca quan tâm, việc này qua đi nhất định đi tiểu cốc bãi phòng tiểu cốc tử, lại với hắn một túi mới thôi. Nói xong, Nhiếp Thiên Minh cấp tốc rời khỏi. Vốn là chuẩn bị đem đệ ngũ mạch bản hư cường giả dẫn tới đệ nhị mật đi, bây giờ nhìn lại kế hoạch rơi vào khoảng không. Vốn là hắn có thể thỉnh cầu Âu Dương Tử Nguyệt trợ giúp hắn đánh giết dịch phòng, hắn tương Âu Dương Tử Nguyệt cũng rất mận ý, thế nhưng Nhiếp Thiên Minh chính mình không muốn. Chuyện này ta tự mình giải quyết. Nhiếp Thiên Minh thì niệm nói một câu, cấp tốc hướng về đệ ta mạch chạy đi. Đại thông đệ tam mạch mới là mấu chốt nhất sự tình, cái khác đều có thể tạm thời thả xuống. Hắn cùng dịch phong thi đấu quyết không thể thua trận, mới vừa đi tới cách đó không xa, Nhiếp Thiên Minh lập tức nhớ tới chính mình mô dạng, như vậy quá khứ vẫn như cũ sẽ khiến cho nhân chú ý. Có. Nhiếp Thiên Minh từ bên người bao bên trong lấy ra cái mặt nạ kia, dỡ lại cho cũ, một cái nam đen thanh niên xuất hiện lần nữa, coi như là từ mộng nhìn thấy này khuôn mặt cũng kiên quyết nhận không ra đây là Nhiếp Thiên Minh. Tất cả đều quyết định sau, Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai hướng về đệ tam mạch chạy đi, giờ khắc này đệ tam mạch nhân viên trở nên cực kỳ إذ. Thế nhưng là bởi vì đuổi theo nhất thiên mình, còn có Đông Chi Thiên hiện tại vẫn như cũ theo dịch phong hát chiến. Vào lúc này thật là hắn đánh lén đệ Tam mạch tốt nhất thời gian, hắn thả người nhảy một cái, trực tiếp chui vào đến trong rừng núi, nhanh chóng hướng về đệ Tam mạch chạy đi, cái này nam đạo cẩm cố là chính bản thân hắn bố trí. Đây chính là ưu thế thật lớn, nhân viên vốn là thiếu, chỉ cần hắn thời khắc cuối cùng vọt thẳng phá phong qua sau, là có thể trực tiếp tiến vào. Hắn tự tin không có có thể ngăn cản chính mình, khoảng cách đệ Tam mạch còn có không tới khoảng cách 100m, quả nhiên nơi nào tụ lại gần trăm người thiên đạo trung kỳ cường giả. Thiên đạo sơ kỳ cùng địa đạo cường giả nhiều vô số kể. Ta bắt đầu xung kích rồi. Nhất Thiên Minh đột nhiên từ núi rừng chạy vội ra, chuẩn bị trong chiều xông vào. Người là người phương nào, tên thủ hạ kia? Một cái thiên đạo hậu kỳ cường giả đột nhiên nhìn Nhất Thiên Minh, lớn tiếng quát lớn nói: Đùng đùng. Nhất Thiên Minh trên người lửa khói lập tức phun chào đi ra, hắn không nói gì, bay thẳng đến cửa động xông vào. Gia Hỏa kia phẫn nộ hướng về Nhất Thiên Minh quát, gia hỏa này chuẩn bị xông vào đệ tam mạch, đại ra giết chết hắn. Vừa nói xong, một đạo ánh lửa vọt tới, ngay sau đó xuất hiện Nhất Thiên Minh bàn tay. Hắn nhẹ nhàng mà sờ một cái, cái này thiên đạo hậu kỳ cường giả trong nháy mắt bị bóp chết. Bàn tay một chảo, trước đó cầm cố tùy theo phá tan, hắn trực tiếp chui vào trong đó. Không người nào có thể ngăn cản hắn, trong vòng trăm mét, nhất thời lâm vào trong một mảnh biển lửa, rất nhiều cường giả kêu rên nhìn biến mất thân ảnh, khiếp sợ không thôi. Đây chính là đệ tam mạch sao? Nhất Tiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, này đệ tam mạch cùng đệ nhất mạch vẫn còn có chút khác biệt, hắn mới vừa tiến vào sau, trực tiếp lao tới mạch nhãn mà đi, trước đó nghe dịch phòng từng nói, ba mạch mạch nhãn là theo đệ nhất mạch tương thông, thế nhưng chỉ có thể từ đệ tam mạch đạt thông. Vù vù, hô. một trận sóng nhiệt từ đệ tam mạch mạch nhãn truyền đến, Nhiếp Thiên Minh thân ảnh biến đổi, trực tiếp chui vào trong đó. Trong đó lập tức cảm nhận được nguyên khí mạnh mẽ vượt triến đến, so với đệ nhất mạch ngược lại cũng không kém bao nhiêu. Quân quân sóng nhiệt bốc lên, tại ánh sáng trên vách núi đá, đột nhiên hiện lên mấy chục đạo sáng sủa hồng tuyến, hồng tuyến như vong lớn giống như vậy, chăm chú phong tỏa vách núi. Hồng tuyến bên trên, Nhiếp Thiên Minh cảm nhận được một cỗ cực kỳ sức mạnh khủng bố, loại sức mạnh này đủ khiến thiên đạo hậu kỳ cường giả vỡ. Hồng tuyến thấy được Thiên Minh xuất hiện sau, lập cấp tốc biến hóa, hồng tuyến sinh ra màu đen phi tức tản mát ra huyết dịch bụi tanh đột nhiên Hồng Tiến dường như dài ra con mắt giống như vậy bay thẳng đến Nhiếp thiên Minh và tới tất cả những thứ này biến hóa tự nhiên không có dọa đến hắn trên thực tế sau khi đi vào hắn vẫn quan sát nơi này biến hóa tại Hồng tuyến lần tấn công thứ nhất hắn sau hắn lập tức khởi động thiên phủ trực tiếp bao vây Hồng Tiến Ca Băng hai loại sức mạnh lẫn nhau và chạm sau lập tức dồn dập lui về phía sau. Nhiếp thiên Minh cảm nhận được một trận tê dại cảm giác Hồng Tu Dĩ nhiên để thiên phủ sau khi xuất hiện lùi dấu hiệu thú vị thú vị nhấti Minh tỉị quan sát trên vách núi đá càng ngày càng nhiều Hồng Tiến lạnh lùng cười, lẽ nào đây chính là năm mạch lực lượng hồng tiến lực lượng sao? Hư Không lão sư vuốt vuốt con mắt, không dám tin tưởng hỏi. Nhất Thiên Minh bị Hư Không lão sư một câu nói cũng cảm nhận được khiếp sợ, nếu như cái này chính là một mạch lực lượng, như vậy hắn bây giờ liền nhận cơ hội luyện hóa hắn, tuyệt đối không cho dịch phòng cơ hội. Ngược lại người phía sau đã đồng ý cho hắn một mạch lực, như vậy hiện tại hắn luyện hóa cũng không có cái gì không đúng. Đi, thu phục nó. Nhất Thiên Minh quát lạnh một tiếng, vội vàng khởi động thiên phủ, cấp tốc sẽ qua. Thiên phủ dù sao cũng là thiên hạ ít có tinh thần ký tự. Tự nhiên không biết lùi về sau, trực tiếp bao vây đi tới. Tại lần va chạm đầu tiên sau, Hồng Tuyến lập tức nổi giận lên, trên vách núi đá hết thảy đơn vị Hồng Tuyến đều đi theo xuất hiện. Được, số lượng không sai, toàn bộ bắt. Nhất Thiên Minh cấp tốc khởi động toán hạch, điều động hết thể thiên phủ sức mạnh, liều mạng bao quanh. Nhất Thiên Minh biết giờ khắc này quyết không thể ở chỗ này luyện hóa, ra hỏa này tuyệt đối không đơn giản. Một khi có người đi vào sau, hắn đã bị động, lập tức hắn quyết định trước tiên toàn bộ lấy ra, sau đó đã thông mạch nhắn sau, tìm thời gian luyện hóa. Cho ta bao vây. Toàn bộ hấp thu. Nhất Tiên Minh không sợ, hắn trực tiếp hấp thu, trên người nguyên khí cấp tốc chuyển hóa, tại bản cách sau thời thơ hấu, trên vách núi đá hồng tuyến toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Theo cái cuối cùng hồng tuyến biến mất sau, sơn mạch xuất hiện ngắn ngủi u ám, ngay sau đó vách tường lập tức gầm đặng đi, sau đó sẽ thứ trở nên sáng ngời, bất quá đã mất đi linh tính. Mạch nhãn, mở cho ta." Nhất Tiên Minh phẫn nộ một đòn, ngọn lửa trên người cấp tốc rót vào bế tắc địa phương, đệ ta mạch đột nhiên chấn động, bế tắc mạch nhãn lập tức mở ra. Mà ở đệ nhất mạch cũng xuất hiện một trận sóng chấn động, ra các phàm vũ cùng tô mạch cho là có nhân phá cẩm cố mạch. Xuyên thấu đi vào, thế nhưng lập tức cảm giác được đệ nhất mạch xảy ra dị dạng, nguyên khí cực kỳ xung tốt, hấp thu một thoáng, dĩ nhiên cảm giác được tinh thần chiến hay. Xem ra Nhiếp công tử đã đánh ra đệ ta mạch, bây giờ nhìn xem Dịch Phong kết cục như thế nào. Ra Cát Phàm Vũ cười lạnh một thoáng, một bên Tô mạch như trước bình tĩnh nhìn một màn này. Dịch Phong thực lực, hắn biết, người này tuyệt không đơn giản, xem ra lần này không chỉ có muốn đối phó bên ngoài kẻ địch, càng muốn phòng ngửa nội chiến mang đến tai hại. Ai, cũng không biết vô vọng tự nghĩ như thế nào, dĩ nhiên đem hai cái đều rất khó triển giá hỏa thạch ở cùng nhau. Tô Mạch thì thao thì thầm: "Ta nói, Lao Tô, ngươi cũng đừng lo lắng, thật đẹp đẽ hy là tốt rồi, bất quá ta đột nhiên phát hiện ta rất xem trọng Nhiếp Thiên Minh, nói không chắc giá hỏa này có thể thắng Dịch Phong." Gia Cát Phàm Vũ mỉm cười nói rằng. Tô Mạch nhíu như mày, lắc lắc đầu nói rằng: "Đừng quên, Dịch Phong đã tiếp cận khuyết không cảnh giới, cho dù lần này Nhiếp Thiên Minh thắng, thế nhưng chỉ cần Dịch Phong muốn độ thủ, Nhiếp Thiên Minh chắc chắn phải chết ta. Chương 600: Thiên Nguyệt giết Thiên Minh tranh. "Ta sẽ giết ngươi." Nói xong, Thiên Nguyệt trong bàn tay tản mát ra khuyết không khí tức, cả ngọn núi chu vi cấp tốc xoay tròn. Xuất hiện vô số hang động, màu đen hang động giống như là muốn thôn phệ thiên địa tất cả. Ngay sau đó, vòng xoáy màu đen liên tiếp cùng nhau, cấp tốc hướng về trên bầu trời chạy đi. Không tốt. Nhiếp Tiên Minh thất kinh, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên nỗ lực muốn phá chính mình năm đạo cầm cố, một khi này cầm cố bị phá trừ, như vậy hắn cũng chắc chắn phải chết. Vốn là Nhiếp Tiên Minh đối với năm đạo cầm cố rất có lòng tin, đặc biệt là sinh tử cầm cố, thi trở ra, sinh cơ cùng tử khí hoàn toàn không có, nếu như hắn có thể luyện hóa cái cuối cùng toán hạch, coi như là khuyết minh cảnh giới cường giả, cũng đừng hòng toàn bộ bộ đả đang tiếc cái cuối cùng địa hồn hạch bởi chịu đến cô gái áo trắng quấy rầy, chậm chạm không thể luyện hóa. Hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Thiên Nguyệt siêu việt bản hư cường giả tồn tại, to lớn hấp phong cấp tốc hấp thu năm đạo cẩm cố, Nhất Thiên Minh nhất thời cảm giác được thân thể khô nóng, mồ hôi hột lập tức từ trên trán chạy ra. Tuyệt đối không thể để cho ngươi phá hoại năm đạo cẩm cố. Nhất Thiên Minh chăm chú cắn chặt răng sĩ, bàn tay bỗng nhiên bắn ra, bầu trời lập tức đại biến. Ầm thiên địa triệt để ảm đạm xuống, ngay sau đó tại trong vực sâu thổi lên cuồng phong. Trước đó vẫn ở bên ngoài tuần tra người bởi vì chưa kịp trở lại, trực tiếp bị cuốn vào đến không trung đi tới. Mấy cái bản hư cường giả kinh hoàng nhìn một màn này, lo lắng thì thầm, không biết lại chuyện gì xảy ra. Trong đó từ mộng tự mình trải qua năm đạo cầm cố cường hắn chỗ, trên bả vai hắn vẫn như cũ lưu lại cái kia đáng sợ vết thương. Mà dịch phong giờ khắc này đã trở lại đệ nhất mạch bên trong, trận chiến này hắn cũng là hứng chịu rất lớn thương tổn, đệ nhị mạch tự nhiên cũng không có đạt thông. Bất quá thấy cảnh này, trên mặt hắn vẻ mặt phát sinh biến hóa to lớn, suy tư nhìn bên ngoài cuốn lên cuộn phong. Chuẩn bị tiến vào sâu đạo bên trong. Dịch Phong bình tĩnh nói một tiếng, gia Cắt Phàm Vũ cùng Tô Mạch lập tức lo lắng nhìn bên ngoài. Tiến vào sâu đạo bên trong, liền muốn mở ra trong truyền thuyết băng linh phụ thuyền, nghe nói băng linh phù thuyền là năm đó một cái khuyết minh cảnh giới cường giả để lại, bất quá không biết Dịch Phong sư huynh vô vọng tử dùng sức thủ đoạn gì tiến vào chiếm được mở ra băng linh phù thuyền chìa khóa. Có băng linh phụ thuyền, vượt qua vô vọng chi thủy hy vọng liền lớn hơn nhiều, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, bọn họ biết chìa khóa nhất định tại Dịch Phong trong tay. Tô Mạch cùng gia Cắt Phàm Vũ có một ít không biết rõ, trọng yếu như vậy đồ vật vì sao lại cho Dịch Phong? Lẽ nào hắn vô vọng tử thật không sợ dịch phong khống chế băng linh phù thuyền sao? Không giống nhau, không trở nhiếp công tử. Ra cách phàm vũ thì thảo thì thầm. Không đợi, ba mạch đã mở ra, chúng ta phải nhanh một chút đi băng linh phụ thuyền, một khi ba mạch khép kín, chúng ta sẽ mất đi một cái cơ hội tuyệt hảo. Dịch phong nghĩa chính luôn từ nói rằng, thế nhưng trong đó bao hàm quá nhiều thứ, đương nhiên chuyện trọng yếu nhất, hắn không muốn làm cho nhiếp tiên minh cùng thăm ra. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lắc lắc đầu nói rằng, ta không đồng ý, dù sao cũng là công tử mở ra đệ tam mạch, từ góc độ kia đều nên cấp loại chờ. Niếp công tử trở về. Dịch Phong lạnh lùng nhìn bên ngoài, thì thào thì thầm, nếu như xảy ra chuyện gì các ngươi phụ trách sao? Ta biết các ngươi là sư huynh phái tới giám thị ta, thế nhưng nếu sư huynh đem cái này chìa khóa cho ta, các ngươi phải nghe theo ta. Tô Mạch cùng ra các phàm vũ liếc mắt nhìn nhau, biết vị Niếp Thiên Minh đắc tội người này đúng là không sáng suốt, lập tức hít sâu một hơi, không nói chuyện. Dịch Phong bước ra bước tiến đi vào phía trong, đột nhiên xoay đầu lại nói rằng, ngươi cảm thấy Niếp Thiên Minh hắn còn có thể trở về sao? Tô Mạch dương mắt nhìn lên bầu trời trong lúc đó xuất hiện biến hóa, cũng lo lắng, bao táp quá điên cuồng. Có thể khởi động điên cùng như vậy báo táp, đen đủi như vậy sau nhất định gặp phải càng đáng sợ hơn người. Toàn bộ vực sâu từ lâu xa vào đến một loại khủng hoảng bên trong, cùng phong giống giận, khí thế cực kỳ đáng sợ. Nhiếp Tiên Minh hít sâu một hơi, trên người toán hạch gấp 10 lần tốc độ hấp thu tinh thần khí tức, hết mức rót vào đến thiên phủ bên trong. Người cho rằng đơn giản phong chi cầm cố liền có thể công kích đến ta sao? Thiên Nguyệt cười lạnh mấy tiếng, ngón tay chỉ tay, trung quanh hắn phong lập tức ngưng, đầu ngón tay hiện lên mấy đạo màu đỏ đao tư máu, cấp tốc chui vào đến phong chi cầm cố bên trong. Xì, xì. Nhất Tiên Minh lập tức cảm giác được một trận nóng ruột nỗi đau, dường như bị vạn đạo kim quang đâm vào trong lòng. Tuy rằng cực kỳ ngắn ngủi, thế nhưng trong nháy mắt này đã để hắn run dậy mấy cái, khi tức thiếu một chút liền từ cầm cố bên trong chạy đi được. Xem ra võ đạo cầm cố muốn toàn bộ xuất hiện. Nhất Tiên Minh biết hắn đối mặt người quá mạnh mẽ, thậm chí có thể so với ban đầu ở cái kia 10 vạn đầm lầy nơi gặp phải khuyết không cảnh giới cơ giả. Mưa chi cầm cố, Lôi chi cầm cố, Thiểm chi cầm cố, Sinh tử cẩm cố, lên. Nhất Minh nhanh hít một hơi, hướng về bầu trời chỉ tay. Sắc trời do hỗn độn cảnh giới lập tức biến hóa thành hắc ám cảnh giới. Mây đen cấp tốc phun trào, bầu trời bắt đầu cấp tốc rẽ lên, một tia chớp vàng nóng từ bầu trời bay thẳng đến Thiên Nguyệt bộ tới. Nho nhỏ lôi đình lực lượng cũng dám thương ta. Thiên Nguyệt hừ nhẹ một thoáng, ngón tay trực tiếp chỉ về chấp giật trung gian vị trí, chấp giật lập tức bị đánh thành vài đoạn. Cái này mới là bắt đầu. Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên không thèm đến sự ngày hôm nay cho dù chịu đến trọng thương, cũng muốn giết chết cái này ngàn năm kẻ thù. Một khi hắn thật sự phá tan năm đạo cẩm cố, Nhiếp Thiên Minh chỉ có cuối cùng một loại lựa chọn, đó chính là lập tức chọn rời đi vực sâu. Không có 5 đạo cầm cố, muốn tại cường giả này trong miệng cướp đồ ăn, cho dù muốn chết. Nước mưa lên. Ca băng. Một đạo tiếng sấm chuyển đến, ngay sau đó, bên trong đất trời rơi ra nước mưa. Nước mưa vừa tiếp xúc đến trên mặt đất tảng đá, lập tức đem nó đánh nát, ngắn ngắn trong vòng một phút, nước mưa đã tụ lại mấy vạn đạo thủy quang, hướng về thiên nguyệt đánh tới. Nước mưa. Thiên nguyệt sắc mặt rốt cục có một tia biến hóa, Phong Chi cầm cố cùng Lôi Chi cầm cố, đối với hắn mà nói đều có thể chịu đựng. Thế nhưng không nghĩ tới ba đạo cẩm cố phối hợp sau, uy lực dĩ nhiên cường đại như vậy. Nếu như Nam đạo cầm cố toàn bộ thi triển, khi đó, vừa nghĩ tới trước đó đối phương sinh tử cầm cố, một loại cảm giác gấp gáp tự nhiên mà sinh ra. Giết, giết, giết, giết cho ta. Thiên Nguyệt đột nhiên nổi giận lên, hướng lên trời giống giận, trên người đột nhiên thả ra vô số ánh sao, ánh sao trực tiếp ngăn cản nước mưa hạ xuống, nước mưa đánh vào trên ánh sao, phát sinh như chuông bạc tiếng vang. Tay trái là tử, tay phải là sinh, sinh tử cầm cố, hòa tan tất cả. Nhất Thiên Minh khởi động cuối cùng một đạo kiếp nổ, Nam đạo cầm cố cấp tốc dung hợp, thiên địa chi lôi hòa tan giữa sự sống và cái chết. Sinh tử hòa tan nước mưa bên trong, từ thiên mà rơi. Bên trong đất trời, chỉ có nước mưa, chỉ có sinh tử, chỉ có hắn Nhiếp Thiên Minh một người tồn tại. Dầm dầm dẩm. Thiên nguyện cảm giác được thân thể của chính mình bên trong nguyên khí cấp tốc tiết ra ngoài, thật giống bị cầm cố hấp thu. Hắn vội vàng bắt được không khí chung quanh cấp tốc ngưng tụ, phòng ngừa lần thứ hai tiết ra ngoài. Mà trong vực sâu mọi người đều lâm vào trong tuyệt vọng, rất nhiều thiên đạo sơ kỳ cường giả bị nước mưa cọ rửa sau, tu vi dĩ nhiên hạ thấp một đoạn, ít nhất phải tu dưỡng nửa năm mới có thể khôi phục. Những điều bản hư Cường giả từ lúc Nam đạo Cầm cố xuất hiện thời gian liền trốn đến chỗ an toàn đi tới bọn họ biết mình không có thực lực này chống lại Nam đạo cầm cố bao quát từ mộng từ mộng không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian mấy tháng người kia Dĩ nhiên trở nên cường hoành như vậy kỳ thực hắn không biết nhiếp thiên Minh lần trước thi triển Nam đạo cầm cố hiển nhiên không có cách nào cùng lần này so với giờ khác này nhiếp thiên Minh cũng chịu đựng bên trong đất trời dày vò hắn chịu đựng áp lực cực lớn Nam đạo cầm cố phạm vi quá rộng cho dù sử dụng thiên phủ sức mạnh vẫn như cũ cảm giác được thân thể trở nên cực độ suy yếu địa huân hoạch cho ta điều hành Nhất Thiên Minh biết giờ khắc này hắn không thể bại, mạnh mẽ khởi động toán hạch, lần thứ hai điều động tinh thần khí tức. Sinh tử cầm cố, hòa tan tất cả, thiên địa hòa tan nước mưa bên trong, bao quát Nhất Thiên Minh chính hắn. Là Bản Tọa xem thường ngươi rồi. Thiên Uyệt sắc mặt nghiêm túc lên, chứ hắn không nghĩ tới năm đạo cẩm cố tại trong tay đối phương dĩ nhiên khả thi xuất ra kinh người như vậy mức độ. Nếu như là năm đó Thiên toán tử, Bản Tọa ngược lại cũng nhận, nhưng đáng tiếc ngươi không phải. Bản Tọa chắc chắn sẽ không ngã trọng võ ngươi cái này em bé trong tay. Thiên từ đỉnh cao trên trực tiếp bắn lên, hóa thành một đạo cực kỳ quang mang rực rỡ. Chương 604: Tổn thất địa hồn hạch. Dụ dế, trừ phi ta đạt đến khuyết kiếp cảnh giới. Thế nhưng Thiên Nguyệt chính mình kẹt ở khuyết không cảnh giới lâu như vậy rồi, vì đạt đến khuyết minh cảnh giới, chính mình không tiếc hạ thấp tu vi, cuối cùng vẫn là chưa thành công. Không được, nhất định phải giết người này. Do dự chốc lát, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn đánh giết đối phương. Dù sao Bạch Lộ đại trận chưa từng có khởi động quá, đến cùng hắn có hay không khởi động, cũng không ai biết, hẳn là sẽ không vì cái này chuyện nhỏ khởi động. Nhất Tiên Minh dương mắt vừa nhìn, phía trước đã đến đệ nhất mạch, bất quá chu vi đã không có ai. 5 đạo cầm cố chuyển tới khí thức biểu hiện những người kia đều ở một cái kỳ quái địa phương nơi nào có vẻ như liền ngay cả năm đạo cầm cố đều không có tác dụng hắn hơi nhú mày bất quá không do dự lập tức vào vào không tốt có cường giả tới chí ít đã đạt đến khuyết không cảnh giới dịch phong đã cảm nhận được hai đạo cực cường khí tức chuyển đến trong đó một đạo hắn rất quen thuộc đó chính là nhếp thiên Minh, một đạo khác tự nhiên là cái kia thiên nguyệt cường giả toàn bộ tiến vào dịch phong bàn tay vung lên mọi người lập tức chui vào trong đó chuyện lớn còn kém cuối cùng khởi động vốn là dịch phong chuẩn bị khởi động Thế nhưng bị gia cắt phàm vũ cùng Tô Mạch lập tức ngăn trở. Nhất công tử vẫn không có đến. Tô Mạch lạnh nhạt nói rằng: "Ngươi không có phát hiện, phía sau hắn có một cường giả tồn tại sao? Chúng ta không thể chờ chết." Dịch Phong lớn tiếng quát lớn nói: "Ta nhìn ngươi là muốn mượn đao giết người đi, một khi đem hắn bỏ đi, ngươi là có thể độc hưởng hai mặt lực. Gia cắt phàm vũ phản bắt đạo." Dịch Phong hừ lạnh một thoáng, không nói gì, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có đóng lại cửa lớn, băng linh phủ thuyền không có mở ra. Hắn tiến vào băng linh thủy. Thiên rốt cục cảm nhận được áp lực, địa phương kia không có độ vật tuyệt đối không qua được. Đồ đại nơi nào đặt một cái khuyết minh cường giả để lại đồ vật, băng linh phụ thuyền. Bọn họ cũng có chìa khóa. Thiên Nguyệt phản ứng đầu tiên đã là như thế, xem ra đồ vật này cuối cùng đến trong tay hay thật sự không nhất định, chí ít không phải hắn tính toán một loại. Nhếp công từ tới, tới. Hai cái bản hư cường giả mỉm cười nói rằng, khoảng cách còn có không tới một dặm nơi, thế nhưng Thiên Nguyệt trong trước mắt, đem trên người khí tức tụ lại đến cực kỳ đáng sợ mức độ, trực tiếp nhắc tới gấp 3 tốc độ, hắn cũng tại đánh bạc, một khi lần này chưa thành công, cũng không có cơ hội nữa. Không thể để cho tới, chúng ta đóng cửa đi. Dịch Phong thấy được phía sau khuyết không cường giả khí tức sau, lập tức lớn tiếng thì thầm. Bên người hai người giờ khắc này cũng mất đi chú ý, phía sau người cường đại, không phải là bọn hắn có thể chống đỡ, liền ngay cả này một cái thuyền đột lại, cũng không có người nào dám chống lại cho hắn. Đóng cửa, nhổ neo. Dịch Phong trong mắt lóe ra một tia sắc khí, còn có một tia quỷ dị mỉm cười. Nhất Thiên Minh lo lắng nhìn một màn này, giờ khắc này hắn đã đến tuyệt cảnh, phía trước chỉ có một tia hy vọng, hơn nữa cái tia Dịch Phong tuyệt đối sẽ không để hắn đơn giản lên thuyền. Hắn chính là vì mượn dao giết người, chờ Ta sẽ để ngươi trả giá thật nhiều." Nhiếp Thiên Minh hàm răng một cắn, hung ác nhìn hắn. Phía sau Thiên Nguyệt đã đuổi theo, bàn tay của hắn tầng tầng một chảo, trực tiếp bắt được la bàn rồi. Ca băng. May là Nhiếp Thiên Minh nằm ở la bàn hơi chút khá cao một điểm, la bàn trực tiếp bị xé nát, Nhiếp Thiên Minh hiện tại muốn đối mặt cái này hai loại cực kỳ sợ hai tình huống. Một là thân hậu Thiên Nguyệt, hắn biết nếu như không lên thuyền, chỉ có vừa chết. Thế nhưng dịch phong đã bắt đầu khởi động thì lớn, gia hắn cũng muốn giết mình. Ta bính một lần cuối cùng rồi. Nhiếp Thiên Minh ánh mắt tụ tập tới, lập tức nhận quyết tâm đến. Bàn tay nâng lên một chút, một đạo cực kỳ xanh biết hào quang từ bàn tay bay tới. Đây chính là từ cô gái áo trắng Thúy Vân tử đạt được địa hồn hạch, vốn là Nhiếp Thiên Minh đã sắp luyện hóa. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ có bỏ qua nó, đổi được chính mình một mạng. Địa hồn hạch. Nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên Minh liền cảm nhận được một trận đau lòng, thật sự là quá là đáng tiếc, thế nhưng cũng không có cách nào. Cầm cố, lên. Theo một đạo hào quang màu xanh lá tản mát ra sau, vốn là cấp tốc một trảo thiên nguyệt chấm rất nhiều, địa hồn hạch bố trí cầm cố tự nhiên vô cùng cường đại, Nhiếp Thiên Minh lợi dụng thời gian ngắn ngủi Còn có địa hồn hạch tỏa ra vô cùng sức mạnh, hướng về thuyền lớn chạy đi. Đùng. Nhất Thiên Minh trực tiếp xông vào trong đó, hướng về Dịch Phong bỗng nhiên đánh tới. Hắn vốn là có thể khống chế thân thể của chính mình, thế nhưng hắn bây giờ cũng không thèm khống chế, va về phía liền va về phía đi, người này đã triệt để các tội, liền xem lúc nào giết hắn thích hợp rồi. Bang bang. Dịch Phong trực tiếp bị va bay ra ngoài, bởi Dịch Phong đối lý thêm vào nhếp Thiên Minh dĩ nhiên có thể thật sự lên tới tới, trong lúc nhất thời Dịch Nhiên quên mất trách cứ Nhất Thiên Minh. Rầm rầm. Ca bang. Ngay Nhất Thiên Minh vừa mới lên đến một sát na. Băng Linh phụ thuyền rốt cục mở ra, phát sinh những âm âm thanh chuyển vào đến toàn bộ trong ngực sâu. Sau đó khác một tiếng âm thanh lanh lành chuyển đến, Thiên Nguyệt một trưởng bộ ra địa hồn hạch, ánh sáng xanh lục tản đi, thế nhưng Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên an toàn. "Thiên Nguyệt, ngươi chờ, hôm nay cửu, ta Nhiếp Thiên Minh nhất định sẽ báo." Một chỗ hồn hạch, cái giá phải trả quá lớn, hắn đúng hồn hạch có một loại trời sinh cảm giác. Đó là một loại gia hương cảm giác, bất kể là chính mình cái kia mấy khối, vẫn là từ Vân tử trên người đạt được, hắn đều có thể cảm nhận được bát hoang khí tức. Cái kia là quê hương của chính mình khí tức. Hôm nay bị người phá hủy, một ngày nào đó, hắn sẽ chính tay đâm người này, lấy tiết mối hận trong lòng. "Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi tiến vào băng linh phù thuyền là có thể tránh thoát một kiếp." Thiên Nguyệt phẫn nộ gầm thét lên, hắn sở dĩ thỉnh người đến, cũng là vì vượt qua cái này băng linh thủy. Giờ khác này từ mộng cũng xác định đối phương đã hướng về băng linh thủy tiến đến, lập tức hạ lệnh, dù như thế nào, nhất định phải lập tức tiến vào đến 5 mạch bên trong. Thiên Nguyệt nhìn phụ thuyền dần dần bay xa sau, tay áo vung một cái, cấp tốc chạy đi đi rồi. Thuyền lớn bên trong, hai cái bạn hư cường giả nhìn nhất Thiên Minh như vậy mô giả sau, Lôi Lãng hỏi: "Nhất công tử, ngươi không có chuyện gì đi?" "Không có chuyện gì." Nhất Thiên Minh cưỡng chế ngực một đoàn nhiệt huyết, bình tĩnh nói rằng. Dịch Phong chỉ là lạnh lùng nhìn vài nhãn, không nói gì, bay thẳng đến bên trong đi đến. Nhất Thiên Minh không có lập tức trở mặt, cứu hận của bọn họ đã cũng hay, này cũng không cần sốt ruột động thủ, ít nhất phải đem thân thể chữa trị tốt. Quyết định chú ý sau, Nhất Thiên Minh lập tức hướng về bên trong đi đến, mới vừa đi vài bước, hắn lập tức cảm giác được một kia trô đặc biệt. Này cấm cố, khá quen. Nhất Thiên Minh trong lòng cả kinh, hắn tựa hồ gặp gỡ, còn ở nơi nào? Trong lúc nhất thời nghị không ra rồi, muốn chữa khỏi vết thương, thừa cơ hội này cố gắng nghiên cứu cái này phụ thuyền nói không chắc còn có thể nắm giữ không ít cầm cố phương pháp. Nhất Tiên Minh cười lạnh một thoáng, đặc biệt trước đó năm đạo cầm cố, để địa vị của hắn xẻ ra phiên tiên biến hóa. Kỳ thực nếu như không phải năm đạo cầm cố, hắn căn bản trốn không thoát thiên nguyệt lòng bàn tay. Hơi thở của mình không có cách nào ẩn nấp, mà đến cũng không có cách nào đối với hắn tiến hành công kích, mấu chốt nhất sự tình, nó thời khắc cuối cùng vạch ra thiên nguyệt thiên điệu điên đạo căn bản. Nếu như không phải thời khắc cuối cùng, hắn sử dụng chuyển hóa Ngày hôm nay thật sự liền chết ở chỗ kia rồi. Dịch Phong, người đã đạt tại phủ thuyền bên trên, ta cũng là cùng ngươi cố gắng vui lùa một chút rồi." Nhiếp Thiên Minh cười cười, nhanh chóng biến mất ở hai cái bản hư cường giả trong tầm mắt. Gia Cắt Phàm Vũ cùng Tô Mạch Đạo Ý thức được rất nhanh hai người liền muốn mở ra trả thù, bất quá bây giờ thật sự không biết hiệu chết vào tay ai. Vốn là trước đó cho rằng Nhiếp Thiên Minh thất bại, nhưng nhìn đến hắn từ cường giả dưới tay trốn ra một màn, hai người đều thay đổi cái nhìn. Kỳ thực hai người tuy rằng hướng chịu vô vọng từ mời, thế nhưng mục đích thực sự vẫn không phải như thế. Hắn biết vô vọng tử sư tôn sẽ không đối với cái kia năm mạch khí cảm thấy hứng thú, xem ra còn có những đồ vật khác. Đi thôi, chúng ta tiếp tục chờ chờ. Hai người lẫn nhau ngưng liếc mắt một cái, rồi dập rời khỏi nơi đây. Nhất Thiên Minh đi tới một chỗ gian phòng, vội vàng khép cửa phòng lại, hắn bây giờ phải nhanh một chút đem trên người thương dưỡng cho tốt. Hiện tại hai người đều tại so với thời gian, hắn có thể thấy, dịch Phong đồng dạng bị thương không nhẹ. Ba cái bản hư cường giả vây công, dĩ nhiên có thể làm cho gia hỏa này sống sót trở về, xem ra thực lực vẫn là rất mạnh. Nhất Thiên thì thào thì thầm, Loáng một cái 20 ngày trôi qua, băng linh phủ thuyền bên trên, không người nào dám nói chuyện lớn tiếng, tựa hồ cũng cảm giác được đây là báo táp đến trước kiến tĩnh, ngoại trừ Tô Mạch cùng ra các phàm vũ tiếng nói, hầu như chỉ còn lại cẩn thận từng ly từng tí một bước đi thanh âm. Chương 608: Nguy cơ đến. Đây là ý gì? Nhất Tiên Minh lập tức những mày, hắn nhớ tới mình cũng đã từng đạt được một bức họa, bất quá cái kia họa bị đặt ở một góc bên trong, đã sớm bị quên lãng. Hai bức tranh họa phong có điểm tương tự, tương tự xuất từ một người tay, hắn lập tức từ bên người bao bên trong lấy ra bức họa này, đột nhiên phát hiện Nếu như đem bức họa này để vào lão nhân trong bàn tay, vừa vận an cấp. Thiên hạ thậm chí có trùng hợp như vậy sự tình. Nhất Tiên Minh kinh thán một tiếng, họa bên trong lão nhân là ai, họa bên trong cảnh giới là địa phương nào, họa bên trong họa là ở đâu. Đột nhiên có bước lên nhiều như vậy vấn đề, Nhất Tiên Minh cũng không thèm suy tư, bất quá xuất hiện ở tầng thứ 4, có thể thấy được bức họa này không đơn giản. Trước tiên đặt ở trên người, nếu như sau đó có cơ hội ở tại giải một phen. Nhất Tiên Minh từ trên bàn cầm lên họa, cẩn thận từng ly từng tí một lại, để vào đến bên người bao bên trong. Lúc này mới hướng về phía trước nhìn tới. Địa phương này cùng với nói là một cái căn cố, không bằng nói càng như một cái thư phòng, Nhiếp Thiên Minh bàn tay vu lên, đem trên bàn đang đốt cháy, trên bàn đã che kín cho bụi. Nơi này chí ít đã rất lâu không có ai tới. Bất quá Nhiếp Thiên Minh nhưng nhìn ra một chút manh khỏe, cái này thư phòng dĩ nhiên không phải chủ nhân gian phòng. Vừa nãy tại thôn phệ chủ nhân huyết dịch thời gian, hắn cảm giác được người này huyết dịch tràn đầy phấn chấn, tràn đầy phân khởi. Mà trong phòng bố cục cùng bài biện, càng như là một cái đi vào tuổi già lão giả, tại hưởng thụ tính mạng hắn cuối cùng thời gian. Bàn học đầu gỗ cực kỳ khảo cứu, tản mát ra khí tức, tuyệt đối không phải cẩm cố chủ nhân tản mát ra. Vậy thì vì cái gì? Nhiếp Thiên Minh lâm vào tự hỏi, hắn không biết tại sao ở nơi này sẽ xuất hiện loại đồ vật này. Người này tuy rằng ý chí bất quá kiên cường, thế nhưng phương thức làm việc nhưng không hạn chế một điều, tư duy cực kỳ nhảy lên, nhảy lên đến Nhiếp Thiên Minh cũng bắt đầu bội phục người này. Đến cùng là cái gì? Nhiếp Thiên Minh chậm rãi làm được trên ghế, bàn tay nhẹ nhàng mà bỏ vào trên mặt bàn. Nhiếp Thiên Minh suy tư mấy phút đồng hồ, vẫn không có đạt được kết luận, hắn bất đắc dĩ đứng lên, tuy rằng tôn phệ chủ nhân dịch đánh ra van, thế nhưng hay là không, có lĩnh ngộ này tầng cảm cố ý đồ chân chính. Từ theo một ý nghĩa nào đó, hắn thua rồi. Không biết tầng thứ 5 là cái gì. Nhất tiên Minh nhíu nhíu mày lông, vốn là đi vào trước đó, hắn có thể nói tự tin tràn đầy, thế nhưng sau khi đi vào, hắn mới phát hiện, tầng thứ 4 không qua được, tầng thứ 5 hắn muốn cũng không thể nghĩ đến. Suy tư gần một canh giờ, nhất Thiên Minh bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi lui đi ra, sau đó dơ tay bao bọc lên. Có phía trước ba tầng cẩm cố, hắn đã không chế băng linh phù thuyền, chí ít hiện nay sự tình đã có thể đầy đủ đối phó dịch phong. Lần thứ hai trở lại gian phòng của mình bên trong, quá nửa giờ, hắn lần thứ hai đi ra, nhìn phía trước xuất hiện 3 phương hướng, mà thuyền lớn chỉ có thể vào nhập to lớn nhất cái kia lưu vực. Nhất tiên minh quay đầu lại nhìn thoáng qua, giờ khác này thuyền nhỏ tựa hồ chia ra ba đường, chuẩn bị tách ra. Bọn họ đi mặt khác hai cái làm gì? Chẳng lẽ là vì chặn đường chúng ta? Nhất tiên minh suy tư mấy, thuyền lớn đã hướng về trung gian cái kia đại lưu vực tín bảo. Mà phía sau thuyền nhỏ quả nhiên chia ra ba đường, trong đó hai con tiểu đội hướng về hai bên cấp tốc chạy tới Vốn là Nhiếp Thiên Minh cho rằng trung gian cái kia một con đội ngũ sẽ đuổi lại đây. Thế nhưng làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, đối phương dĩ nhiên toàn bộ ngừng, tựa hồ đang ngợi đổ vào gì. Nhiếp Thiên Minh trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện, đã sớm không ở đơn thuần, hắn lập tức đoán được một ít tai hại, biết phía trước tiến vào địa phương không đơn giản. Nơi đây là Bạch Lộ đại trận hạt nhân khu vực, xuyên qua phía trước chính là 5 mạch nguyên khí rồi. Thư Không lão sư đột nhiên mới đầu nói chuyện, bởi vì nhiều năm trước đó, hắn ở trong cung điện thấy được một bộ hình ảnh, hình ảnh một phần thành ba. Mà hôm nay nhìn thấy vừa vận ăn khắp lúc trước trí nhớ của mình, Hắn lúc này mới nhớ tới. "Ồ, đúng rồi, lão sư, cái khác hai cái là địa phương nào?" Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi. Hư Không lão sư nhớ lại mấy, thì thào thì thầm, "Nếu như đoán không lầm, hẳn là Bạch Lộ đại trận hai cái phó trận." Hai cái phó trận. Nhiếp Thiên Minh lập tức nghĩ tới một ít việc không tốt, vội vàng hỏi. "Không sai, trong đó một cái chính là trước đó ngươi đi qua linh nhân tộc hồ nước đại trận, một chỗ khác ta cũng không biết." Năm đó Hư Không lão sư vẫn cố ý đi qua một lần hồ nước đại trận, thế nhưng không có đi vào. Chu vi linh quá nhiều người, hơn nữa thực lực không kém chỉ là xa xa chú lưu mà thôi. Xem ra hiện tại chỉ có chờ đợi. Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, trong lòng sinh ra một tia bất an. Thiên Nguyệt có thể nói là cáo giả, hắn đối với địa phương này có quá quen thuộc, khó bảo toàn sẽ không có cái gì ác độc kế hoạch. Băng Linh phủ thuyền vừa lái vào không tới thời gian một ngày, tốc độ lập tức tăng nhanh gấp đôi, hơn nữa cái tốc độ này hiển nhiên không phải dịch phong chủ động tăng tiến vào, mà là một loại bị động, là bị một loại sức mạnh vô hình cấp tốc đẩy ra ngoài. Giờ khắc này dịch phong cũng cũng lên, hắn vốn định lợi dụng trong khoảng thời gian này diệt trừ Nhiếp Thiên Minh Thế nhưng tình huống bây giờ có biến, e sợ rất khó tại năm mạch trước đó giết chết hắn. Ra Cát Phàm Vũ cùng Tô Mạch cũng muốn từng người sự tình, đương nhiên cũng có chút lo lắng chuyện trước mắt, dù sao cái tốc độ này quá không bình thường. Hào ao rào, veo veo vèo. Véo véo. Đột nhiên băng linh phù thuyền liền dường như mất đi sự khống chế giống như vậy, tại băng linh thủy trên cấp tốc lưu động, cái tốc độ này đã vượt xa thiên đạo cường giả cấp tốc tiến lên tốc độ. Như vậy mang đến nguy hại, rõ ràng không muốn thời gian một ngày, bọn họ nhất định muốn va về phía bên người độ vận. Ầm ầm. Đột nhiên bên cạnh hai cái dòng nước hướng về chủ lưu bên này chen trúc lại đây, sơn mạch đột nhiên xuất hiện, dịch Phong thấy được một cái núi cao thật lớn chắn thuyền lớn trước mặt. Thuyền lớn đã mất đi khống chế, xem ra muốn tầng tầng va chạm lên rồi. Đại gia chú ý, Băng Linh phủ thuyền muốn đụng vào rồi. Dịch Phong lớn tiếng quát. Ầm ầm. Một tiếng cực kỳ nặng nề âm thanh truyền đến, Nhiếp Thiên Minh lập tức cảm giác được Băng Linh Phù thuyền hứng chịu trọng thương, cao như vậy tốc độ thêm vào lớn như vậy thể tích, cứ việc cầm cố làm được hoàn mỹ, thế nhưng vẫn là hứng chịu đáng sợ thương tích. Còn có một việc, tương tự làm cho tất cả mọi người lo lắng sự tình. Đó chính là hai cái phân lưu kế tục để ép chủ lưu, tựa hồ muốn cắn nuốt mất chủ lưu. Một khi phát sinh như vậy sự tình, băng linh phù thuyền có thể bị kẹt ở bên trong, chỉ bằng vừa nãy dòng nước, còn có thủy thôn phệ lực lượng, hầu như không người nào có thể tiếp tục sinh tồn. Hai cái phó trận hứng chịu công kích rồi. Hư Không lão sư lập tức cảm giác được tình huống phát sinh ra biến hóa, bởi vì Bạch Lộ đại trận nhiều năm như vậy vẫn rất ổn định, thế nhưng một khi hai cái phó trận hứng chịu công kích, như vậy chủ trận lập tức trở nên cuồng bạo lên, liền dường như như bây giờ. Dịch Phong rốt cục hãn rồi, hắn vẻ mặt nghiêm túc, không nói gì, môi nhắm thật chặt. Siêu phía trước nhìn lại, phía trước đi tới tốc độ càng lúc càng nhanh. Dầm dầm dầm. Mãnh liệt run rẩy âm thanh càng ngày càng to lớn, Băng Linh phù thuyền rốt cục kèn kẹt tâm thanh, thật giống như là đạt đến nó to lớn nhất chịu đựng năng lực. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng sờ sờ thì lớn, mặt trên cầm cố trực tiếp lúp đích. Dầm dầm. Đùng. Thuyền lớn rốt cục xảy ra chuyện đáng sợ, một ngọn núi khổng lồ bay thẳng đến Băng Linh phù thuyền đánh tới, thuyền lớn xảy ra kịch liệt động. Côn đại sư Hàn Ngũ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ biết một khi thuyền lớn xảy ra vấn đề, trước hết không may chính là chính mình. Đùng đùng. Đạo thứ nhất cầm cố tại Thô Bạo Sơn mạch trước mặt, không đỡ nổi một đòn. Cái này lực va đập độ quá lớn, nếu như không phải hai, ba lạng cái cầm cố quá mạnh mẽ, phòng trừng truyền lớn tại chỗ liền chìm xuống. Nhưng là tầng thứ nhất cầm cố bị phá hỏng sau, đã khiến cho dịch phong khủng hoảng, bởi vì xảy ra một ít nhỏ bé biến hóa. Tầng thứ nhất cầm cố là bảo đảm băng linh phụ thuyền to lớn nhất nhân số, một khi phá hỏng, nhân viên nhất định phải mau chóng chuyển vận ra. Nhất Thiên Minh cũng rất nhanh ý thức được điểm này, thế nhưng hắn ánh mắt lộ ra một tia bình tĩnh ánh mắt, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút dịch phong nên xử lý như thế nào. Mọi người lập tức đến bên trong đại sảnh tập trung. Không tới sau một phút, toàn bộ trên thuyền lớn lập tức chuyển đến dịch phong lớn tiếng mà lại sốt ruột la lên, có thể thấy được hắn cũng cứng lên. Mọi người đều tập trung vào bên trong đại sảnh, Nhất Thiên Minh bình tĩnh ngồi xuống một góc góc bên cạnh, hắn lạnh lùng nhìn một màn này. Chương 612: Năm mạch lực lượng. Ra cát đại ca, Tô mạch đại ca. Chuyện về sau giao cho người, ta muốn tự tay đánh giết hắn. Nhất Thiên Minh vừa nhìn người này chuẩn bị chạy trốn, lập tức lớn tiếng quát lên. Người phía sau đã, đã biến thành không đầu con rồi, hầu như không tạo thành được uy hiếp. Ngay Nhiếp Thiên Minh rời khỏi không tới sau một phút, những người này toàn bộ bị chém giết. Bọn họ cũng thuận lợi chiếm cư 5 mạch lực lượng, chờ Nhiếp Thiên Minh trở về. Giờ khác này từ ngụm cấp tốc khởi động thuyền nhỏ, băng linh chi thủy kịch liệt đánh bom thuyền, nếu không phải một nhóm này thuyền nhỏ là trải qua đặc biệt xử lý, sớm đã bị căn nướt. Mà trên thuyền từ mộng vẻ mặt vội vàng, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Nhiếp Thiên Minh. Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng nhẹ nhàng mà nở nụ cười, bàn tay hỏa diệm đã đạt đến to lớn nhất, bất quá nghĩ lại, vẫn là tranh thủ đoạt được đối phương Thiên Dương Đan. Trước đó từ dịch phòng bên người bao bên trong, Hắn lấy được chí ít 10.000 tả tà hữu thiên dương đan, mà những đồ vật này đầy đủ hắn đột phá đến thiên đạo trung kỳ. Nếu như tại từ mộng trên người cũng có thể mò đến một vài thứ, hắn nói không chắc lại kiếm. Quyết định chú ý, Nhiếp Thiên Minh thiên phủ sức mạnh vận chuyển, thôi động sức mạnh càng lúc càng nhanh, tốc độ đã là nguyên lai like gấp đôi. Giữa hai người khoảng cách chỉ có trong vòng 50m, Nhiếp Thiên Minh bàn tay chỉ tay, lớn tiếng thì thầm: "Sinh tử cầm cố, bố trí." Khoảng cách 50m, hắn có lòng tin bố trí cẩm cố, nhốt lại từ ngụm vài giây thời gian. Cũng đúng như Nhiếp Thiên Minh sở liệu, Tuy rằng sinh tử cầm cố bố trí vội vàng một ít, thế nhưng vẫn là khống chế vài giây thời gian. Vài giây thời gian, Nhiếp Thiên Minh hoàn toàn vượt qua Từ Mộng. Từ Mộng vừa bài trừ cầm cố, liền thấy được Nhiếp Thiên Minh tử vung bình thường ánh mắt. Cái kia một đạo ánh mắt, tựa hồ muốn xông ra tâm thần của hắn, sẽ rách trí niệm của hắn, làm cho mình không có cơ hội sinh tồn. Người muốn chết, vốn là ngã kính cho ngươi, hiện tại, ngươi chỉ có tử vâng phần. Nhiếp Thiên Minh chỉ tay thông thiên, cấp tốc hướng về Từ Mộng đánh giết tới. Chỉ tay lực lượng sản sinh uy lực đã để chu vi băng linh chi thủy phát sinh mã đến dị biến. Do xoay cuốn lên băng linh thủy lập tức hướng về Tử mộng công tới. Băng linh chi thủy hình thành vòng xoáy tựa hồ muốn thôn phệ tất cả những thứ này, một đạo thủy rốt cục rọi đến trên người hắn. A a a. Tử Ngộng cảm giác được một trận sót ruột nỗi đau, trái ngược với băng linh thủy, hắn càng thêm sợ hãi Nhất Thiên Minh. Nhất Thiên Minh tỏa ra khí thế đã để hắn không thể phản kháng, người này tu vi đã có thể cùng khuyết không cảnh giới cường giả một trận chiến, nhưng đáng tiếc hắn còn có một khoảng thời gian mới có thể đột phá. Vốn là cho rằng nhiệm vụ lần này kết thúc, hắn là có thể va chạm vào khuyết không cảnh giới. Hiện tại hắn chỉ muốn sống sót trở lại, chỉ có sống sót trở lại. Hắn mới có cơ hội đột phá, mới có cơ hội tìm Nhiếp Thiên Minh báo thủ. "Ngươi chờ, ta nhất định sẽ đi ra ngoài." Cánh tay trên đã bắt đầu chảy ra huyết dịch, huyết dịch tại không khí cấp tốc lan tràn, chảy xuôi tốc độ quá nhanh. Băng Linh Chi thủy kế tục ngâm nhập thân thể của hắn, từ mộng chịu đựng thống khổ, không dám leo trùi mặt trên thủy, hắn sợ bất kỳ dư thừa động tác đều cho Nhiếp Thiên Minh cơ hội. "Huyết mạch cầm cố." Nhiếp Thiên Minh thấy được đối phương trên người huyết dịch, lập tức nghĩ tới tại Băng Linh trên lớn học được đồ vật, "Huyết mạch củng cố." "Huyết mạch củng cố" vừa ra, chu vi trong vòng trăm mét chỉ có có liên quan với huyết khí tức. Lập tức chịu đến Nhất Thiên Minh kiềm chế. Tư Mộng lập tức cảm giác được áp lực, trước đó hắn còn có thể may mắn chạy trốn, thế nhưng giờ khắc này hắn đã không có cơ hội chạy trốn. Nhất Thiên Minh, ta chính là thành quỷ cũng không buông tha người. Tư Mộng đơn giản không chạy, ngược lại cũng chạy không phát, không bằng một trận chiến. Ha ha ha, ta rất chờ mong. Nhất Thiên Minh chân tầng tầng đánh bóng thuyền, thân thể hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, trong huyết quang là Nhất Thiên Minh mạnh nhất một đòn. Chỉ tay thông thiên, chết đi cho ta. Một vệt ánh sáng màu máu qua, Nhất Thiên Minh ngón tay tầng tầng đánh trúng Tư Mộng đầu lâu. Từ Mộng sợ hãi nhìn phía trước, nhìn cái này tính mạng hắn bên trong nhân vật đáng sợ nhất, hay là hắn thật sự không nên tới, hay là tại hắn nhìn thấy Nhất thiên Minh thời điểm, nên quả đoán đánh giết người này. Nếu như lúc trước vừa đi ra sẽ giết người này, có thể hay không? Không có cái gì có thể hay không. Từ Mộng chết rồi, mang theo quá nhiều không cam lòng, quá nhiều không muốn, hắn còn muốn sống sót. Người bên người bao ta lấy. Nhất thiên Minh thuận lợi một trảo, bên người bao bên trong có ít nhất 5 vạn Thiên Dương đan, còn có một cái khôi giáp. Khôi giáp xanh lên, trên người rõ ràng cho thấy bị ngọn lửa nung thành. Hỏa diễm khí tức đã với hắn bốn đạo hỏa Diễm cực kỳ giống nhau không sai không sai năm vạn thiênên Dương đàn đầy đủ hắn tu luyện hắn dơ tay trong lúc đó đem từ mộng thân thể ném vào đến băng linh chi trong nước tùy ý dòng nước thôn vệ tất cả những thứ này nhất thiên Minh quay đầu lại nhìn năm mạch lực lượng không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn chiếm được khỏe miệng hắn dương lên đương nhiên hắn biết 5 mạch lực lượng mở ra sau liền muốn xuất hiện rất nhiều ý không ngờ rằng chuyện vô vọng tử cũng đến tới còn hắn nữa người phía sau thiênmệt người phía sau là ai hệ nay liệt vấn đề rốt cục muốn cha ra man mối Hắn cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì, dĩ nhiên đưa tới nhiều như vậy cường giả tranh đoạn Nếu biết nơi này tồn tại bảo vật, tại sao chưa từng xuất hiện bằng thực lực của bọn họ, đi vào nơi này cũng là trong nháy mắt sự tình, tại sao muốn nhiều lớn như vậy một chỗ mà tử. Nay một vài vấn đề, Nhiếp Thiên Minh rất chờ mong, bất quá hắn muốn biết mình luyện hóa 5 mạch lực lượng sau, thực lực đến loại nào mức độ, có thể hay không cùng Thiên Nguyệt Quang Minh chính đại một trận chiến. Nhiếp công tử, người trở lại." Cuốn Mãng huyết cung kính nói. "Cuốn công chủ, tình huống làm sao?" Nhiếp Thiên Minh hướng về hắn nở nụ cười một thoáng. Trước đó sự tình đều qua, hiện tại sẽ chờ vô vọng tử trở về. Côn Mãng huyết mỉm cười nói rằng, "Về, Nhiếp công tử, ra các đại nhân cùng Tô mạch đại nhân đã chiếm cư 5 mạch lực lượng, bất quá bọn hắn cũng không hề lấy, mà là các loại chờ công tử ngươi trở về." Đối với hai người này hắn vẫn cũng không có xem hiểu, đối phương rõ ràng là vô vọng tự đi vào, thế nhưng tại làm hết sức dưới tình huống mấy lần trợ giúp Nhiếp Thiên Minh, điểm này liền ngay cả Nhiếp Thiên Minh đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là gần nhất mấy lần nói chuyện, càng làm cho hắn cảm giác được hai người này có cái gì những bí mật khác. Còn bí mật này Đợi được chuyện này lúc kết thúc mới có thể triệt để rõ ràng. Chúc mừng Nhiếp công tử, ngươi đã chiếm được 5 mạch lực lượng, dựa theo vô vọng tử quyết định, ngươi có thể lấy một mạch lực lượng." Tô Mạch mỉm cười nói rằng, trước đó đến thời điểm, hắn vẫn đối với Nhiếp Thiên Minh không tín nhiệm, thế nhưng qua thời gian này ở chung sau, Nhiếp Thiên Minh tiềm lực quá là đáng sợ. Một mạch lực lượng. Nhiếp Thiên Minh thì thảo thì thầm, ta nhọc nhằn khổ sở đi tới nơi này, chính là vì một mạch lực lượng sao? Năm mạch lực lượng, ai dám giành giật với ta? Nhiếp Thiên Minh trong mắt ra một tia tinh mang, hắn nghĩ tới rồi chuyện này sau khi chấm dứt, có thể có bị vô vọng tử chém giết. Giờ khác này hắn cần dựa vào ta đã thông tất cả những thứ này, thế nhưng một khi mục đích của đối phương đạt đến, như vậy mình cũng liền triệt để mất đi tác dụng. Thiên dục cho chi, ta lấy chi liền có thể. Năm mạch lực lượng, ta Nhiếp Thiên Minh vẫn có thể gánh chịu lên. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh hướng về hai người gật đầu, nhẹ giọng nói rằng, làm phiền hai vị làm hộ pháp cho ta, tương lai nếu như có ta Nhiếp Thiên Minh thăng chức rất nhanh thời điểm, nhất định báo đáp. Đa tạ công tử, ngươi cứ yên tâm đi, do hai người bọn ta thủ hộ, ngươi không có việc gì. Tô Mạch cung kính nói. Giờ khắc này bọn họ không nghĩ tới Niếp Thiên Minh đạt được là 5 mạch mà không phải một mạch. 5 mạch sức mạnh là một cái hoàn mỹ sức mạnh, không phải đơn giản lẫn nhau, 5 mạch hợp lực muốn so với 10 cái một mạch lực lượng càng thêm cuồng bạo. Niếp Thiên Minh nhanh chóng đi vào, Chu Vi lập tức xa vào đến một vùng tâm tối bên trong. Trên người Hồng Tiễn lập tức từ song thanh vệ hồn trong vách chạy vội đi ra, theo Hồng tuyến đi ra, quanh thân lập tức bị điểm sáng. Trong mơ hồ, Niếp Thiên Minh cảm nhận được 5 cái khí tức mạnh mẽ, năm cái khí tức hướng về cùng một phương hướng phương trào, hồ đang làm lễ độ gì. Năm mạch vận mèo, phát sinh khí thế mạnh mẽ. Nhếp thiên Minh khỏe miệng nhẹ nhàng mà run lên bàn tay theo Hồng tuyến nhẹ nhàng tìm thấy 5 mạch trên người 5 mạch bắt đầu tung bay Tuy rằng của bạo thế nhưng bởi cái kia một ít Hồng tuyến, cũng không hề đối với nhất thiên Minh sản sinh bài xích Thật mạnh mạch lực nhất thiên Minh rõ ràng cảm giác được một trận này lên cảm giác cái này là bạch lộ khu vực mạnh mẽ nhất bộ phận nếu như hắn thật sự lấy thực lực chí ít có thể đạt đến đếni đạo trung kỳ nói không chắc có thể đạt đếni đạo hậu kỳ thiên đạo Hậu kỳ hắn tuyệt đối có thực lực cùng thiên nguyện một trận chiến muốn đến nơi đây nhất thiên Minh cả người trở nên hư vấn chương 616 Thiên Nguyệt ngươi không xong phá. Bản tọa cũng không tin, ngươi có thể tại ta mí mắt hạ đem tiên lật tung lên. Thiên Nguyệt bàn tay cũng tụ lại vô số đạo nguyên khí, chỉ cần hắn nghĩ, khuyết không khí tức đủ để hủy diệt này thuyền. Ngươi xem, này là tầng thứ nhất cầm cố. Nhiếp Thiên Minh bàn tay nhẹ nhàng mà vung lên, tầng thứ nhất cẩm cố chậm rãi lạc đi tới trong phòng bên trong, trong phòng lập tức tràn đầy Nhiếp Thiên Minh đặc biệt khí tức. Thiên Nguyệt thân thể hơi chút xúc đụng một cái, khóe miệng lộ ra xem thường khí tức, loại này cẩm cố so với bên ngoài năm đạo cẩm cố, không có bất kỳ có thể so với tính. Hắn trong mắt liền có thể hủy diệt này cầm cố, không gì hơn cái này. Thiên Nguyệt cười lạnh hai tiếng, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. "Ừm, không gì hơn cái này, tầng thứ 2 cầm cố, Người mà lại xem trọng." Nhất Thiên Minh lập tức bố trí đạo thứ 2 cầm cố, lưới đánh cá cầm cố, bên trong thôn phệ khí tức giờ khắc này lặng lẽ che giấu. Thiên Nguyệt là khuyết không cương giả hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến lưới đánh cá cầm cố bên trong thôn phệ cầm cố, Khỏe miệng hơi chút run nhúc nhích một chút, nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười, lưới đánh cá bên trong bao hàm thôn phệ cầm cố, ngã, cũng cũng có một chút mùi vị, bất quá những này đều là trẻ con siếc không để cập tới cũng được xác thực đúng vậy cái này đạo thứ ba cầm cố chẳng đáng là gì nhất thiên Minh vây tay một cái đạo thứ ba cầm cố lặng yên trong lúc đó cũng bố trí lên rồi ba đạo cầm cố bố trí đi tới sau khi thế hầu như không có xảy ra bất kỳ thay đổi thiên thiênệt cười gần chỉ cần hắn nghĩ hắn một trưởng là có thể bổ ra cầm cố cái này đạo thứ tư cầm cố là huyết mạch cầm cố là ta nhiếp thiên Minh huyết dịch ngưng tụ ra người có thể cảm thụ một thoáng nhất thiên Minh bàn tay dùng sức kéo một cái một đ máu tươi phun cháo đi ra huyết dịch lập tức lan tràn đến không gian bên trong Theo huyết dịch lan tràn, bầu trời bên trong lập tức thay đổi bất ngờ, trong không khí tràn đầy khí tức sơ xác, Băng Linh Phủ truyền chu tru vi lập tức lan tràn khí tức quỷ dị. Khí tức này vừa đi ra, thiên nguyệt trên mặt rốt cục có một tia phản ứng, cố khí tức này vừa xuất hiện, hắn cảm nhận được áp lực, lập tức muốn ra đến bên ngoài năm đạo cẩm cố. Hắn không thể nào ở trong thời gian ngắn như vậy học được Băng Linh Phủ truyền cẩm cố. Thời gian quá ngắn, cho dù Nhiếp Thiên Minh ngờ tới chính mình xuất hiện, cũng không có thể ở trong thời gian ngắn như vậy bố trí đáng sợ cẩm cố. Thế nhưng hắn thiên không cảnh giới giả, hắn trời sinh cảnh giới cho dù đồ vật đến tay cũng sẽ không bất cẩn, ngay khiếp Thiên Minh bố trí đến đạo thứ tư cầm cố thời điểm, hắn lựa chọn ra tay, hắn sẽ không cho Nhiếp Thiên Minh bố trí đệ ngũ đạo cầm cố. Cuối cùng một đạo cầm cố lưu cho chính người đi. Thiên Nguyệt bàn tay dùng sức một chảo, không khí lập tức đại biến, tạo thành một trận gió xoáy, gió xoáy bên trong, trước đó bốn đạo cầm cố trở nên yếu đuối không thể tả. Người chẳng lẽ không biết, ta tại bố trí đạo thứ tư cầm cố thời điểm, đã bố trí xong đệ ngũ đạo giam giữ lại sao? Ngươi quá cao ngạo, quá cao ngạo rồi. Nhiếp Thiên Minh lắc đầu, thân thể về phía sau đột nhiên lùi lại. Hai người do trước đó tốc độ chậm chậm đối thoại bên trong, lập tức xoay chuyển thành hiện tại nhanh như chấp tốc độ. Nhiếp Thiên Minh hướng về thiên Nguyệt bàn tay thả tới một cái to lớn cầm cố, cầm cố to lớn, lực lượng mạnh mẽ đã vượt xa năm đạo giam giữ lại. Cái này cũng là băng linh phù truyền tinh hoa nhất cầm cố, này cầm cố vừa ra, để thuyền lớn trở nên cực độ quỷ dị. "Trừ phi ngươi là khuyết minh cảnh giới, bằng không ngươi đừng nghĩ đi ra." Cầm cố trực tiếp bảo vệ thiên Nguyệt. Tất cả những thứ này quá đột nhiên, không phải Tiên Nguyệt quá ngu ngốc, cũng không phải là Thiên Minh quá giảo mà là này đạo cẩm cố vốn là không nên xuất hiện ở đây. Cái này có thể đóng băng khuyết không cảnh giới cẩm cố, bất luận phóng tới nơi nào đều là khủng bố. Thiên Nguyệt cho dù tại mạnh, tại giáo hoạt cũng sẽ không nghĩ đến Nhiếp Tiên Minh vào lúc này dùng cái này cẩm cố. Một cái có thể thôn vệ 5 mạch khí cẩm cố, một cái có thể đóng băng khuyết không cảnh giới cẩm cố, nhưng xuất hiện ở Nhiếp Tiên Minh trong tay. Người. Thiên Nguyệt trong cả đời giết qua người, liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Thế nhưng ngày hôm nay, nhưng cắm ở một cái tu vi so với hắn thấp người trong tay, hơn nữa đây là lần thứ hai. Ta muốn giết ngươi, cái này nho nhỏ cẩm cố, ngươi có thể nhốt lại ta sao? Thiên Nguyệt tại cầm cố bên trong cùng bạo sự phẫn nộ quát, trên người khuyết không khí tức trong nháy mắt đạt đến khí tức khủng bố, Nhiếp Thiên Minh biết đạo lực lượng này tấn công chính mình, hắn chỉ có chạy trốn mệt. Thế nhưng đối diện hắn chính là thượng cổ Di Lưu vô danh cầm cố, sức mạnh trước đó thậm chí đã vượt qua trên người hắn triệu mỗi phạm giam giữ lại. Vù vù hô. Nhiếp Thiên Minh đẩy lên trên bàn, đặt mông ngồi lên, lạnh lùng nhìn hắn. Kỳ thực hắn đang bước lên một cái hiểm, một cái không có cách nào biện pháp. Thiên Nguyệt cường đại, vốn là không phải hắn có thể khống chế. Với hắn một trận chiến, không có năm đạo cầm cố bảo vệ, cuối cùng chính mình chỉ có một con đường chết. Nhưng mà thiên Nguyệt cũng nhìn ra điểm này, cho nên hắn như thế tự tin theo tới, thế nhưng hắn không nghĩ tới trên thế giới dĩ nhiên tồn tại như vậy một đạo cầm cố, mà này đạo cẩm cố bị nhếp Thiên Minh ở trong thời gian ngắn như vậy học được. "Ta không tin, ta không tin, cho dù ngươi là thiên to tổ, ngươi cũng không có cách nào đem ta vây chết ở chỗ này." Một cố càng kịch liệt nguyên khí hướng về cầm cố ném tới. Cầm cố bên trong, nguyên khí song chấn động cực kỳ kịch liệt, mà nhếp Thiên Minh vị trí bản lập tức đã biến thành một phấn, hắn thân thể lập tức sinh ra vô cùng hỏa diễm ngăn trở khí thế đánh vào tầng ngoài bốn đạo cầm cố trong nháy mắt bể nát, trực tiếp đưa đến thuyền lớn bắt đầu mô chậm, một ít băng linh chi thủy bắt đầu chậm rãi cắn nuốt băng linh phù thuyền. Cái này không biết khi nào kiến tạo băng linh phù thuyền rốt cục hoàn thành sứ mạng của nó, chậm rãi chìm xuống. Cầm cố bên trong, truyền đến mấy đạo kim quang, kim quang vững vàng áp chế thiên nguyệt. Đừng nói là thiên nguyệt, cho dù khuyết minh cảnh giới cơ giả, hắn đều không nhất định có thể phá thoại này cầm cố. Thiên nguyệt tôn giả, không phải ta nhẫn tâm, là ngươi bước quá mau rồi. Ngươi còn nhớ rõ năm đó hư không lão nhân sao? Nhất Thiên Minh lạnh lùng nở nụ cười, lớn tiếng hỏi: Nhận được thì lại làm sao? Không nhận ra thì lại làm sao? Thiên Nguyệt hai mắt tràn đầy tơ máu, giờ khác này hắn cực độ khát máu, như một cái nổi điên dại thú, thế nhưng mỗi một lần đều bị Cẩm Cố vô tình ngăn cản hạ xuống. Năm đó ngươi vì bản thân chi tư, thiết kế một cái lớn như vậy cục, đừng tưởng rằng ngươi có thể thực hiện được. Nhất Thiên Minh lấy ra bên trong thân thể chìa khóa, đây là Cẩm Cố duy nhất huyền biện pháp. Nói đúng ra, đây là để ngũ trầm cầm Cố mắt trận, mắt trận chính là chiếc chìa khóa này. Cái này Cẩm Cố tối đặc biệt địa phương chính là Cẩm Cố cùng mắt trận tách ra, mà chỉ cần chiếc chìa khóa này mất rồi, Này cẩm cố chỉ có mạnh mẽ mở ra, bằng không liền ngay cả Nhiếp Thiên Minh cũng không thể thông qua cẩm cố mở ra nó. Thế nhưng từ bên ngoài công phá, cái này độ khó quá lớn, Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng nở nụ cười, lộ ra hài lòng nụ cười, hắn sờ sờ chìa khóa, đột nhiên hướng về bên ngoài băng linh chi thủy ném đi. Phù phù. Một tiếng không lớn âm thanh chuyển đến, Nhiếp Thiên Minh hài lòng nợ nụ cười. Một tiếng này nhưng là tiên mệt nghe được kinh khủng nhất một tiếng, hắn phá tan không được cầm cố. Hắn hối không nên đi vào, hắn vốn là đánh giá thấp Nhiếp Thiên Minh, vốn là cho rằng Nhiếp Minh chuẩn bị chạy trốn thế nhưng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là tính toán chính mình. Cho dù tính toán chính mình, hắn cũng không sợ, thế nhưng là xuất hiện cái này cầm cố. Hắn này mới ý thức tới, trước đó bốn tầng cầm cố, đều chỉ là vì ma tuy chính mình mà thôi. Kỳ thực hắn đi vào cái này phòng nhỏ, hắn cũng đã thua. Ta thiên nguyệt thiên phú siêu quần, năm đó vì đạt đến khuyết minh cảnh giới, không tiếc hạ thấp chính mình tu vi, vì sao lại thua ở trong tay người này. Ta không cam lòng, không cam lòng. Từng tiếng tiếng gầm gừ từ cầm cố bên trong truyền đến, người ở phía ngoài sợ hãi ng Không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh chỉ là dùng không tới thời gian 10 phút, cũng đã để cái này thậm chí có thể siêu việt vô vọng từ người mất đi sinh cơ. Không có bất kỳ tranh đấu, cho dù vừa nãy Thiên Nguyệt bộc phát ra khí tức cũng bị cầm khấu ngăn trở, mọi người vẫn tại sốt ruột đang ngợi, vốn là cho rằng đây là báo tấp đến khúc nhạc dạo. Cái này, toàn kết thúc sao? Gia Cát Phàm Vũ thật sự cảm thấy sợ hãi, trong thời gian ngắn như vậy, Thiên Nguyệt cường giả đã bị nhốt chết ở băng linh phụ thuyền bên trong. Ta không biết, Tô Mạch ánh mắt si lần này đến hắn chịu đến xúc động quá lớn, vốn là dịch phong lần này sẽ làm khó bọn họ. Thế nhưng vẫn không có chuyện gì, dịch Phong đã bị Nhiếp Thiên Minh chém giết, mà khi bọn họ nhìn thấy Thiên Nguyệt tự mình đến, bọn họ khát vọng vô vọng tự sớm một chút đến, bọn họ không dám trêu chọc Nhiếp Thiên Minh, càng không dám hơn treo chọc Thiên Nguyệt. Thế nhưng giờ khắc này Thiên Nguyệt đã bị nhốt ở đây, dựa theo Nhiếp Thiên Minh tính tính, người này hẳn phải chết. Côn Mãng Huệ cùng Tiêu đại sư trong ánh mắt đã sớm tràn đầy cực nóng, cùng nhân xuống tính, bọn họ cao giọng nói, "Nhiếp công tử, Nhiếp công tử." Chương 620, cổ thụ muốn đứt đo rồi. Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tu vi của người này liền bản hư không có đạt đến, vạn kiếp chưa từng có, hắn không thể nào đạt đến. Nghĩ tới đây, lão nhân trên người dĩ nhiên đấm, hắn chưa từng có như vậy sợ hãi quá. Nhất Thiên Minh giờ khắc này không có đạt đến loại trình độ này, trên thực tế hắn liền bắt Viêm Thiên Hỏa cũng không có đạt đến, chỉ là tạo thành bắt Viêm Thiên Hỏa linh trùng. Thế nhưng vừa nãy phần tiên lô bên trong tỏa ra khí tức thêm vào Nhất Thiên Minh bản thân sự phẫn nộ kiêu ngạo, sắp thực sinh ra mấy cựu dương thiên hỏa khí tức. Nhất Thiên Minh không để ý tới lão nhân điên cuồng ra hỏa, ánh mắt hắn lần thứ hai tập trung vào trước mắt đại thụ, cổ tụ tuy rằng tăng thương, Thế nhưng là không có hỏa diễm đến lâu dài. Thiên hỏa sau chính là bất diệt chi phát hỏa, nó lâu dài tự nhiên không phải cổ thụ có thể so sánh với. Phần Thiên Lô nhắc lên đến. Thiêu hủy này thụ, Nhất Thiên Minh một trận điên cùng tiêu gạo, trên người tỏa ra khí tức để thiên trong hầm yêu thú sợ hai ba phần, cảm giác được thiên địa sắp sụp xuống. Hắn sử dụng cái gì linh khí, dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Lão nhân khiếp sợ nhìn phía trên, giờ khác này hắn giật mình đã lộ rõ trên mặt. Hắn không thể không một lần nữa xem kỹ người này, trong lòng sinh ra một loại lo lắng. Nếu như ta đạt đến minh cảnh giới, Nếu như ta phá tan cầm cố, ta nhất định phải giết người này." Lão nhân trong lòng sinh ra một loại phẫn nộ, loại này phẫn nộ là tới bắt nguồn từ nội tâm bất an cùng sợ hãi, sợ hãi một tên tiểu bối. Hắn lần thứ nhất có cảm giác của cái chết, hắn không khỏi thở dài nói, Tân Hoang làm sao sẽ có người đáng sợ như thế tồn tại. Giờ khác này Nhiếp Thiên Minh đã để tốt phần thí lô, hắn sẽ chờ cuối cùng công kích, giờ khác này hắn cần điều tức khí tức, đem thân thể của chính mình điều tiết hay nhất trạng thái. Giờ khác này thôn trang nhỏ lão nhân vẫn như cũ không ngừng mà nhìn bầu trời biến hóa, đột nhiên thân thể của hắn bên trong sinh ra một tia quỷ dị biến hóa trên người một mảnh bình an phủ kịch liệt chấn động lên. Cái này bình an phủ đã đã lâu không có chấn động, khối này bình an phủ tổng cộng hai khối, vốn là hắn muốn đem trong đó một khối đưa cho hắn tiểu tố tử, thế nhưng hắn đã sớm biết này bình an phủ cũng không phải là chân chính bình an, mà là một hồi thai họa, năm đó hắn tra từ trong hố trời đạt được hai viên bình an phủ sau, cuối cùng chết ở mười vạn đầm lầy nơi chôn giao giới, từ thời điểm, hắn tay nắm thật chặt hai viên bình an phủ. Trong đó một viên cho nhiếp thiên minh, này một viên chính hắn lưu lại, có đôi khi liền ngay cả chính hắn lại có một ít do dự. Năm đó cha hắn cuối cùng mô dạng vẫn khắc tại trong đầu của hắn. Hắn khát vọng muốn chính mình cha như thế, đi xem xem mười vạn đầm lầy ở ngoài bầu trời, thế nhưng nhưng trong lòng càng mâu thuẫn hơn, giờ khác này hắn đã xế chiều loại này tâm tình càng thêm rõ ràng. Hắn hy vọng chính mình sau một đời dung cảm đi ra ngoài, thế nhưng lại sợ sẽ dẫm vào cha hắn vết xe đổ, mâu thuẫn tâm lý khổ sở giằng vật gần 20 năm. Mãi đến tận có một ngày, Nhiếp Thiên Minh tới, hắn đem cái này bình an phù giao cho Nhiếp Thiên Minh, không biết nguyên nhân gì, người này mang đến cho hắn một cảm giác chính là rất đặc biệt, đem vận mệnh của mình ký thác đến trên người kẻ khác cũng là một loại bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ nhưng cũng là một loại phản kháng, không hề có một tiếng động phản kháng. Khi hắn trên người bình an phù nhảy lên thời điểm, trong đầu của hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là thanh niên kia, cái kia rất đặc biệt thanh niên. Hay là đây là một loại trực giác, lao nhân lộn khẩm phần lưng lại bốn lượn mấy phần. "Ra ra, ra ra, bên ngoài gió lớn, vào đi." Một đứa bé trai lớn tiếng tỉ thầm, so với mấy tháng trước, bé trai lại trưởng thành một ít, thân cao cũng cao hơn một chút, thân thể so với trước càng cường tráng hơn, thế nhưng trên người tàn mát da hắc tuyến cũng rõ ràng to thêm. Biết rồi, Tại xem một hồi, đang đợi các loại chờ. Lao nhân bay đầu lại hiền lành nhìn mình tiểu tố tử, hơi cười. Mà giờ khắc này Nhiếp Thiên Minh trong hai tay đã tụ lại đi ra nguyên khí mạnh mẽ, hỏa diễm cũng bắn ra đến mạnh nhất mức độ, phần thiên lô nhanh chóng bắn ra khí thế mạnh mẽ. "Cho ta đốt cháy, đốt cháy." Nhiếp Thiên Minh phẫn nộ gầm thét lên, bàn tay của hắn dùng sức vỗ một cái phần thiên lô, hỏa diễm nhanh chóng phun trào đi ra. Nhất thời chu vi lập tức đã biến thành biển lửa, to lớn cổ thụ phát sinh sợ hãi giống như run rẩy, âm thanh cũng cực kỳ kinh sợ, rễ cây dưới đáy mảnh liệt đùng đưa. Từ trên cây to vừa phun trào đi ra màu đỏ huyết dịch tại phần thiên lô một tiêu dưới, hầu như không còn sót lại chút gì. Thật mạnh hỏa diễm, thật mạnh linh khí. Lão nhân tuy rằng không nhìn tới linh khí là hình dạng gì, thế nhưng tự hỏa diễm sức mạnh đến xem, đây tuyệt đối là một loại khó gặp linh khí. Gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu đồ vật? Lao nhân nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh trên người có địa hồn hạch, còn có cái kia liền hắn đều cảm thấy sợ hãi triệu mỗi phạm, bàn tay bỗng nhiên hướng về cẩm cố đánh tới, hắn phải nhanh một chút phá giải cẩm cố. Mấy tháng qua, hắn lợi dụng Nhiếp Thiên Minh mát ra khí tức, lén lút truyền vào trong đó thêm vào bản thân hắn khuyết không khí tức sau, dĩ nhiên có thể mơ hồ có phá giải biện pháp. Chỉ tiếc lúc trước Nhiếp Tiên Minh lưu lại tinh thần khí tức quá ít, nếu như số lượng quá nhiều, hắn sợ là sớm đã đi ra. "Mở, này thụ ngay ngày hôm nay diệt vong đi." Nhiếp Tiên Minh ngữ khí lạnh lẽo, mặc kệ nó sinh ra bao nhiêu màu đỏ chất lỏng, mới vừa tiếp xúc đến phần tiên lô hỏa diễm, lập tức bị đốt thành một tia xương mù. To lớn cổ thụ bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên, thiên hô xẻ ra kinh thiên giống như biến hóa, mà ở bên ngoài mấy chục ngàn rặng bạch lộ lại chợt, giờ khắc này cũng điên cuồng run rẩy lên. Thật giống có người xúc động bạch lộ nơi sâu xa linh hồn để nó thức tỉnh. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này thiên hố phía trên tụ lại vô cùng hắc khí, hắc vân đã sắp muốn ép đến mặt đất, trong mây đen không phải nước mưa, mà là một loại màu đen chất lỏng, có một chút như đầm lầy nơi ô thủy. Ầm ầm ầm. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo đáng sợ chấp giật, chấp giật trực tiếp bổ tới thiên trong hầm, thiên hô run dậy không ngớt. Thế nhưng ngay sau đó cột trụ đột nhiên run dậy, sản sinh uy lực nhưng muốn so với vừa nãy tiếng sấm cường đại mấy chục lần. Thiên hô run dậy, mười vạn đầm lầy nơi cũng theo run dậy. Mười vạn đầm lấy nơi nội sinh linh cũng đang run rẩy, đây là một loại từ linh hồn nơi sâu xa sợ hãi. Cái kia đặc biệt thôn trang nhỏ cũng tại mãnh liệt chấn động, bé trai chăm chú bắt lại hắn cha quần áo, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn giải ra lớn như vậy không nhìn tới ngày hôm nay như vậy thiên tượng, mười vạn đầm lấy nơi, cái gì chưa từng xảy ra. Thế nhưng chỉ có ngày hôm nay, một tiếng này âm thanh dường như tiếng sấm rồi lại không phải tiếng sấm âm thanh chuyển đến, liền ngay cả lão nhân đều cảm nhận được sợ hãi. Đến đây đi, đến càng mãnh liệt hơn chút, hay nhất hủy diệt đi. Đối với chúng ta như vậy cũng là một loại giải thoát. Lão nhân trong miệng thì thảo thì thầm, người còn lại ra đóng thật chặt cửa sổ, sắc mặt trắng bệnh, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn cái này nhiều năm không có gặp phải quỷ dị thế tượng. Ào ào ào. Màu đen nước mưa trực tiếp đập đến mặt đất, mặt đất lập tức xuất hiện một cái to lớn hố, nhất thời 10 vạn đầm lầy lập tức đã biến thành loang loáng lổ lỗ. Thế nhưng không tới thời gian 10 phút bên trong, đầm lầy nơi lập tức hấp thu cái hố nơi, trở về nguyên lai mô dạng, khắp nơi tràn đầy hơi thở của cái chết. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì mấy phần. Nhiếp Tiên Minh hơi nhướng mày, giọt mồ hôi trên đã sớm chảy tới cổ áo lên, bốn đạo diễm cấp tốc công kích nó. To lớn cổ thụ chập Trần sinh ra 10 đạo cảnh cây tầng tầng hướng về phần thiên lô chạy đi 10 đạo cảnh cây vừa tiếp xúc đến phần thiên lâu ngay lập tức sẽ bị phun ra hỏa Diễm hỏa táng nhiếp thiên Minh trong lòng chấn động hỏa Diễm sức mạnh tiêu hao có một ít đại cổ thụ quá lớn hắn cần nhanh trong trùng đoạn thân cây, như vậy mới có thể triệt để đoạn tuyệt người phía dưới hy vọng thế nhưng cổ thụ vạn 5 năm tháng bản thân hấp thu nguyên khí càng then chốt chính là lao nhân ý niệm đãkh không chế này thụ xác thực có một ít khó có thể hỏa táng không được gấp đôi hỏa Diễm không thể hỏa táng ta liền có ba Nhất Thiên Minh từ trên người lấy ra 10 hạt Thiên Dương đan, nuốt hạ xuống, mới vừa tiến vào sau, hắn nhẹ giọng thì thầm, "Chuyển hóa." Trên người nguyên khí lập tức buộc phát ra, hắn sát mặt nghiêm túc, giọt mồ hôi trên trán lập tức bị một trận nhiệt khí thay thế, bàn tay của hắn tạo thành một cái to lớn mũi tên hình dạng, trực tiếp xuyên thấu qua hỏa diễm, chui vào cổ thụ bên trong. Một cú cường đại màu đỏ huyết dịch phun trào đi ra, Nhất Thiên Minh nhân lúc nó không có tới gần, lập tức dơ lên một đạo hỏa diễm, trực tiếp hóa táng. Không có đợi được cổ thụ có phản ứng, đạo thứ 2 mũi tên xuất hiện, hắn lần thứ hai mạnh mẽ giốc vào đến cổ thụ bên trong. Cổ trụ bên trong phát ra kịch liệt chấn động, lần thứ 2 phun ra, thế nhưng phần thiên lô đã tạn mát ra cường đại hỏa diễm, cổ trụ đã tiếp cận kết thúc đức. Chương 625, huyết trận. Bắt lại nó. Nhiếp Tiên Minh quát to một tiếng, năm mạch lực lượng cấp tốc hướng về hòn đá chạy đi, chu vi không khí lập tức cấp tốc thu nhỏ lại cùng nhau, phát sinh kèn kẹt tâm thanh. Năm mạch sức mạnh mạnh mẽ như một thanh khổng lô thiết chảo, hung ác bắt được hòn đá, hòn đá trong nháy mắt bị xé rách thành vô số mảnh vỡ. Nhiếp Minh thần sắc bình tĩnh, nhìn tất cả những thứ này, hắn biết suy đoán của mình là đúng. Quả nhiên năm mạch lực lượng là bạch lộ cùng cái khác hai cái đại trận liên hệ, khóe miệng hắn lạnh lùng nở nụ cười, bàn tay dùng sức vung lên, mảnh vỡ rốt cục biến mất rồi. Tiến bảo. Nhất Thiên Minh bàn tay vung lên, 5 mạch lực lượng lập tức rót vào đến dưới mặt đất, hiện lên to lớn hình ảnh. Nhất Thiên Minh bản năng hướng về kế tục công kích, thế nhưng giờ khắc này hắn ngây ngẩn cả người, cái kia hình ảnh không phải nơi khác, chính là thôn Trang nhỏ. Nếu như Nhất Thiên Minh trước đó chưa từng đi, không có được bình an phủ một lần cuối cùng trợ rút, hắn không chút do dự ra tay, thế nhưng lần này hắn dừng lại. Nhất Thiên Minh tính cách là trừng mắt tất báo người. Thế nhưng là lại vô cùng coi trọng ngân tình, hắn không phải quân tử càng không phải tiểu nhân, như thế một bản tình, hắn thật sự hạ thủ không được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, hiện tại không có cách nào. Bình An phù giờ khắc này cấp tốc đúng đường, lão nhân tựa hồ cũng cảm nhận được thiên tượng biến hóa, chu vi cẩm cố sẽ ra một ít biến hóa. Nên tới, vẫn là tới. Lão nhân thì thảo thì thầm. Phá tan đương nhiên phải trả giá thật nhiều, cái giá như thế này, hắn bây giờ còn không biết, hay là toàn tôn đều chết hết, hay là Thật sự bầu trời là hình dạng gì đây? Lão nhân hít sâu một hơi, không nghĩ tới bị nhốt chết ở 10 vạn đầm lấy nơi, cả đời này lại cả đời. Nhất Thiên Minh giờ khắc này cau mày, hắn hít sâu một hơi, trở về đi lại. Mà nhiên hình ảnh lập tức tản mát ra khí tức mạnh mẽ, cố khí tức này hắn cũng không xa là gì. Hùng hùng hống, hống, hống. Hách Huyền hướng về cố khí tức này gầm thét lên, loại khí tức này hắn biết, lúc trước Hách Huyền đã bị loại khí tức này giàn vật rất khổ. Hách Huyền, bình tĩnh, ta tuyệt đối sẽ không để nó tiêu giao tự tại. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng mà vướt về huyền, nếu như không phải năm mạch lực lượng ở nơi nào áp, Trên người hắn tiên phủ lập tức cảm giác được lực bài xích. Người bại xích ta, ngươi tại sao phải bài xích ta? Nhiếp Thiên Minh hướng về cái kia hình ảnh gầm thét một tiếng, Từ tiến vào cái này tân hoàng, Nhiếp Thiên Minh đã bị loại khí tức này bài xích. Một loại áp chế, một loại không có cách nào nói sự phẫn nộ, hắn gầm lạnh hai tiếng, bất kể là ai, đều đừng nghĩ áp chế chính mình thiên phủ. Không biết tại sao, Nhiếp Thiên Minh trong đầu hiện lên một người hình ảnh, người này là thiên toán tử, nói chuẩn xác hắn cũng chưa từng thấy qua thiên toán tử, thế nhưng cái kia mô dạng cùng thiên toán tử không khác. Vì sao lại có loại này ảo giác? Nhất Thiên Minh liền ngay cả mình cũng không rõ ràng, hắn cau mày, lặng lặng nhìn phía trước hình ảnh. Giết. Giết. Một cơn ngập trời giống như sự phẫn nộ ở trong lòng của hắn bay lên, Nhất Thiên Minh lấy ra mặc đao chuẩn bị chém đi tới. Ta làm sao? Thế nào? Nhất Thiên Minh lập tức bình tĩnh mấy sau, thần tình rốt cuộc khôi phục. Giờ khác này hình ảnh biến đổi, Nhất Thiên Minh nhất thời cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, ngay sau đó hắn đi tới một cái hắc ám thế giới, chu vi không hề có một chút tia sáng. Hắn hơi nhướng mày, trong lòng bay lên một tia bất an, thì thào thì thầm, nơi này là địa phương nào? Đột nhiên một đạo tia sáng bắn ra, thật giống xuyên qua cái này hắc ám, tất cả xung quanh sự vật bắt đầu trở nên sáng ngời. Nhất Thiên Minh dương mắt vừa nhìn, chính mình dĩ nhiên đi tới cái kia thôn trang nhỏ. Mọi người cuộc sống bình thường, cửa thôn có hai đứa bé tại chơi đùa, một vệ ánh mặt trời chậm rãi lui hạ xuống, bịt mờ khói bếp, cảnh sát gan lành cảnh tượng. Nhất Thiên Minh thấy được cảnh tượng như vậy, lập tức nghĩ tới năm đó tiểu làng trải, nghĩ tới chính mình cha mẹ, trong lòng có một tia hồ hận. Thế nhưng hình ảnh không có kéo dài thời gian quá dài, hắn liền thấy được một cái to lớn huyết trận, huyết trung ương trận có một cái nho nhỏ đá. Cái này là. Nhất Thiên Minh hít vào một ngụm khí lạnh, năm đó áp chế hắn Thiên phủ cùng để Hắc Huyền Khổ không thể tả chính là nguồn sức mạnh này. Huyết trung ương trận bia đá mặc dù là trong mắt chật ứng, thế nhưng cũng có thể thấy là bị huyết trận trấn áp, bên trong tàn mát ra khí tức mạnh mẽ. Chu Vi Huyết tuyến đưa vào đến thôn trang nhỏ mỗi một gia đình. Đây là người phương nào kỳ tác? Nhất Thiên Minh sâu hít một hơi linh khí, dùng một thôn trang huyết mạch đi cùng dưỡng cái khối này bia đá. Hơn nữa bia đá trung ương liên lụy những chỗ khác, cái này huyết trận không chỉ là thôn trang nhỏ, còn có mười vạn đầm lầy nơi. Thật mạnh muyễn khí, thật mạnh củng cố. Nhất Tiên Minh sắc mặt tâm trầm, lông mi run rẩy mấy cái, bàn tay nhẹ nhàng mà xoa xoa một thoáng màu đen đường nét, lập tức bị bài xích mở ra. Sắc trời mở đi, các gia các hộ lần lượt đóng lại đăng, không có nhìn chăm chú vào tất cả những thứ này, phảng phất không nhìn thấy. Nhất Tiên Minh không hề động thủ, hắn biết một khi động thủ, cái này thôn trang nhỏ sẽ trả giá bằng máu, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Cái khác 10 vạn đầm lấy nơi, Nhất Tiên Minh ngược lại cũng không có cái gì lo lắng, một là trước đây sinh linh đã chạy trốn, mà là cái này hết trật trọng yếu nhất là đối phó thôn nhỏ. Tại sao chỉ cần thu thập một cái nho nhỏ thôn trang đây? Nhất Thiên Minh đối với điểm này rất không hiểu, lẽ nào dòng máu của bọn họ rất không giống nhau? Nghĩ tới đây cái, Nhất Thiên Minh lập tức nghĩ đến năm đó huyết tông môn. Nếu như là tương đồng biện pháp, ta Nhất Thiên Minh nhất định sẽ không tha người. Nhất Thiên Minh trong lòng một cái ác khí theo sinh ra, năm đó huyết tông môn cũng là luyện hóa tộc nhân của bọn hắn huyết dịch. Dạ là bình thản, thế nhưng cũng là quỷ dị, chu vi tản ra khí tức khủng bố, màu đen đường nét bên trên chuyển đến khí tức khủng bố, nhiều tiêu huyết dịch chậm rãi hướng về trung tâm truyền vào. Nhất Thiên Minh lạnh lẽo nhìn tất cả những thứ này, hắn trong lòng có một tia bi ai không nghĩ tới những người kia vẫn cho rằng cái này cẩm cố là bọn hắn thủ hộ cẩm cố, nguyên lai là ăn thịt người công cụ. Bọn họ đều là dùng để cho huyết trận cung dưỡng người, nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh không khỏi nghĩ đến trước đó lao nhân kia, trong mắt của hắn thường xuyên lóe lên một tia bi ai, còn có lao nhân giảng giải tra hắn cố sự. Không biết lao nhân kia ra thế nào. Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, tại trong xương ngủ dày đặc qua lại, huyết dịch sền sệt hiện ra khó nghe mùi vị, bàn tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, vài đạo hắc tuyến lập tức gáy liệp. Một trận áp lực từ huyết trận truyền đến lại đây, Nhiếp Thiên Minh bàn tay một cái. Năm mạch lực lượng cấp tốc phân ra, lập tức trấn áp huyết trận mang đến công kích. Huyết trận hiển nhiên rõ ràng 5 mạch lực lượng, tiếp xúc đến sau, nhanh chóng rút về tới, tùy ý Nhiếp Thiên Minh cất bước. Hắn bước chân trầm trọng, tâm tình cũng cực độ phức tạp, hắn chậm rãi đi tới lão nhân trong nhà. Giờ khắc này lão nhân sân đăng vẫn chưa hoàn toàn tắt, từ tiểu tôn tử trong gian phòng tản mát ra mảnh liệt hắc tuyến, đạo kia hắc tuyến đã rất mạnh mẽ, nó tham lam hấp thu huyết dịch. Nhiếp Thiên Minh đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, hắn đi đi tới trong phòng bên trong, lão nhân tiểu tôn tử giờ khắc này hô hấp dập, trên trán có thêm một tia mồ hôi hột. Đương nhiên Nhiếp Thiên Minh cũng biết, tại đa số dưới tình huống, những thôn dân này đều là như vậy tình huống. Hắn nhẹ nhàng mà đi tới bé trai bên người, giờ khác này bé trai thần tình ngưng trọng, tựa hồ đang làm một hồi ác ngộng, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng mà sờ sờ bé trai mặt, có một tia nóng bỏng cảm giác. Bé trai thân thể so với lần trước nhìn thấy cường tráng hơn không ít, thế nhưng tu vi đã không thể tại tăng, vậy chính là hắn vĩnh viễn không thể tu luyện. Nhiếp Thiên Minh có một ít khổ sở, bàn tay dùng sức kéo một cái, cái kêu một đạo hắc tuyến tại hắn cường thế lôi kéo dưới, lập tức gãy lìa. Huyết trận chuẩn bị phản kháng, thế nhưng đụng phải năm mạch lượng, Lần thứ hai ngưng khái khái Bé trai đang ở trong mơ ho khan 2 tiếng sắc mặt từ Nguyên Lai ngưng Trọng đã biến thành hiện tại Bình thản. hô hấp cũng thông thuận mấy phần cố gắng ngủ một giấc đi người đã lâu không có như thế ngủ nhất thiênên Minh nhẹ nhàng mà sờ sờ cái chán của hắn xoay người hướng về lao nhân gian phòng đi đến lão nhân trong phòng ánh đèn tại rõ nhẹ tội hạ. chầm rãi nhảy lên lão nhân không có ngủ hắn ngơ ngác ngồi ở bàn bên cạnh tựa hồ đang trầm tư nào đó một việc từ xa nhìn lại hoặc như là ngủ ga ngủ gần chương 630ắt gan bi giới cái này miệng nhỏ vừa mở ra Nhất Thiên Minh như cơn lốc giống như vậy, nhanh như chớp chui vào trong đó, huyết trận cấp tốc khép lại. Thế nhưng nó không có có thể ngăn cản Nhất Thiên Minh đi tới, tiến vào huyết trận sau, như tiến vào trái tim giống như vậy, tùy ý hắn công kích. Giờ khác này bi giới điên cùng nhúc đích, cái kia từng viên từng viên kim quang bắn thẳng đến đi ra, muốn ám sát vì lẽ đó nhân, Nhất Thiên Minh thân hình biến đổi, tại sắp đạt đến bi giới thời điểm, một vệt tàn huyết đi ra. Đây là Nhất Thiên Minh thiên phủ ý chí mạnh nhất một tiêu huyết dịch, trực tiếp rót vào đến bi giới bên trong, bi giới càng thêm cuồng bạo, kim quang chung quanh tỏa ra, tầng tầng đánh vào huyết trận bên trên. Huyết trận bốn là chịu đến Nhiếp Thiên Minh mãnh liệt công kích, giờ khác này càng muốn chịu đựng bi giới cấp tốc xung kích, đã đến cung dương hết đà. Thế nhưng Nhiếp Thiên Minh giờ khắc này cũng không hy vọng huyết trận lập tức nghiến nát, hắn muốn trước tiên luyện hóa này bi giới, trở thành chủ nhân của nó. Một khi huyết trận sớm nghiến nát, chịu đến xung kích liền những thôn dân này, bi giới cùng thế, há lại là bọn họ có thể chống cự. Nhiếp Thiên Minh không có thực lực bảo vệ nhiều người như vậy, hắn cắn răng một cái, lần thứ hai rót vào đến một tiêu huyết dịch. Đây là trong thân thể hắn quý giá nhất huyết dịch, thiên phù lực lượng đều là ký gửi tại những này trong máu. Kenka. Bí giới hiển nhiên không muốn bị nhân chiếm, Liều mạng bài xích, giờ khác này chỉ cần hơi chút khống chế không được, bi giới thì có khả năng phá tan huyết trận, ở lúc đó, đừng nói nho nhỏ thôn trang, liền ngay cả cái này mười vạn đầm lầy nơi cũng không thể chịu đựng vật ấy chấn động lực lượng. Nhất định phải mau chóng luyện hóa nó. Nhiếp Thiên Minh vẻ mặt nghiêm túc, bi giới đối với hắn có rất cường sức chống cự, trong lúc nhất thời cũng không có quá biện pháp hay, hắn suy nghĩ sâu sắc mấy sau, quyết định làm một cái lớn mật bảo hiểm. Dùng Thiên phủ trực tiếp khống chế, cái này tính nguy hiểm không cần nói cũng biết, liền ngay cả Thiên Minh đều cảm nhận được một tia vướng tay chân. Thế nhưng tình huống không dễ dàng hắn tự hỏi lâu lắm. Tạm thời thử một lần. Nhất Thiên Minh rút lấy một đạo thiên phủ sức mạnh, tại huyết dịch sau khi tiến vào, lập tức chui vào đến trong máu. Mà để Nhất Thiên Minh cảm thấy khiếp sợ chính là, Bi rối tiến vào không có cách nào bài xích tiêu phù, tuy rằng rất phẫn nộ, thế nhưng là không, có một tiêu biện pháp. Kha kha, cũng có người sợ sệt sự tình. Nhất Thiên Minh ngoài miệng dương lên vẻ mỉm cười, đây là to lớn đột phá, chỉ cần có thể khống chế giới bi, hắn liền có thể luyện hóa nó. Thiên phù nhanh chóng chui vào đến kim quang bên trong, xuyên thấu qua kim quang sau, Nhất Thiên Minh cảm nhận được một cái không gian kỳ diệu, bên trong có một cái yếu đuối sức mạnh, giờ khác này nó chính đang lạnh run run, run rẩy một thoáng, kim quang liền tăng vọt rất nhiều. Nguyên lai là như vậy. Nhất Thiên Minh hít sâu một hơi, vốn là cho rằng cái này bi giới là vô cùng ngoan cường, nguyên lai là nhát gan như vậy, không gian bên trong khắp nơi đều là run rẩy khí tức, hắn lạnh lùng nở nụ cười. Quy tụ hoặc là tử vong. Nhất Thiên Minh lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy vô tình. Hào quang màu vàng kim càng thêm cuồng bạo, nguồn sức mạnh kia càng gan to hơn nhỏ, nó không ngừng mà run run. Chỉ lo nhất thiên minh lập tức đem hắn diệt.